Chương 64 Thái Dương Thần Đế, Phu Tăng đạo nhân, đệ tuấn hóa ra tam thi thể, tứ đại chuẩn thánh, hấp kích Hoàng Tiên. Giờ khắc này, Hoàng Tiên đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có. Một tấm bức họa lơ lửng ở sau người. Đối mặt nguy hiểm như vậy, Hoàng Tiên không thể không đem hết toàn lực. Thậm chí là nhân tộc khí vận lực lượng cũng bị hắn điều lấy, ra chỉ ở trên thân. Thực lực của hắn, khoảng cách chuẩn thánh viên mãn càng gần một bước. Nhưng dù là dạng này, vẫn là ở vào thế yếu. Tứ đại chuẩn thánh, dưới sự liên thủ, đích thực quá đáng sợ. Nhất là đây là đệ tuấn một người biến thành Tam thị chi thân, mặc dù đều có độc lập tư tưởng, nhưng chung quy là cùng là một người, đồng căn đồng nguyên, phối hợp lẫn nhau phía dưới, đủ khả năng phát huy ra thực lực, tự nhiên là khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn có được không có gì sánh kịp văn ý. Lúc này tam thi thể vừa ra, nhất thời, tứ đại trưởng thánh liền hướng Hoàng Thiên giết tới đây. Oanh, Đế Tuấn bản tôn nhất là đi đầu, Hà Đồ Lạc thư liền kèm thân ở khắp chúng quanh, khiến cho Đế Tuấn cả người nhìn qua phạm phất như là một tôn tinh thần như thần. Một đạo sáng chói tinh thần kiếm chém mà đến, quang mang mắt đến cực hạn. Lâm, Vinh, Đấu, Dạ, Giày, Trận, Liệt, Tiền. Hành, Hoàng Thiên Đại Hống, sau lưng Văn Minh bướm họa cũng theo đó mà chấn động, nhân tộc số mệnh gia trì, chiến lực vô song, một quyền đánh, đánh ra, chín đại cô sáng đi theo. Vỡ vụn tinh thần kiếm. Nhưng ở nơi này đồng thời, ầm ầm, Đế Tuấn một cái tam thi thể đánh tới, là hắn tự mình thi, gọi là Thái Dương thần đế, mặt trời này thần đế đầu đội lên một hạt châu, là đã từng đế tuấn tại huyết hải đại chiến thời điểm đã dùng qua hạt châu kia. Trên thực tế hạt châu này liền sinh ra tại Thái Dương tinh hoạch bên trong, là Thái Dương chân hỏa tinh hoa, Thái Dương thần hỏa châu, uy lực của nó có thể nghĩ. Thái Dương thần đế đầu đội lên cái quả hạt châu này, Hàn toàn thân trên dưới cũng là vô tận ánh lửa, nhiệt độ nóng bỏng, làm cho hư không đều không ngừng vặn vẹo hóa tan bắt đầu. Theo Thái Dương Thần Đế pháp lực vừa khởi động, nhất thời mặt trời kia thần hỏa châu liền phát ra ước vạn Thái Dương chân hỏa, giống như một đạo đạo trụ sáng, xuyên thủng đại vũ trụ, hướng về Hoàng Thiên đánh thẳng tới. Oen. Hoàng Thiên lấy tạo người tắc nghẽn cản, trong máy mắt, cả hai va chạm, liền sinh ra cực lớn nổ tung, long trời lở đất, vô số hỏa diễm bốn phía bay vụt, tiến vào diện, dưới ở nơi đó, chỗ nào liền bị đốt cháy không còn, không có cái gì là có thể ngăn chặn được ngọn lửa này. Ta là phù tang đạo nhân. Đế Tuân Ác lại giết tới, ở sau lưng hắn. Quả nhiên nổi lên một gốc phù tăng thụ hư ảnh, phát ra một loạt hơi thở nóng bỏng. Đây là thật tiên tiên linh can. không phải giả tạo. Làm sao có khả năng? Phù tăng thụ cùng Thái Dương tinh bản nguyên tương liên, ngươi làm sao có khả năng lấy chẳng thi? Hoàng Thiên quát to một tiếng, thôi thúc Văn Minh bức họa cùng hắn liên tiếp va chạm mạnh. Kết quả Hoàng Thiên thân thể theo chạy, lại bị đánh lui, trong miệng thậm chí còn tràn ra huyết, liên tục cùng Tam đại chuẩn thánh cường giả đối khiến cho hắn cơ hồ đạt đến cực hạn, nhất là đây là đế tuấn tam thi hòa thân, phối hợp quá ý, nắm giữ thời cơ đều vô cùng tốt. A! Hoàng Thiên gầm thét một tiếng, yêu hoàng kiếm cắt hư không. Suýt nữa cầm đánh tới Đế Tuấn thiện thi hóa thân chém giết tại chỗ, nhưng ở thời khắc sống còn, Đế Tuấn cùng còn lại hai thi phát ra sát chiêu, đem thiện thi lại giải cứu đi về. Làm Hoàng Tiên không công mà lui. Đế Tuấn cũng sắp thiện thi hóa thân thu vào. Có hắn cùng còn lại thi đối chiến Hoàng Tiên là đủ rồi. Cái này thiện thi hóa thân quá yếu, có bị Hoàng Tiên chém giết nguy hiểm. Ngươi biết cái gì? Phù tăng thụ linh căn có hai gốc, một gốc tự nhiên là cùng Thái Dương tinh bản nguyên tương liên, không cách nào giải trừ, nhưng một buổi khác cũng là bị ta luyện thành ác thi hóa thân. Hoàng thiên, chịu chết đi. Ngươi chết, nhân tộc cũng muốn diệt vong. Đế Tuấn lệnh giọng quát, Tam đại chuẩn thánh lại hướng về Hoàng Thiên vây giết tới. "Căn cứ ngươi!" Hoàng Thiên gào thét, dốc hết toàn lực mà chiến, một quyền trấn khai Thái Dương thần đế, lại công sát hướng về Đế Tuấn bản tôn, nhưng cứ như vậy, ở phía sau hắn cũng lộ ra một sơ hở, bị Đế Tuấn Thiệt thì, phụ tăng đạo nhân lấy một cây trường thương đâm xuyên qua thân thể, xuất hiện một cái lỗ thủng, máu tươi phun ra. Trường thương này cũng là phụ tang thụ chỗ luyện, không gì không phá, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ vị diệt lực lượng, đâm xuyên đi vào Hoàng Thiên trong cơ thể, nhất thời để cho Hoàng Thiên kêu lên thiết. "Rống!" Thiên phát ra như là dã thú gào thét thầm Đem hết toàn lực đánh lùi Lê Tuấn, sau đó xoay người lại, đột nhiên thoáng một phát trột vào phù tăng trưởng thương bên trên, sau đó phát lực, chỉ một cái bẻ gãy. Cái này lấy đỉnh cấp tiên thiên linh căn phù tang thụ nhánh cây luyện chế trường thương, lại bị hắn miễn cưỡng bẻ gãy, mặc dù không phải phù tăng thụ trụ cột, nhưng cũng có thể gặp Hoàng Thiên đáng sợ. Như là một đầu dã thú bị buộc đến tuyệt lộ, buộc phát ra không có gì sánh kịp không tính. Liều mạng thì sao? Hôm nay ngươi, còn có nhân tộc, nhất định sẽ thê thảm kết thúc. Đế Tuấn mở miệng, hắn quanh thân bao phủ tinh quang, như là tinh thần thần, đại thủ bất trở lên sáng chói bắt đầu, hướng bắt mà đến. Đại tinh thần Tây, lại làm một cái đáng sợ thủ đoạn. Đồng thời, Thái Dương thần đế, phụ tăng đạo nhân cũng lần thứ hai công sát mà đến. Tam đại chuẩn thánh, cùng thi triển thủ đoạn, săn bắn hoàn viên, đây là đại sự kinh thiên động điều kiện, tuyệt đối phải ghi vào đến hồng hoang trong sử sách. Mà đồng thời, cả nhân tộc vận mệnh cũng đều thắt ở hoàng thiên trên thân. Hôm nay hắn một trận chiến này, như bại thì nhân tộc vong, như thắng thì nhân tộc hưng. Nhân tộc hưng vong, ngay tại ở hắn một trận chiến này. Giống Dưới bầu trời, là nhân, yêu lượng tộc tại đại chiến, mỗi giờ mỗi khắc đều có người tại vẫl lạc, ném đầu lâu, rơi vãi nhiệt huyết. Nhân tộc Hắc văng lấy hành khúc mà lao tới chiến trường, khẳng khái mà chiến. Ở nơi này chủng tộc tồn vong trước mắt, tất cả nhân tộc đều quên sinh tử của mình. Tại liệu mình bắt sát bên trong chương 065 năm, Kim Quang Trường Âu đâm xuyên thân thể, ầm ầm. Hoàng Thiên thân thể kịch chấn, mặc dù hắn dốc hết toàn lực, nhưng đối mặt Tam đại chuẩn thánh cao thủ hợp kích, hắn vẫn là ngăn không được, bị đế tuấn một cái đại tinh thần tay đánh vào trên lưng. Cả người cũng kém chút tứ phân ngũ liệt, ra. Mà đồng thời Thái Dương thần đế, phù tang nhân cũng đều phát ra vô cùng mãnh thái dương chân hỏa, đốt cháy mà đến, cả trời bầu trời đều bị thiêu đến hỏa hồng bắt đầu. Thiên địa đều tựa như biến thành một tôn đại hồng lô, muốn đem hắn miễn cưỡng luyện hóa, luyện chết ở chỗ này. Hoàng Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, nhịn đau đau nhức, thân thể cấp tốc chữa trị, nhưng Đế Tuấn chờ tam đại cao thủ không chút nào không ngừng lại, không để cho hắn cơ hội khôi phục, lại giễu tới. "Hoàng Thiên, bó tay đi. Cho ngươi sau cùng cơ hội, dẫn đầu nhân tộc, đầu nhập vào thiên đình, đúng vậy diệt ngươi nhân tộc." Đế Tuấn nói ra, nhưng lãnh khắc sát ý cũng không giảm, khí tức càng phát đáng sợ. Bớt nói nhảm, muốn phải đạt kích ta tâm, thủ đoạn này quá kém." Hoàng thiên cười lạnh, căn bản không tin Tuấn lời nói, nhân tộc triển hiện ra tiềm lực quá kinh người. Lấy đế tuấn đế vương tính cách, lại thế nào khả năng khoan dung nổi nhân tộc tồn tại? Trước kia là không phát hiện, hiện tại phát hiện, khẳng định chính là muốn tuyệt diệt nhân tộc. Lấy trừ hậu hạn, đế tuấn tự hồ đã sớm biết Hoàng Thiên có thể như vậy trả lời, lúc này, một cái đại thủ lại là nghiền ép qua đến, vẫn là đại tinh thần tay tinh quang thôi sản, ba phủ thiên địa, chấn sát hướng về Hoàng Thiên. Thật đáng buồn, đáng tiếc, nhất đại nhân điển, như vậy vẫn là Đế tuấn tự mình thi, mặt trời kia thần đế phát ra lệnh như băng lâm thành, hắn dậm chân trong lúc đó, hư không hỏa diễm nổi lên bốn phía, cường đại thanh thế, gào thét trời. Mà ở tại sau lưng, Càng là biến hóa thành một cái ngọn lửa thế giới giống như Thái Dương chân hỏa thế giới. Thái Dương thần đế lòng bàn tay, một quả hạt trâu màu vàng nóng đang chậm rãi xoay tròn lấy, phun ra nóng rực hỏa diễm. Hắn lấy Thái Dương thần hỏa châu lực lượng, cũng đánh ra khoáng thế một trường, hướng về hoàng thiên đánh giết mà đi. Phù Tăng trấn thiên. Phù Tang đạo nhân hết lớn, sau lưng hiện ra phù Tăng thụ hư ảnh, thật lớn lực lượng, để ép thiên hạ vỡ nát, vạn vật tan rủi, không có cái gì có thể ngăn cản được một bộ này thiên địa áp. Giết. Hoàng nhẹ, đối mặt đại chuẩn giết, từ đầu đến cuối không có yếu bất ý, trong mắt toát ra tinh quang. Tựa hồ là vẫn luôn duy trì tại đỉnh phong mở rộng, thời gian thần thông bị hắn phát động. Tại thời khắc này, Hoàng Thiên tựa hồ là hành tẩu ở thời gian trường hà phía trên mở dạng một bước trong lúc đó, đi ở thời gian trước đó, đánh ra một quyền, ngăn trở Đế Tuấn đại tinh thần tay. Lùi thêm bước nữa, trở lại hiện tại, cùng Thái Dương thần đế va nhau đụng, ánh lửa tiến vào tuyến mã ra, bán thủng ngàn vạn hư không. Một bước cuối cùng, đi về phía tương lai, hai tay chống lên, chống đỡ phù tăng thụ chân áp. phát huy ra cái thế vô địch lực, lấy một đấm, khủng bố làm cho không người nào có thể tin, trong hừng các phương đại thần thông giả, tất cả đều kinh hãi. Thời gian thần thông, quả nhiên lợi hại. Liên Đế Tuấn cũng phát ra tiếng than thở. Nhưng Hoàng Thiên lại không có lạc quan, quả thật hắn lần này chạn, nhưng lần kế thì sao, cuối một lần đâu? Không có vô địch thần thông. Nhất là dưới loại tình huống này, Tam Đại Chuẩn Thánh liên thủ, cơ hội là đã chú định hắn kết cục. Mà trừ phi tu vi của hắn lại tăng lên nữa, có thể đến chuẩn thánh viên mãn, có thể khả năng này sao? Bây giờ có thể siêu việt chuẩn thánh hậu kỳ, nửa bước vừa nãy, liền đã vô cùng khó khăn. Muốn tiến thêm một bước, gần như không thể năng. Không chỉ có là hắn, chính là Đế Tuấn cũng giống vậy. Vì đã tới nửa bước viên mãn, bọn họ đều là bỏ ra không nhẹ một cái giá lớn. Ầm ầm, Tam đại chuẩn hành lại một lần đánh tới. Đại Tinh thần tay, Thái Dương thần hỏa châu, Phủ Tăng thụ, vẫn là thủ đoạn giống nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác, đây cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Đế Tuấn muốn dùng cái này tới tiêu hao Hoàng Thiên, không để cho hắn ngừng cơ hội. Tuy ý Hoàng Thiên phát động thần thông, mà Hoàng Thiên lại có thể phát động mấy lần. Mượn nhờ thời gian thần thông, Hoàng Thiên lại một lần nữa đặt tới đi qua, một quyền làm vỡ nát Đại Tinh thần tay, sau đó trở lại hiện tại, ngăn cản được Thái Dương thần hỏa châu. Sau cùng xuất hiện ở tương lai cùng phù tang thủ đối kháng, hắn tiêu hao càng thêm tăng lên. Rang rắc. Hoàng thiên nơi bả vai bị đâm xuyên, phù tăng thụ trấn áp xuống, lực lượng của hắn tiêu hao quá lớn, vô vương hoàn toàn chống đỡ được cái kia cố lực mạnh trấn áp, nửa người cũng chảy máu, Luôn đỏ áo trắng, lộ ra vô cùng nhìn thấy mà giận mình. Huyết dịch rơi xuống, Luôn đỏ trời cao, đây tựa hồ là tại báo hiệu lấy hắn kết cục mở rộng, hết sức thế lương. Ngươi thật sự rất kinh diễm, nhưng cũng bèn bèn như vậy thôi. Nhân tộc, phát triển thời gian vẫn là quá ngắn, ngươi tích lũy quá mức nông cạn, liền xem như khai sáng ra đồ đẳng phương pháp, cũng không được. Ngươi, như vậy vẫn là đi. Đế Tuấn nói ra. Hắn bị Hà Đồ, Lạc Thư hai đại tiên thiên linh bảo vây quanh, vô tận tinh quang chiếu xuống chung quanh hắn, khiến cho hắn liền phản phất tinh thần như thần, có một loại bao quát thiên địa vũ trụ, có một 02 ý vị. Mà đồng thời, Thái Dương thần đế, Phụ Tăng đạo nhân, từng cái, cầm hoàng thiên vây vào giữa, quát đứt hắn bất luận cái gì chạy trốn đường đi. "Đế Tuấn, hôm nay liệu đến vừa chết, cũng muốn để cho người trả giá đắt." Hoàng Thiên quát tầm lên, hắn bây giờ tình cảnh muội phần gian nan, đại giết, thấy thế nào đều khó có khả năng có cơ hội sống sót. "Vậy liền để ta trả giá đã đi. Vô luận như thế nào ngươi cũng sống không được." Đế Tuyệt Quắc, hắn lần thứ hai đánh ra, bất quá cũng không kế là đại tinh thần tay, mà là biến đổi một loại thủ đoạn, chỉ thấy hai tay của hắn một chảo, nhất thời vô tận kim quang ngay tại trước mặt hắn ngưng tụ. Vô tận kim quang, nhau nhau ngưng tụ tại đế tuấn trước mặt hắn, cuối cùng biến thành một cây trường mâu. Và anh, kim quang ngưng tụ mà thành trường mâu, tựa hồ không gì không phá mở dạng, mang theo một cố đại phá diệt khí tức, nhắm ngay Hoàng thiên, để cho Hoàng Tiên có một loại trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào cảm giác. Tiên cái này không cái này, một cây trường mâu cực hạn đáng sợ. Không phải cái gì linh bảo, nhưng so với linh bảo có lẽ còn muốn càng thêm đáng sợ. Ngưng tụ đế tuấn ý chí, tất sát hoàng thiên ý chí. Thái Dương thần đế thôi thúc Thái Dương thần hỏa châu, phù tang đạo nhân lấy phù tang tụ lực lượng mãnh liệt trấn áp. Hai người này một cái cũng không sánh nổi hoàng thiên sẽ bị hoàng thiên đánh bại. Nhưng lúc này hai người đồng loạt ra tay, lại là kiểm chế hoàng thiên, cho đế tuấn cơ hội. Chỉ thấy, theo đế tuấn một mâu bắn ra, trong náy mắt, long trời lở đất, cả hồng hoang vũ trụ đều tựa hồ là bị cái này một mâu xuyên thùng. Thiên địa đại phá diệt, vũ trụ đại phá diệt. Một mâu ám sát hướng về hoàng thiên, đánh trúng vào, theo hoàng thiên ở xuyên đi vào, lại từ sau lưng ám sát đi ra. Hoàng thiên cả người đều bị cái này một mâu cho mang bay lên, luôn luôn bắn đi ra mấy chục vạn đạn, lúc này mới dừng lại. Hoàng Thiên cước bộ theo chạy trước, từng bước một lùi lại, trong miệng càng là không ngừng ho khăn huyết, khí tức của hắn cấp tốc hệ bại hạ xuống, liền cái cổ cũng từng bước cảm đạm. A. Hoàng Thiên ngửa mặt lên trời thất dài, phát ra gào lên đau xót, đệ tuấn cái này một mâu đối với hắn tổn thương quá nặng, hắn muốn lần nữa thôi thúc thần thông, kích phát tiềm lực, nhưng vô dụng. Chương 066 nhân tộc bạ phát. Đồ đằng hy tế. Có năng ban đầu bên trên, nhất yêu đại chiến vẫn còn đang kéo dài, đã mấy chục năm, đại chiến đến bây giờ, hai tộc đều chết bị thương vô số nhân. Máu chảy thành sông, thi cốt thành sơn. Yêu tộc là bây giờ lượng kiếp chủ giác, nội tình sâu, quả thực không phải nhân tộc có thể so sánh, mấy chục năm qua, dù là yêu tộc thương vong rất nhiều, nhưng vẫn không có đình chỉ qua công sát. Ngược lại còn có liên tục không ngừng yêu tộc đại quân, theo tam thập tam thiên bên trên xuống tới, gia nhập chiến trường. Nhân tộc bây giờ là liên tục bại lui, rất khốc liệt, dù là che giả mang mọc như thế ném đầu lâu, rơi vãi nhiệt huyết, cũng đền bù tổn thất không được giữa hai tộc cái kia chênh lệch lớn. Như đế nói, nhân tộc phát triển thời gian vẫn là quá ngắn, nội tình quá nhỏ bé, tuy nhiên cũng có cường giả, nhưng cùng yêu tộc so sánh Số lượng này lại là quá ít. Nếu như không phải là 24 vị trưởng lão đang liệu mạng ngăn trở, cùng 12 yêu thần vân vân cường giả yêu tộc hết chiến, nhân tộc hiện tại đã sớm che diệt. Tam đại thái thượng trưởng lão cũng ở đây kiềm chế lấy thái nhất. Nhưng mà, dù là như thế, nhân tộc cũng rất thê thảm, vài vạn năm tới để dành cao thủ mạng lớn mạng lớn vẫn lạc, làm cho lòng người đau nhức, thậm chí có năng ban đầu mảnh này tổ địa cũng bị đánh cho tứ phân ngũ liệt, xuất hiện từng đạo chiến tranh hùng câu. Nhưng mà, những này đều không phải là trọng yếu. Nhân tộc còn không có tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn còn có trụ cột, cái kia chính là tộc trưởng Hoàn Thiên. Cái kia vẫn còn đang trên bầu trời chiến đấu thân ảnh, hắn giống như là cự nhân một dạng, chống đỡ lên toàn bộ chủng tộc tín ngưỡng, để nhân tộc trên giới một lòng đoàn kết, kiên định ngoan cường mà ngăn trở yêu tộc đại quân đổ sát. Bọn hắn tại quên sống chết tác chi lấy, là chủng tộc chuyển thừa, là chủng tộc kéo dài, bỏ ra sinh mệnh của mình, hết thảy. Chuyện cho tới bây giờ, thậm chí là 24 trưởng lão bên trong, đều đã xuất hiện từ vong. cái kia đồ đảng vì một gốc đại tụ trưởng lão, tên là Cát Tiên thị, bị rất nhiều cường yêu tộc liên thủ đánh chết. Vẫn lạc thời điểm, hung hãn dẫn nổ mình đồ đảng, cùng địch nhân cộng đồng chịu chết, vẹn kéo theo năm cái yêu thần cấp cường giả cùng một chỗ vẫn lạc còn có man vương, cái này nhân tộc đệ nhất trưởng lão, phân biệt đối xử, chỉ ở Hoàng thiên, tam đại thái thượng trưởng lao phía dưới, cũng đã vẫn lạc. Hắn anh Dung đi đầu, chiến đấu đều ở trước nhất, bởi vậy gặp phải công kích cũng nhiều nhất. Vẫn lạc còn muốn tại các tiên thị trước đó, hai đại trưởng lão vẫn lạc, không chỉ không có để nhân tộc sĩ khí sa sút, ngược lại khơi dậy nhân tộc trên giới bi phẫn tâm, chiến đấu càng hung mãnh, lấy mạng đổi mạng. Mỗi khi đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, nhân tộc cao thủ liền chủ động tự bạo, dẫn bạo mình đồ đằng, lôi kéo địch nhân ở trung quanh cùng chết. Dạng này hung hãn phương thức chiến đấu, cũng là yêu tộc mấy chục năm cũng chậm chạp không thể chiến thắng nhân tộc một trong những nguyên nhân nhưng mà, lúc này, trên không trung, Hoàng Thiên lại bị đánh bại. Bị một cây trường mâu đâm xuyên qua ở ngực, thân thể bay rất ra ngoài mấy chục và rặng. Một màn này, kinh hãi tất cả mọi người. Nhất là nhân tộc trên dưới, nhìn thấy một màn này, càng là từng cái phát ra tiếng gào đau thương, "Không! Tộc trường a! Tại sao có thể như vậy? Tộc trường chiến bại a?" Có người ánh mắt phai nhạt xuống, sau đó mở ra, đột nhiên, phát ra điên cuồng tiếng cười to, À, ta và các ngươi liều mạng." Ầm ẩm. Cái này nhân tộc cao thủ, rõ ràng là tự bạo. Tự bạo mình đồ đẳng, hết thảy, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Mà đây phản vất như là một cái tín hiệu một dạng, rất nhiều nhân tộc đều rối rít bắt trước, triển khai tự bảo, trong lúc nhất thời, yêu tộc đại quân tử thương vô số. Cả kinh 12 yêu thần liên tục tiêu to, lui, lui, mau lui lại. Những tên điên này, yêu tộc đại quân cũng sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Tộc trường hắn chiến bại a? Chẳng lẽ nhân tộc ta vận mệnh chính là như vậy, muốn bị yêu tộc diệt vong? Ta không tin. Ngay cả Tam đại thái thượng trưởng lão, vậy nhân thị, Hưu xào thị cùng Tường y thị ba người cũng đều vô pháp tiếp nhận kết quả này. Không hề nghi ngờ, Hoàng thiên một ngày bại, cái này nhân tộc kết cục liền đã chú định. Muốn bị yêu tộc đổ sát? Ha ha ha ha! Đông Hoàng Thái nhất lại là phát ra cười to thanh âm, ta đã nói rồi, các người nhân tộc, bất quá là con kiến hôi mà thôi, tất nhiên không chịu thần phục với chúng ta, vậy thì diệt vong đi. từ hôm nay sau này, hồng hoang lại không nhân tộc. từ hôm nay sau này, hồng hoang lại không nhân tộc. Hồng hoang lại không nhân tộc. Lại không nhân tộc. Thái nhất tấm thanh, tựa hồ tại mỗi người tộc vang lên bên hai, trong lúc nhất thời, nhân tộc trên giới đều tựa hồ trở nên thất hồn lạc phách bắt đầu. Chẳng lẽ nhân tộc thật nếu diệt vong A? Ai? Giờ khắc này, ngay cả những cái kia xem cuộc chiến các phương đại thần thông giả nhóm cũng nhịn không được thở dài. Đáng tiếc dạng này một chủng tộc, kết quả là lại là dạng này kết cục a. Không, không phải như vậy. Nhân tộc chúng ta là sẽ không diệt vong. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một giọng nói vang lên, lại là ba cái kia thái thượng trưởng lão bên trong Y địa thị, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoàng thiên phương hướng, hô lớn, "Các tộc nhân, chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Là ai? Sáng tạo ra chúng ta, khiến cho nhân tộc chúng ta đi tới nơi này trên thế giới này? Là ai? Dẫn theo chúng ta?" Theo tổ hùng hiệm gì truyền đến tổ địa, để cho chúng ta nhân tộc từng bước một phát triển cường đại lên. Là ai? Cho chúng ta bê quan trăm năm, sáng chế ra đồ đẳng phương pháp, khiến cho nhân tộc chúng ta cũng có phương pháp tu luyện, có thực lực sinh tồn. Tương Y ghi thị mỗi chữ mỗi câu, vang vọng tại có năng ban đầu phía trên, vang vọng ở mỗi người bên tai, trong đáy mắt, những ánh mắt kia ảm đạm, đã mất đi lòng tin nhân tộc, lại từng cái kiên định, từng cái một hô to, là thế mẫu. Nàng sáng tạo ra chúng ta, ban cho tên chúng ta, gọi là người. Là hoàng tiên lão tổ. Hắn dẫn theo chúng ta, theo bất chu sơn đi tới, đi tới đông hải. Ở nơi này có năng ban đầu trên thành lập nên nhà của chúng ta, là lão tổ. Từng cái một nhân tộc, đột nhiên, ý chí chiến đấu lại bị kích thích, từng cái hô to, nhân tộc chúng ta, không lệ trời, không bị xuống đất, chỉ quy thánh mỗ cùng hoàng thiên lão tổ. Nhân tộc chúng ta sống lưng sẽ không ngõ lượng, sẽ không trước bất kỳ ai tối đầu. Tàn bạo yêu tộc, sẽ chỉ là cái chết của chúng ta định. Nhân yêu không đội trời chung, không chết không thôi. Ước vạn nhân tộc căm thành, hội tụ thành một mảnh thủy triều, vang vọng ở có năng ban đầu lên. Đông hoàng thái nhất, còn có vô số yêu tộc, tất cả đều biến sắc, nhưng mà, đang khi bọn họ giận dữ Đồng thời trong lòng loáng thoáng dâng lên một tia sợ hai thời điểm, đột nhiên, lại là Y Liễu thị nàng lại hô lớn, "Các tộc nhân, hiện tại Hoàng Thiên tộc trưởng gặp được nguy hiểm, nhân tộc chúng ta đã đến sau cùng trước mắt, liền để chúng ta cùng đi hiến tế đi, đem chúng ta lực lượng hiến tế cho tộc trưởng." Ầm ẩm. trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia hợp thành thánh mẫu nữ hoa hình tượng đồ đảng tang giã, hóa thành một vệt kim quang, hướng lên bầu trời trên bay đi, trong nháy mắt liền bay đến Hoàng Thiên trước mặt. Mà cơ hồ là sau một khắc, ngoại nhân thị, Hưu thị, rất nhiều trưởng lão cùng vô số người tộc cao thủ, cũng đều nhao nhao cầm mình đồ đảng hiến tế Hóa thành từng đạo quan mang, lơ lửng tại Hoàng Thiên bên người, vây quanh Hoàng Thiên không ngừng xoay tròn lấy. Thi chương 67 chuẩn thành viên mãn. Thánh nhân xuất thủ, đại kiếp đi qua. Trên cung chung, Hoàng Thiên bị đế tuấn một mâu đâm xuyên, bị thương nặng, cơ hội bất lực tái chiến, nhưng nhưng vào lúc này, theo truy ý thị Hiệu Triệu, trong đáy mắt từng cái một nhân tộc cao thủ đều rối rít hiến tế mình đồ đằng. Vô số đồ đằng hóa thành quan mang, hướng về hắn bay tới. Trong đáy mắt, Hoàng Thiên trong thân thể bất thình lình sinh ra một chút lực lượng mới. Vô số quang mang đem hắn thân thể bao phủ, càng lúc càng nồng đậm, càng ngày càng sáng chói. Không tốt. Đế Tuấn nhìn thấy một màn này, nhất thời biến sắc, muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng không còn kịp rồi. a Hoàng thiên kêu to, đầu gào thét, hắn theo suy yếu bên trong khôi phục lại, một cố mạnh mẽ lực lượng ba động, theo trong vầng hào quang tâm phát ra. Giờ khắc này, Hoàng thiên thậm chí là pháp lực càng mạnh. So trước đó còn muốn càng thêm cương đại. Bởi vì đây là nhân tộc trên giới, vô số cường giả cầm lực lượng gia tăng ở trên người hắn mà đưa đến, để cho hắn cuối cùng phá vỡ cái kia sau cùng bình cảnh, trở thành chân chính chuẩn thánh viên mãn. giờ khắc này Hoàng Thiên bạo phát, ánh sáng vô tận nương theo lấy hắn mà trùng kích ra ngoài, lại khiến cho vọt tới Tam Đại Chuẩn Thánh cao thủ đều bị áp chế lùi lại ra. Hoàng Thiên thân hình từng bước hiện hiện, chỉ thấy hắn một tay cầm yêu hoàng kiếm, một tay cầm tạo người ngạnh, hướng về Tam Đại Chuẩn Thánh cao thủ đồng thời khai chiến. Một đạo kiếm quang, tựa hồ vạch phá vĩnh hằng, mang theo lực lượng vô địch, cơ hội làm miễn cưỡng đỡ cây dâu đạo nhân chém giết tại chỗ. 3. Tạo người roi quét qua, vô số bóng roi hư không, lui Thái Dương Cuối cùng là Đế Tuấn, Hoàng sát theo, như là giẫm đạp tại thời gian trường phía trên mở mà chiến để cho Đế Tuấn vô phương trốn, bị hắn một quyền đánh vào trên thân. Lấy chuẩn thánh viên mãn nhắm ngay thánh lưỡng bước viên mãn. Trong lúc này chiến lực có thể thực hơi lớn. Nếu như không phải là có hà đồ, Lạc Thư hộ thân, coi như Đế Tuấn cũng chịu đựng không được loại lực lượng này, nhưng dù là như thế, hắn cũng bị đánh cho té bay ra ngoài. Hình tượng trở nên chật vật. Làm sao có khả năng? Đế Tuấn không thể tin tưởng, A Ti, tự mình thi cũng về tới bên cạnh hắn, ba người cũng cảnh giác nhìn xem Hoàn Thiên. Phong bị hắn tùy thời đánh lại tới. Không có cái gì không thể nào. Đế Tuấn, ta bây giờ đã đột phá chuẩn thánh viên mãn, ngươi giết ta không chết. Vậy thì cho ta chết đi đi." Hoàng Thiên giống giận, đồng thời trong lòng có một cố giận dữ hóa, tuy nhiên hắn bây giờ là thực lực đại tiến, nhưng cái này lại là nhân tộc vô số cao thủ hy sinh chính mình mới đổi lấy. Hiến tế đồ đằng, vậy thì đồng nghĩa với là hiến tế tu vi của mình. Năm tháng vô tận đau khổ tu luyện tất cả đều biến thành chảy nước, thậm chí không chỉ có ở đây, sẽ còn mang đến phản phệ. Khẽ người thụ thương, trọng giả trực tiếp vẫn lạc. Nổi Yêu Hoàng kiếm lần thứ 2 chém ra, hóa thành một đạo khoáng đạt kiếm quang, vắt ngang vũ trụ, sẽ rách trường không, nhưng mà, mắt thấy sắp chém giết Đế Tuấn, nhưng ngay vào lúc này Đột nhiên, vụ vụ một tiếng, tại đế tuấn trước mặt, xuất hiện một tấm màu trắng đen thần đồ, âm dương khí lưu chuyển, biến hóa ra một tòa kim cầu. Cái này kim cầu, định trụ Hoàng Thiên kiếm khí. Tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa cũng xuất hiện các loại dị tượng, có tử khí đông lai, có dáng lạnh tràn đầy, sau đó thì có một tôn lão giả xuất hiện ở kim cầu phía trên. Lão giả này, không phải những người khác, chính là Thiên Đạo Thánh Nhân lão tử. Chỉ thấy lão tử khẽ thở dài một cái, âm thanh quanh quần thời khác, Hoàng Thiên chém ra cái kia một đạo kiếm khí bỗng tiêu tán, thánh nhân thủ đoạn, quả thực khủng bố. Hoàng Thiên, đế tuấn là Thiên Đình yêu hoàng, lần này lượng tiếp chủ giác Ngươi không được giết hắn." Lão tử khẽ thở dài một cái, âm thanh thản nhiên nói. "Cái gì?" Hoàng Thiên nhất thời đôi mắt chừng một cái, "Vậy hắn giết nhân tộc ta liền có thể? Đây là nhân tộc đại kiếp, ngươi là nhân tộc tộc trưởng, ngươi hẳn là rõ ràng. Với lại ngươi tuy là chuẩn thành viên mãn, nhưng Thiên đỉnh có Chu Thiên tinh đấu đại trận, một khi bày ra, vậy thì đồng nghĩa với là lượng kiếp trước giờ. Bây giờ còn chưa phải là lượng kiếp lúc cao hứng, cho nên các ngươi như vậy ngừng chiến đi. Như tái chiến, cũng đừng trách chúng ta thánh nhân không nể mặt mũi." Lão tử lắc đầu, nói ra. Lão tử lời nói vừa rớt, cũng không để ý Hoàng Thiên cùng Đế Tuấn sắc mặt có bao nhiêu khó khăn xem, thân hình lóe lên một cái, ngay cả cùng thái cực đầu cùng một chỗ biến mất không thấy. Trên bầu trời, Đế Tuấn cùng Hoàng Thiên đối mặt, trong mắt của hai người cũng là sát khí đằng đằng, hận không thể lập tức giết chết đối phương. Nhưng lão tử như là đã nói, hai tộc khó lường tái chiến, lúc này hai người nhưng cũng không có khả năng động thủ lần nữa, lúc này, hai người hư lạnh một tiếng, liền hướng về phía dưới có năng ban đầu bay đi. Cũng không lâu lắm, yêu tộc bắt đầu rút quân. Mạng lớn mạng lớn yêu vân, lại trở về tam thập tam phi lên. Một trận chiến này, hai tộc đều chưa từng có được chỗ tốt, cũng là thương vong thảm trọng. Đương nhiên, thảm nhất vẫn là nhân tộc, yêu tộc dù sao ra đại nghiệp đại, nội tình tâm hậu, nhưng nhân tộc trải qua trận này, lại là chết quá nhiều cao thủ. Nhất là sau cùng cái kia thoáng một phát hiện thế, rất nhiều cao thủ cũng không chịu nổi phản vệ, tại chỗ vẫn lạc tử vong, thậm chí ở trong còn bao gồm tam đại thái thượng trưởng lao bên trong Hưu Sào thị. Vậy mà cũng bởi vì hiện tế đồ đằng mã vẫn lạc. Hoàng Thiên rơi vào nhân tổ địa trước, nhìn xem nhân tộc cái này thê thảm bộ dáng, cũng là không khỏi thần sắc bi thương và phần, sau đó, Hoàng Thiên tay một chỉ, tấm bản đồ cuốn bay bắn ra ngoài, hóa thành một mảnh bạch quang, bao phủ lại toàn bộ có năng ban đầu. Nhất thời Vô số nhân tộc chết trận anh linh, liền đều bị thu vào Văn Minh Bức Họa bên trong lấy nhân tộc số mệnh tư dưỡng, không cho chúng nó tiêu tán. Tốt, hết thảy đều đi qua, chúng ta sẽ tử tử sẽ khá hơn. Các tộc nhân hy sinh cũng sẽ không uổng phí. Thu này, chúng ta sớm muộn gì muốn tìm trở về. Hoàng Thiên âm thanh tại mỗi một cái tộc nhân bên tai vang lên, đồng thời, Văn Minh Bức Họa bên trên, lần thứ hai phóng xạ ra từng đạo quan mang, rơi vào một chút thụ thương quá nặng tộc nhân, có thể làm dịu thương thế của bọn hắn thế. Chờ làm xong đây hết thảy về sau, Hoàng Thiên sắc mặt cũng là không khỏi địa liếc tái đi, dấu sao trước kia liên tục đại chiến. Tuy nhiên hắn sau cùng đột phá tu vi, nhưng thụ thương cùng hao tổn vẫn là rất to lớn. Tộc trưởng, người đi nghỉ trước đi. Nơi này giao cho chúng ta là được. Tọa nhân thị để nguyên quần áo thị nói ra, bởi vì hưu sào thị chết, bọn hắn hiện tại cũng rất bi thường, nhưng cũng biết, hiện tại nhân tộc trên giới, đều chỉ có thể là dựa vào Hoàng Thiên tới chống đỡ. Bọn hắn nhất định phải là Hoàng Thiên phân yêu. Hoàng Thiên gật đầu một cái, đối hai người một chỉ, nhất thời hai người thân thể chấn động, một tấm loang thoáng, có vẻ hơi hư hào đồ đằng tại bọn họ riêng mình xuất hiện sau lưng Các người đồ đằng ta không có hoàn toàn hấp thu, bảo lưu lại một chút in dấu số đến, chỉ cần lại tu luyện từ đầu, tương lai vẫn là có thể khôi phục thực lực. Hoàng Thiên nói ra, đồng thời cái kia to lớn văn minh bức họa cũng là phun ra từng đạo đồ đằng hư ảnh, rơi vào mỗi một cái đồ đằng nguyên bản chủ nhân trên thân. Chương 68 Minh Hà tạo A tu la tộc, lập giáo. Không có thành thánh. Nhân yêu tộc đại chiến cứ như vậy đi qua. Mà đối với Lao Đại Hồng Hoang tới nói, cái này tựa hồ cũng chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi, rất nhanh liền khôi yên lặng như cũ. Đương nhiên, trải qua trận này, nhân tộc thanh danh là triệt để bắt đầu truyền bá ra ngoài. Dù sao trận chiến này bên trong, nhân tộc biểu hiện thực sự để cho người ta mở rộng tầm mắt, nhất là hắn tộc trưởng Hoàng Thiên, càng là một tên chuẩn thánh viên mãn cảnh giới cao thủ. Phóng nhãn toàn bộ Hằng Hoàng, sợ là thánh nhân phía dưới tu vi người mạnh nhất. Liên Diêu Hoàng Đế Tuấn, Huyết Hải Minh Hà, cũng chẳng qua là chuẩn thánh hậu kỳ. Mà Hoàng Thiên dạng này, một cái hậu thiên chủng tộc bên trong cường giả, vậy mà so với bọn hắn còn muốn càng thêm cường đại. Cái này không khỏi không để cho người ta kinh hãi. Nói chuyện cũng tốt. Đông Hải, giao chỉ tiên cảnh bên trong, cũng là thở dài một cái, nhân tộc vận mệnh, ít nhất so với ban đầu trong quy tích muốn tốt rất nhiều. Bất quá Vấn đề này sẽ không cứ như vậy xong. Đế Tuấn, ngang nhau kiếp lúc đến, cái này nhân quả vẫn phải là muốn cùng người kết một phen. Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn trời một cái, Lầm bầm nói, cái này cũng nhanh. Còn có 4 và 5, chính là Vũ yêu đại chiến. Bất quá trước lúc này, nhưng còn có rất nhiều chuyện sắp phát sinh a. Hạo Thiên ánh mắt lại là nhìn về phía biển máu phương hướng. Biển máu vị kia, lấy được hồng nông tử khí sau 18, lại bắt đầu rất dài bế quan, gần nhất trong biển máu biến hóa cũng là càng ngày càng rõ ràng. Hạo Thiên thông qua ác thi hóa thân tương thần, rất có thể liền nắm giữ điểm này. Có lẽ hắn thật có thể chứng đạo đi. Hạo Thiên nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng, trong đôi mắt có một vệ tinh quang lóe lên mà qua. Thời gian dung dung mà qua, trong đáy mắt lại là 3000 năm đi qua. Một ngày này, trong biển máu, đột nhiên, đó vốn là mặt biển yên tĩnh, bắt đầu từng bước rung chuyển lên. Đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng. Mà cùng loại cảnh tượng như vậy, đã kéo dài trọn vẹn 3000 năm, đối với liền sinh hoạt tại huyết hải vùng ven trên cương thi nhất tộc đã sớm thành bình thường. Nhưng hôm nay biến hóa nhưng lại có chút không giống. Chỉ thấy kêu biển máu nước biển càng ngày càng rung chuyển, càng ngày càng rung chuyển, đến sau cùng, lại là sôi trào lên. Vô số nước biển, vậy mà từ từ ngưng tụ ra từng đóa từng đóa huyết liên bộ dáng. Huyết thủy biến thành huyết liên. Dạng này dị tượng, rất nhanh liền kinh động đến Tương Thần, mà cùng một thời gian, tại phía xa Đông Hải Lô Tiên cũng là biết rồi. Xem dạng này, Minh Hà là thật theo Hồng Mông Tử khí bên trong tìm hiểu ra không ít thứ. Huyết thủy ngưng tụ thành huyết liên a. Đây là tạo vật thủ đoạn a. Chẳng lẽ là A Tu là tộc sắp xuất thế rồi? Lô Tiên âm thầm suy đoán nói. Mà trên thực tế, cũng đúng như hắn suy nghĩ, khi lại 100 năm đi qua về sau, cuối cùng, một ngày này, trong biển máu Chợt để sôi trào, theo biển máu vô tận nước, cũng hóa thành đó đóa hoa sen thời điểm, Minh Hà xuất quan. Chúc mừng đạo hữu xuất quan. Tương Thần toàn thân áo đen, nhìn trước mắt toàn thân trên dưới cũng trở nên có chút sâu không lường được Minh Hà, không khỏi ánh mắt hơi híp một chút, đồng thời chắp tay nói ra. Ha ha ha. Minh Hà cười lớn một tiếng, nói, Tương Thần đạo hữu, lần này ta bế quan lĩnh hội, cũng là thực đại hữu sở hay a. Kính xin đạo hữu ở một bên quan sát, Minh Hà hôm nay, nhưng cũng phải giống như nữ oa nương nương như thế, tạo hóa nhất Tương Thần ánh mắt hơi hơi sáng lên, lúc này lui ở một bên, lặng nhìn Minh Hà tạo A Hô, oh. chỉ thấy Minh Hà dưới chân, hiện ra một đóa to lớn thập nhị phẩm hoa sen, chính là cái kiêng nghiệp Hỏa Hưng Liên, Minh Hà ngồi xếp bằng ở phía trên, sau đó dương tay vồ một cái, trong mấy mắt, trong hư không liền bay ra một lớn đoàn kim sắc bụi đất. Cái này bụi đất, Tương Thần tự nhiên là nhận ra, chính là cái kia Cựu Thiên Tức Nướng, cũng chính là lúc trước nữ hoa tạo người thời điểm sử dụng bụi đất, là cùng một loại vật chất. Nhìn xem Minh Hà cầm cái này Cựu Thiên Tức Nướng bỏ vào trong biển máu. Tương Thần không khỏi khẽ mỉm cười một cái, Minh Hà đây quả thật là cao mô a. Đương nhiên, đây không phải cái gì rẻ mạt ý tứ cho dù là phòng theo nữ oa tạo người, nhưng ít ra minh hà làm là ra giáng a. Do gì mình, chỉ thấy cái kiếp cựu thiên tức nhượng rơi vào trong biển máu về sau, trong đáy mắt chỉ làm trở thành vô biên sóng gió, quần quần mà lên, mà vô số huyết hải nước biển thì là nhau nhau bị cái này cựu thiên tức nhượng hấp thu bắt đầu. Cựu thiên tức nhượng chỉ cần một điểm, liền có thể hóa thành một mạng lớn, huống chi minh hà lấy ra một khối này cũng không tiểu. Có thể rõ ràng nhìn thấy, toàn bộ biển máu mặt biển, theo cựu thiên tức nhượng hấp thu, đều xuống hàng tốt một đoạn. Mà chẳng đến cựu thiên tức nhượng hấp thu đủ về sau, minh hà lúc này mới một chiêu quyết, ngừng lại mà cái kia cựu thiên tức lưỡng, cũng bị một cố đại pháp lực cho nâng, trôi lơ lửng, lơ lửng ở huyết hải trên mặt biển. Minh Hà nhìn thấy một mặt này, không khỏi khẽ gật đầu, sau đó lại là tâm niệm nhất động, nhất thời, hai thanh tuyệt thế vùng kiếm liền bay ra. Chính là cái kia nguyên đồ kiếm cùng ác thị kiếm, chỉ thấy Minh Hà một chỉ hai thanh kiếm này, nhất thời nguyên đồ kiếm cùng ác thị kiếm liền bay ra ngoài, hóa thành hai vệ huyết quang, bắt đầu ở cái kia cựu thiên tức ngưỡng phía trên đi đi lại lại cắt chém. Rất nhanh, cựu thiên tức ngưỡng liền bị chia cắt trở thành vô số khối nhỏ, với lại, những này khối nhỏ đều bị một cỗ pháp lực bao vây lấy, biến hóa thành từng cái một vết trai rơi vào trong biển máu. Đó lấy lại là một cái hút vào huyết hải nước biển quá trình. Biển máu nước biển đang không ngừng giảm bớt, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng, cái thứ nhất vết chai đã nứt ra, mà từ đó thì là đi ra một tên sinh linh. Sinh linh này, toàn thân cũng là huyết hồng sắc, ba đầu tám cánh tay, cao lớn phi thường, đồng thời sinh ra liền mang theo một cỗ hung lệ hiếu chiến khí. Giống. Theo sinh linh này vừa ra, trong mấy mắt, vậy còn dư lại vết chai cũng đều nhau nhau vỡ ra 87 đi ra hết cái này tới cái khác đồng dạng là toàn thân máu đỏ sinh linh. Ầm ầm. Theo càng ngày càng nhiều sinh linh như vậy xuất hiện, từ từ Biển máu chết không, bắt đầu xuất hiện các loại các dạng dị tượng, sấm sét vang rộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang đều bị biển máu động tính cho kinh động đến bắt đầu. Vô số đại thần thông giả cũng hướng về huyết hải nhìn lại. Mà khi nhìn thấy những cái kia màu máu đỏ sinh linh về sau, cả đám đều bị kinh hãi. Lại một cái hậu tiên chủng tộc ra đời. Mà sáng tạo bọn chúng thì là huyết hải Minh Hà. Chẳng lẽ Minh Hà cũng muốn chứng đạo thành thành sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ hôm nay lại phải sinh ra một cái thánh nhân? Nhưng cuối cùng, lại không có cái gọi là thánh nhân dị tượng xuất hiện. Có chỉ là một đoàn công đức hạ xuống? Minh Hà một chỉ cái này đoàn công đức, nhất thời cái này đoàn công đức lại trở nên hóa thành một cây cờ lớn. Cái này lại kỳ, là màu huyết hồng, tên là Tu La kỳ. Bị Minh Hà ban cho cái kia cái thứ nhất ra đời Atula. Thiên đạo tại thượng, nay ta Minh Hà sáng tạo Atula tộc, lấy Atula tộc làm cơ sở, lập A Tu La giáo, lấy thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên trấn áp đại giáo số mệnh, ta là Atula giáo chủ. Minh Hà quát to một tiếng đạo, mà thiên đạo cũng là đáp lại ầm ầm một đạo tiếng sấm. Sau đó lại một đoàn công đức hạ xuống. Mặc dù không nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối không hề lớn. Minh Hà cầm cái này, đoàn công đức rót vào thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên trong. Chương 69 hậu thổ hóa luân hồi, chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên. Huyết hải lên. Tất cả mọi người đang nhìn, Minh Hà sáng tạo A tu la tộc, sau đó lại là lập giáo, liên tiếp hai lần thiên hành công đức, nhưng ở đám người theo dự liệu Minh Hà thành thánh lại là chậm chạp chưa từng xuất hiện. Không khỏi, lòng của mọi người bên trong cũng xuất hiện một loại ý nghĩ, chẳng lẽ Minh Hà cũng vô pháp luyện hóa hồng mông tự khí, chứng đạo thành thánh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người trong lòng cũng lên tiểu kha suy nghĩ. Minh Hà đạo hữu, không biết đây là vì sao? Tương Thần nhìn thấy Minh Hà thu lấy công đức về sau, không khỏi đến gần tới, chắp tay, hỏi: "Ha ha ha." Minh Hà lại là cười lớn một tiếng, lấy ngón tay chỉ tiền, nói: "Tương Thần đạo hữu, đây là thiên cơ, không thể nói ra a a. Về phần ta vì sao tạo A Tu La tộc mà không thể chứng đạo, cái này tự nhiên là thiên cơ sở định." "Đâu?" Tương Thần hơi sửng sở, lập tức nhẹ gật đầu. Cũng không phải không tin Minh Hà, mà là Minh Hà từ khi bế quan sau khi ra ngoài, cả người quả thực là biến hóa quá lớn, trở nên thâm bất khả chắc bắt đầu. Hiện tại cùng hỏi Minh Hà vì sao không thể chứng đạo, vậy còn không bằng hỏi hắn khi nào chứng đạo. Tương thần đối với Minh Hà lại là có đầy đủ tự tin, hắn tin chắc chính mình sẽ không nhìn lầm. Mà đồng dạng, lúc này, tại quân Luân Sơn, Tu Di Sơn cùng Thiên Ngoại Hoa Hoàng cung chư thánh trong đạo trưởng, chư thánh nhìn thấy Minh Hà tạo A Tu La lập giáo một màn, cũng là không khỏi hơi nhíu lông mày. Bọn hắn tự nhiên cũng là nhìn ra Minh Hà biến hóa. Vậy đích xác là hiểu rõ Hồng Mông Tử khí nguyên cơ, có thể nói chứng đạo thành thánh đã là chuyện tất nhiên. Vừa nghĩ tới tương lai muốn lần thứ hai thêm ra một cái cùng mình đồng dạng tồn tại, lúc đại tâm tình cũng hơi có chút biến hóa. Minh Hà đạo nhân tạo tộc, lập giáo, nhưng đều không có chứng đạo thành công tin tức rất nhanh truyền bá khắp cả toàn bộ Hưng Hoang, trong lúc nhất thời, nhưng cũng trở thành một phen náo nhiệt. Cứ như vậy, dần dần, lại là đi qua ngàn năm thời gian. Mà đây một ngày, trong biển máu, Minh Hà lại là hơi hơi thân thể chấn động, trơ mắt ra, sau đó khẽ tuổi nói, "Đến rồi. Tổ Vu sao xỉ, ta chứng đạo cơ duyên, liền ứng ở trên người của ngươi." Minh Hà trước mắt trong hư không, trong đáy mắt, diễn hóa ra một bức tranh, lại là một nữ tử hành tẩu tại trong Hưng Hoang. Nữ tử này, không phải thập nhị tổ Vu một trong hậu thổ, là người nào? Chỉ là chẳng biết tại sao, tại đại kiếp buông xuống lúc này, Nàng là không ở bản cổ điện bên trong tu luyện mà tại trong Hồng hoang đi lại là vì cái gì trong tấm hình tổ vũ hậu thổ từng bước từng bước đi về phía trước nhưng lại không biết là vô tình hay là cố ý cuối cùng đi tới biển máu vùng ven bên, bên trên mà vô số công thi còn có trong biển máu a Tu la tộc cũng cảnh giác nhìn xem cái này ngoại lai cao thủ dầm rầm một đóa huyết liên xuất hiện Minh Hà đứng ở phía trên chắp tay hành lên nói Minh Hà chờ đợi ở đây đạo Hưu đã lâu tương thần gặp qua hậu thổ đãữ mà tương thần cũng là đến nơi này nhìn xem hậu thổ ánh mắte cũng hànhễ nói hậu thổ hướng về Minh Hà nhẹ ra đầu Sau đó vừa nhìn về phía Tương Thần, trong ánh mắt mang theo chút ít cổ quái, sau cùng lắc đầu, lại hướng về Minh Hà nói, "Minh Hà đạo hữu, ta tới nơi này chắc hẳn đạo hữu đã biết rồi à. "Đương nhiên." Minh Hà gật đầu, trịnh trọng nói ra, "Kính xin đạo hữu cứ việc hành động." Minh Hà nhất định kiệt lực tương trợ. Hậu tổ không nói thêm gì nữa, hơi hơi quay người nhìn về phía phương Bắc vùng đất phương hướng, "Tạm biệt, Huyền Minh, còn có các ca ca." Hầu tổ trên mặt rơi xuống hai hàng nước mắt, sau đó lấy mà đại lại là vô cùng kiên định ánh mắt, "Thiên đạo tại thượng, ta là tổ vu Hầu tổ." Hiện có cảm giác Hồng Hoang Thiên Địa có thiếu, chúng sinh khó khăn, có chút bất nhẫn, cho nên muốn lấy thân hóa thành thiên địa luân hồi, bù đắp thiên địa. Theo hậu thổ lời vừa nói ra, trong đáy mắt, toàn bộ Hồng Hoang thế giới cũng chấn động kịch liệt lên, lên, vô cùng vô tận dị tượng cũng cho thấy ra. Tới. Thậm chí, loại này dị tượng so với thánh nhân chứng đạo thời điểm, cũng còn muốn càng thêm to lớn, càng thêm rộng rãi. Ầm ẩm, Biển máu trên không, vô tận lôi đỉnh, thiểm điện, tất cả đều xuất hiện. Một cỗ thiên uy, ngập tại toàn bộ bên trong đất trời. Chim, kiêm chế càng có một loại trang nghiêm, trang nghiêm khí tức đang tràn ngập lấy. Đồng dạng mang theo lấy cái này vô tận thiên uy, dị tượng xuất hiện, hậu thổ âm thanh cũng là không ngừng mà phóng đại, sau đó chuyển tới thiên địa chúng sinh trong hai. Trong mắt, toàn bộ hồng hoang liền đều bị kinh động đến, rung động. Vô tận sinh linh cũng hướng về biển máu phương hướng, cung kính xá một cái, cho dù là đại thần thông giả cũng là như thế. Đông Hải, giao chỉ tiên cảnh bên trong, Lô Thiên đứng lên, mặt hướng biển máu phương hướng, xoay người sát một cái, nghiêm túc nói, hậu thổ nương nương công đức vô lượng. Hậu thổ nương nương công đức vô lượng. Đông dạng, Côn Sơn, Tu Di Sơn cùng Hoa Hoàng cung cái này ba cái thánh nhân đạo tràng bên trong, chư thánh cũng là như thế đạo. Mà cứ việc là Tam thập Tam thiên bên trên, cùng Vu tộc là tử địch yêu tộc rất nhiều đại thần thông giả, lúc này cũng không thể không vì đó than thở một tiếng, đối hậu thổ đại từ bi mà cảm thấy rung động. Hậu vương, nhưng là, đây đối với mặt khác nhất tộc, Vu tộc nhưng lại là một chuyện khác. Bản cổ điện bên trong, từng cái một tổ Vu cũng sợ hãi tê tuyệt đối không nghĩ tới, hậu thổ lại muốn làm ra cái này sự tình tới. Đế Giang nắm giữ không gian thần thông, tốc độ nhanh nhất, trước tiên liền muốn phải hướng về huyết hải phóng đi, nhưng không còn kịp rồi. Lúc này, biển máu trên không bạ phát ra vô tận dị tượng, mà chúng sinh nhìn về phía cái kia, đều có thể nhìn thấy một nữ tử, tại vô số thiên đạo trật tự dây xích liên hụ phía dưới, từ từ rơi vào trong biển máu. Huyết Hải nhấc lên vạn trượng sóng lớn, cảnh tượng đã hùng vĩ lại cực kỳ chấn động. Vô số Atula, Cương Thi, đứng ở biển máu vùng ven trên quan sát trận này rung động nhân tâm biến hóa. Ầm ầm. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng, Huyết Hải giũi bạo loạn đình chỉ, mà tất cả mọi người cũng đều tại thiên đạo vĩ lực phía dưới, có thể nhìn thấy, tại Huyết Hải phía dưới, đại địa phía dưới, lúc này bất ngờ mở ra một phương trung thiên thế giới. Mà ở đó thế giới bên trong, có một tồn to lớn truyền luân, tản mát ra vô cùng kinh khủng luân hồi lực lượng. Nương theo lấy cái này tự đại chuyển luôn chậm rãi chuyển động, trong ngay mắt, phiêu đãng ở thiên địa ở giữa vô số linh hồn đều rối rít nhận lấy một cố liên lụy lực, bắt đầu hướng về thử giới bên trong bay tới. Thiên địa luân hồi đã xuất, làm chia làm lục đạo, lục đạo có thượng tam đạo, thiên đạo, nhân đạo, a tu la đạo, hạ tam đạo, xúc sinh đạo, ác quỷ đạo, địa ngục đạo. Vũ minh giới là chúng sinh luân hồi chi sở hắn. Hậu thổ âm thanh vang lên tại chúng sinh bên hai, mà đồng thời, bên trên bầu trời, bất ngờ hội tụ vô tận công đức, so với nữ tạo người thành công đức đều muốn càng thêm to lớn, càng thêm vô biên. Ầm ầm. Vô tận công đức, một bộ phận rơi vào minh hà trên thân, nhưng càng nhiều lại là tiến vào u minh giới bên trong, rơi vào nơi đó lơ lửng một cái chân linh phía trên. Vù vù. Trong đáy mắt, Vô tận công đức rơi vào chân linh này phía trên, nhất thời khiến cho chân linh này bắt đầu cấp tốc biến hóa bắt đầu. Bởi chân linh, diễn hóa xuất linh hồn, linh hồn lại thành tựu nguyên thần. Sau đó chính là cảnh giới tăng lên không ngừng. Điệu tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, thánh, làm hậu thổ cảnh giới đạt tới chuẩn viên mãn thời điểm, lúc này mới hơi hơi dừng lại. Sau đó liền vang một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời, vang vọng bát phương, ở nơi này vạn chúng chú mục phía dưới, bên trong đất trời bất ngờ xuất hiện vô tận thần thánh dị tượng. Hậu thổ mượn nhờ cái này vô tận công đức, rõ ràng lại chứng đạo. Đương nhiên, chứng nhận không phải thánh nhân, mà chỉ là hôn nguyên đại la kim tiên. Chương 07 không, không minh hà xây địa phủ. Chứng đạo thành thánh. Thứ 9 đổi. Hậu thổ chứng đạo là hôn nguyên đại la kim tiên, trong lúc nhất thời, bên trong đất trời đều là hôn nguyên dị tượng, vô tận công đức, đốc hậu thổ hôn nguyên diệt thân về sau, càng là ở sau lưng hắn thành một tôn to lớn công đức Ta là công hậu thổ đương đương. Hậu độ mở miệng nói ra. Sau đó liền vừa nhìn về phía Minh Hà, Minh Hà nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, bất thình lình liền tiến vào đến U Minh giới bên trong, đi vào hậu thổ bên người sau đó cũng là ngẩn đầu nhìn trên không trung, hô, Thiên đạo tại thượng, ta là Minh Hà, hiện có cảm giác luân hồi đã thành, nhưng U Minh giới lại trật tự không xê. Cho nên là U Minh giới lập xuống trật tự quy tắc, U Minh địa phủ, lập. Ầm ầm. Trong ngay mắt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ U Minh giới bên trong lại bắt đầu không ngừng biến hóa, có 10 tòa cung điện hình thành, là thập đại Diêm La điện. Một tòa cự đại môn quan xuất hiện, là U Minh giới cửa vào. Hết thể quỷ hồn cũng cần bởi vậy mà vào xưng là quỷ một quan. có một cây cầu tên là loại hạ tiểu có có theo Minh Hà Tâm niệm cái này u Minh giới bên trong từ từ xuất hiện các loại kiến trúc mà đây chút ít kiến trúc hợp lại liền trở thành địa phủ ầm ầm theo sau cùng 18 tầng địa ngục cũng hình thành nhất thời Minh Hà hoàn thành địa phủ xây dựng đồng thời theo hắn tay háo vung lên từng cái một thân ảnh cũng theo trong tay bay ra rơi vào địa phủ các nơi xung làm các loại địa phủ chức trách đương nhiên trọng yếu nhấtth hợp đại riêngêm la điện cùng 18 tầng địa ngục thì đều là do Minh Hà hóa ra từng cái huyết thần tử phân thânấn thủ Minh Hà trên tay nhoáng một cái, xuất hiện một sách một khoảng, không phải người kia sách, sổ sinh tử cùng phán quan bút, lại là cái gì? Minh Hà cầm sổ sinh tử cùng phán quan bút chấn động, nhất thời cái này sổ sinh tử cùng phán quan bút liền cũng phân ra từng cái một phân thân, bởi 10 cái riêng la nắm giữ. Về phần bản thể thì vẫn là bởi Minh Hà chính mình bảo quản lấy. Tương Thần nhìn xem một màn này, không khỏi hơi hơi bật cười một tiếng, quả nhiên, Minh Hà không đơn giản a, ẩn giấu đi nhiều như vậy thủ đoạn. Vô thanh vô tức trong lúc đó, nhân thư vậy mà đã rơi vào nó trong tay. Mà trên thực tế, Tương Thần không biết là Minh Hà lấy được nhân thư cũng là tại tìm hiểu Hồng Mông Tử khí về sau mới đến. "Ta là đất phủ phong đô đại đế, nắm giữ địa phủ trật tự." Minh Hà kêu to, cuối cùng, trên bầu trời, ầm ầm một tiếng, to lớn công đức lại một lần ngưng tụ đi ra. Vậy anh! Mà lần này, Minh Hà rốt cuộc cũng không còn lãng phí những này công đức, mà là tại hấp thu to lớn công đức về sau." Bất ngờ, một trận hào quang màu tím, theo nguyên thần của hắn bên trong phóng xạ đi ra. Giờ khắc này, thiên địa lần thứ hai chấn động, vô biến dị tượng ra, Tử khí đông lai, thải hà đầy trời, thiên nữ hoa, địa chào kim liên, lại là chân chân chính, chính thánh nhân dị tượng. Minh Hà chứng đạo, đồng thời bởi vì luyện hóa hồng Mông tử khí nguyên nhân, hắn thành thánh. Trở thành bên trong đất trời, trừ Hồng Quân đạo tổ tọa hạ đệ tử bên ngoài, duy nhất một cái thánh nhân. Nói cách khác, Minh Hà hắn muốn cũng không phải thiên định thánh nhân, mà là dựa vào chính hắn, có được cái kia một đạo thành thánh chi cơ, cuối cùng chứng đạo thành thánh. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía Minh Hà các phương đại thần thông, giả, có hâm mộ, có kính địch, cũng có kính nể, không phải trường hợp cá biệt. Hậu Vương đạo hữu, Minh Hà đạo hữu, chúc mừng hai vị, chứng đạo nguyên. Mà lúc này, Tam Thanh, nữ hoa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề những này thánh nhân rốt cuộc cũng là hàng phút cuối cùng từng cái mặt mang nụ cười, hướng về Minh Hà cùng Hậu thổ chúc mừng nói ra. "Ma Minh Hà, Hậu thổ tự nhiên cũng là vội vàng hòa lễ." Đồng thời, Hậu thổ nhìn về phía nữ hoa thời điểm, cũng đối với vị này thánh nhân có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, đều nói thành thánh tốt, nhưng là thành thánh về sau, lại vẫn là thân bất do kỷ a. Hậu thổ vừa nghĩ tới chính mình chứng đạo thời điểm, mượn dùng hôn nguyên đại la kim tiên nguyên thần, phòng đoán tiến cơ, cho đã thấy ngày sau vu tộc kết cục liền không khỏi thở một tiếng. Trận này kiếp, một dạng, hai tộc cũng không chiếm được tốt. Hai tộc đều muốn kết thúc. Thậm chí, trọng yếu hơn chính là Nàng những cái kia ca ca, còn có huyền minh bọn hắn, đều muốn vấn lạc. Thiên đạo vô tư, nhưng tương tự cũng là vô tình. Đại thế phía dưới, nàng phải nên làm như thế nào? Hậu thổ trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Cho nên tại ứng phó một fan chư thánh về sau, hậu thổ liền cáo từ nói ra, "Chư vị đạo hữu, bây giờ luân hồi sơ thành, hậu thổ lại là còn phải tiếp tục chiêu khán, cũng không thêm chiêu đãi các vị." Đạo hữu tự đi là được. Tam Thanh thánh nhân nhìn mặt mà nói chuyện, tự nhiên cũng có thể minh bạch một hai hậu thổ tâm tình lúc này, lúc này cũng là gật gật đầu nói. Sau đó, lại là Minh Hà chiêu đãi chúng thành, với nhau ngược lại là trò chuyện với nhau thật vui. Chí ít bên ngoài là như thế này. Mà đợi đến chư Thánh sau khi đi, Tương Thần lúc này mới đi vào Minh Hà bên cạnh, đồng dạng là chắp tay chúc mừng, Minh Hà đạo hữu, chúc mừng, chứng đạo thành thánh, từ đó về sau, vô lượng lực kiếp, bất hủ bất diệt. Tương Thần đạo hữu, đừng muốn đa lễ. Nhìn thấy Tương Thần, Minh Hà trên mặt lập tức thêm ra một nụ cười, giọng thanh cần nói, bây giờ Minh Hà chứng đạo, không dám quên đạo hữu to lớn, sau này đạo hữu có cần trợ giúp địa phương, xin cứ việc nói ra, lại hà nhất định lực từng trợ. Chương 71 thứ nhất ngày nan trời. Thiên địa lại thay. Long tộc hành vân bố vũ. Tuyế trầm dãi trôi qua khoảng cách hậu thủ thần hóa luân hồi, chứng đạo huyễn nguyên, cùng minh hà xây địa phủ, đồng dạng chứng đạo, trong nháy mắt đã qua hơn 2 và năm. Một ngày này, trong hồng hoang vẫn như cũ bình tĩnh. Nhưng là, đột nhiên, tại Côn Luân Sơn, tại Tu Di Sơn, tại Huệ Hải, tại Hoa Hoàng Cung, từng cái một thánh nhân đạo tràng bên trong, chư vị thánh nhân nhưng đều là nhao nhao thân thể chấn động, diễn phần mình thần sắc biến hóa bắt đầu. Ngay mới vừa rồi thiên đạo chuyển đến một sợi ba động, lại là để bọn hắn suy đoán ra được một đạo thiên cơ, cái chính là lượng kiếp buông Một ngày này, hồng hoang như cũ bình an thời điểm, lại đột nhiên trong lúc đó, thiên địa biến sắc, Một mảnh kim đỏ và mang, từ không trung phía trên chiếu rượu xuống dưới, hào quang rực rỡ lóe mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mà đang lúc vô tận chúng sinh ngửa đầu quan vọng thời điểm, lại cả đám đều hoảng sợ, bởi vì vậy theo bắn ra tia sáng, xích bất ngờ chính là từng đoàn hỏa diễm. Thái dương chân hỏa. Chỉ có tại Thái dương tinh trên mới có Thái dương chân hỏa. Vậy mà rơi xuống. Đây là bực nào tai nạn? A. Nha. Nha. Mà ngay vào lúc này, nương theo lấy từng tiếng tiếng kêu to, chúng sinh cũng đều nhao nhao thấy rõ cái kia hai nạn ngớn, lại là từng con tam tộc kimô. Làm sao lại như vậy? Tam túc kim mô đó là tam túc kim mô nhị Tam 40 con tam túc kim mô từ đâu tới tam túc Kim mô chớ xen vào việc của người khác đó là yêu hoàng đế Tuấn tri tử Thiên đình 10 cái thái tử ra vô pháp vô thiên chủ chơi ạ, bọn hắn rốt cuộc tái phát nổi như gì dạng này làm loạn không sợ tạo thành thiên địa đại thai sao đây chính là vô tận nhân của a chúng ta vẫn là đi mau đi né tránh bọn hắn Thái Dương chân hỏa thật lợi hại một khi bị đốt tới thân hình câu gì ra trong lúc nhất thời vô tận chúng sinh cũng là sợ hãi đều cho dù là nhận không ra đó là 10 cái kim ô cũng đều có thể cảm nhận được Thái Dương chân hỏa đáng sợ, không dám tới gần. Thế là, đại địa phía trên liền diễn dịch ra một màn chạy trốn hình ảnh, vô tận sinh linh, cho dù là tu sĩ, đối mặt dạng này thiên hỏa, cũng chỉ có thể xa xa tránh đi. Mà dạng này biến cố, tự nhiên cũng là không thể gạt được các phe đại thần thông giả, nhưng là những đại thần này thông người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sau đó là đế tuấn chi tựa, lung tung xuất thủ, nhưng là sẽ nhiễm phải nhân quả. Mà hiện tại ai cũng không dám xuất thủ dưới tình huống, cái kia mười cái mặt trời lại là càng náo càng hoan, lên đường kêu to, từ trên không trung bay qua, đồng thời hai cánh vẫy trong lúc đó, phủi xuống vô số thái dương chân hỏa. Những này thái dương chân hỏa không gì không tiêu cháy, những nơi đi qua, lệnh đến hồng hoang đại địa bên trên, xuất hiện một mảnh lại một mảnh biển lửa, kịch liệt nhiệt độ cao, khó khăn dập tắt hỏa diễm, rất nhanh liền tràn lan lên một trận đại hỏa. Tưng mảnh tưng mạnh rừng rậm, cây cọ đều biến thành cho bụi, thậm chí là dòng sông, hồ nước vân vân, cũng bị loại này có thể đốt núi đun hải hỏa diễm cho bốc hơi. Càng có vô số chúng sinh, tang thân tại trong biển lửa, thập nhập không. Đông Hải, giao chỉ tiên cảnh bên trong, Lô cũng là bị tiên điệu này biến hóa tỉnh lại, phóng nhan thoáng phát, nhất thời cũng là hơi hơi giật mình một cái. Lô Thiên, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Giao Chỉ nhìn xem này tiên điệu trong lúc đó, theo biển lửa không ngừng lan tràn, vô số chúng sinh cũng chết thảm tại trong biển lửa, không khỏi có chút không đành lòng hỏi. Hạo Thiên lắc đầu, nói ra, đây là Vu yêu đại kiếp đến báo hiệu. Bởi Kim Ô thái tử họa loạn hồng hoang, tạo thành vô biên nhân quả, dẫn xuất cuối cùng lực kiếp. Giao Chỉ nhất thời biến sắc, muốn nói lại thôi. Hạo Thiên bất đắc dĩ, "Được rồi, ta để cho trúc Long đi ngăn cản thoáng một phát đại họa. Đây cũng là một trận đại công đức." Sau một lát, Đông Hải Long cung bên trong, Long Vương hạ lệnh, nhất thời vô số Long tộc bay ra Đông Hải. Trốn về Hồng Hoang Đại Địa bay đi, nhìn thấy có biển lửa lan tràn, nhất thời là xong mây bố mưa, dập tắt đại hỏa, là Đông Hải Long tộc, từng là bọn hắn. Đông Hải có trúc long, lại là không sợ thiên đình. Ai, còn tốt có bọn hắn. Khi thấy long tộc sau khi xuất thủ, Hồng Hoang các phương đại thần thông giả cũng là nghị luận ầm ĩ, mà trừ cái đó ra, những cái kia thực lực nhỏ yếu chúng sinh càng là gieo họ liên tục, cuối cùng có người xuất thủ, là long tộc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chúng sinh trong lòng đều đối long tộc có hảo cảm. Dù sao ở nơi này không người dám thời cơ xuất thủ, chỉ có long tộc đứng Cứu vãn chúng sinh Đông Hải đáy biển phía dưới, Trúc Long đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Đông Hải Long cung phía trên, trong hư không kia, một mảnh màu vàng số mệnh, lúc này lại lạ la loạn. Gia Long tộc số mệnh tăng lên a. Trúc Long trên mặt lộ ra hơi kinh hỉ, như thế hắn không có nghĩ tới, Long tộc hành vân bố vũ dập tắt Thái Dương chân hỏa, vậy mà đối với Long tộc số mệnh có gia tăng hiệu quả. Cũng thế, tiêu trừ thiên địa đại thay, đây đối với thiên địa tới nói, bản thân liền là một kiện công đức sự tình. Chương 72 mặt trời mặt trời chói chang đại trận, hầu lệ truy sát. SA, 10 cái toàn thân thiêu đốt lên kim hồng ngọn lửa mặt trời, từ trên không trung bay qua đồng thời thỉnh thoảng còn xoay cánh, rơi xuống một đoàn một đoàn thái dương chân hỏa. Trong lúc nhất thời, theo những này mặt trời những nơi đi qua, hồng hoang đại điệu phía trên xuất hiện một đầu thật dài biển lửa khu vực, kéo dài không biết nhiều ít vạn dặm. Mà ở nơi này trong vòng phạm vi chúng sinh, không phải thoát đi ra ngoài, chính là táng thân biển lửa. Ha ha ha ha, quả nhiên là cái này hồng hoàng đại điệu tốt nhất chơi. Tại thái dương tinh trên đều nhanh đem ta cho chết lụm. Phu Hoàng cũng vậy, tại sao phải chúng ta lưu tại thái dương tinh bên trên, cả ngày tu luyện, tu luyện, không có ý nghĩa. Đúng, đúng, đúng, Tiểu Lục nói đúng. Chúng ta lại nhanh chóng điểm đi. Hồng Hoàng đại địa thật tốt đại a. Hai vị ca ca, chúng ta dạng này trộm đi hạ xuống, bị phụ hoàng bọn hắn biết rồi, sẽ không phải trách phạt chúng ta à. Sợ cái gì? Trách phạt liền trách phạt than thở. Đến lúc đó Ngô hậu nhất định sẽ giúp chúng ta. Đúng đấy, tiểu thập ngươi cũng quá nhát gan. Mười cái mặt trời một mặt bay lên, cũng vừa dùng thần nghiệm trò chuyện với nhau, chơi quên cả trời đất, ngày bình thường bọn hắn chính là chút ít vô pháp vô thiên hạng người bây giờ không có đế tuấn đám người ấp thúc, tự nhiên càng là thả đến liệt. Chỉ thấy chúng nó càng bay càng xa, tạo thành tai nạn cũng tự nhiên càng nhiều, vô số thái dương chân hỏa không ngừng bị chúng nó chấn động rất xuống tại trong hồng hoang, những nơi đi qua đều thành từng mảnh từng mảnh biển lửa. Cha độc chúng sinh, đốt núi đốt hải. Trong lúc nhất thời, cũng không biết cho Thiên đình mang đến bao nhiêu nghiệp lực nhân quả, chỉ là tạm thời đối với Thiên đình cái kia khổng lồ số mệnh tới nói, còn không tính cái gì. Cho nên lúc này ngay cả Đế Tuấn chờ Thiên đình đại thần thông giả cũng còn không có phát hiện có chuyện như vậy phát sinh. Lúc này Lê Tuấn, chính xuất lĩnh lấy Thiên đình một đám cao thủ tại rèn đúc lấy có thể dùng để phá diệt vô tộc thân thể thần binh khí, bận rộn kinh khủng. Lại chỗ nào lo lắng hắn cái kia 10 cái nhi tử. Thật tình không biết, cũng bởi vì này Con của hắn vụng trộm theo Thái Dương Tinh trên chạy xuống đi, lại cho Thiên Đình mang đến ngập trời đại họa. Hồng hoang Đại Địa bên trên, 10 cái mặt trời vô pháp vô thiên, lên đường đốt cháy biển lửa, dần dần, một ngày này, lại là đi tới một cái Vu tộc bộ lạc. Cái bộ lạc này, chính là gọi là Khoa Phụ bộ lạc. Ở nơi này trong bộ lạc tù lĩnh, chính là Vu tộc rất nhiều đại vu trong một cái, Khoa Phụ. Lớn mặt nghi xúc, dám đến ta Vu tộc làm càn, muốn chết. Thế là, chỉ nghe một tiếng gầm ghét, Khoa Phụ xuất thủ, chỉ thấy một cây mộc trượng đánh ra, trong mấy mắt, một cỗ vừa dày vừa nặng lực lượng liền hướng 10 cái mặt trời bao phủ đi qua. 10 cái mặt trời tại thời khắc này cũng đều cảm nhận được một câu nguy cơ tử vong. Không tốt, là Vu tộc đại vu. Cái kia 10 cái mặt trời bên trong lớn nhất một đại đội gọi lớn kêu một tiếng, các huynh đệ, nhanh kết mặt trời mặt trời chói trang đại trận. Ầm ầm. Trong đáy mắt, 10 cái mặt trời hóa thành 10 luân mặt trời đỏ, với nhau trong lúc đó khí tức tương liên, hóa thành một lửa trận, tên này, mặt trời mặt trời trói trang đại. Đại trận này là đế tuấn chuyên môn vì hắn 10 cái nhi tử sáng tạo đi ra. Hắn cái này 10 cái nhi tử vốn là bất phàm, thừa kế huyết mạch của hắn, là Chí dương thân thể. Sinh ra chính là thái ớt kim tiên tử lực lại trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, tuy nhiên tiến cảnh vượt phải, nhưng ở Thái Ức Kim Tiên bên trong nhưng cũng là đứng đầu tồn tại. Thủ Thái Dương Chân Hỏa càng là sử dụng đến kịch liệt vô cùng. Ma Đế tuấn lại sáng tạo ra dạng này một cái đại trận, kết hợp 10 cái kim ô lực lượng, trong đáy mắt liền để 10 cái mặt trời có đối kháng đại La Kim Tiên bản sự. Vù vù. Lúc này, 10 cái mặt trời hóa thành hồng dương liền này, liên kết thành một lớp trận, cầm khoa phụ bạo phụ. Trong đáy mắt, khoa phụ chỉ cảm thấy toàn thân nóng vô cùng, huyết dịch đều sôi trào bắt đầu. Thế là khoa phụ đội vàng thi triển mỗi loại vu tộc bí pháp, ra chỉ trên người mình, nhưng tiếc là không làm gì được. Hành kế thừa vu tộc huyết mạch chính là thiên hướng về một thủ tính. Lúc này, với lúc bị Thái Dương chân hỏa khắc, cho nên dù là khoa phụ thực lực tại phía xa 10 cái mặt trời phía trên, nhưng đối mặt dạng này đại trận, nhưng cũng là bị khắc chế đến xích sao. Thấn công một trận về sau, đều khó mà phá vỡ đại trận, ngược lại là bị Thái Dương chân hỏa đốt đốt đến bị thương không nhẹ. Đao mục trượng, bảo cho ta. Rơi vào đường cùng, khoa phụ đành phải là dẫn nổ mình đao mục trượng, lúc này mới cầm mặt trời mặt trời chói chang đại trận nổ trệ, thừa dịp cái này một tia ngưng trệ, khoa phụ lại là liên tục thi triển thủ đoạn, rồi mới từ đại trận bên trong đã thoát đi ra mà vừa ra tới, khoa phụ mới phát hiện, Nguyên Lai vừa rồi trận chiến kia, mặt trời mặt trời trói trang đại trận bày ra, hắn quản lý một cái này bộ lạc, đều đã bị Thái Dương Chân Hỏa đốt trở thành một cái biển lửa. Mà vô số tộc nhân cũng đều chết tại trong biển lửa. Không khỏi, khoa phụ ngửa đầu giống giận một tiếng, tiếp theo liền bắt đầu chạy như điên rút lui, tuy nhiên hắn hiện tại thoát khốn mà ra, nhưng tương tự, hắn cũng bị trọng thương, không nên tái chiến. Cho nên rút lui là chính xác. Nhưng hết lần này tới lần khác, khoa phụ muốn đi, những cái kia mặt trời nhưng cũng không muốn thả qua hắn, từng cái to to, đuổi theo đang khen cha đằng sau. Những nơi đi qua Vẫn là vô số thái dương chân hỏa rơi xuống phía dưới, đốt thành từng mảnh nhỏ biển lửa. Khoa phụ lên đường bị đuổi theo, tâm lý biệt khuất phi thường, nghĩ hắn đường đường một lớn u, kết quả sơ ý dưới sự khinh thường, bị 10 cái chỉ là thái ất kim tiên mặt trời dùng đại trận vây khốn, còn bị trọng thương. Đây quả thực thật mất thể diện. Nhưng bây giờ lại là bất đắc dĩ, hắn bị trọng thương, nhất định phải trốn. Trên đường đi, khoa phụ bị đuổi theo đến vừa nóng vừa khát, mặt trời kia chân hỏa nhiệt độ quá cao, khiến cho cả người hắn đều có một loại khô khéo cảm giác. Rơi vào đường cùng, khoa phụ liền uống mấy chục cái đại cùng sông lớn thủy, nhưng cũng đều không có thoát khỏi 10 cái kim ô đuổi theo. Bởi vì nói chuyện tốc độ, Kim Ô nhất tộc vốn là có nổi tiếng hồng hoang một lớn đội thuật mặt trời hóa hồng chi thuật. Chỉ thấy 10 cái mặt trời hóa thành kim hồng, lên đường đuổi theo, mấy chục vạn rầm về sau, khoa phụ liền bị đuổi kịp. Hết a, nha, nha. 10 cái mặt trời gieo họ kêu to, cùng nhau tiến lên, đáng thương khoa phụ một thân chiến lực không thể phát huy, vậy mà liền dạng này bị 10 cái mặt trời giết chết. Dầm dầm. Dầm dầm. Khoa phụ sau khi chết, cả người đại vũ tinh khí cũng tiết lộ đi ra, khiến cho đất đai chúng quanh phía trên, cấp tốc hiện một mảnh đảo hoa lâm, mở ra nhiều đóa hoa đảo, mỹ lệ phi thường. Hoa. Thật đẹp nha. Mười cái mặt trời cũng đều sợ hãi thả phục được rồi hoa đ đào nàyr dừng cũng không còn nó để nó sinh ở nơi này đi Mười cái mặt trời không khỏi lên thương tiết tâm ý cầm hoa đảo này dừng cho lưu lại nhưng ai không biết cũng bởi vì chúng nó lưu lại cái này nào dừng hoa lại đưa tới mình họa sát thân Hưu một đạo ngân sắc quăng mang rơi vào đảo hoa lâm trước chính là khoa phụ Hảo hữu đồng dạng là vu tộc đại vu hậu nghệ đang khen tra người trong tích tắc hậu nghệ thì có cảm ứng mà lần theo trên đường đi khoa phụ lưu lại tu tích hậu nghệ sắc mặt là càng ngày càng nặng thẳng đến rơi vào hoa đảo này dừng trước đó hậu nghệ càng là không khỏi nước mắt chảy ra qua phụ huynh đệ, ngươi bị chết thật thê thảm a. Hầu Nghệ đột một giống giận một tiếng, ta nhất định phải báo thủ cho ngươi. Hậu Nghệ khuynh chân ngồi xuống, thi triển vu tộc bí pháp, rất nhanh, một cái hình ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là cái kia 10 cái mặt trời giết chết khoa phụ một màn. Trong đáy mắt, hậu Nghệ nổi giận, thân thể của hắn bên trên, ngân sắc quang mang lóe lên, trong đáy mắt, hư không nổi lên một tầng gợn sóng, hậu Nghệ thân hình cũng theo đó mà biến mất không thấy gì nữa. Hậu Nghệ, là không gian chi tổ vụ, đế nhất mạch đại vụ, sinh ra liền trong tay nắm giữ không gian thần thông. Chương 73 bắn giết chí nhật, đế tuấn cơn giận. Ê à, ê à nha nha nha Hồng hoang đại địa bên trên 10 cái mặt trời tại giết chết hoa phụ về sau lại vẫn là không có trở về mà là tiếp tục bay về phía trước lấy một ngày này lại là một cái vụ tộc bộ lạc bị chúng nó hóa thành bị lửa vô số vu tộc cũng chết thảm tại đại hòa trong 10 cái mặt trời nhìn thấy một màn này đều hết sức cao hứng từng cái cao giọng kêu to dương dương tự đắc. nhưng mà chúng nó nhưng lại không biết nguy hiểm đã từng bước từng bước tới gần tại 10 vạn giảm bên ngoài một đạo ngân sắc và màng xuyên qua nặng nghề hư không đã nhắm ngay bọn chúng chỗ đùa theo không gian to lớnngu hồ nghệ lấy tốc độ 10 vạn dặm khoảng cách, bất quá chớp mắt đã áp sát, Hầu Nghệ đến đến rồi. Đứng ở một mảnh trên núi cao, nhìn phía dưới đã hóa thành một cái biển lửa vô tộc bộ lạc, cùng tại phía trên ngọn lửa phi vũ gieo họ không dứt 10 cái mặt trời, hậu Nghệ trong mắt, hàn quang nổ bắn ra. Nghĩa xúc, thật là đáng chết, không thể tha các ngươi. Hầu Nghệ nói từng chữ từng câu, 18 cùng lúc đó, một cây cung lớn đã xuất hiện ở trên tay của hán. Chiếc cung lớn này, chính là hán vũ khí, tên là Bắn Thiên Cung. Hầu Nghệ trong đôi mắt, tràn đầy ý, sau đó lại bình tĩnh xuống dưới, Loan cung kéo một phát, nhất thời một đạo quang mang, ngay tại đại cung phía trên ngưng tụ đi ra. Mũi tên này mũi tên, đúng là hắn lấy không gian lực lượng ngưng tụ mà thành, phong mang vô song, một tiễn bắn ra, trong nháy mắt, liền phản phất long trời lở đất một dạng phành phành phành dưới chân hắn, cả tòa đại sơn, tựa hồ cũng không chịu nổi loại lực lượng kia, trong chốc lát chia 5/7. Mà bắn ra đi mũi tên kia thì càng thêm là khủng bố vô song, một tiễn huy hoàng hồ, như là vẫn thạch thiên hàng, tốc độ nhanh đến thực hạn, trong nháy mắt, liền đã xuất vào một cái tam túc kim ô trong cơ thể. Trong nháy mắt, nguyên bản vẫn còn ở hoan hô mặt trời, cũng kinh lớn lên, mà cái kia bị bắn một cái, càng là đang phát ra một tiếng lương thảm thiết về sau, rơi xuống, rơi đập ở trong biển lửa. Tiểu Lục, Tiểu Lục, Luca, a, Lai a, người nào giết Tiểu Lục? Con giữ lại 9 cái mặt trời cũng sợ hãi, ho hét bắt đầu. Nhưng hậu nghệ chỗ nào còn những này, chuyên tâm muốn giết chết toàn bộ mặt trời, lúc này lại là liên tục kéo cung, bắn ra từng cây một mũi tên. Wen, Wen, Wen, từng cây một mũi tên, đều tựa như lưu tinh một dạng cấp tốc, căn bản không phải những này thái ớt kim tiên mặt trời có thể trốn qua được, nếu là chúng nó còn có thể duy trì lý trí, có lẽ thi triển mặt trời hóa hồng chi thuật còn có thể né qua một hai. nhưng bây giờ Tuột về kinh hoàng bên trong mặt trời căn bản cũng không khả năng chạy thoát được hậu nghệ bắn giết. Ầm, ầm, ầm. Hết con này tới con khác mặt trời liên tục bị bắn nổ, tuyệt vọng hoang sợ âm thanh liên tiếp. Giờ khác này, bên trong đất trời, các phe đại thần thông giả cũng yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người cảm nhận được một loại báo tố lại sắp tới khí tức, Lượng kiếp, muôn tới. Đến lúc cuối cùng một cái mặt trời cũng phải bị bắn giết thời điểm, cuối cùng, giống to một tiếng vang dội bắt đầu, "A, con ta à, hậu nệ ngươi dám?" ầm ầm. Một cái đại chung trực tiếp rơi đập xuống dưới, tiếng chuông vang vọng, để cho hết thảy đều yên tĩnh lại. Mà cái kia một đạn mũi tên cũng dừng lại ở sau cùng một cái kim ô trước mặt, không tiếp tục tiến lên. Kém một chút, chỉ thiếu một chút, mình 10 cái nhi tử liền đều phải chết. Đế Tuấn thân hình rơi vào cuối cùng này một cái kim ô trước mặt, mang trên mặt vô tận bi phẫn. "Tiểu Thập, chuyện gì xảy ra?" Ca ca của người nhóm Đế Tuấn kêu liền nói, nhưng lúc này thực ra đã không cần nhiều lời. Thiên cơ liền bày ở trước mắt, hắn hoàn toàn có thể vừa xem hiểu ngay. "A!" Đế Tuấn giống to một tiếng, cũng không còn cách nào không chế phẫn nộ của mình, ôm đổn nát trước mặt mũi tên, sau đó tràn ngập sát ý ánh mắt, thì nhìn hướng về phía hậu nghệ. Đế Tuấn một quyền đánh ra, dùng toàn lực. Có thể nghĩ, một quyền này đáng sợ cỡ nào, chỉ thấy tầng tầng không gian cũng liên tiếp vỡ vụn, càng có hay không hơn nghèo áp lực trấn áp tại hậu nghệ trên thân, để cho hắn vô phương động đậy, chỉ có thể chớ mắt chờ chết. Ha ha ha ha. Đế Tuấn, muốn giết ta Vu tộc đại vu, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên lại một bóng người xuất hiện, lại là Tổ Vu Đế Giang chạy tới. Chỉ thấy hắn xuất hiện ở hậu nghệ trước mặt, đồng dạng là một quyền đánh ra. Ầm Đế Tuấn VS Giang. Hai cái quyền đầu đụng vào nhau, nhất thời nhấc lên vô biên phong bạo, bao phủ hướng về tứ phương. Đế Giang tiếp nhận đế tuấn một quyền, cầm sau duy trì được. Đa Tạ Tổ vu cứu giúp. Hầu nghệ bái Tạ nói: "Không có sao chứ?" Đế Giang gật đầu một cái, hỏi, đồng thời trong đôi mắt cũng là đầy mang sát ý nhìn về phía đế tuấn. "Đều phải chết." Đế tuấn nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ lần nữa, "Hà đồ, Lạc Thường, Thái Dương thần hỏa châu đẳng đẳng phát bảo, bị một cổ não toàn bộ thanh toán đi ra phát ra toàn lực, một bức không giết hậu nghệ thể không bỏ qua bộ dáng." Đông. Đồng thời, Thái Nhất cũng là chấn động lên hỗn độn trùng, từng từng tiếng chuông phát ra, khuyết tán ra, trấn áp lại không gian, không cho đế Giang bọn hắn thoát đi nơi đây. Nhưng rất đáng tiếc, nhưng vào lúc này, còn lại 10 cái tổ vu cũng là đến. Từng cái tổ vu cũng hóa ra chân thân, cầm riêng mình thần thông phát ra, trong mắt, vô luận là Hà Đồ, Lạc Thường, Thái Dương thần hỏa châu, vẫn là hỗn độ chúng, liền đều bị cản trở lại. Hậu nghệ vẫn là bình yên vô sự chạm sau lưng đế giang. Đế Tuấn, 10 vạn năm không qua, ngươi bây giờ liền muốn chiến sao? Đế Giang quát to một tiếng nói, vậy thì tới đi. Ta vu tộc phụng bởi tới cùng. Đế Tuấn trong lòng một cái lực đèn, nguyên bản lao ra thân hình không khỏi trì trệ, nhìn một chút cái cuối cùng nhi tử, lại nhìn một chút tam thập tam thiên lên. Hiện tại liền đại chiến. Mặc dù nói hắn cũng sớm đã làm xong đại chiến chuẩn bị, nhưng là đạo tổ thế, nhưng là nói 10 vạn năm bên trong, Vu yêu không thể tái chiến. Nếu như mình thật xuất thủ, đó không thể nghi ngờ chính là làm nghịch đạo tổ lời nói. Đến lúc đó chỉ sợ đều không cần đạo tổ xuất thủ, chính là những cái kia thánh nhân cũng đều sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nhìn về phía Thái Nhất, Thái Nhất đối với hắn lắc đầu. A. Đế Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng, dù là không cam lòng, cũng chỉ có thể là lui. Vu tộc, một vạn năm về sau, chính là mãn hạ, đến lúc đó ta muốn ngươi toàn tộc chèn dưới, đều vì vậy trả giá đắt. Đế Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo cái cuối cùng nhi tử, hướng về Tam Thập Tam Thiên trên bay đi. Chương 70 từ Vũ Yêu đại chiến. Lượng Kiếp bạo phát, Đế Tuấn Cửu Tử bị Vũ tộc đại vu hậu nghệ bắn giết, Đế Tuấn giận dữ, phát ra lời thệ, vạn năm về sau, Vũ Yêu tử chiến tin tức truyền khắp Hồng Hoang. Trong lúc nhất thời, trong Hồng Hoang, mưa gió sắp tới khi tức trở nên càng thêm hung trọng. Thậm chí, từng sợi đại kiếp sát khí đã bắt đầu tràn ngập trong hư không, đây là thiên địa đại xuống hiệu. Ngay cả cơ cũng từng bước trở nên mông bắt đầu. Tại Lượng bên trong, liền xem như nhân, cũng không thể thôi toán rõ ràng cụ thể thiên cơ. Lượng Kiếp buông xuống, Vô Ưu đại chiến, sinh tử cuộc chiến, tồn vong cuộc chiến, hai tộc sớm đã là không chết không thôi trình độ. Từng đạo thần niệm cũng hội tụ trên hư không, nghị luận với nhau, đây đều là đại thần tông giả, pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, nhưng đối mặt dạng này đã kiếp, không, có người nào là có thể bình tĩnh. Đông Hải, giao trì tiên cảnh. Hạo Thiên cũng theo bế quan bên trong thanh tỉnh lại, khi ánh mắt hướng về Hồng Hoang đại địa nhìn thời điểm, cũng có thể cảm nhận được trong thiên địa lại biến, có từng đạo đáng sợ sát cơ nổi lên bốn phía, sát khí pháp phối chấn động không tương vô tận lưu Vạn năm về sau, chính là đại chiến. Vô Ưu thời đại trôi qua, Kế tiếp, thiên địa đều muốn để ta tới năm giữ. Hạo Thiên nhìn xem thiên địa này, trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng chí khí. Tam thập tam thiên phía trên, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đứng song vai, mà Đế Tuấn trên tay thì là nắm lấy một thanh màu máu đỏ đại kiếm, trên thân kiếm là rậm rạp chằng chịt vô số yêu văn. Thanh kiếm này chính là chu diệt tức vạn nhân tộc mà luyện chế thành chuyên phá vô tộc thân thể vô thượng thần binh, Đế Tuấn vì đó lấy tên, Đồ Vũ kiếm. Đại ca, có cái này Đồ Vũ kiếm, những cái kia tộc vô chân thân cũng sẽ không đáng sợ. Ngươi cầm kiếm này, một kiếm liền có thể chết bọn hắn." Thái nhất cười nói. Đế Tuấn cũng cười, gật đầu một cái. Không sai, có cái này đồ vu kiếm nơi tay, chúng ta hoàn toàn có thể giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Hung chi thập nhị tổ vu, bây giờ cũng chỉ còn lại một cái, bọn hắn liền đô thiên thần sát đại trận đều chưa hẳn có thể bố trí được đi ra, một trận chiến này, chúng ta thiên đình phần thắng rất lớn. Có đồ vũ kiếm, hai người cũng là tự tin rất lớn, yên tính chờ 10 vạn năm kỳ hạ đến. Mà lúc này, tại đại địa phía trên, bàn cổ điện bên trong, một đám tổ vu nhưng cũng là cười to liên tục, bởi vì bọn hắn lúc này lại nên đón một vị mới huynh đệ. Như thế nào đây? Si trở thành như vậy. 11 cái tổ vu liên thanh hỏi. Xong rồi. Ngồi xếp bằng dưới đất Si cười một tiếng nói, "Ta luyện hóa hậu tổ đại nhân lưu lại 10 giọt tổ vu tinh huyết, bây giờ đã bắt đầu thay đổi. Ta chân thân đang hướng tổ vu chân thân luật xác." Nói xong, Si thân thể chấn động, tản mát ra hàng loạt tia sáng màu vàng, đó là thổ tổ một mạch thần thông biểu hiện. Mà xem Si tản ra hào quang màu vàng này, rõ ràng cho thấy đạt đến tổ vu tầng thứ. Một đám tổ vu không khỏi càng là kích động gật đầu. "Tốt, Si ngươi sau này sẽ là chúng ta vu tộc đệ thập tam tổ vu." nói to. "Vâng, Đế Giang đại nhân." Si đáp. "Ừm." Nhưng Đế Giang lại là cho mày, Si View là người, sau đó lại nói, "Đế Giang đại ca." Đế Giang lúc này mới trên mặt lộ ra nụ cười tới. Sau đó Si View còn được gọi là hô một lần còn lại tổ vu. Chúng tổ vu nhất thời cũng cười vui bắt đầu. Bất quá, Si trở thành mới tổ vu sự tình, cũng không có tiết lộ ra ngoài, mà là bị phong tỏa. Ngay cả Si View cũng đều là lưu tại bản cổ điện bên trong, tiếp tục tu luyện, rèn luyện hắn tổ vu chân thân. Thời gian dần dần trôi qua. Trong mấy mắt, vạn năm thời gian trôi qua. Một ngày này, hồng hoang đại địa bên trên, yên lặng như tờ, tất cả chúng sinh ở nơi này vạn năm bên trong, cũng đã sớm cách xa vùng đất trung tâm, đem nơi đó trống không, làm vô yêu lưỡng tộc chiến trường. Cản, một tiếng thật lớn tiếng trung vang dội bắt đầu, vang vọng đất trời, vang vọng bát hoang lục hợp, chấn động ở trong gầm trời. Sau một khắc, vô cùng đáng sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy theo cái kia tam thập tam thiên bên trên, vô tận yêu vân ngưng tụ. Yêu tộc dốc hết toàn lực, tu kéo đến, vượt ngang hư không, xuyên việt bình phòng, theo tam thập tam thiên phía trên, bắt đầu giáng lâm xuống. Kế mông, bạch trạch, anh triều, tỉ thiết. Hết cái này tới cái khác yêu thần tại cao la lên, hưng phấn yêu tộc đại quân sĩ khí. Triệu tỷ tỷ yêu tộc đại quân hô to, vô tận yêu khí giả thiên cái địa, khí thế to lớn đến cực hạn thúc. Không chỉ có ở đây, chính là đế tuấn, thái nhất, côn bằng, phục hi cái này thiên đình bốn cái đại thần thông giả, cũng là cùng nhau xuất động. Yêu tộc là thật dốc hết toàn tộc trên giới lực lượng, muốn cùng vô tộc đại quyết chiến, phân ra sinh tử. Ầm ầm. Trong một sát na này, trong thiên địa, phong vân biến sắc, chỉ một cái đại thiên thế giới đều tựa như ảm đạm xuống, vô tận kinh khủng khí thế theo tam thập tam thiên trên ép xuống, như là cuồng triệu một dạng, để cho chúng sinh kinh hãi không thôi, thậm chí, tính cả toàn bộ thiên địa cũng đều phảng phất đang dục dục run. Hồ là cái này, toàn bộ Tiên Đình yêu tộc ý chí đã dung chuyển không hiện, làm cho cả thế giới đều chấn động bắt đầu. Đông, đông, đông. Có chiến cổ tại góc vang, mỗi một âm thanh đều tựa như là đập vào chúng sanh trong lòng, để cho người ta cảm thấy hít thở không thông, khẩn trường không thôi. Liên lại thần thông giả đều ở đây giờ khắc này chờ mặt. không có người phát ra tiếng, đều đang ngợi. Từ thượng cổ mà đến, trong Hồng Hoang lại một lần nữa lượng kiếp muốn bạo phát. Mà lần này lượng kiếp chủ dắt chính là Vu Yêu Lượng Tộc, bây giờ hai tộc chiến, là đại triệt đấy bùng nổ biểu tượng. Chương 07 năm lượng kiếp thảm thiết. Minh Hà cùng Tương Thần Lộ Đạo Đông, đông, đông. Giờ khắc này, bên trong đất trời, chiến tranh tiếng trống đã gõ bắt đầu, Tam thập Tam thiên bên trên, vô số yêu vân nhấp nhô, như là nghiêng trời lệch đất một dạng, muôn trẫm áp xuống. Mà đồng dạng, tại đại địa phía trên, bản cổ địa trước, lúc này cũng là hội tụ như núi như biển như thế vô tận vô tộc chiến sĩ. Giết. Giết. Giết. Giết. Vô số vô tộc chiến sĩ tại gạo thế lớn, mãnh liệt chiến ý theo mỗi một cái vô tộc chiến sĩ trên thân phát ra, bay thẳng tiểu tiêu, cái này bản thân liền cực kỳ hiếu chiến chủng tộc từng bước sôi trào lên. Đế Giang, âm, Cố Mang, Cộng Công. Túc Dung chờ tổ Vu đứng tại bàn cổ điện trước, từng cái khuôn mặt cũng là trang nghiêm vô cùng, dù sao một trận chiến này sẽ quyết định tộc vận mệnh. Một đám tổ Vu nhìn nhau một cái, lẫn nhau gật đầu một cái, Đế Giang nhất thời hô to lên, "Các huynh đệ, chúng ta cùng yêu tộc trận chiến cuối cùng đến đến rồi. Một trận chiến này, chúng ta tất thắng, Vu tộc tất thắng, tất thắng, tất thắng." Nhất thời, như là cuồn cuộn tháng 5 năm 7 bảy lôi đình như thế âm thanh vang dội bắt đầu, mỗi một cái Vu tộc chiến sĩ đều nhiệt huyết sôi trào, nhìn về phía Đế chờ tổ Vu ánh mắt bên trong mang theo cùng nhiệt. "Khai chiến!" Đế Giang lớn. Tiếng trống to vang lên đồng thời, Đế Giang càng là trực tiếp hóa ra tổ vụ chân thân, hắn chân thân chính là một người mặt thân chim bộ dáng, phía sau có bốn tờ nục sĩ bảng, không vũ mao, toàn thân đỏ bừng, lớn chừng cái đấu hồng lân ở trên người sắp xếp, một mảnh tiếp một mảnh, dính liền trong lúc đó không có chút khe hở nào, tổng cộng có 6 chảo, trước ngực hai cái, bụng hai cái, ở phía dưới chính là hai cái đùi như thế móng vớt, đứng thẳng lên, có mấy chục triệu trượng cao lớn, trên thân. Sắc khí cuồn cuộn, giống như trong thiên địa bá chủ một dạng. Đế Giang, không gian chi tổ vụ, khi hắn hóa ra thân phận thật sự thời điểm, thực ra lực càng là cấp tốc tăng vọt gấp bội, lúc này theo Đế cánh chấn động, nhất thời liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về trùng trùng điệp điệp yêu tộc đại quân đánh tới. Giống, giống, giống. Mà đồng dạng, còn giữ lại 10 cái tổ vu cũng đều liên tiếp hóa ra tổ vu chân thân, thân thể đều nắm chắc ngàn vạn trượng độ cao, đỉnh thiên lập địa đồng dạng tản mát ra nồng nặc khí tức hung sát, cũng giết hướng về phía yêu tộc đại quân. Mà trừ cái đó ra, chính là những cái kia lại vu, từng cái hóa ra chân thân, mặc dù không cùng tổ vu, nhưng cũng đều chí ít có hơn trăm vạn trượng cao lớn. Phảng phất như là từng cái một cự nhân một dạng, phát ra vô tận chiến ý, chính chiến yêu tộc. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, chiến đấu đánh liền bắt đầu. Đây là một trận vô cùng thảm thiết đại chiến, là lượng kiếp cuối cùng bạo phát, chất chứa dòng dã một cái lượng kiếp sát khí, đều ở đây giờ khắc này thả ra. Giờ này khắc này, chỉ thấy tại trên trời cao, tại đại địa phía dưới, cũng hoặc là ở trong hư không, khắp nơi đều là nặng nề vết sát khí thế đang cuồn cuộn lấy, cuồn cuộn như nước thủy triều, chân chính bạo phát ra. Thời gian tại thời khắc này, tựa hồ là trôi qua hết sức chậm chạp, có thể nhìn thấy, hai tộc đại quân giống như là hai cái hung mãnh cự thú mượn dạng, hung hăng trùng sát ở cùng nhau, sau đó, chính là đầy trời thi thể tại rơi xuống, máu tươi vây xuống trời cao. Đương nhiên, còn có vô số thần thông Pháp thuật, linh bảo vân vân đang bay mù lấy, giờ khắc này, sinh mệnh lộ ra phá lệ yếu ớt, mỗi thời mưa khắc cũng không biết có bao nhiêu sinh mệnh tại tàn lụi, tại tịch diệt. Thậm chí, ở vào đại chiến chi chung, một khi vẫn lạc, vậy thì trực tiếp là hình thần câu diệt, liền chuyển thế cơ hội luân hồi đều không có. Giết! toàn bộ vũ ưu chiến trường liền phảng phất một đài to lớn tối say thịt một dạng, mỗi một khắc bị nó xoắn nát cắn nuốt sinh mệnh, cũng là một cái mười phần kinh khủng số tự. Mà dạng này chiến đấu, nhưng cũng vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Ầm tại thời khắc này, Song Vương đại quân là cùng thi triển thủ đoạn quyết xuất bát sát, từng tiếng thảm thiết tiếng la giết âm hội tụ một khúc đau buồn chiến tranh. Chiến tranh là không có nhân từ, có chỉ là thô bạo, dã man, dùng máu tanh nhất thủ đoạn tới quyết ra thắng bại. Giờ khắc này, tất cả tộc chiến sĩ đều tựa như hóa thân trở thành chiến tranh cô máy giết chóc một dạng, bọn hắn chỉ biết là giết, vì sống còn, giết, giết, giết. Vì chủng tộc, giết, giết, giết. Hết thể đều chỉ có một chữ, giết. Tất cả mọi người cơ hội là đang hô to cùng một cái chữ, giết, giết, giết, giết, giết. Tiếng la giết kinh thiên động địa. Thiên địa tại thời khắc này cũng đã mất đi màu sắc, lại hoặc là nói, bên trong đất trời đều chỉ còn dư một loại màu sắc, cái kia chính là màu hồng, máu tươi màu sắc. Sát Lục Đạo, Huyết Tinh Đạo, Thiên Địa đại Đạo, Hạch Tâm nhất chính là này một cái giết chữ A. Tại Huyết Hải, một tòa cung điện bên trong, Minh Hà cùng Tương Thần lúc này cũng ở đây quan sát trận này đại chiến, mắt thấy cái này đại chiến càng phát ra kịch liệt, Minh Hà ẩn ẩn có chút kích động đối Tương Thần trình bày bắt đầu, ngươi xem, theo thượng cổ thời điểm, Long Vương Kỳ Lân Tam tộc đại chiến, là giết, về sau đạo tổ cùng ma tổ tranh chấp, cũng là đạo tổ giết ma tổ, mới chứng đạo thành thánh, hiện tại Vu Diêu Lượng tộc lại chiến đấu hay là giết. Tương thần bất đắc dĩ lắc đầu, "Minh Hà đạo huynh ngươi tu luyện sát lục đạo, nghi tự nhiên là giết, mà trong mắt của ta, cái này lượng tiếp lại có thể nói là một trận luân hồi. Sống và chết là một trận luân hồi, mà đây lượng tiếp đâu? Cũng phải. Thượng cổ là, Đạo Ma chi tranh cũng thế, hiện tại đây cũng là. Suy nghĩ lại một chút, thiên địa này tựa hồ cũng có thể xem như là một trận luân hồi. Chúng sinh luân hồi, lượng kiếp luân hồi, thiên địa luân hồi, hết thảy đều tại luân hồi." Ồ. Minh Hà nghe được ánh mắt không khỏi sáng lên, hơi hơi trầm tư, thật lâu mới thở dài một tiếng nói ra, "Đạo hữu nói có lý." Xem ra thật sự là đại đạo khác đường, đồng quy là một a. Diệt chóc là nói, luân hồi cũng là đạo. Ba ngàn đại đạo, sao không cũng là duy nhất đại đạo. Chương 076 binh đối binh, tướng đối tướng, vương đối vương. Wen, Wen, Wen. Mà liền tại hai tộc đại quân lẫn nhau chém giết ở chung với nhau thời điểm, thập nhất tổ vu, cùng đế tuấn, thái nhất, côn bằng, phục hi cái này mười lăm tên yêu tộc người mạnh nhất, cũng đều là thuộc giết ở cùng nhau. Đương nhiên, bọn họ chiến trường là tại một chỗ khác. Lúc này, bất ngờ, hai phe một phát chiến, liền trực tiếp tiến vào gai cấn bên trong. Đồng thời, từ vừa mới bắt đầu Đế Tuấn thả ra mình tam thi chi thân, Thái Dương thần đế, phủ tăng đạo nhân cùng tu vi chỉ có chuẩn thánh trung kỳ tốt, mà bắt chước lấy Đế Tuấn, Thái nhất cùng con bằng, phục hi ba người cũng là như thế làm, trong cái mắt, nhân số của hai phe ngược lại là đổi qua. Tới, Đế Tuấn có ba cái hóa thân, mà ba người khác thì cũng chỉ là chém nhị nhà, đều có hai cái, dạng này lại thêm bọn họ bản thể, thiên đình một phương, vậy mà liền có 13 người. Tuy nhiên cái này trong 13 người thực lực có chút cao thấp không đều, nhưng nhân số phương diện thế yếu nhưng cũng đền bù tới. Cho nên trong lúc nhất thời, ở nơi này trên không trên chiến trường, Hai bên người cũng là đánh trò vô cùng kịch liệt bắt đầu. Giống. Đế Tuấn mang theo hắn ba cái hóa thân, đối mặt không gian tổ vu đế giang, thời gian tổ vu trúc tiểu âm, kim chi tổ vu ấm thu cùng một chi tổ vu của mang. Lúc này, bất ngờ nhìn thấy Đế Tuấn quanh thân bao phủ tinh thần chi quang, giống như một tôn tinh thần như thần, khí tức trên thân càng phát ra thâm bất khả trắc. So với năm đó đối chiến hoàng thiên thời điểm cường đại hơn thêm. Thái Dương thần đế, phù tang đạo nhân, cùng hắn thiện thi hóa thân, cùng hắn phối hợp lại, trong lúc nhất thời, ngăn trở đại tổ vu liên thủ công kích. Đế Tuấn lại là lộ ra vô cùng thoải mái. Tiêu, một bên khác Đông Hoàng Thái nhất chấn động lên hỗn độn trùng, âm ba quần quật, khiến cho Vũ Chi tổ Vu Huyền Minh, Phong Chi tổ Vu Thiên Ngô cùng Thiên khí tổ Vu Sa bị Thi Tam đại tổ Vu đều không thể không tránh né mũi nhọn. Lại phối hợp thêm hắn hai đại hóa thân, vậy mà mơ hồ chiếm cứ ưu thế. Còn có cuốn bằng, Phù hy, cũng đồng dạng là chặn còn dư lại tứ đại tổ vu, cộng công, chúc dung, cường lương cùng ông tư. Cái này hơn 12 tộc người mạnh nhất ở trên không trung thân nhau vô cùng, mà đồng dạng ở phía dưới, hai tộc trên chiến trường, lúc này cũng là từng bước cầm phạm vi làm lớn ra bắt đầu. Đồng thời phân chia ra từng cái một tiểu chiến trường. Hai tộc đại quân đang liệu giết nhất là những cái kia lại vụ, đại yêu, càng là đánh nhau thảm thiết vô cùng. Bọn hắn mặc dù không bằng trên không trung đế tuấn bọn người cường đại, nhưng cũng là không thể coi thường. Nha. Hậu nghệ mở ra bắn tiên cùng, một tiếng bắn ra, trong náy mắt, phong lôi gào thét, một đạo ngân quang hiện lên, một tên đại yêu liền tiêu thảm, bị miễn cưỡng bắn nổ ở không trung. Kinh sợ vô số yêu tộc chiến sĩ kêu to liên tục. Lại đến. Hình Thiên đang gào thét, cầm trong tay tại oai, đuổi giết một tên đại yêu, vậy mà đi sâu vào yêu tộc đại quân trong vòng đây, nhưng cũng không có chút nào e ngại. Múa kiếm tích trong lúc đó, lại xảy ra sinh sát đi ra. Thân gió Vũ sư hai cái đại vu niệm lên vũ trụ, trong nếp mắt, thiên điểu biến sắc, gió táp mưa sa, thổi phong năng tạo sương, ở dưới mưa năng thượng độ, trong lúc nhất thời, yêu tộc trong đại quân cũng là tiếng kêu rên lên hồi. Còn có Cửu Phượng, dứt khoát chính là trực tiếp hóa ra chân thân của mình, là một cái to lớn cự đầu quái chim. Nàng mặc dù là tổ vu cường lương bảo muội, nhưng cũng xuất thân từ Huyền Minh bộ lạc, trong tay quơ gai sương, càng là tổ vu Huyền Minh một đôi xương sườn biến thành, phong nhuệ vô cùng phát ra trí âm chí Hắn những nơi đi qua, xuất hiện vô số cốt sơn, cốt tượng, cốt thương, cốt kiếm, cốt đao, xương vân vân, điên cuồng chóc, trong lúc nhất thời Màng lớn yêu tộc chiến sĩ đều bị nàng thu hoạch được tánh mạng. Với lại, những cái kia cốt sơn, cốt tượng, cốt thương, cốt kiếm, cốt đao, khung xương vân vân, sẽ còn hấp thu chết đi yêu tộc chiến sĩ huyết nục, từ đó gia tăng uy lực, quả nhiên là vô cùng quỷ dị. Đương nhiên, vu tộc bên này có rất nhiều thực lực cao cường đại vu, mà yêu tộc một mặt cũng là không thiếu cao thủ, thậm chí càng càng nhiều hơn một chút. Mắt sáng nhất chính là thập đại yêu thần, bọn họ thực lực cường đại nhất, lấy kiếm mông cầm đầu, anh chiêu, bạch trạch, quỷ sa, vân vân, cũng hung ác vô cùng. Bọn hắn xuất lĩnh lấy đại quân mạnh mẽ đâm tới, tạo thành từng cái một chiến trận. Vậy diễn hóa ra thân phận thật sự vô tộc chiến sĩ, cũng là cho vô tộc tạo thành cực kỳ đáng sợ thương vong. Ầm ầm, một tòa to lớn sơn mạch nổ nát mà ra, là hàng ngàn hàng vạn yêu tộc đại quân tạo thành chiến trận, đánh ra cái thế hợp kích thuật, hình thành một dòng lũ lớn, trực tiếp phá hủy dãy núi này. Trong lúc nhất thời, tiếng thê rên liên hồi, gió tanh mưa máu, ở đó phía trên dãy núi rất nhiều vô tộc chiến sĩ đều bị vành sát trở thành vỡ nát. Cho dù là bọn họ đều đã hóa giả chân thân, nhục cực kỳ đại, nhưng đối mặt nhiều như vậy yêu tộc chiến sĩ liên thủ, kích, hắn vẫn ngăn không được, cũng chịu đựng không được, tính cả sơn mạch cùng một chỗ nổ nát. Vô tộc không có nguyên thần, không có linh hồn, mà chỉ có chân linh, chân linh cùng nhục thân kết hợp, cho nên vô tộc chiến sĩ một khi vớ lạc, cái kia chính là chân chính vớ lạc. Tại vô tộc bên trong, cái này cũng được xưng là trở về phụ thần ôm ấp. Giống. Mà liền tại lúc này, tại phụ cận một cái đại vu nhìn thấy màn này, nhất thời gầm thét lên tiếng, trăm vạn trượng chân thân mạnh mẽ đâm tới mà đến, thi triển ra kinh khủng huyết mạch thần thông, có lôi đình diệu thế, kinh khủng lôi điện, miên tướng cầm cái kia tạo thành chiến trận yêu tộc chiến sĩ đánh thành than cốc, toàn bộ ngã xuống. Xuy suy suy. Giờ khắc này, Hồng Hoang bên trong, vô tận sát phạt thanh vọng đồng thời càng có hay không hơn hết sát khí ngút trời, vô số ước vạn hai tộc chiến sĩ trên chiến trường này trầm giết, tạo thành động tính thực sự quá lớn. Là chân chính tinh tiên động địa, vô số chúng sinh giờ phút này đều là vì sợ hãi không thôi. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số vô lượng tộc chiến sĩ tại tử vong, cái kia liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống to, làm người run sợ không thôi. U Minh huyết hải bên trong, Minh Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, theo đại chiến tiến hành, trong biển máu nước biển bắt đầu tăng lên không ngừng. Đồng dạng, tại U Minh giới bên trong, cái kia luân hồi trước đó, trong địa phủ, lúc này cũng là tụ tập càng ngày càng nhiều quỷ hồn. Toàn bộ địa phủ giờ phút này đều ở đây vật chuyển, liên tục không ngừng địa nhận lấy đến từ toàn bộ thế giới quỷ hồn. Một chút quỷ hồn tại gào thét lớn có rất nhiều không cam lòng tử vong, có càng là muốn dễ dụ phản kháng, muốn phải một lần nữa giết trở lại chiến trường đi. Có thể thực là để cho người ta có chút im lặng. Minh Hà thấy vậy, cũng phân là ra càng nhiều hết thần tử phân thân, tiến vào chiếm giữ địa phủ, để tránh ở nơi này lượng kiếp bên trong rối loạn trật tự. Đáng giá nói một cái là, hiện tại tương thần cương thi nhất tộc cũng là tiến vào U Minh giới. Không phải hiệp trợ Minh Hà, trưởng quản U Minh tự. Ma Tuân tuy là U Minh giới bên trong hoàn cảnh, rất thích hợp cương thi nhất tộc sinh tồn. Mà loại trừ cương thi nhất tộc ở ngoài, U minh giới bên trong bây giờ cũng là đã đản sinh ra không ít chủng tộc, tỉ như khô lâu tộc, U linh tộc vân cũng coi U minh giới là xác. Chương 77 đại trận tái xuất, lại một cái tổ vu. Giết. thiết đại chiến vẫn đang kéo dài, Vu yêu lương tộc đã liên tục địa đại chiến trong năm, chiến tranh sự đáng sợ cũng là hết lần này tới lần khác không ngừng tăng lên, hai tộc cũng đánh cho đỏ trong mắt, cuồn cuộn sát khí không ngừng đánh thẳng vào thiên địa thứ cực, lục hợp nơi xa xôi. Mỗi thời mỗi khắc, trên chiến trường đều có vô số hai tộc chiến sĩ xuống, may mắn hồn quy địa phủ chuyển thế luân hồi, mà không hạnh thì là trực tiếp hình thần câu diện, hóa thành cho bụi. Cái này cả vu yêu chiến trường, tựa hồ là hóa thành tận thế bai tha ma mở dạng, vô số hai tộc chiến sĩ vẫn lạc tại tại đây, mau chạy thành biển, thi cốt thành sơn. Nhưng dù là như thế, đại chiến cũng tựa hồ là mãi mãi không ngừng mở dạng. Ngược lại càng thêm thảm thiết. Trên không chung, vu yêu tộc người mạnh nhất ở chỗ này lại chiến, khiến cho từng mảnh nhỏ hư không không ngừng phán nát, biến thành từng cái một cự đại hấp động, mà vô số chiến đấu dư âm lực lượng, càng là biến thành hàng loạn phong bạo, đi bốn phía. Thập nhất tổ Vũ, cũng hóa ra chân thần, hướng kinh thiên. Theo Túng Pháp Tắc Thần Thông, quan sát yêu tộc tứ đại thiên thần thông người. Mà đồng dạng, Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng cùng phục Hi bốn người cũng ở đây giống dựn. Đế Tuấn toàn thân bao phủ tinh thần chi quang, như là vô thượng thần trích mở dạng, khoát tay nhất cử đủ trong lúc đó, cũng tiếp dẫn hạ xuống vô tận tinh quang hóa thành sát chiêu, bao phủ hướng về trước mặt hắn tứ đại tổ vu. Hắn tiện thi hóa thân đã chết. Dù sao thực ra lực yếu nhất, chỉ có chuẩn thánh trung kỳ mà thôi. Thái Dương thần đế, phù tăng đạo nhân tu vi thì là chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng bây giờ cũng là bị thương không nhẹ, từng cái một trạng thái cũng hơi có vẻ hơi hư nhược. Đương nhiên, Đế Giang, trúc âm Thiết thu cùng cú mang tứ đại tổ Vu cũng không dễ chịu. Đế Giang hóa ra chân thân, nhưng tứ dục bây giờ đã bị giật xuống đến rồi một cánh, máu rầm rề, có vẻ hơi không đối xứng, đồng thời, tại bụng nơi đó cũng có một cái to lớn huy động, là bị Đế Tuấn Thiện thi từ nổ tung thương. Nhưng không thể không nói, Vu tộc lục thân thật rất đáng sợ, mà chúng tổ Vu thì càng không cần nói, một vị chuẩn thánh tự bảo, nếu là đổi lại Đế Tuấn, thái nhất bọn người, đã sớm bị thương nặng. Nhưng đối với Đế Giang tới nói, nhưng cũng vẫn còn ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Hắn lại còn có sức đánh một trận. Hà đồ, Lạc Thương. Đế Tuấn quá nhẹ lấy hai đại tiên tiên linh bảo bảy ra hỗn nguyên hà lạc đại trận, một đạo bạch quang hiện lên, nhất thời liền đem tứ đại tổ Vu bao phủ đi vào. Wen, Wen. Đồng thời, Thái Dương thần đế, phủ tăng đạo nhân hai đại hóa thân cũng lao vào, dây dưa kéo lại tứ đại tổ Vu. Tại đại trận bên ngoài, đế tuấn ho nhẹ thoáng một phát, trong miệng hơi hơi ho ra một chút máu tươi, nhưng ánh mắt lại là từng bước lạnh lùng, nuôi một tiếng, trong tay của hắn liền nhiều hơn một thanh đại kiếm. Kiếm lớn này, toàn thân huyết hồng, phía trên loáng thoáng hiện ra vô số yêu văn, chính là cái kia đồ kiếm. Đế tuấn trên mặt vẻ dữ tợn lên, nắm lấy cái này lại kiếm nhất thời tiến vào đại trận bên trong. A, mà một lúc sau, quả thật đúng là không sai, Đế Tuấn thành công, mượn nhờ đại trận chế lộc, thành công đánh lén, một kiếm ám sát tiến vào tổ Vũ Đế Giang trong cơ thể. Vốn là bị thương không nhẹ Đế Giang, nhất thời bị thương nặng, nửa người đều cơ hồ bị một kiếm này xé. Hắn gào thét lớn, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, nhất là kiếm to kia phía trên trô bám vào một cỗ quỹ dị lực lượng, đang không ngừng phá hư hắn chân thân, làm cho hắn thống khổ phi thường. Cái này đồ vô kiếm, chuyên khắc vô tộc. Ở nơi này tánh mạng trước mắt, cuối cùng, một cây cờ lớn bay ra, chính là đế giang bọn người luyện chế 12 quản đô thiên thần sát đại kỳ một trong, phía trên miêu tả đế giang thân phận thật sự bộ dáng, cẳng có vô số huyết sát khí tức đang lan luộc lấy, lúc này vừa ra, nhất thời liền bạo phát ra không có gì sánh kịp vĩ lực, cầm đồ vu kiếm va chạm, đụng ra. Sau đó thoáng một phát bao trùm đế giang thân thể, liền hóa thành một đạo hắc quang, mãnh liệt trùng kích, theo hỗn nguyên hà lạc đại trận bên trong liền sông ra ngoài. Giống, giống, giống, Mà cơ hội chính là tại đế giang lao ra đại trận sau một khắc, còn lại tổ cũng đều liên tiếp phát ra tiếng rống to, cả đám đều thi triển ra đô thiên thần sát đại kỳ. Hóa thành từng đạo hắc quang, thông thiên quán địa, từng bước tụ hợp ở cùng nhau. Không tốt. Đế Tuấn nhìn thấy một màn này, nhất thời biến sắc, cũng liền bận biểu hô to một tiếng, "Chu Thiên Tinh quân, kết Chu Thiên Tinh đấu đại trận." Tuấn lệnh. Thái Cổ Tinh không bên trong, cũng là hiện ra từng cái một bóng người to lớn, đó là một tên tên đại yêu, lúc trước cũng không có gia nhập vào trong chiến trường, mà là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi lấy cuối cùng này một khắc, vận chuyển Chu Thiên Tinh đấu trận. Chỉ thấy một cái này cái đại yêu trong tay, vũ động tinh thần đại kỳ, trong mấy mắt, toàn bộ Thái Cổ Tinh không cũng kịch liệt rung chuyển lên, vô số tinh quang hội tụ, từ từ tạo thành một tòa to lớn trận thế. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thiên đỉnh đệ nhất đại trận. Hô, hô. Đế Tuấn trong tay, cũng bay ra Hà đồ 287 cùng là tứ, dùng cái này hai kiện tiên tiên linh bảo làm Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận nhãn, hắn nhìn về phía Đô Thiên Thần Sát đại trận hội tụ phương hướng, trong mắt hơi bừng lòng thoáng một phát, cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi mời một cái tổ vu tạo thành Đô Thiên Thần Sát đại trận, có thể có mấy phần uy lực. Nhưng ngay tại Đế Tuấn lời nói vừa rất thời khắc, lúc này, theo bản cổ điện phương hướng, lại là bay tới một đạo hắc giữa hắc quang, mơ hồ có thể nhìn thấy một tôn thân ảnh mấy ngàn vạn trượng cao lớn, cái này chính là lại là một cái tổ vũ. Cái gì? Còn có tổ vũ? Đế Tuấn nhất thời biến sắc, nhịn không được kinh hô lên. Chỉ thấy cái kia Hắc Quang gia nhập vào về sau, 12 đạo Hắc Quang, kinh thiên động địa, vận chuyển, nhất thời liên hội tụ vô tận kiếp sát khí, một tòa đại trận, cũng là chậm rãi vận chuyển. 10 vũ thập nhị đô tiên thần sát đại trận, vu tộc đệ nhất đại trận. Giờ khắc này, đã biến mất ở chúng sinh trước mặt 10 vạn năm dài hai tòa tuyệt thế đại trận, lại một lần nữa ngưng tụ ra, đồng thời đi qua 10 vạn năm, cái này hai tòa uy lực của đại trận rõ ràng cũng càng thêm to lớn. Có thể nghĩ Này lại là kinh khủng dường nào một lần đuổi không Chương 078 bản cổ chân thân ra. Thái nhất đánh mắt hỗn độn trung. Trên không trung là cái kia to lớn vô cùng chu thiên tinh đấu đại trận, hội tụ vô tận tinh quang, như là một mảnh ánh sao thế giới một dạng, khủng bố mênh mông tinh thần lực lượng hỗn loạn, giống như đại hải tại nhất lên điên cuồng nộ lãng một dạng, lệnh người rung động. Mà tại đại địa phía trên thì là 12 đạo hắc quang kết hợp với nhau, đó là đế giang, trúc cửu âm, tiếp thu, cú mang chở 11 vị tổ vu, lại thêm tới về sau người thứ 13 tổ vu si tạo thành đại trận. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đừng nói là Đế Tuấn nhìn thấy Si xuất hiện thời điểm chấn động vô cùng, chính là Vu tộc bên này, những cái kia đại vu nhìn thấy Si View thời điểm, cũng là giật mình vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Si hắn lúc nào trở thành tổ vu? Hình Thiên hết lớn, tràn đầy không dám tin. Lẽ ra một đám tinh anh đại vu bên trong, thực lực bản tiêm nhất cũng không phải Si a. Hắn cùng Cửu Phượng thực lực cùng so sánh, mới càng thêm tiếp cận tầng tổ vu bên mờ. Về phần những thứ khác, Hậu nghệ, Thần Gió, Vũ Sư cùng Si đều muốn kiếm một mạng lớn. Nhưng bây giờ lại là Si trước bọn hắn một bước trở thành tổ vu rồi. Cửu Phượng, Hầu Nệ, Thần gió mấy người cũng cũng khiếp sợ nhìn xem si Vưu hóa thành một đạo hắc quang, cùng cái khác tổ vũ tụ hợp ở cùng nhau, sau đó vận chuyển thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Ầm ầm. Mà lúc này, tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong, lại cũng không giống ngoại nhân nhìn thấy thuận lợi như vậy. Chỉ thấy Đế Giang cầm trong tay đô thiên thần sát đại kỳ, trên thân lại là hiện lộ ra một cái to lớn vết thương, đó là kiếm thương, bị tàn sát vô kiếm rạch ra một cỗ lực lượng quỷ dị bám vào phía trên, vậy mà vô phương cấp lại. Đế Giang đại ca, thế nào? Tốt như vậy không được. Một đám tổ vũ cũng lo lắng không thôi. A. Đế Giang chau mày, Tiêu Dên phát ra một tiếng hế thảm, nhưng cố nén, đừng quan ta, nhanh phát động đại trận. Nâng đánh vỡ Chu Thiên tinh đấu đại trận. Chúng ta không thể thua. "Giống." Đế Giang phát ra tiếng giống to, dốc hết toàn lực, lay động lên cùng Thiên Thần cấp đại trận, đây là đang kích phát chính hắn tiềm lực, trong nháy mắt Đô Thiên Thần Sát đại trận bắt đầu ầm ầm vận chuyển. Chúng tổ Vũ Bạo Phát, lại có cũng lấp thần sát đại kỳ gia trì, đại trận này uy lực tự nhiên là so với trước kia càng thêm to lớn. Trong tiên địa vô biên kiếp sát khí tức, cũng hướng phía đại trận này vọt tới. Trực tiếp thi triển một kích mạnh nhất, triệu hoán phụ thần lâu. Đế hô Sau đó một đám tổ vu cũng đều là liên tục gào thét lớn, tản mát ra riêng mình huyết mạch pháp tắc thần thông, không gian, thời gian, ngũ hành, mưa gió lôi điện, khí trời. Trong đáy mắt, vô tận sát khí bên trong, 12 đạo thông thiên triệt địa hắc quang, triệt để kết hợp với nhau. Một tôn to lớn thân ảnh xuất hiện. Giống. Bàn cổ chân thân giống to một tiếng, khiến cho toàn bộ thiên địa đều tựa hồ là chấn động chấn động, một cỗ trước đó chưa từng có hung thần cơ hội, khuyết tán bao phủ toàn bộ thiên địa vũ trụ, vô tận chúng sinh đang nghe tiếng rống to này, đều bị rung động quy xuống, túi bãi không thôi. Bàn cổ khai thiên tích địa, lấy thân hóa vật vật. Nói cách khác, có thể nói, vạn vật sinh linh cũng là bản cổ. Cho nên, giờ khác này bản cổ chân thân vừa ra, nhất thời vô lượng chúng sinh liền đều có như thế một loại bản năng, hướng về bản cổ triều bái, tùy tâm mà phát tôn kính không thôi. Trên chiến trường, cái kia vô số yêu tộc, nhìn thấy bản cổ chân thân xuất hiện, cả đám đều cảm giác toàn thân như nhuôn ra, đã mất đi khí lực, chỉ có thể cũng hèn mọn cái quỷ dưới đất một mình. Ma vu tộc một phương thì càng không cần nói, bọn hắn đỉnh thiên lập địa, chỉ tôn bản cổ, bản cổ chính là bọn họ thần, lúc này nhìn thấy bản cổ chân thân tự nhiên cả đám đều hưng phấn vô cùng, giống to liên tụ Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, một cái kia cái cầm trong tay tinh thần kỳ đại yêu cũng cảm giác thân thể bất lực, nhưng ở Đế Tuấn một tiếng quát khẽ phía dưới, Chu Thiên Tinh đấu đại trận một vận chuyển, lúc này mới cầm bản cổ chân thân mang tới trùng kích cho tán mất. Nhưng dù là như thế, Đế Tuấn mấy người cũng cảm nhận được trước đó chưa từng có hư hiểm. Bản cổ, khai thiên tích địa, sáng tạo ra hồng hoàng thế giới bản cổ. Vu tộc thập nhị đô tiên thần sát đại trận, vậy mà triệu hoán ra bản cổ. Mặc dù biết điều đó không có khả năng là chân chính bản cổ, nhưng chỉ cần có bản cổ một chút lực lượng, vậy cũng thật quá kinh khủng. Ngay sau đó, cái này bản cổ chân thân vừa ra, khuất phục chúng sinh Thậm chí bao gồm vậy các phương đại thần tông giả, thậm chí Hỗn Nguyên đại la kim tiên, thánh nhân này cấp độ, cũng đều vì đó mà kinh ngạc không dứt thời điểm, bản Cổ Chân Thân di chuyển. Chỉ thấy cái này bản Cổ Chân Thân khổng lồ thân thể nhoáng một cái, liền hướng Chu Thiên tinh đấu đại trận mà tới, tốc độ nhìn xem chậm chạp, nhưng là nháy mắt mà tới, nhất định liền như là không để ý đến thời không khoảng cách một luồng dạng. Ầm ầm. Theo bản Cổ Chân Thân hai tay và mở, nhất thời, liền đem vô số ngôi sao nghiền nát, nổ tung, vô số thiên thạch bay tứ tung, gió lốc tàn phá bờ bãi, bản Cổ Chân Thân những nơi đi qua, như thế nào chính là bữa bọn hai chữ có thể hình dung. Vũ trụ thương cung, vô cùng vô tận, mà đây Chu Thiên Tinh đấu đại trận thì là hội tụ vô tận tinh không bản nguyên tinh lực, diễn hóa xuất vô số tinh thần, thậm chí ngay cả Nhật Nguyệt hai quả trí tôn tinh thần cũng ở đây trong đó, số lượng vô cùng vô tận. Nhưng bây giờ bản cổ chân thân vừa ra, cũng mặc kệ nhiều như vậy, dĩ lực phá pháp, dốc hết sức hàng mười hội, tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong mạnh mẽ đâm tới, dù là Đế Tuấn bọn người liều mạng điều động đại trận, lấy vô số tinh thần hành kích, nhưng rơi vào bản cổ chân thân phía trên, lại tựa hồ như căn bản cũng không có thể để cho dao động mảy may mở rộng. Càng thậm chí hơn, Bản cổ chân thân vừa tiến vào đến đại trận này bên trong, liền lao thẳng tới lấy Nhật Nguyệt hai ngôi sao mà đi, cái này lập tức liền để Đế Tuấn đám người sắc mặt càng trắng hơn. Chu Thiên Tinh đấu đại trận không có nhược điểm. Cái này tự nhiên là có, mà đây nhược điểm chính là vô số ngôi sao bên trong Nhật Nguyệt hai sao. Bởi vì cái này hai ngôi sao chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận trọng yếu nhất hai cái trận nhãn, Đế Tuấn thậm chí lấy Hà đổ, lạc thư tới chấn áp chúng nó. Nhưng bây giờ bản cổ chân thân dĩ lực phá pháp, trực tiếp ngang ngược chúng kích, lại hoàn toàn là ngoài Đế Tuấn bọn họ trước. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, Đô Thiên Thần Sát đại trận còn sẽ có biến hóa như thế. Cái này bản cổ chân thân vừa ra, còn thế nào ngăn cản. Đương nhiên, đây cũng là Đế Tuấn bọn họ ý nghĩ, trên thực tế, lúc này bản cổ chân thân đã xảy ra một loại cực kỳ nguy hiểm bên mở. Đế Giang bị thương quá nặng đi, trực tiếp ảnh hưởng đến thập nhị đô thiên thần sát đại trận ổn định. Ma mắt thấy bản cổ chân thân càng ngày càng gần như hỏng mất bên mở, mà khoảng cách lấy Nhật Nguyệt Nhị Tinh còn rất dài một khoảng cách. Nhất thời, Đế Giang ý niệm hét lớn. Các vị huynh đệ, không nên do dự. Nhanh, ngưng tụ ra khai thiên phu, một đũa đánh vỡ đại trận đánh Đế Tuấn, hủy diệt yêu tộc. Rống. Bản cổ chân thân phát ra to lớn tiếng rống, lương, bi trắng Phản phất là về tới đã từng cái kia khai thiên lực điệu thời đại một dạng, bản cổ độc chiến 3000 ma thần, kết lực mà thân hóa thiên địa. Giờ khắc này, bản cổ chân thân trong tay, vô tận sát khí ngưng tụ, từ từ, một cái to lớn lươi bướu bóng dáng xuất hiện. Khai thiên phu ở. Tây bướu này chính là khai thiên phu. Hỗn độn tứ đại chí bảo một trong. Ở tại xuất hiện giờ khắc này, Côn Luân Sơn bên trên, lão tử, nguyên thủy trong tay hai người thái tử đồ, bản cổ phiến cũng hận hận có muốn bị tiếp dẫn đi cảm giác. Thậm chí ngay cả tại phía xa Đông Hải nô thiên, lúc này châu cũng ở đây khẽ chấn động. Tản mát ra một loạt ngũ sắc hào quang, chiếu sáng Ngô Thiên Nguyên Thần Tức Hải. Đương nhiên, cảm thụ là cường liệt nhất hợp lý là thái nhất trong tay Hỗn Độn Trung, lúc này theo bản cổ chân thân trong miệng hét lớn một tiếng, chúng tới. Nhất thời, thái nhất vậy mà liền đã mất đi đối Hỗn Độn Trung chừng khống. Tiêu. Hỗn Độn Trung phát ra một tiếng vang thật lớn, bay đến bản cổ chân thân trước mặt, đồng thời hóa thành một đạo quan mang, dung nhập vào cái Tiếc Khai Thiên Phu bên trong. Nhất thời, cái Tiếc Khai Thiên Phu liền ngưng thật một chút. Chân chính có một chút đã từng Hỗn Độn chí bảo uy lực. Không. Thái nhất phát ra không lòng, thậm chí là hoảng sợ âm thanh, Hỗn Độn chung được triệu hoán đi qua đã rơi vào địch nhân trong tay, có thể nghĩ, đây là cái gì dạng cùng bố. Chương 79 chân chính Chu Thiên tinh đấu đại trận. Ầm ầm. Giờ khắc này, to lớn bản cổ chân thân ngưng tụ ra, vượt qua ngàn vạn trượng, là chân chính đỉnh thiên lập địa, cái này bản cổ chân thân giống to một tiếng, xông vào Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trong, xông ngang đánh thẳng, thậm chí sau cùng lại là ngưng tụ ra khai thiên phu hư ảnh đi ra. Tại thời khắc này, toàn bộ Hồng Hoang đại thiên thế giới đều ở đây rung động, cuồn cuộn lực lượng tại lục hợp nơi xa sôi trong lúc đó không ngừng quanh quẩn, khiến cho thiên địa cũng triệt để đã mất đi màu sắc, ẩm đạm xuống. Tất cả mọi người, tất cả chúng sinh Ánh mắt đều đặt ở cái kia một đạo cao lớn vô cùng thân ảnh phía trên. Đó là Thập Nhị Đô Thiên Thần sát đại trận ngưng tụ ra bản cổ chân thân, hoặc là cũng có thể xưng là bản cổ. Hồng Hoang Thế giới sáng tạo giả. Vạn vật chúng sinh đều là do hắn diễn biến mà đến. Hắn chính là Hồng Hoang Thế giới hết thảy thủy tổ, Trí cao vô thượng tồn tại. Giờ khắc này, Thiên đạo cũng ở đây anh mình, tựa hồ là đang đáp lại bản cổ tiên giống, bên trong đất trời, thậm chí rơi ra hàng loạt mưa máu gió tanh cuốn sạch phương. Ta là bản cổ thị. Bản cổ chân thân gạo thiết lớn, tựa hồ là đã từng là vị kia cái thế vô địch sáng thế thần thật sống lại một lần Gào thét âm thanh vang vọng trên trời dưới rất, kinh động đến lục hợp nơi xa xôi, tại hết thể chúng sanh trong tâm linh. Vang tới, ầm ầm. Bàn cổ chân thân tay nắm lấy Khai Thiên phu, loại kia cái thế vô địch khí thế quá mức kinh khủng. Cho dù là mấy vị kia chứng đạo thành hôn nguyên tồn tại, giờ phút này cũng nhịn không được thân thể run nhẹ nhẹ, bị rung động thật sâu đến. Bàn cổ chân thân ngưng tụ ra giờ khắc này, bọn hắn cũng liền đều biết, cái này bản cổ chân thân uy lực, không thua bọn họ, nói cách khác vô tộc cái này một tòa đại trận, có được thánh nhân như thế uy lực. Tê. Giờ này, đại thiên thế giới bên trong, các phe đại thần thông giả cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Trước kia bọn hắn cũng chỉ đạo vu yêu hai tộc đại trận đáng sợ, một người có thể điều động chu thiên tinh thần lực lượng, một người thì là có thể dung hợp thập nhị tổ vu lực lượng, có kinh thiên động địa bay, nhưng cũng tuyệt đối không có trước mắt như thế rung động. Nhưng mười thập nhị đô thiên thần cấp đại trận, vậy mà có thể tiến thêm một bước, nương tụ ra bản cổ chân thân, cái này cũng thực sự quá kinh khủng. Đương nhiên, giờ phút này hoảng sợ nhất vẫn là yêu tộc một phương, hoặc là nói hoảng sợ nhất là thái nhất, hắn hỗn độ trùng, theo hắn một sinh ra liền bồi kèm ở bên cạnh hắn hỗn độ giờ phút này được triệu hoán đi qua. Trở thành bản cổ chân thân trong tay khai thiên phu một bộ phận hoàn toàn có thể tưởng tượng, đây là cỡ nào làm cho người sợ hãi một việc. Thái Nhất thậm chí là thân thể không nhịn được run dậy kịch lên, không thể tin tưởng, càng không cách nào tiếp nhận. Cái này vô số tuế nguyệt đến nay, hắn luôn luôn hao hết tâm lực tế luyện Hỗn Độn trùng. Thậm chí vì Hỗn Độn chung, tu vi của hắn rơi xuống đế tuấn một bậc. Bây giờ cũng còn chỉ là chém nhị nhà tu vi mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hỗn Độn chung hết rồi. Hắn chỗ dựa lớn nhất, Hỗn Độn trùng biến thành người khác đồ vật. Cứ như vậy dễ dàng đã mất đi. Trong lúc nhất thời, Thái Nhất xẹt ra sợ hãi sâu đậm bên trong, vô phương tự kiềm chế. Mà bàn cổ chân thân khi lấy được Khai Thiên Phu về sau, càng là khí thế rộng rãi bắt đầu, giống to một tiếng, mở Ấm ầm. Trong đáy mắt, một đạo vô cùng sáng chói phủ mang, theo Khai Thiên Phu trên chém giết đi ra. Chém giết hướng về nhật nguyệt hai ngôi sao. Trong lúc nhất thời, phủ mang lướt qua, vô số tinh thần phán nát, như là khói lửa nợ rộ mực dạng, nhao nhao nổ tung, xinh đẹp đồng thời, càng là mang theo vô tận hung hiểm. A, có tiếng kêu thảm vang lên. Đó là một chút chấn thủ đại trận đại yêu, lúc này bị lan đến gần, cũng chỉ là tới kịp phát ra một tiếng hét thảm. Tiếp theo liền trực tiếp hình thần câu diệt. Ầm ầm ầm ầm, liên tục hai tiếng tiếng nổ cực lớn lên. Chính là nhật nguyệt hai ngôi sao bị bàn cổ nhất phủ chém giết đánh chúng, trong nháy mắt liền nổ tung. Đồng thời, tại một sát na này, di chuyển mà phát động toàn thân, toàn bộ đại trận cũng nổ tung. Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng, Phục Hy, còn có vô số đại yêu cấp bậc nắm lấy tinh thần kỳ tinh quân, cũng phát ra hoàng sợ tiếng kêu to, nhau nhau bị theo đại trận bên trong nổ ra. Nhau nhau bị thương nặng. Bàn cổ chân thân một búa oai, quả là nơi này. Không. Thái nhất quát to một tiếng, với ngươi không quan hệ. Đi mau. Đế Tuấn lớn giống vậy kêu một tiếng. Hà Đồ Lạc Thư hai đại tiên tiên linh bảo bay đến trong tay hắn, sau đó hắn một cái mang theo thái nhất, liền bay về phía thái cổ tinh không bên trong. Đồng dạng, Côn Bằng, Phục Hy cùng theo sát mà đến. Chạy đâu? Mắt thấy bốn người chóng chạy, bàn cổ chân thân bên trong đế giang chỗ nào chịu bỏ qua. Nhất thời mãnh liệt vừa khởi động, bản cổ chân thân nhất thời lại hướng về đế tuấn bọn người đuổi theo. Ầm ầm. Lúc này, chỉ thấy đế tuấn đám người và bản cổ chân thân cơ hồ là một chiếc một sau đổi vào trong tinh không. Đế tuấn vừa vào đến trong tinh không, liền mãnh liệt thôi thúc lên Hà Đồ, Lạc Thư, hai đại tiên tiên linh bảo ại thời khắc này bị hắn thôi phát ra lớn nhất uy lực tới. Trong một chớp mắt, Vô Tận Tinh Thần cũng bạo phát ra sáng ngời nhất qua mang, thậm chí là Nhật Nguyệt hai khỏa chí tôn tinh thần cũng giống vậy, chịu đến đế tuấn chỉ dẫn, bắt đầu biến hóa bắt đầu. Loan phóng, một cái đại trận trận thế xuất hiện. Vù vù, một cỗ mãnh liệt, kinh thiên động địa lực lượng đáng sợ, cứ như vậy ngưng tụ ra. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đây mới thật sự là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trực tiếp lấy Chu Thiên Tinh đấu làm trận. So sánh với trước đó một cái kia, đó bất quá là hiện tại cái này một cái hình chiếu mà thôi. Ầm một cỗ cực đoan mạnh mẽ đại trận lực lượng tràn ngập lan ra. Sau một bước mở vào đến trong tinh không bàn cổ chân thân nhất thời cảm giác được thân thể nhận lấy một cỗ trì trệ lực lượng, quá khổng lồ, vậy mà khiến cho thân hình hơi chậm một chút chấm bắt đầu. Làm sao có khả năng? Đó là chân tránh Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Cùng lúc đó, Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, các phe đại thần thông giả cũng bị khiếp sợ đến. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chân chính Chu Thiên Tinh đấu đại. Hoàn toàn không nghĩ tới, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận có thể ngưng tụ ra bản cổ chân thân. Mà yêu tộc Thiên Đình Chu Thiên Tinh đấu đại trận vậy mà cũng có dạng này chuẩn bị ở sau, trực tiếp lấy Chu Thiên Tinh đấu làm trận. Cái này cũng đích thực quá đáng sợ. Chương 80 thái nhất tự Bạo. Bất Chu Sơn ngược lại. Hỗn Độn Thâm Sử, trong Tử Tiêu Cung, trên đạo đài, giờ phút này cũng là ngồi một bóng người, chính là Hồng Quân, chỉ thấy Hồng Quân chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt, tự hồ là không mang theo bất cứ tia cảm tình nào mở dạng, hướng về Hồng Hoang thế giới phương hướng xem ra. Nhìn xem bản cổ chân thân, lại nhìn thấy cái kia Chu Thiên Tinh đấu hóa thành đại trận, Hồng Quân khẽ nhíu mày một cái, một lát sau, Hồng Quân mới lại nhẹ nhàng nói một tiếng, thánh nhân phía dưới cũng con kiến hôi. Một cái to lớn pháp luân ở phía sau hắn hiện, hiện ra. Đây là Thiên Đạo pháp luân, cũng là hắn trước kia chí bảo tạo hóa ngọc điệp biến hóa mà thành. Lúc này, theo này thiên đạo pháp luôn chấn động, trong nháy mắt, vô số sợi tơ liền lại bắn vào hồng quân trong thân thể, mà hồng quân chiến thân, cái kia cô vô tình, lạnh lùng khí tức thì là càng thêm mãnh liệt một chút. Thân hình của hắn, cùng cả tử tiêu cung, lại là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, biến mất ở trong hỗn độn. Ầm ầm. Hung hoàng, thái cổ tinh không bên trong, Chu Thiên tinh đấu đại trận đang tại vật chuyện, minh bắt đầu, có vô cùng tinh quang từ một từng viên tinh thần phía trên tản ra. Cả thái cổ tinh không đều tựa như là hóa thành một mảnh ánh sao đại hải một dạng. Khắp nơi đều là tinh quang, nồng đậm vô cùng, vô cùng. Bàn cổ chân thân vừa tiến vào đến tinh không này bên trong, lập tức liền cảm thấy thân thể một trận trì trệ, hành động trong lúc đó nhiều hơn mấy phần cát lúc. Không khỏi giống giận một tiếng. Đó lấy, chính là ầm ầm một đứa chém giết mà ra. Chém thẳng vào hướng về Đế Tuấn. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lên cho ta. Đế Tuấn gào thét lớn, lúc này hai tay bỗng nhiên vỗ, trong đáy mắt, toàn bộ tinh không cũng mảnh liệt thoáng một phát chấn động lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Toàn bộ tinh không phản phất như là một đầu ngủ say thú, tại thời khắc này đã thức tỉnh. Phát ra tiếng giống dữ, phát ra không có gì sánh kịp như thế. Răng rắc răng rắc Bàn cổ chân thân chỗ bổ ra cái kia một đạo phủ mang bị định trụ, vô tận tinh thần lực lượng chặn cái này một bữa. Đạo này phủ mang từng bước phá nát, chôn vùi ở tinh thần chi quang bên trong. Ấm ẩm. Chu Thiên Tinh đấu đại trận vận chuyển càng ngày càng hung mãnh. Cái này bao gồm dòng dã một cái tinh không đại trận, uy lực thật sự là khủng bố tới cực điểm. Loại kia tinh thần di động, vận chuyển âm thanh chuyển ra đến, chuyển lại đến Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, khiến cho vô tận chúng sinh đều cảm giác trái tim muốn bị đánh vỡ. Hoảng sợ, rung động không thôi. "Rống!" Bàn cổ chân thân phát ra tiếng rống to, trong đó bộ đế giang có chút chi trì không nổi. Nương tụ ra bản cổ chân thân trước, hắn bị đế tuấn dùng thố vu kiếm suýt nữa giết chết. Cái kia một vết thương, đến nay cũng còn không khép lại, cũng vô pháp khép lại. Hắn là cưỡng ép kích phát tiềm lực của mình, để cho Đô Thiên Thần Sát đại trận vận chuyển, nương tụ ra bản cổ chân thân. Mà bây giờ, hắn thì là sắp đến một loại tự hạn. Không, ta không thể ngã xuống. Vũ tộc, toàn bộ hy vọng ở nơi này bản cổ chân thân phía trên. Đế Giang giông giận, theo tác bản cổ chân thân, lần thứ 2 đánh giết ra vô cùng kinh khủng một đợt. Cái này một đợt, khai thiên tích địa, phân biệt thanh trọng, trải vượt âm dương, phá diệt địa phong thủy hỏa, là khai thiên một đợt. Ầm ầm. Giờ khắc này, bên trong đất trời, tất cả âm thanh tựa hồ cũng bị cái này một đũa cho vùng tới. Mọi người có thể nghe được, cũng chỉ có cái này một đũa âm thanh. Cái này một đũa còn mở thiên, tại tích địa, theo hắn chém giết ra ngoài, hết thể ngăn cản đều bị hóa thành bụi mù, tiêu phấn, phá diệt không còn. Liền xem như Chu Thiên Tinh đấu bố trí thành đại trận cũng giống vậy. Lúc này cũng khó cản cái này một đũa uy lực. Thế nhưng, thì thấy được vô số tinh thần bạo tán mở ra. Đồng dạng là yên tĩnh không tiếng động. Vô số tinh thần, giống như pháo hoa, phá diệt mở ra. Ầm ầm. Cái này một đũa lực Chẳng tới đại trận trung tâm, ở nơi đó, Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng, Phục Hy tứ đại yêu tộc đại thần thông giả, tất cả đều nhìn không được thân thể cự chiến, phun ra một ngụm lớn máu tươi tới. Một đũa, liền đệ tứ đại đại thần thông giả trọng thương. Lại đến. bàn cổ chân thân bên trong, Đế Giang nhìn thấy một đũa không thể giết chết Đế Tuấn bọn người, nhất thời lại là bỗng nhiên giống lên một tiếng. thao tác tổ vu chân thân, lại là bước ra đệ nhị bữa. Cái này một đũa, cuốn theo vô tận lôi đỉnh. Lôi đỉnh này, là đồ thiên thần lôi. Là ban cổ dùng để khai thiên lập địa thần. Đồng thời cũng là dùng để đánh 3000 hỗn độn ma thần thần lôi ầm ầm, theo cái này một đũa chém giết mà ra, cảnh tượng so với vừa rồi cái kia một đũa còn muốn càng khủng bố hơn. Có thể nhìn thấy, một đũa bổ ra, cái kia to lớn phủ mang chung quanh, càng là lôi của nước vạn đô thiên thần lôi. Vị này gì một quả đô thiên thần lôi, đều có thể kích thương đại thần thông giả. Không chi là ước vào nhiều. Giống. Đế Tuấn phát ra tiếng giống giận dữ, đem hết toàn lực thao túng Chu Thiên tinh đấu đại trận, phát huy ra càng thêm to lớn uy lực đến, muốn phải dùng cái này đối kháng bản cổ chân thân đệ bữa. Nhưng cái này nhưng lại căn bản là chuyện không thể nào. Nếu như hắn thật sự là nắm giữ Chu Thiên Tinh đấu lực lượng, lấy bố thành đại trận, vậy cùng bản cổ chân thân đối kháng là hoàn toàn có thể. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn còn không có làm đến. Nếu như hắn thật làm được, cái kia ngay từ đầu hắn liền trực tiếp bố trí ra hiện tại cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Cần gì phải chỉ là tiếp dẫn Chu Thiên Tinh đấu hào quang tới 7 trận. Cho nên hắn hiện tại tuy nhiên miễn cương bố trí ra đại trận, nhưng chân chính có thể điều động ngôi sao đầy trời lực lượng, vẫn là có hạ, là không bằng bản cổ chân thân. Cho nên, làm cái này để nhị bữa bổ giết mà đến thời điểm, Đế Tuấn liền đạt tuyệt vọng. Ngăn không được. Lần này thật không ngăn được. Đại ca, thái nhất đi trước một bước. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên, thái nhất bật lên, hét lớn một tiếng, sau đó cả người liền nổ ra, hóa thành một đạo kim hồng sắc cánh lửa. Ầm ầm. Trong ngọn lửa, thái nhất âm thanh vang dội bắt đầu, bàn vào ta chân linh lẩm dẫn, hỗn độn trùng, thoát ly đi. Thái nhất rõ ràng là tự bạo. Đồng thời thi triển một loại kinh khủng chú thuật, muốn dẫn động mình tại hỗn độn trung nội bộ đánh rất xuống chân linh hạt tấn, khiến cho hỗn độn trung theo khai thiên phu trên đi ra ngoài. Dầm rầm. Thời gian tại thời khắc này tựa hồ trôi qua đặc biệt chậm chạp. Tuấn trên mặt mang theo hoàng sợ, quát to một tiếng hô, "Không!" nhưng không còn kịp rồi. Thái Nhất đã tự bạo mở. Đồng thời thi triển loại kia kinh khủng chú thuật, lấy mình chân linh làm dẫn, dẫn động tại hỗn độn trung nội bộ chân linh làm cuốn. Tiêu. Một tiếng quen thuộc tiếng trung vang lên. Là hỗn độn trung. Nó thật thân ly. Có thể nhìn thấy, khai thiên phu bên trong, một cái chuông lớn bóng dáng mơ hồ hiện hiện, sau đó bay ra. Cái này lại trung bay ra ngoài, tiếng trung vang lên, tựa hồ định trụ ở trong cầm trời. Để cho thời gian đình chỉ. Nhưng nó lại tựa hồ như tìm không thấy chủ nhân. Có chút hoang mang ngay tại chỗ xoay chuyển, sau cùng bay ở Thái Nhất tự bạo địa phương. Tiêu. Hỗn độn trung lần thứ hai vang lên, đồng thời lần này vang liên tục 9 lần. Tiếng trung vang vọng ở trong göm trời, vang vọng tại chúng sanh bên hai. Đây tựa hồ là đang cấp thái nhất đưa tang, là giao thét tấm thanh, ầm Ẩm. Khai thiên phu tuy nhiên bởi vì hỗn độn trung thoát lim mà tản ra, nhưng là cái kia đã bổ ra để nhị bướu lại không co tiêu tán, ầm ầm một tiếng, cùng Chu Thiên tinh đấu đại trận va chạm lần nữa. Trong một chớp mắt, bên trong đất trời cũng chiếu dọi lên vô biên quang mang, sáng chói đến cực hạn. Quang mang làm cho không người nào có thể mở mắt ra, mà trước mặt mọi người sinh mở mắt ra thời điểm, liền thấy Theo cái kia trên không trung, một đạo to lớn thân ảnh rơi vụt xuống, là cái kia bản cổ chân thân. Tựa hồ là đã mất đi sinh cơ một cỗ thi thể một dạng, bỗng nhiên rơi xuống. Ầm ầm. To lớn bản cổ chân thân, ước vạn trượng cao lớn, cứ như vậy rơi xuống, sau đó hung hăng đập vào Bất Chu Sơn phía trên. Phạm. Thời gian tại thời khắc này tựa hồ trôi qua đặc biệt chậm chạp. Mỗi người cũng thấy vô cùng rõ rệt. Chớp mắt, đám người liền thấy cái kia to lớn bản cổ chân thân đập vào Bất Chu Sơn thượng. Tại thời khắc này, vô số người trong lòng cũng kêu gào, "Không!" Nhưng sự thật lại không phải lấy người ý chí tới rời đi. Bản cổ chân thân, sắc sắc thật thật rơi đập ở Bất Chu sơn thượng, có thể tưởng tượng, theo thái cổ tinh không bên trong dáng xuống lực vạn trượng bản cổ chân thân, hắn mang đến chủng kích lực đến cỡ nào cự đại. Giờ khắc này, liền xem như những cái kia thánh nhân cũng sợ đến đứng thẳng lên, nhưng bọn hắn cũng không làm sao, không, có cách nào, không còn kịp rồi. Bất ngờ, liền thấy cái kia bản cổ chân thân rơi đập tại Bất Chu sơn thượng, bạ phát ra từng tiếng lột ngạt đồng thời tiếng vang to lớn, vang vọng ở toàn bộ bên trong đất trời. Ầm ầm. Tại thời khắc này, trời sập, đất lỡ, Bất Chu sơn đổ, chương 81 tiên điệu lại thay. Thu lấy hỗn độ khí. Vũ yêu kết thúc. Bàn cổ chân thân đụng ngã Bất Chu Sơn. Giờ khắc này, toàn bộ Hồng Hoang thế giới cũng mất tiếng. Tựa hồn là cái kia tiếng va chạm to lớn âm còn quanh quần tại chúng sanh trong đầu, để cho người ta còn chưa kịp phản ứng một dạng, mà thẳng đến âm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vô số to lớn thiên thạch từ không trung trên rơi xuống, phát ra kinh khủng tiếng rít âm thời điểm, cuối cùng, mọi người mới giống như giật mình lấy lại tinh thần một dạng. Thiên băng, địa sập, Bất Chu Sơn đổ, thiên địa lại thai. Đây mới thật sự là thiên địa lại thai. Cùng cái này so sánh, thập nhật hành không đó bất quá là một trận nhỏ nhỏ kịch mà thôi. Giờ khắc này, nương theo lấy bất chu sơn nga xuống, toàn bộ trong hồng hoang cũng bạo phát lên vô số thai nạn. Vẫn thạch thiên hàng, núi lửa phun trào, chấn động biển động. Chờ một chút, các loại các dạng cự đại thai nạn tại hồng hoang từng cái phương hướng bạo phát bắt đầu. Vô số thiên thạch từ trên trời giáng xuống, là bởi vì bản cổ chân thân cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đối bính, vỡ vụ Đức Vạn Tinh thần, cái này rơi xuống từng cục cự đại thiên thạch, chính là đó ức Vạn Tinh thần tái phiến. Từ trên trời giáng xuống, kéo lấy thật dài hỏa diễm quấn vĩ. Mỗi một khối rơi xuống đều để đại địa kịch liệt chấn động, pháp vùng xuất hiện từng cái to lớn hố sâu. Còn có bất chu sơn sơna xuống, dẫn dắt lên hồng hoang đại địa kịch liệt chấn động, có từng ngọn cự đại hỏa sơn bạo phát, phun ra hừng hực chói mắt dung nham. Nhất là tại nam phương đại địa bên trên, tại đây càng là có trong hồng hoang to lớn nhất dây núi lửa, thượng của một lớn bá chủ chủng tộc, Phượng tộc. Liên ẩn cư ở chỗ này. Làm giờ khắc này, vô số hỏa sơn không khống chế được bạo phát phun ra lúc thức dậy, chúng sinh liền thấy cái kia đã cơ bản biến mất ở trong hồng hoang, mấy ngàn vạn năm chủng tộc. Từng cái cự đại phượng bay lên, đồng dạng là mỏ lửa đỏ ảnh, phát ra âm thanh nọn, vọng đất trời, áp lại từng ngọn hỏa sơn, ngăn cản hai nạn tiến một bước chuyển biến xấu. Ầm ầm Tại tứ hải chi thượng, lúc này cũng là phát sinh vô cùng kinh khủng biến động. Đầu lĩnh long tộc cũng lớn gào thét, bay lên, trấn áp đại hải. Nhưng dù là như thế, cũng có vô số hải tộc bởi vì đây có thể sợ hai nạn mà chết đi. Lực lượng đại hải, tại thường ngày trong cũng là rất bình tĩnh, rất ôn hòa, nhưng một khi bạo phát, cũng là vô cùng kinh khủng. Đông hải đáy biển phía dưới, một đầu to lớn thần long, chúc long, lúc này cầm mình to lớn chân thân trấn áp tại đông hải hải nhãn phía trên, ngăn cản một cái này nhãn bạo phát. Có thể nghĩ, còn lại hải, không có giống chúc long dạng này đại thần thông giả trấn áp hải nhãn, hai nạn sẽ là như thế nào một cái trình độ kinh khủng. Kỳ Lân tộc cũng xuất hiện, chấn áp đại địa. Đồng thời, Thiên địa tứ cực cũng hiện ra tứ linh, là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ hình tượng, chống đỡ lấy tứ cực, không cho Thiên Địa sụp đổ. Nhưng dù là như thế, bởi vì Bất Chu Sơn sụp đổ, lúc này bên trong đất trời cũng là xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, mà vô tận hỗn độn chi khí liền dọc theo cái này lỗ thủng tràn vào thế giới bên trong. Mà đây mới là hồng hoang thế giới lúc này lớn nhất nguy cơ. Vô vụ, vô vụ, vô vụ. Tôn vị thánh nhân xuất hiện. Loại trừ hầu thổ, Minh Hà cần trấn thủ u minh giới, đồng dạng duy trì ở luân hồi trật tự không bị phá hư hỗn loạn, còn lại tăng thanh, nữ hoa cùng tiếp dẫn, chuẩn đề cái này 6 thánh đô xuất hiện. Cái này lục đại thánh nhân thi triển thủ đoạn, lấy đại pháp lực, đại thần thông tạm thời phong bế thiên địa lỗ thủng. Nhưng dù là như thế, ngắn ngủn trong thời gian, cũng có phần lớn hỗn độn chi khí tràn vào đến hồng hoang thế giới bên trong, lúc này đã nước tràn thành lũ. Vô số hỗn độn khí, khắp nơi tàn phá bờ bãi, những nơi đi qua, ăn mòn hết thảy, đồng hóa hết thảy. Có thể nói, hỗn độn khí chính là hồng hoang thế giới khát tinh. Nếu như mặc cho thiên địa lỗ thủng tồn tại, để cho hỗn độn khí kéo dài xâm nhập trong thiên địa, không ra trăm năm, cả hồng hoang thế giới liền đều muốn bị hủy diệt không còn một mảnh. Thậm chí đến cuối cùng nhất, quay về hỗn độn. Siêu, siêu, siêu. Mà thẳng đến lúc này, Hạo Thiên, trấn nguyên tử đẳng đẳng thiên địa đại thần thông giả cũng đều nhau nhau xuất hiện. Tất cả đều cùng thi triển thần thông, xử lý những ngày tiến vào trong hồng hoang hỗn độn chi khí. Hạo Thiên hít vào một hơi thật sâu, không do dự, lập tức hai tay vẫy một cái, âm thầm dẫn động tại chính mình trong nguyên thần hỗn độn châu, tàn mát ra một cỗ hút vào lực, lấy chính mình làm trung tâm, Hạo những nơi đi qua, tất cả hỗn độn chi khí đều rối rít bị hắn hấp thu bắt đầu. Ầm. Hạo Thiên Mà Hạo Thiên cái này tu lấy hỗn độn chi khí tốc độ, rất có thể liền đưa tới mọi người chú ý, thậm chí một cái kia cái thánh nhân cũng cảm thấy có chút kinh nói, kẻ này thần thông ngược lại là giỏi lắm, chỉ tiếc, thánh nhân phía dưới cũng con kiến hôi. Đúng, coi như Hạo Thiên hiện tại hiện ra thần thông tương đối lợi hại hơn, nhưng một đám đại thần thông giả lại cũng chỉ là quét mắt một vòng mà thôi. Không thành thánh, cái kia chính là con kiến hôi. Mạnh hơn, cũng bất quá là sợi sâu kiến mà thôi. Liền giống với Vu yêu tộc một dạng, đế tuấn không mạnh a. Thập nhị tổ Vu không mạnh a. Nhưng bây giờ đâu? Bản cổ chân thân theo trong tinh không rơi xuống nền ở Bất Chu Sơn tượng một khắc kia, liền đã nổ tung. Mà chúng tổ vu thân ảnh cũng là từ đó phân tán đi ra. Nhưng tức là, một cái này cái tổ vu đều đã mất âm thanh, đều đã vỡ lạc. Còn có trong tinh không, lúc này cũng là đã không có đế tuấn, bạc bằng, phục hy thân thể của bọn hắn ảnh. Tự hồ là đang bản cổ chân thân cái kia một đố phía dưới, cũng hóa thành cho bụi. Hỗn độn chung cũng không thấy, chỉ có Hà Đồ, lạc thư cái này hai kiện tiên tiên linh bảo ở trên trời sao, vẫn như cũ nổi lơ lửng, quang mang ảm đạo. Thậm chí toàn bộ thái cổ tinh không lúc này cũng đều là đen nháy một mảnh rất nhiều tinh thần cũng hóa thành cho bụi. Mà dù là chính là Thái Dương tinh, Thái Âm tinh, lúc này cũng đều quang mang mở đi rất nhiều. Toàn bộ thế giới, nghiêm nhiên là một bức tận thế cảnh tượng. Đã từng là yêu, đã từng là vũ, bây giờ liền giống với là rơi xuống nước gà vị một dạng, chính cuốn quất chạy tứ tán, trốn hai nạn. Đại chiến đến tận đây, hai tộc rõ ràng cũng là bước thượng cổ Long Phượng kỳ Lân Tam tộc theo gót. Hai tộc ai cũng không có thắng, cũng là thất bại giả. Chương 82 Hạo Thiên Hiển, Cự Quy náo Bắc Hải. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, thiên địa này tứ linh chống đỡ lên cực, khiến cho dù là bất chu sơn độ Thiên địa cũng còn có thể tạm thời ổn định, không hợp lại bắt đầu. Còn có lục đại thánh nhân, lấy đại pháp lực, đại thần thông ngăn chặn thiên địa lỗ thủng, không cho hỗn độn khí tiếp tục tràn vào thế giới bên trong. Các phe đại thần thông giả cũng nhao nhao xuất thủ, thu lấy đã tràn vào đến trong thiên địa hỗn độn khí. Nhưng dù là như thế, trong thiên địa thai nạn cũng thực ra quá nhiều, hoàn toàn không phải nhân lực có thể trấn áp được. Thai nạn này vẫn là cần theo ngọn nguồn đến giải quyết. Chư vị đạo hữu, vì kế hoạch hôm nay vẫn là muốn nhanh chóng ngăn chặn thiên địa lỗ thủng, đồng thời một lần nữa cầm bất chu sơn đứng lên, chèo chống thiên địa, không để cho sụp đổ à. Mắt thấy tai nạn tạm thời bị đè đi xuống, Chúng thánh nhất thời liền nghị luận lên biện pháp giải quyết tới. Nhưng là rất nhanh, chúng thánh liền lại phát hiện, cái kia bất chu sơn đi qua bản cổ chân thân va chạm, bây giờ đã vỡ vụn hơn phân nữa, coi như ngâng đỡ chỉ sợ cũng không làm được thiên địa chi trụ. Vậy phải làm sao bây giờ? Chuẩn đề một mặt mờ mịt, mà lao tử mấy người cũng là một mặt sầu khổ vẻ, bất quá chỉ vào lúc này, nữ oa lại là bất thình lình nhãn tình sáng lên, ánh mắt của nàng quét qua, thấy được ở phía xa cả vùng đất một bóng người. Thân hình kia, chính là Hạo Thiên, Hạo Thiên cũng hướng về nàng nhẹ gật đầu. Sau đó thân hình lại lên, liên biến mất ở đại địa phía trên, hướng Đông Hải phương hướng bay đi về. Về phần sau này sự tình, lại là cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Dù sao có cái này từng vị thánh nhân tại, hắn cũng không chen tay vào được. Nữ hoa nhìn xem Hạo Thiên rời đi thân ảnh, trong mắt quang mang hơi hơi lấp lóe, mặc dù không biết Hạo Thiên vì sao biết nhiều như vậy, nhưng không thể không nói, Hạo Thiên nói cho nàng biết, không thể nghi ngờ là giải quyết lập tức vấn đề phương pháp tốt nhất. Thế là, hơi trầm ngâm thoáng một phát, nữ hoa mở miệng, "Chư vị đạo hữu, như ta thấy, không bằng chúng ta luyện chế một cái thiên điệu mới trụ cột đi." Thiên điệu mới trụ cột. Chúng không khỏi ánh mắt sáng lên. Nhưng lập tức nhưng lại khó khăn nói, Nương Nương phương Pháp kia tuy tốt, nhưng đất trời này chủ cột tài liệu không dễ tìm a. Không sao cả. Nữ oa lại cười nói, ta nghe nói tại Bắc Hải, có một cực quỳ, hình thể to lớn, có thể lấy thân thể làm thiên địa chi trụ. Ồ. Chúng thánh lần thứ hai giật mình một cái, sau đó Thông Thiên đi ra nói ra, vậy thì do ta đi tìm này rồi đi, cũng nhìn xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu cự đại. Vậy mà có thể coi như thiên địa chi trụ. Coi. Thông Thiên thân hình lóe lên, nhất thời biến mất ngay tại chỗ, xuống khắc, liền xuất hiện ở Bắc Hải chi thượng. Thánh nhân thần thông, quả nhiên không gì sánh kịp. Một ý niệm, đại thiên thế giới, nơi nào cũng có thể đi. Đi vào Bắc Hải chi thượng, Thông Thiên liền bắt đầu tìm kiếm Cự Quy Hạ Lạc, mà trên thực tế, cũng không cần tiêu phí thời gian quá dài, Thông Thiên liền tìm được cái này Cự Quy. Lại là bởi vì Bắc Hải cũng phát sinh biển động tai nạn, có đáy biển núi lửa phun trào, một cái này nguyên bản ngủ say tại đáy biển dưới cự giác, cũng bởi vậy thành tỉnh lại. Lúc này chính là tại Bắc Hải bên trong gạo thét lục lọi không thôi, quay đến Bắc Hải càng thêm rối tinh rối Nhưng là trời mệnh phía dưới, nhất định ngươi vẫn lạc. Thông Thiên nhìn thấy một màn này, nhất thời khẽ đầu một cái, tay một chỉ, nhất thời từng đạo thanh sắc mang bắn tới lại là từng cái thanh sắc dây thử, cũng không biết là thần thông, vẫn là linh bảo, lọt vào bác Hải bên trong, rất nhanh liền cầm cái kia cự quy trói gô bắt đầu. Ầm ầm. Theo thông thiên thi triển đại thần thông, cầm cái này cự quy theo bác Hải bên trong lấy ra, nhưng cũng là bị khiếp sợ đến. Lại trước mắt cự quy, trọn vẹn giống như là một khối đại lục một dạng, quá lớn, quá lớn. Từng, giống. Mà cũng liền tại lúc này, đột nhiên, đầu này bị thông thiên hắn trói lại cự quy, lại là bất thình lình văng một phát mảnh liệt rãy phát ra tiếng giống to, như là quần quần lôi đình dạng, vang vọng đất trời phương. Chỉ thấy cự quy hai mắt tinh hồng lấy, mãnh liệt dây rủa, cái này quẩn quại phía dưới, vậy mà khiến cho thông thiên chói buộc ở tại trên dây từng từng khúc băng liệt, hóa thành từng đạo thanh quang tiêu tán. Nguyên lai like cái này dây thường quả thật là thánh nhân thần thông biến thành. Nhưng bây giờ trọng điểm lại không phải cái này, mà là cự quy nó vậy mà tránh thoát thông thiên đối với hắn chói buộc, cái này quá giỏi. Giờ khác này, quả thực là toàn bộ hồng hoang đều bị kinh động đến. Vô số đại thần thông dại mắt, cũng hướng Bắc Hải nhìn lại. Tại Bắc Hải chi thượng, một đầu cự quy đang gào thét, phát, tránh ra thánh nhân chói buộc, lúc này gầm không ngờ là trở xuống đến Bắc Hải bên trong khuấy động lên ngàn vạn trượng sóng biển mập trời. Mắt thấy Cự Quy Hung Hác, Thông Thiên cũng không khỏi cao mày một cái, cũng có chút nổi giận. Không nghĩ tới nhất thời dưới sự khinh thường, vậy mà để cho hắn chênh thoát. Đây có thể để cho hắn quả thực có chút ra mặt treo không đi lên. Đường Đường thánh nhân xuất thủ, vậy mà đều sẽ xuất hiện kém như vậy sai. Gào thét. Cự Quy giông giận, khuấy động lên vô số ác lãng, Bắc Hải nhất thời bị hắn năm. Sáu đại họa đến thảm rồi, vô số hải tộc đều ở đây kinh khủng này trong sóng lớn bị miễn cương đè ép mà chết. Liên Bắc Hải Long cung cũng lung lay sắp đổ. Những cái kia tại Bắc Hải Hải Nhãn chỗ liên thủ trấn áp Hải Nhãn một đám Long tộc cao thủ càng là nhịn không được trong lòng gào thét, cái này thánh nhân làm cái gì? Vốn là bọn hắn chân áp Hải Nhãn đã đủ tận lực, hiện tại cái này cự quy náu trò, bọn họ áp lực nhất thời liền tăng lên gấp bội. Cũng may, lúc này Thông Thiên cũng biết không thể để cho cự quy tiếp tục làm tiếp, nếu không, chính mình đi ra mặt việc nhỏ, để cho bác Hải Hải Nhãn chịu ảnh hưởng, bộc phát ra, vậy thì chuyện lớn. Chương 83 chúng thánh bộ thiên, nhiều hơn một khối. Lúc này Hạo đã về tới Đông Hải, giao chỉ tiên cảnh bên trong, Hạo Thiên cũng là đang nhìn Bắc Hải chi thượng cảnh. Lúc này, nhìn xem cái kia cự quy an đảo, gầm thét, nhấc lên ngàn vạn trượng hải lãng, vô cùng hung ác. Hạo Thiên cũng có chút ít dần mình. Cái kia cự quy nhìn qua tựa hồ là không có chút nào linh trí, nhưng thực lực lại lớn đại xuất hồ dự liệu của hắn. Quả nhiên cái này trong trời, bổ thiên sự tỉnh, không phải ai đều có thể làm được. Gào thét. Bắc Hải bên trong, cái kia cự quy khơi dậy ngàn vạn trượng hải lãng, mãnh liệt gào thét, đồng thời tại thời khắc này, mắt đỏ, đụng về phía Thông Thiên. Có thể nói là hung mãnh đến rối tinh rối mù, để cho Hồng Hoang các phe đại thần thông giả đều kinh hãi. Đây chính là thánh nhân a. Vậy mà cũng dám va chạm Cái này cự quy thật sự chính là người không biết không biết sợ. Cũng thế, nếu là có trí tuệ, ai còn dám đôi thánh nhân làm cản như vậy? Định. Thông tin một tiếng quá khẽ, trong đáy mắt, liền thấy cái kia cự quy đụng về phía trước thân thể bị định trụ, đọng một cái cũng không thể động, thậm chí ngay cả quanh thân nó mang theo lên vô số gió lớn, lúc này cũng giống như là bị động lại ở không trung. Mà đang lúc đám người thở phào nhẹ nhõm 18, coi là đầu này cự quy bị thông thiên chế trụ, ở trong lòng đang ngồi cảm thán thánh nhân rốt cuộc vẫn là thánh nhân thời điểm, đột nhiên, lại là cựa giật một tiếng, sau một khắc, trước mắt bao người, liền thấy cái kia cự quy lại di chuyển. Dù là đầu này cự quy không có linh trí, nhưng thực ra lực thật rất cường đại, cũng đầy đủ hung mãnh, cái kia giống như một tòa đại lục như thế thân hình khổng lồ, lúc này lần nữa nhúc nhích. Cựa giạc một tiếng, tựa hồn là không gian bị cắt đứt, vỡ vụn phát ra âm thanh. Cự quy giống giận, phát ra cự đại giống như lôi đỉnh như thế tiếng giống, vang vọng toàn bộ đại thiên thế giới. Trên người quy giáp bắt đầu sáng, là một loại u quang, hết sức hung ác, đồng thời, nương theo lấy cái này quy giáp hiện ra, vô số lôi đỉnh, thiểm điện, cũng là nhao nhao hiện ra ở khắp xung quanh. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, tiếng sấm, tiếng rống Cự quy một lần nữa đánh về phía thông thiên mang theo quần quận lôi Đỉnh đánh thẳng tới lần này so vừa rồi còn muốn càng hung manh rất nhiều lần mà thông tin lúc này cũng có chút ít hoảng nhiên nhìn xem liệu chết xung phong cự quy hắn hơi có chút bất đắc dĩ nguyên lai đầu này cự quy lại là theo khai thiên tích địa đến nay, liền đã tồn tại ở trong thiên địa sinh linh chỉ là chẳng biết tại sao hắn nhưng vẫn cũng không thể đảng sinh linh trí chỉ là ngộng ngộng đồng đồng tu luyện hấp thu thiên địa linh khí pháp lực ngày càng tăng thêm hình thể thì càng là như vậy lượng kiếp phía giới thanhẩy chúng sinh nhân quả mặc dù không ra bấtải nhưng cũng dính thiên địa nhân quả bây giờ lại là khó tránh khỏi nếu ứng nghiệpớ Cũng được, ta có thể đem ngươi thật đưa vào trong luân hồi, chờ ngươi luân hồi trở về, chính là ta tỏa hạ học trò." Thông tin nói ra, đồng thời trong tay nhoáng một cái, một cái màu xanh lơ bảo kiếm nhất thời xuất hiện ở trong tay, bảo kiếm này, đúng là hắn căn cứ chính xác đạo chi bảo thanh bình kiếm. Nhìn xem đã nhanh chỗ xung yếu đến trước mặt cự quy, Thông tin đem trong tay thanh bình kiếm vạch một cái, nhất thời, một đạo to lớn kiếm khí màu xanh liền bay vụt ra ngoài, chém tới cự quy. Giờ khắc này, cho dù là cự quy không có linh trí, nhưng cũng cảm nhận được kiếm mang kia nguy hiểm. Không phải nó có thể ngăn cản, nhưng nó hình thể to lớn, lại chỗ nào có thể tránh thoát được. Vô một tiếng, kiếm mang trực tiếp chém giết ở cự quy trên thân, người thể run lên, ngừng lại. Sau một khắc, cự quy cái kia tản ra ánh sáng đỏ thảm ánh mắt phai nhạt xuống, mà một đạo chân linh cũng là bị Thông Thiên thu vào, chờ đợi đưa vào trong luân hồi, giúp đỡ chuyển thế. Đương nhiên, còn có cái kia cự quy thân thể, lúc này cũng bị Thông Thiên cho đại thành mấy khối, cự quy bốn chân, còn có quy xác bị Thông Thiên thu vào. Mà vậy còn dư lại huyết nục thì là bị Thông Thiên vung tay lên, tản mát ở Bắc Phương đại địa phía trên. Chém giết cự quy nhiệm vụ hoàn thành. Thông Thiên cũng là lập tức trở về đến Bất Chu Sơn trên không trung. Bất quá lúc này, chúng thánh nhân nhưng cũng tất cả đều bận rộn, chỉ thấy bọn hắn đang hợp lực thôi thúc lên một tôn đại đỉnh, trong đỉnh lớn, ngũ sắc rực rỡ tươi đẹp, hiển nhiên luyện chế đổ vật hết sức phi phạm. Không sai, một đám thánh nhân giờ khắc này ở luyện chế, chính là cái kia bổ thiên thạch. Thiên địa này, không chỉ có là cần một lần nữa chống lên đến, còn cần sửa xong lỗ thủng. Lúc này mới xem như công đức viên mãn. Thông thiên cũng không gấp, ở một bên lặng lặng chờ đợi. Chỉ thấy một đám thánh nhân, lấy nữ hoa cầm đầu, lại trọn vẹn luyện chế ra gần trăm năm, rốt cục luyện chế xong. Oanh! Đại đỉnh cái nắp vừa mở ra, trong mắt Ánh sáng vô tận liền chiếu đi ra, ngũ thải ánh sáng lóa mắt vô cùng, mà đây từng đạo từng đạo không ngừng lơ lửng qua mang, chính là từng cục bộ thiên thạch. Lít nha lít nhít một mảng lớn bộ thiên thạch lơ lửng, sau đó bị nữ oa một chỉ, nhất thời liền bay về phía này thiên địa lỗ thủng, sau đó lại là chúng thánh cùng một chỗ hợp lực, lấy đại pháp lực luyện hóa, cuối cùng, thiên địa lỗ thủng được bổ tốt. Chỉ bất qua chúng thánh cùng một chỗ luyện chế bộ thiên thạch, lại là chẳng biết tại sao, nhiều hơn một khối. Nếu là nhiều hơn, vậy thì do nó đi thôi. Nữ oa nhìn xem trong tay này nhiều hơn một khối bộ thiên thạch, đối đám người cười cười, sau đó đem cất ra. Nhất thời cái này bộ thiên thạch liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, cũng không biết là rơi về phía phương nào, lại càng không biết hắn vận mệnh sẽ như thế nào biến hóa. Đây chính là cái kia cự quy bốn chân, có thể tách ra lưn chế, làm bốn cái trụ cột, phân biệt chống đỡ lấy thiên địa thứ cực. Thông thiên lấy ra cái kia cự giác bốn chân, nói ra, chúng thánh gật đầu một cái. Sau đó lại là mở ra cự đỉnh, cầm cự quy bốn chân nạp đi vào, lại là kéo dài lưn chế, tại trong lúc đó, thậm chí lại gia nhập không ít chân quý tài liệu. Như thế, 300 năm thời gian đi qua, lúc này mới cuối cùng đại đỉnh chấn động, vụ vụ một tiếng, mở ra. Mà từ đó thì là lướt ra ngoài bốn đạo sáng chói kim sắc qua mang, trong ánh sáng, chính là cái kia bốn cái trụ cột có thể chống đỡ thiên địa. Ngay sau đó, lão tử lấy một cây, hướng về phía đông mà đi. Thông thiên lấy một cây, vẫn như cũ hướng về phương bắc mà đi. Tiếp dẫn lấy một cây, đi về phía nam phương mà đi. Chuẩn đề lấy một cây, hướng tây phương mà đi. Lại là muốn đi cầm thiên điệu tứ cực nâng lên. Thứ phương hợp lực, thay thế đã từng là Bất Chu Sơn. Tại chỗ, chỉ còn lại nữ hoa cùng Nguyên Thủy hai người, nữ oa muốn thu thập chất đỉnh lớn kia, mà Nguyên Thủy thì là nhìn chúng Bất Chu Sơn ngã xuống một đoạn, lúc này chính lấy đại pháp lực chế. Trưng công tám viên tiên ấn, chuẩn thành viên mãn, nếm thử trùng kích Hỗn Nguyên cảnh giới. Ầm ầm. Giờ khắc này, theo thiên địa tự cực cũng bị nâng lên, thiên địa sẽ không lại khép lại, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới bên trong liền hiện ra vô tận dị tượng. Cái này vô tận dị tượng, không chút nào thấp hơn thánh nhân chứng đạo thời điểm, thậm chí còn có càng thêm tự đại. Chỉ thấy Vô Tận Quang Hà từ không chung phía trên rơi xuống, trong nháy mắt, bên trong đất trời, Vô Tận kiếp sát khí tức cũng dần dần tiêu tán ra, mà những ngày kia địa tai khó, cũng ngang nhau bị áp, lắng lại. Lại có chính là thiên cơ, cũng ở đây một khắc từng bước trở nên trong suốt có thể nhìn bắt đầu không còn làm ông lung mà mạnh. Vô vụ. Đương nhiên, càng để cho người chú mục lại là lúc này ở Bất Chu Sơn trên không, ngưng tụ một mảng lớn công đức mây. Cái này công đức mây vô cùng cự đại. Lao tử, Nguyên Thủy, thông thiên đẳng đẳng thánh nhân nhìn xem cái này, đoàn công đức cũng có chút hơi đọc dung. Không lộ như vậy công đức, mảy may đều không cần hoài nghi, nếu như toàn bộ rơi vào người nào đó trên thân, đều có thể lại lần nữa đản sinh ra một tên mới thánh nhân đến đến rồi. Đương nhiên, đây là không thể nào. Chỉ thấy cái này công đức mây ầm lộn một trận về sau, liền nhiên mổ một cái tản ra, phân đạo qua mang, hướng về thiên địa các phương bay đi. Trong đó lớn nhất mấy phần, tự nhiên là rơi vào chư vị thánh nhân trên thân. Cho dù là trấn thủ tại U Minh giới bên trong không gia minh hà, hậu thổ cũng đã nhận được rất nhiều công đức. Nguyên Thủy lấy được công đức luyện vào đến hắn lấy Bất Chu Sơn Hải cốt luyện thành một chiếc đại ấn bên trong, nhất thời cái này đại ấn quang mang lóe lên, uy lực mạnh hơn. Nguyên Thủy nhất thời cười ha ha một tiếng, làm cho này đại ấn lấy tên nói, không sai. Sau này thì gọi là Phiên Thiên ấn đi. Ba cái thiên đạo phủ văn nhất thời khắc ở đại ấn phía trên. Chúc mừng nhị ca luyện chế ra tốt bảo. Thông mừng nói. Nguyên Thủy nhẹ gật đầu, nhưng cũng không kiếm tốn. Đúng vậy, a, lúc này Phiên Tiên ấn lấy Bất Chu Sơn Hải cốt luận thành, có thể nói là hậu thiên cực phẩm. Phiên Tiên ấn vừa ra, uy lực hoàn toàn không thua cực phẩm Tiên Thiên Linh bảo một kích. Đương nhiên, Tiên Thiên Linh bảo có rất nhiều lão diệu, điểm này lại không phải Phiên Tiên ấn có thể so sánh. Lúc này Phiên Tiên ấn chính là chất liệu tốt, chất lượng trọng ấn đánh ra, nghiêng trời lệch đất, tên Cổ Phiên Tiên ấn. Thánh nhân khác nghe vậy cũng là gật đầu một cái, bất quá nhưng cũng không có quá mức để ý, Phiên Tiên ấn mặc dù không tệ, nhưng cũng khó đi vào mắt của bọn hắn, dù sao chỉ là một kiện hậu thiên linh bảo. Nếu như đổi lại là Tiên Thiên cực phẩm linh bảo, Có lẽ mới có thể để cho bọn hắn để ý đi. Giao chỉ tiên cảnh bên trong, Hạo Thiên cũng là được thật lớn một đoàn công đức. Rất nhiều đại thần thông giả thu lấy hôn đột khí, hắn thu lại nhiều nhất. Thự nhiên cái này công đức cũng sẽ không ít đi nơi nào. Chỉ ít tại thánh nhân phía dưới, liền mấy hắn công đức nhiều nhất. Rất tốt, có cái này công đức, tu vi của ta liền có thể tiến thêm một bước, đạt tới chuẩn thánh viên mãn. Hạo Thiên trên mặt hơi lộ ra nụ cười tới. Sau đó cùng giao chỉ nói một tiếng, liền bắt đầu bế quan bắt đầu. Đại đạo bản nguyên trải qua, Bộ công pháp kia tổng cộng có tầng 12. Tầng 12 viên mãn chính là đại đạo cảnh giới. Mà Hạo Thiên bây giờ lại vẫn chỉ là tầng thứ 6. Đúng vậy, đại đạo bản nguyên trải qua hắn chỉ là tu luyện tới tầng tứ 6, cũng đã là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi. Mà muốn đạt tới chuẩn thánh viên mãn, cái kia chính là muốn đột phá đến đệ thất tầng. Bộ công pháp kia, lợi hại nhất một điểm, chính là lớn mạnh bản nguyên. Hạo Thiên hắn mặc dù chỉ là chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng hắn bản nguyên lại so một trong vậy chuẩn thánh hậu kỳ tu giả không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Tới giống nhau, chính là hắn chiến lực, thực lực, muốn so cùng cảnh giới tu giả muốn cường hoành rất nhiều lần. Đại đạo bản nguyên trải qua tu luyện cần làm gì chắc đó, từng bước một, không lớn mạnh chính mình bản nguyên cũng chẳng khác gì là tại củng cố mình tăng cơ, như vậy mới có thể để cho mình đi được càng xa, cuối cùng chứng được đại đạo. Cho nên mới nói đây là một bộ trực chỉ đại đạo cảnh giới công pháp. Hạo Thiên ngồi xếp bằng dưới đất, mà một đoàn công đức thì là bọc lại thân thể của hắn, lúc này theo hắn vận chuyển đại đạo bản nguyên trải qua, trong nháy mắt, cái này lớn như vậy một đoàn công đức, liền bắt đầu từng điểm từng điểm bị hắn từng bước luyện hóa, đồng thời hóa thành hắn buồn nguyên một bộ phận. Năm tháng răng rặc, một cái lại là 300 năm, Hạo Thiên tỉnh lại, mở ra con ngươi, trong con ngươi thần quang ngực. Không chỉ có ở đây, ở nơi này một khắc, theo xung quanh thân thể của hắn, trong hư không cũng xuống lên một trận quan vũ, Hạo Thiên An vị ở nơi này quang vũ phía dưới, cả người lộ ra vô cùng thần thánh. Tại trong thân thể hắn, một đoàn bản nguyên vô cùng lỏa mắt, tràn mát ra đủ các loại quan mang. Ta bản nguyên vô cùng tương đại, đã có tấn thăng hôn Nguyên tư cách, nhưng lại cũng không thuần túy, chỉ có tiếp tục luyện hóa, cầm bản nguyên luyện đến trí thuần, duy nhất mới có thể chân chính đạt tới hôn Nguyên tầng thứ. Hạo Thiên thấp giọng thở dài, bởi vì tu luyện đại đạo bản nguyên trải qua, hắn hoàn toàn đúng đắn con đường của mình. Hiện tại hắn đã là chuẩn thánh viên mãn, mà khoảng cách kế tiếp cảnh giới, Hỗn Nguyên cảnh giới, lại vẫn có một đoạn lớn khoảng cách. Đó cũng không phải là nhảy một cái liền có thể thành tựu. Cần từ từ đi, hao phí 5 tháng khá dài, càng phải có đại khí vận tương trợ mới được. Đại khí vận a. Thời đến tiên địa đều góp sức, vận đi anh hùng cũng sa cơ. Vận khí này đối với người tu đạo tới nói liền càng thêm trọng yếu. Muốn phải chứng đạo hôn Nguyên, cái này khí vận liền càng thêm mắt không thể thiếu. Cho nên ta mới muốn tranh cái này Thiên Đế Chí Tôn vị trí. Hạo Thiên ánh mắt từng bước trở nên thâm thúy, bất quá bây giờ, trước hết để cho ta tới thử một chút đi, dù là không có khả năng đột phá đến Hỗn Nguyên tầng thứ Nhưng muốn đến cũng có thể hơi cảm giác thoáng một phát một cái kia cảnh giới cùng ta hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Ầm ẩm. Có thể nhìn thấy, giờ khắc này, Hạo Thiên trong thân thể, đoàn kia bản nguyên, theo hắn vận chuyển đại đạo bản nguyên trải qua, trong mắt liền bạo phát ra càng thêm hào quang choi sáng đến, ngũ quang tập sắc, vô cùng rung động, như là có triệu tỷ tỷ sợi trật tự thần liên, theo Hạo Thiên trong thân thể hắn bắn ra tới một dạng, lấp nhá lấp nhít, cuốn quanh hắn trên dưới quanh người, khiến cho cả người hắn xem ra càng thêm thần thánh, Lóa mắt vô cùng. Dụ. Giờ khắc này, giống như là đang khai thiên tiếp Thiên tại nếm thử trùng kích hỗn nguyên cảnh giới. Mặc dù không khả năng thành công, nhưng cũng đáng giá thử một lần. Thế là, cả giao chỉ tiên cảnh cũng chấn động lên, cường đại bản nguyên lực lượng chấn động, tựa hồ là chuyển tiếp nặng nghề hư không, chuyển tới không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách. Tại Đông Hải đáy biển phía dưới, trúc long trong cùng, trúc long cũng là không khỏi thân thể chấn động, mở mắt ra đến, tràn ngập dung độc nói, cái này đây mới là thực lực của người a. Chuẩn Thánh viên mãn, với lại, so với bình thường chuẩn Thánh viên mãn phải cường đại nhiều lắm. Chương 85 mạo hiểm xung quan. Nửa bước Hỗn Nguyên. Giao chỉ tiên cảnh bên trong, Hạo Tiên ngồi xếp bằng trên đất trên mặt, ở xung quanh, hết đợt này tới đợt khác hà quang, ngũ quang tập sắc, cuồn cuộn giống như đại dương mênh mông một dạng sôi trào bánh lên lấy, đang không ngừng chập trùng, kích động không thôi. Đây là một loại vô cùng đáng sợ tràng cảnh, để cho thiên địa vũ trụ cũng run rẩy, hư không tại liên miên dạng nứt lấy, có từng cái một hắc động, loan pháng xuất hiện ở Hạo Tiên sau lưng. Hắn lúc này, tuy nhiên vẫn là ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, nhưng cho người cảm giác, lại tựa hồ như là thoát ly vùng thế giới này vũ trụ, là không ở âm dương ngũ hành trong tam giới một dạng. Ầm Trong thân thể hắn, cái kia to lớn bản nguyên đang kích động lấy, muốn phải dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành duy nhất, nhưng cũng vô cùng gian nan, ngược lại từng bước tản ra một tia một sợi càng ngày càng kinh khủng hủy diệt khi thế. Không hề nghi ngờ, nếu là tiếp tục như vậy cưỡng ép trùng kích vào đi, Hạo Thiên hắn sẽ đi đến một đầu tự hủy con đường. Hắn nội tình là đủ rồi, nhưng muốn chứng đạo Hỗn Nguyên, cần cũng không chỉ là nội tình, mà là các phương tất cả mặt đồ vật đều cần phàm mãn. Đương nhiên, Hạo Thiên chính hắn cũng minh bạch điều này, bây giờ bất quá là tại nếm thử mà thôi, hắn muốn phải chạm đến một cái kia cảnh giới, muốn nhìn một chút chính mình cùng Hỗn Nguyên cảnh giới trong lúc đó, cuộc có cỡ nào to lớn chiến lực. Ầm ầm. Hạo Thiên trong thân thể hắn Vô tận quang mang tỏa ra, rung động ầm ầm, đinh thay nhức óc, toàn bộ giao chỉ tiền cảnh cũng rung động, tựa hồ muốn ở nơi này trùng khủng bố bên trong bể nác. Cái kia hộ đạo đại trận đều đang run rẩy, 128.642 quản trận kỳ địa phương sở tại cũng tản ra từng luồng tinh khí, cũng bắt đầu không ngừng mà hướng phía Hạo Thiên chỗ hội tụ mà đi. Hiện tại Đông Hải đáy biển dưới trúc long đều bị kinh động, thì càng không cần phải nói cùng Hạo Thiên cùng ở tại giao chỉ tiền cảnh bên trong giao chỉ. Lúc này giao chỉ nhìn về phía Hạo Thiên bế quan địa phương cũng là hoảng sợ không thôi. Cái này cảnh tượng thật đáng sợ, quá kinh người. Bất ngờ, chỉ thấy Hạo Thiên chỗ. Hoàn toàn hóa thành một mảnh tia sáng hải dương, bản nguyên lực lượng đang dung chuyển lấy, giống như ngọn lửa hừng hực tại đốt cháy mờ dạng. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, đột nhiên, trong vầng hào quang trung tâm, ngồi ngay thẳng thân ảnh, chật thân thể run lên, trong cơ thể chuyển ra âm thanh bể âm thanh. Tựa hồ là đồ sứ bị đánh nát. Xích xích nhưng, Hạo Thiên trên thân, xuất hiện từng đạo vết máu, thân thể của hắn vậy mà rắn rึก, thậm chí sau khi đi đến đến, liền đầu của hắn cũng đã nứt ra. Cái kia bản nguyên lực lượng quá mức cường thịnh. Hạo Thiên cường ngạnh dung hợp, luyện hóa, khiến cho cái này bản nguyên lực lượng bạt phát để cho thân thể của hắn đều không thể chịu được lấy, lúc này bắt đầu rặn nước, như là muốn bạo thể mở dạng. A. Hạo Thiên gầm nhẹ, tóc hai bù xù, toàn thân cũng hiện đầy vết rách, thân thể của hắn tựa như gần bể tan thành đồ sứ mở dạng, vô số bản nguyên ánh sáng theo trong thân thể hắn tràn ra ngoài, khiến cho chỗ ở của hắn trở nên càng thêm chói mắt, không cách nào thấy rõ trong đó tràng cảnh. Nhưng căn bản không cần thấy rõ, bên trong truyền tới cái kia cố hủy diệt khí tức quá mức kinh người, càng ngày càng kinh khủng. Dao Chỉ lo lắng canh giữ ở bên ngoài, muốn phải kêu gọi, nhưng cũng không dám mở miệng, sợ đối với cái này lúc Hạo tạo thành càng nghiêm trọng hơn hậu quả. Đồng thời, chúc long cũng tới. Đồng dạng là vô cùng lo lắng, bởi vì một khi Hạo Thiên vẫn lạc, hắn cái này nô bộc cũng muốn chôn theo. Trấn áp, Hạo Thiên gầm nhẹ, lại một lần nữa cưỡng ép cầm tất cả bản nguyên cũng phong trở lại trong cơ thể, phong ấn, nhưng cái này phương pháp vô cùng nan ngược, đối với hắn vốn là che kín vết rách thân thể càng là mang đến đáng sợ trùng kích. Trong lúc nhất thời, Hạo Tiên thân thể giống như là cũng không còn cách nào chịu đựng lấy mở rộng, bắt đầu vỡ nát, tan rã, huyết dịch phun ra, nhưng thường thường, huyết dịch này phun một cái bắn đi ra, liền lập tức lại hóa thành từng đạo ánh sáng, trở về lại Hạo Tiên trong cơ thể. Ầm ầm. Lúc này, Hạo Thiên trong cơ thể quần quật lấy vô tận pháp lực, cái kia bản nguyên đang rung động, khó khống chế, nhưng trung quy là bị Hạo Thiên đè lại. Dù sao trước lúc này hắn liền đoán qua, có chuẩn bị đầy đủ, cứ việc ở trong quá trình này vẫn như cũ ra không nhỏ ngoài ý muốn, nhưng Hạo Thiên vẫn là thành công ước thúc ở. Hắn bản nguyên bị phong ấn bắt đầu. Quay về trong cơ thể, đồng thời từng bước ổn định lại. Oan. Có hai gốc linh căn xuất hiện ở Hạo Thiên phía sau, là cái kia Hoàng Trung Lý cùng nộ đạo trà cây, cái này hai gốc tiên thiên linh căn cũng mát ra qua màn, chiếu xuống Hạo Tiên trên thân, trợ giúp Hạo Tiên khôi phục thương thế. Hắn hiện tại bị thương rất nghiêm trọng. Toàn thân trên dưới cũng là loang lổ vết máu, đồng thời vết rách dày đặc, như là một bộ đồ sứ bị đánh nát về sau, sau đó lại lần nữa chắp vá cùng một chỗ mở hình dạng. Nhưng trên thực tế, cái này từ bên ngoài nhìn vào tới nghiêm trọng tổn thương, lại cũng không tính là gì. Hạo Thiên vận chuyển đại đạo bản nguyên kinh, nhất thời một trận quang mang lại lưu chuyển đi ra. Vẫn là ngũ quang tập sắc, nhưng lại cho người ta một loại tinh khiết rất nhiều cảm giác, quang mang này bao vây lấy Hạ Thiên, phản phất như là có vô số đại đạo phù văn đang tỏa ra mở hình dạng, ánh sáng chảy xuôi. Hạ Thiên tương thế, đang nhanh chóng khôi phục. Dần dần, theo thời gian trôi qua, cuối cùng Tất cả ánh sáng mang từng bước thu liễm mà đi, hai gốc tiên thiên linh căn phía dưới, Hạo Thiên hơi khép hờ mắt, trên thân tự nhiên có hàng loạt quang mang lóe ra, nhìn qua, vô cùng thần thánh, xuất trần, đồng thời có một loại tinh khiết, tự nhiên khí tức. Hắn tựa hồ là hoàn thành một loại luộc xác, bởi bên trong mà bên ngoài luộc xác. Oeng. Theo Hạo Thiên mở mắt ra, trong đôi mắt, quang mang lưu chuyển, phản phật như là năm tháng dài hà đang vập phòng một dạng, loại khí tức kia thật là đáng sợ, để cho vũ trụ thương cũng run lên dậy, không màng lớn bể tan cảnh, sau đó lại nạp tố, lại phản nát, không ngừng mà tuần hoàn. Hỗn nguyên cảnh giới, quả thật gian nan. Hạo Thiên thở dài, phát ra âm thanh, bất quá ta lần này mạo hiểm trùng kích, nhưng cũng là rất nhiều thu hoạch. Ta cảnh giới bây giờ, vẫn là chuẩn thành viên mãn, nhưng cũng không chỉ là chuẩn thành viên mãn. Hiểu rõ một chút Hỗn Nguyên chân lý, lúc này ta, có lẽ có thể xưng là nửa bước Hỗn Nguyên đi. Chương 086 liên quan tới lượng tiếp cuối cùng một chút giản dò, không cần phụ ta. Nửa bước Hỗn Nguyên. Hạo Thiên trùng kích Hỗn Nguyên cảnh giới mặc dù không có chân chính thành công, thậm chí còn kém vô cùng to lớn khoảng cách, nhưng cũng có đại thu hoạch, từ nơi này lần trong mạo hiểm hiểu rõ một chút Nguyên chân lý, đối với sau này phải đi đường, càng thêm minh xác. Tại Hạo Thiên sau lưng cái kia hai gốc tiên tiên linh căn hơi hơi run rẩy lấy, một người thả xuống ti ti lũ lu huyền hỏa khí, một người thì là vẩy xuống lấm tấm ánh sáng, bao phủ tại Hạo Thiên trên thân. Hạo Thiên vẫn là không có xuất quan, tại tiếp tục tìm hiểu, suy nghĩ chính mình ngộ đến những cái kế hôn nguyên chân lý. Mà đang bế quan chỗ bên ngoài, Giao Chỉ cùng Trúc Long chờ đợi hồi lâu, mặc dù vẫn là không thấy Hạo Thiên đi ra, nhưng cũng là yên tâm. Ngay sau đó, Trúc Long hướng về Giao Chỉ cáo tử, trở về Đông Hải đáy biển phía dưới. Mà Giao Chỉ thì vẫn như cũ canh giữ ở tại chỗ, lặng lẽ chờ Hạo Thiên xuất quan, mà cũng liền tại Hạo Thiên bế quan thời điểm Tại 18 tiên địa bên ngoài, hỗn độn một mảnh trong thế giới, nơi này là công đức chí thánh nữ Hoa Nương Nương đạo tràng Hoa Hoàng cung. Lúc này, Hoa Hoàng cung bên trong, nữ Hoa đang ngồi xếp bằng đạo đài phía trên, mà tại đạo đài phía dưới thì là ngồi xếp bằng có hai người, nếu để cho trong Hồng Hoang đại thần thông giả nhóm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi. Bởi vì hai người này, bất ngờ chính là thiên đình hai vị đại thần thông giả, Côn Bằng cùng Phục Hi. Chỉ là lúc này Côn Bằng cùng Phục Hi hai người trạng thái lại là thật không tốt bộ dáng, trên đạo đài, nữ Hoa cũng là khẽ nhếch mày, tựa hồ vô cùng Sau một hồi lâu, nữ thở dài một hơi, vung tay lên nhất thời có hai đạo quang mang bay ra, lại là cái kia Hà Đồ, Lạc Tư hai kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Tất nhiên đây Tuấn, thái nhất hai vị đạo hưu đã đi, vậy cái này Hà Đồ, Lạc thư liền cho yêu sư đi. Yêu sư có thể luyện hóa, một lần nữa chém ra thiện ác như thì, thì thương thế có thể phục, pháp lực tu vi cũng có thể mau sớm tu được trở về. Nữ hoa nhẹ nhàng nói một tiếng, cầm Hà Đồ, Lạc thư đưa đến côn bằng trước mặt, côn bằng vội vàng bái tạ nói, nhận lấy Hà Đồ, Lạc Thư, tại chỗ luyện hóa bắt đầu. Mà nữ oa thì là vừa nhìn về phía huynh trưởng của mình, ẩn nóng nĩa. Không khỏi, lông mày càng thêm nhíu. Muội muội đừng đợi. Vi huynh thương thế kia đã là hỏng căn cơ, sợ là cái gì tiên tiên pháp bảo đều không thể khôi phục lại. Phục Hy khẽ thở dài một tiếng nói, cái kia bản cổ chân thân, Lực chi đại đạo cũng thực là lợi hại. Vì huynh đây cũng là thấy được. Với lại, ta đây cũng là tốt, Đế Tuấn, thái nhất hai vị đạo hưu thế nhưng là ở đó một đố phía dưới, hình thần câu diện. cũng không biết là không phải hoàn toàn chết, tương lai sợ là gặp lại ngày mịt mờ vô vọng. Nữ oa lắc đầu, cũng là nói nói, bản cổ chân thân bổ ra đệ nhị bữa, chứa Lực chi đại đạo vô thượng chân nghĩa, chính là hôm nay chúng thánh đều khó mà đo lấy, Đế Tuấn, nhất hai vị đạo hữu thì càng không cần nói. Bất Quá, bây giờ hỗn độn chung thất lạc, biến mất không thấy gì nữa, liền thánh nhân cũng vô phương tìm lấy được tâm tích của hắn, nhưng cũng không thể nói tuyệt đối, mà lại xem ngày sau như thế nào đi. Bất Quá nói đến bản cổ chân thân, lại là để cho ta nghĩ đến một người để cho huynh trưởng ngài khả năng khôi phục căn cơ biện pháp. Bất thình lình, nữ hoa lại là nói ra. Biện pháp gì? Phục Hi nhất thời nhãn tình sáng lên. Nhưng nữ hoa lại là lắc đầu, bây giờ còn chưa phải là nói ra được thời điểm. Mọi huynh trưởng kiên nhẫn chờ đợi một chút đi. Đợi đến tiên cơ hiển lộ, muội muội tự có thủ đoạn để cho huynh trưởng khôi phục căn cơ. Nói không chừng còn sẽ có một trận đại cơ duyên đây. Ồ, Phục Hy không khỏi càng thêm chờ mong, nhưng cũng biết bây giờ mội mội của mình là cao cao tại thượng thánh nhân, thần thông quảng đại, không phải bọn hắn những này còn không có chứng đạo tu giả có thể tưởng tượng. Đúng rồi, muội muội không biết cái kia vô tộc thập nhị tổ vô thế nhưng cũng toàn bộ ngã xuống rồi. Bất tình lình, Phục Hy lại là nhớ ra cái gì đó, hướng về nữ hoa hỏi. Vâng, nhưng cũng không phải. Nữ hoa nghe có chút dừng lại, tựa hồ là đang thôi diễn thiên cơ, sau một lát mở miệng nói, ngày đó chắp tay trước ngực nhị tổ Vũ Lực Lượng mà thành bản cổ chân thân bước ra đệ nhị bữa, muốn tuyệt sát Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đồng thời đánh giết huynh trưởng bọn người, lại tại thời khắc son còn, khơi dậy hỗn độn trùng phạt vệ. Hỗn độn trùng bạo phát, lại thêm Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lệnh đến bản cổ chân thân trọng thương, rơi xuống tinh không, đụng ngã bất chu sơn, trong đó đế giang, chúc cửu âm, tiếp thủ, cú mang chở tổ vu cũng vẫn lạc, nhưng chẳng biết tại sao, lại giữ cái cuối cùng vũ, si mạng. Đương nhiên, thiên đạo phía dưới, đại thế sóng định, yêu hai cũng nhất định cô đơn. 597 City View mặc dù bất tử, nhưng bây giờ cũng là mất tổ vụ lực lượng, cùng huynh trưởng ngươi bây giờ tình huống có chút tương tự. Như vậy sao? Phục Hy hơi hơi suy tư. Không sai. Nữ oa khẳng định gật đầu nói, cái kia City View tổ vụ vốn là mượn nhờ hậu tổ nương nương lưu lại tổ vụ tinh huyết mà tu thành tổ vụ chân thân, đây coi như là kế thừa hậu tổ nương nương tổ vụ pháp lực cùng thần thông, chân chính thuộc về hắn lực lượng, lại là cực ít. Lần này gặp đại kiếp, tuy nhiên để cho hắn mất tổ vụ lực lượng, nhưng hắn cuộc là đã từng ngẩng chân qua một cái này cảnh giới, ngày sau chưa hẳn sẽ không lại lần thành tựu tổ vụ cảnh giới. Phục Hy lần thứ hai gật đầu. Nhìn một chút bên cạnh đang tại luyện hóa Hà đồ, Lạc Thư con bằng, nhìn lại mình một chút, nhưng lại không khỏi thở dài một cái. Chuyện cho tới bây giờ, còn muốn quá nhiều, tựa hồ đã không có ý nghĩa. Dù sao Vu yêu lưỡng tộc đều đã trở thành quá khứ, mà cho dù là bọn họ lần thứ hai khôi phục pháp lực tu vi thì sao? Thuộc về bọn hắn thời đại đều thất bại. Vậy liền coi là một lần nữa, mà không kế là thiên địa nhân vật chính bọn hắn, chẳng lẽ còn năng lực tiên hay sao? Trước 87 Hồng Quân lại thu đồ đệ, Tam Hoàng Ngũ Đế đều không trọng yếu. Thời gian thấm thoát khoảng cách lượng kiếp đi qua đã có hơn ngàn năm, trong Hồng Hoang, dần dần đã về lại bình tĩnh. Nhưng mà Một ngày này, nhưng lại nhất định có xảy ra chuyện lớn. Giao chỉ tiên cảnh bên trong, Hạ Thiên vẫn còn đang bế quan, nhưng đột nhiên, một thanh âm chuyển vào trong thai của hắn, "Hạ Thiên, ngươi cùng giao chỉ mau tới Tử Tiêu Cung." "Hồng Quân." Hạ Thiên lúc này đôi mắt vừa mở, trong đôi mắt quang mang lưu chuyển, trong lòng tự nhiên biết rõ, Hồng Quân lúc này gọi hắn tiến về Tử Tiêu Cung, là bởi vì cái gì chuyện. Trong lúc nhất thời, lấy Hạ Thiên đạo tâm định lực, cũng không khỏi có chút vui mừng không thôi bắt đầu. Thiên vị trí, Rốt cuộc phải đến phiên ta ngồi lên. Hạ Thiên thân thể chấn động, đã đứng lên, đi ra ngoài, đi tìm giao chỉ lại nhìn thấy Dao Trì vừa vặn trở ở bế quan chỗ bên ngoài, trong lúc nhất thời, Hạo Thiên đôi mắt lại không khỏi trở nên nhu hòa. "Hạo Thiên, ngươi đi ra." Mà Giao Trì nhìn thấy Hạo Thiên xuất quan, cũng là đầy mặt nụ cười. Hạo Thiên gật đầu một cái, nhẹ nhàng kéo qua Giao Trì, vuốt vẽ an ủi một hồi, mới nói, "Chúng ta đi thôi. Lao ra để cho chúng ta đi tự tiêu cung. Hồng Quân lao ra. Giao Trì cũng là lấy làm kinh hãi, sau đó vỗ nhẹ Hạo Thiên, có chút cáu giận nói, "Vậy ngươi không nói sớm, lao ra tất nhiên để cho chúng ta đi cũng không thể làm thế lại." Không đỡ được. Hạo Thiên lắc đầu, đồng thời trong thân thể Lại đạo bản nguyên kinh vật truyện, phối hợp với trong nguyên thần hồn độ châu, thi triển bí pháp, che giấu đi mình bộ phận tu vi cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Hạo Thiên từ bên ngoài nhìn vào đến, cũng chỉ còn lại có chuẩn thánh hậu kỳ. Sự biến hóa này, ngay cả hợp đạo sau hồng quân đều khó có khả năng nhìn ra được. Mà đây, thực ra cũng không phải là Hạo Thiên lần thứ nhất làm như thế, dù sao hắn vốn chính là tại Tử Tiêu cung làm đồng tử, nếu không có bí pháp này, chẳng lẽ không phải bí mật gì cũng sớm bị hồng quân biết rồi. Ngay sau đó, che giấu đi tu vi của mình về sau, Hạ Thiên liền dẫn giao chỉ, thân hình lóe lên, hóa thành từng đạo từng đạo ánh sáng liền hướng phía thiên địa bên ngoài bay đi, tiến vào trong hỗn độn, bốn phía hoàn toàn mờ mịt, căn bản không phân biệt rõ phương hướng, nhưng không quan trọng, nếu là đạo tổ thương chiếu, tự nhiên là sẽ có lộ dẫn. Lần theo trong lòng tối tăm cảm ứng bay lên bay lên, chỉ thấy phía trước bất thình lình một mảnh ánh sáng xuất hiện, Tử Tiêu cung đến. Mang theo giao chỉ tại Tử Tiêu cung trước rơi xuống, hạo Thiên cùng giao chỉ thân hình lóe lên, lại là biến hóa trở về đã từng là đồng tử bộ dáng. Hai người nhìn nhau một cái, liền đi vào trong Tử Tiêu cung. Trong Tử Tiêu cung, lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Ngư Hoa tiếp dẫn. Chuẩn đề cái này sau cái đạo tổ đệ tử đều ở nơi này, đồng thời còn có khác một thân ảnh. Không sai, thân ảnh này chính là Minh Hà. Minh Hà cũng tới. Lúc này đang ngồi ở cái thứ bảy trên bộ đoàn. Hạo Thiên cùng giao trì tiền đến, nhìn thấy trên đạo đài hồng quân còn chưa có xuất hiện, lập tức cũng là hướng về cái kia trên bộ đoàn chúng thánh thi lễ một cái, gặp qua về sau, mới tại bảy người về sau ngồi xuống. Tiên lặng chờ hồng quân xuất hiện. Hô. Cứ như vậy, cũng không biết qua bao lâu, bất thình lình, trên đạo đài, huyền quang lóe lên, sau đó hồng quân liền xuất hiện ở phía trên. Đám người liền vội vàng tiến lên tham viếng. Liên Hạo Thiên Giao trì cũng gọi một tiếng lao ra, mà Hồng quân gật đầu một cái, nhìn đám người lít mắt, lại là phối hợp nói về nói tới, mà đám người mặc dù không biết vì sao Hồng quân muốn giảng đạo nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng, bắt đầu cẩn thận lắng nghe. Cái này muốn nói, lại là không biết nói bao lâu. Trong tử tiêu cung, từng cái một thánh nhân, còn có hạ Thiên, Giao chỉ nghe Hồng quân giảng đạo, cũng là và mê, say mê không thôi. Vù vù. Một ngày này, bất thình lình, Hồng quân đã ngừng lại lời nói, ngừng giảng đạo. Cái này âm dừng lại, tự nhiên. Đám người cũng đều dần dần tỉnh táo lại, nhìn về phía trên đạo đài Hùng quân, mà Hồng quân cũng là gật đầu một cái, ánh mắt nhìn hạ xuống, sau cùng rơi vào Minh Hà trên thân, dùng đến không mang theo mảy may cảm giác sắp thái ngựa khí mở miệng hỏi, "Minh Hà, ngươi bây giờ đã chứng đạo thành thánh, nếu nguyện vì ta môn hạ đệ tử?" Tất cả mọi người không khỏi thân thể chấn động, hướng về Minh Hà nhìn lại, chỉ thấy Minh Hà lông mày hơi nhíu lấy, tựa hồ là đang do dự, một lát sau, Minh Hà tiến lên bài nói, "Đệ tử Minh Hà, bái kiến lao sư." Hồng quân gật đầu một cái, đưa tay chộp một cái, nhất thời một cái sáng long lanh trong suốt, dài ước ba thước, toàn thân giống như tử ngọc như thế bảo kiếm. Liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là tiên tiên chí bảo, tên gọi hôn nguyên kiếm. Liền ban cho người đi. Hồng quân nói ra, sau đó trong tay hôn nguyên kiếm, liền rơi vào Minh Hà trước mặt. Đệ tử bái tạ lão sư. Minh Hà trong mắt quang mang loại lên, rõ ràng cho thấy có chút hương phấn, vội vàng tiếp nhận, lại bái nói. Đồng thời, tại bồ đoàn bên trên từng cái thánh nhân cũng đều là giật mình không nhỏ, hôn nguyên kiếm, lại một kiện tiên tiên trí bảo, mặc dù không biết cái này hôn nguyên kiếm là từ nơi nào mà đến. Nhưng nếu là tiên tiên chí bảo, vậy thì giỏi. Tiên Tiên Chí Bảo tuy nhiên vẫn là Tiên Tiên Linh Bảo phạm chủ, nhưng so với hắn ở dưới cực phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng lại không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Nếu không Minh Hà cũng không biết bởi vì được hốn Nguyên kiếm mà hưng phấn như thế. Dù sao Minh Hà bản thân hắn vốn liếng cũng là rất dày, Nguyên Độ kiếm, A Tỷ kiếm, Thập Nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hưng Liên, thậm chí còn có sổ Sinh Tử, Phán Quan bút, đây đều là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Phóng nhãn toàn bộ Hoàng Hàng, có thể cùng hắn so sánh đều rất ít rất ít. Minh Hà, ngươi phân thân phong đô đại đế, tọa địa phủ, nắm giữ luân hồi tự. Sau này hành sự chỉ cần nhớ kỹ, không thể làm bậy để tránh rối loạn luân hồi, ảnh hưởng thiên địa thăng bằng. Hồng Quân lại dặn dò, đệ tử ghi nhớ lao sư dạy bảo. Minh Hà vội vàng đáp. Hồng Quân gật đầu một cái, vừa nhìn về phía thánh nhân khác, vẫn là mặt không biểu tình, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra, "Vũ yêu lượng kiếp đi qua, hai tộc suy sổ chính là thiên đạo đại thế, chắc hẳn các người đã biết rồi. Mà sau này, nhân tộc chính là thiên địa chủ giác, cho nên nhân tộc đương hưng, có tam hoàng ngũ đế xuất thế, phụ trợ nhưng phải đại khí vận, đại công đức. Tam hoàng ngũ đế." Chúng thánh nhất thời nhãn tình sáng lên, có chút xuân, xuân động. Nhưng lại nghe được Hồng Quân nói tiếp, "Bất quá này không phải cái gì trọng yếu sự tình." Các ngươi sau khi trở về, có thể tự hành thương nghị quyết định. Lần này tìm các ngươi tới, vì cái gì lại là một chuyện khác? Chúng thánh cũng là kinh ngạc. Cái này liên quan đến ngày sau thiên địa nhân vật chính Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình đều không trọng yếu, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Tất cả mọi người hiếu kỳ không thôi. Hạo Thiên, Giao Chỉ, các ngươi mà lại tiến lên đây. Hồng Quân nói đến đây, bỗng nhiên lại nhìn về phía ngồi tại phía sau nhất Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hai người, nói to: "Lao ra, có đệ tử." Hạo Thiên cùng Giao Chỉ liền đội vàng tiến lên, nói: "Hồng Quân gật đầu một cái, trên dưới mắt nhìn Hạo Thiên cùng Giao Chỉ, Nói, các ngươi bây giờ tu vi cũng là không tệ, Hạo Thiên ngươi là chuẩn thánh hậu kỳ, mà Giao Chỉ cũng có chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, này cũng cũng đủ rồi. Hồng Quân vung tay lên, nhất thời một đạo huyền quang rơi vào Hạo Thiên cùng Giao Chỉ trên thân, nhất thời, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ thân hình cũng là biến đổi, không còn là đồng tử hình tượng, nhưng cũng không phải hai người trước khi tới hình tượng, mà là thiên đế, tiên hậu hình tượng. Lúc này, bất ngờ, Hạo Thiên trên thân đã mặc vào một thân đế hoàng áo bào, uy nghi vạn phần, đồng dạng, Giao Chỉ trên thân cũng là vô cùng hoa lệ, loan phóng một cỗ mộng thiên hạ khí tức phát ra. Câu 388 mọi người phản ứng Nữ hoa hứa hẹn. Nhìn một chút có chút rõ ràng bị kinh ngạc, nhưng cũng không dám ở lúc này mở miệng trung thánh. Hồng Quân vẫn là mặt không biểu tình, mở miệng nói ra, bắt đầu từ hôm nay, Hạo Thiên Thiên Đế, giao chỉ là Thiên Hậu, tọa trấn Tam thập Tam Thiên, là tam giới chí tôn. Thế nhưng là, Hồng Quân lời nói vừa dứt, nhất thời đám người liền không nhịn được, nữ hoa lên trước nhất trước mở miệng hỏi, "Lão sư, nếu là Hạo tiên sư đệ làm Thiên Đế, cái kia yêu tộc nên như thế nào? Yêu tộc đã suy sụt, không làm lại trưởng thiên đỉnh. Vì vậy lượng tiếp về sau, Thiên Tam thập Tam thiên. Nữ hoa, ngươi vì ta học trò đạo thánh nhân, cũng không nên làm trái với đại đế." Hồng Quân thật sâu nhìn thoáng qua nữ hoa, sau đó vừa nhìn về phía còn lại chúng thánh, nhất thời chúng thánh nguyên bản muốn bật thốt lên lời nói cũng không dám nói, nối tới Hồng Quân bài nói, "Chúng ta cần tuân lão sư pháp chỉ, không dám làm trái tiên đạo đại thế." Ừm. Hồng Quân lúc này mới gật đầu, vừa nhìn về phía Hạ Tiên, giao chỉ, đồng thời vung tay lên, có mấy thứ linh bảo rơi vào hạo Tiên cùng giao chỉ trước mặt, nói ra, "Hạ Tiên, ngươi làm thiên đế, cái này xem thiên tính, Chấn Thiên Tháp liền bàn cho ngươi trấn áp thiên đỉnh số mệnh đi. Còn có giao chỉ, ngươi là nữ tiên chi thủ, mẫu thiên hạ, cũng không thể không có bảo vật, ngọc này trâm, tố sắc vân giới kỷ. Còn có cái này tiên tiên linh căn bản đạo, đều cho ngươi." Tạ Lão Sư, Hạ tiên, Giao Chỉ nhìn nhau, vội vàng tiếp nhận rất nhiều bảo vật, sau đó bái Tạ nói, "Hồng Quân gật đầu, nói, "Đi thôi." Thiên đỉnh sự tình, ngươi nếu không hiểu, có thể cùng ngươi một đám sư huynh, sư tỷ thương nghị là được." Vừa dứt tiếng, nhất thời một thân liền biến mất ở đạo đài phía trên. Đồng thời, sau một khắc, liền toàn bộ Tử Tiêu cung cũng đều đi theo vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một đám thánh nhân, còn có Hạ Thiên, Giao Chỉ đứng ở trong hỗn với nhau nhìn nhau, bầu không khí có chút khó lường. Chư vị sư huynh Sư tỷ, lại lập thiên đỉnh sự tỉnh, không bằng chúng ta thương nghị một chút. Hạo Thiên bất đắc dĩ, đành phải đi đầu mở miệng nói to, có cái gì tốt thương nghị. Nhưng mà, nghe xong Hạo Thiên mở miệng, cái kia Nguyên Thủy lại là sớm nhất phát tác, hất lên tay áo, cũng không quay đầu lại đi. Theo Nguyên Thủy rời đi, lão tử, Thông Thiên cũng đi theo rời đi. Dù sao hiện tại bọn hắn là tam Thanh một thể, Nguyên Thủy tất nhiên đi, lão tử cùng Thông Thiên dù cho có ý khác, nhưng lúc này cũng là cùng tiến cùng lui. Hạo Thiên ánh mắt hơi hơi lại, nhìn xem tam thành đi xa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, nhưng lại khó tránh khỏi là tam thành thái độ như vậy có chút buồn bực. Thật vẫn coi hắn là còn kiến thôi a. Giao Chỉ có chút bận tâm nhìn qua Hạo Thiên, Hạo Thiên nắm chặt lại nạng mềm đi, ra hiệu nàng an tâm, sau đó vừa nhìn về phía còn giữ lại tứ thái người. Minh Hà lắc đầu, "Hạo Thiên sư đệ, ta đây còn có địa phủ muốn quản lý đâu, lại là không thể giúp ngươi gấp cái gì." Hạo Thiên bật đầu, biết rõ Minh Hà đây là lời thật tâm, dù sao hắn một cái phân thân ngay tại Minh Hà bên cạnh, tương thần hiện tại cả ngày không có việc gì, chính là mượn dùng Minh Hà sổ sinh tử cùng phán quan bút tới lĩnh ngộ luân hồi chi đạo. Địa phủ, không thể không nói, vậy thật là một cái vô cùng địa phương trọng yếu. Minh Hà có thể chiếm cứ địa phủ, cầm địa phủ làm chính mình tất cả, nhưng cũng là một phần đại năng nhị. Bị Hàn Tinh toàn đến, cũng bởi vậy, coi như Minh Hà là về sau chứng đạo, nhưng hắn thánh nhân, nhưng cũng không một cái dám xem nhẹ hắn. Minh Hà nói một câu, có chút xin lỗi mang theo hôn nguyên kiếm đi. Lần này tới tử tiêu cùng, lấy được một kiện tiên thiên trí bảo, thế nhưng là để cho Minh Hà vui vẻ vô cùng. Còn lại Lữ Hoa, tiếp dẫn chuẩn đề ba vị thánh nhân, tiếp dẫn cùng chuẩn đề lên nhau, sau đó chuẩn đề mở miệng nói ra, Hạo Thiên sư đệ, rất xin lỗi chúng ta phương Tây luôn luôn lắm mồm căn cứ, nhân tài cũng mười phần 10 không, sợ là cũng vô pháp cho người trợ giúp. Thế là, Tây Phương Nhị Thánh cũng lắc đầu, "Đi." Cuối cùng là Nữ Hoa, nhìn xem Hạo Thiên cùng Giao Chỉ, đột nhiên thở dài một hơi, nói ra, "Hạo Thiên sư đệ, Dao Chỉ sư muội, không nghĩ tới các ngươi hiện tại cũng đều lập tức trở thành tam giới tri tôn. Bất quá sư tỷ vì yêu tộc thánh nhân, lại là không tốt tại bên ngoài ủng hộ các ngươi." Hạo Thiên không quan trọng gật đầu một cái, Nữ Hoa ý tứ rất rõ ràng, dù sao cũng là yêu tộc thánh nhân, mà đã từng là tam thập tam thiên, thiên đỉnh, vậy cũng là yêu tộc. Hiện tại tuy nhiên đạo tổ sát phong Hạo Thiên, giao Chỉ, là mới thiên đỉnh chi chủ, nhưng Nữ Hoa cũng không thể công khai đứng ra hỗ trợ Hạo thiên. Nếu không sẽ để cho nữ hoa tại yêu tộc bên trong danh vọng mất hết đối với cái này Hạo thiên nhưng cũng không có gì đáng nói hơi hơi chắc tay, nói ra bất kể thế nào nói cũng cảm ơn sư tỷ. nhưng là có một chuyện vẫn còn cần sư tỷ hỗ trợ thoáng một phát chuyện gì nữ hoa hỏi nhưng cũng không muốn thật tácạo thiên. dù sao dưới cái nhìn của nàng Hạo thiên làm cái này tam giới trí Tôn H danh vô thực vô phương thật hiệu lệnh thiên hạ nhưng vô luận như thế nào cũng là đạo tổ sách phong đứng phía sau đạo tổ với lại Hạo thiên tại nàng tạo người thanh thánh bộ thiênống trời thời điểm đều cho qua nàng để nghị cùng nàng trong lúc đó có không ít tiền nhân, đây cũng là để cho nàng đối Hạo Thiên có một ít tháy nể. Nếu như Hạo Thiên thật có cái gì nàng có thể trợ giúp trên, vậy nàng tự nhiên cũng không biết quá mức tất cả âm. Không biết cái kia Hà Đồ, Lạc Tư hai kiện linh bảo, nhưng tại sư tỷ trên tay. Hạo Thiên hỏi, "Từng." Nữ oa nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó nói, "Sư đệ hỏi Hà Đồ, Lạc Thư, là vì Chu Thiên tinh đấu đại trợ. chỉ là đáng tiếc, hiện tại Hà Đồ, Lạc Thư ta đã ban thưởng cho côn bằng, côn bằng phải lấy khôi phục pháp lực, lại là không thể cho ngươi." Hạo Thiên không khỏi sắc mặt tằm đạm, Chu Thiên Tinh đấu đại trận là yêu tộc khi Thiên Điểu bá chủ cường đại nhất căn bản, hắn tự nhiên là muốn có được, đáng tiếc đã chậm một bước. Không nghĩ tới lại còn là rơi vào côn bằng trong tay. Nữ hoa cũng là bất đắc dĩ, nếu là những thứ khác đồ vật, nàng cho cũng sẽ cho, nhưng hết lần này tới lần khác Hà Đồ, Lạc thư nàng trước đó không lâu mới ban thường đi, hiện tại chẳng lẽ lại để cho nàng đi cùng bà Sơn muốn trở về. Đây rõ ràng là không thể nào. Thế là nữ hoa lại hỏi, Hà Đồ, Lạc Tư không cho được sư đệ, nhưng sư đệ như tìm những thứ khác, sư thị tất nhiên đã ứng. Hạo Thiên lắc đầu, loại trừ Hà Đồ, Lạc Tư Những thứ khác độ vật hắn thật đúng là không có gì tốt khao khát, 1.3 dù sao có Long tộc làm chính mình trong tối thế lực, hắn cũng không thiếu bảo vật gì, thế là nói ra, đa tạ sư tỷ hảo ý, bất quá Hạo Thiên không có yêu cầu khác. Ừm. Nữ hoa gật đầu một cái, nhìn lại lần nữa Hạo tiên, bỗng nhiên lại nói, sư đệ ngươi cũng chớ gấp cư tuyệt. Sư tỷ tất nhiên mở miệng, vậy cái này yêu cầu, liền bảo lưu lấy đi. Đợi đến tương lai nếu là có cần, sư đệ có thể tới hoa hoàng cùng tìm sư tỷ. Nói xong, nữ oa thân hình hơi hơi lẫy lên, cũng rời đi. Lớn như vậy trong hỗn độn, cũng chỉ còn lại có Hạo tiên cùng giao chỉ, Hạo tiên ngạc nhiên kinh ngạc. Nhìn một chút nữ hoa biến mất phương hướng, vừa nhìn về phía Giao Chỉ nói, đi thôi. Giao Chỉ, chúng ta đi về trước. Ừm. Giao Chỉ gật đầu một cái, tiến lên kéo lại Hạo Thiên cánh tay, Hạo Thiên mang theo nàng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo quang mang, cũng biến mất ở trong hỗn độn. Chương 089 thiên đế ngọc tỷ, phong thần bảng. Giao Chỉ tiến cảnh. Trong đạo trường, Hạo Thiên sau khi trở về, lại lần nữa bế quan bắt đầu. Đương nhiên, hắn lần bế quan này, cũng không phải là vì tu luyện, mà là muốn luyện chế hai dạng độ vận. Lần này tự tiêu cung chuyến đi, Hạo Thiên là được như nguyện lấy được Hồng Quân Sắc Phong, từ nay về sau chính là Tam giới chí tôn, Thiên đỉnh tiên đế. Mà bây giờ, hắn muốn luyện chế hai dạng đồ vật, chính là hắn trở thành thiên đế nhất định phải có, một người là Phong thần bảng, một người thì là thiên đế ngọc tỷ. Trong đó Phong thần bảng là dùng tới Sắc Phong quân thần, mà thiên đế ngọc tỷ thì là thiên đế tượng trưng quyền lực. Hai cái này đều không cùng thiếu khuyết. Đáng tiếc, Hồng Quân không chịu uống song chân chính thiên thư, Phong thần bảng cùng đả thần tiên, chỉ có thể là bởi ta tự mình tới chế. Bất quá này dạng cũng tốt. Tuy nhiên ta luyện chế phong thần bảng không có chân chính tiên tư khổng lột như vậy uy lực, nhưng cũng có thể làm cho ta đối thiên đình lực khống chế càng thêm lớn. Hạo Thiên thở dài một cái, nhưng cũng không có canh cánh trong lòng, trên thực tế, ở trên một lượng tiếp, đệ tuấn chính là này A làm ra, dùng Chiêu Yêu Phiên tới trưởng quản chúng yêu, khiến cho yêu tộc trên dưới chuyên tâm. Mà yêu tộc thiên đình sụp đổ về sau, Chiêu Yêu Phiên liền rơi vào nữ oa trong tay. Có thể nói, hôm nay nữ hoa, chính là yêu tộc trí tôn, Chiêu Yêu Phiên khế động, và yêu đồ muốn nghe nàng hiệu lệnh. Hiện tại luyện chế thần bảng, chính là cùng Chiêu Yêu Phiên mở phong quần thần. quần thần, lấy được tiên thần địa vị tuần tụ thiên đỉnh số mệnh công đức đồng thời, nhưng cũng phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Còn có thiên đế ngọc tỷ, cái này càng trọng yếu hơn. Thiên đế ngọc tỷ chính là Hạo Thiên thiên đế thân phận tựa trưng, ngọc tỷ vừa ra, trấn áp thiên hạ, tụ tập thiên đỉnh vô lượng số mệnh. Là Hạo Thiên trở thành thiên đế có thể có được đại khí vận bảo chứng, chỉ cần có ngọc tỷ nơi tay, hắn liền có thể điều động thiên đỉnh số mệnh, phân đất phong hầu quần thần, khiến cho thiên đỉnh ngay ngắn trật tự, hiệu quả vận chuyển. Đồng thời, đối với hắn tu hành có lợi thật lớn. Hắn chứng đạo nguyên, chính là cần phải có đại khí vận, mà hết thảy này chỉ cho đến hắn thực sự trở thành thiên đỉnh thiên đế một khắc kia trở đi, liền có thể từng bước thực hiện. Lúc này, quyết tâm nhất định, Hạo Thiên liền bắt đầu luyện chế hai món bảo vật này, sớm nhất chính là Thiên Đế Ngọc Tỷ, chỉ thấy Hạo Thiên vung tay lên, nhất thời rất nhiều bảo vật tài liệu liền bay ra. Những bảo vật này tài liệu, phần lớn cũng là tòng long tộc trong bạo khố lấy ra. Liền xem Như Trúc Long, nhìn thấy trong nháy mắt rống rất nhiều bảo khố, cũng là đau lòng vô cùng. Hô. Hạo Thiên há mồm phun một cái, nhất thời liền phun ra vô tận tinh khí pháp lực đến, giống như một đầu quanh co trường hà mở dạng, giao thiết bên trong, cầm toàn bộ bảo vật tài liệu đều tẩu tóm đi vào. Sau đó bắt đầu từ từ luyện hóa. Đây không thể nghi ngờ là một cái quá trình khá dài, mà Hạo Thiên cũng không có mảy may kiên nhẫn, ngồi xếp bằng dưới đất, ngày ngày kéo dài không ngừng mà cầm pháp lực vật chuyển, luyện hóa cái kia vô số bảo vật tài liệu. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, giao trì tiên cảnh bên trong, Hạo Thiên trong mỗi ngày chính là phun ra nuốt vào pháp lực, sau đó luyện chế không ngừng tiến đến đột tỷ. Tì tì lũ lũ thần quang hà khí theo hắn bế quan chỗ bên trong không ngừng chảy mà ra, có đôi khi thậm chí còn có một chút thần kỳ rộng rãi âm thanh từ bên trong truyền tới, khiến người không khỏi rung động. Bế quan bên trong, Hạo Thiên không nhúc nhích ngồi tại nguyên chỗ. Trọn vẹn 9981 năm, hắn liên tục không ngừng vận chuyển pháp lực, luyện chế Thiên Đế Ngọc Tỷ, một ngày này cuối cùng là đã đến tối hậu quan đầu, món này Thiên Đế quyền lực tượng trưng bảo vật, rốt cuộc phải luyện chế được. Hạo Thiên sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, chỉ thấy ở trước mặt của hắn, một đoàn quang mang không ngừng mà lóe ra, biến hóa, càng ngày càng hùng hực lập lòe, đột nhiên, theo trong tay hắn pháp quyết biến đổi, trầm giọng vừa quát, Thiên Đế Ngọc Tỷ, thành. Trong mấy mắt, cái kia một đoàn sáng chói vô cùng quang mang liền từng hiện ra một cái cực lớn ngọc hình dạng bảo vật, bảo vật này chính là Ngọc tỉ. Tại ngọc tỷ phía trên, có cựu long lượn vòng lấy, Vô lượng quân quanh, chân đoạt tại Cửu Long trung tâm một hạt châu, hạt châu kia quang mang lẩm đạm, nhìn không ra có cái gì kỳ dị địa phương, nhưng cũng chính là cái này một hạt châu, lại là Hạo Thiên quý giá nhất chi bảo. Hạt châu này chính là Hỗn Độn châu. Hỗn Độn châu có thể mịt mờ thiên cơ, chỉ cần Hạo Thiên không cố ý hiển lộ, cũng sẽ không bị người phát hiện, coi như đạo tổ Hồng Quân cũng không thể. Cho nên, Hạo Thiên suy đi nghĩ lại, liền đem cái này Hỗn Độn châu cũng luyện ở Thiên Đế Ngọc Tỷ phía trên. Mà tại Hỗn châu phía dưới, thì là một cái tứ tứ phương phương đại ấn. Đồng thời, tại đại ấn phía trên, còn có họa tám cái phản chữ lớn, thú mệnh Vũ Thiên. Ký Thọ Vĩnh Dương, tám cái phản văn chữ lớn, nhìn một cái, tựa hồ có vô tận uy nghiêm, rung động thiên địa, để cho chúng sinh kính sợ thần phục. Thu mệnh Vũ Thiên, ký Thọ Vĩnh Dương. Cái này đại ấn một khi phủ xuống, liền sẽ ấn ra cái này tám cái thiên mệnh sở quy kiệu chữ. Đồng thời cũng đại biểu cho Hạo Thiên địa vị của hắn chính thống, là lấy được Thiên đạo tán thành, xếp phong Thiên đế Ngọc Tỷ luyện thành. Hạo Thiên lại tiếp theo luyện chế Phong Thần Bảng. Giống như Thiên đế Ngọc Tỉ, cũng là cần đại lượng bảo vật, nếu như không phải là Hạo Thiên trong bóng tối năm trong tay long tộc, nhiều như vậy bảo vật thật vẫn rất khó tìm được. Lại là liên tục 7749 ngày thời gian, cuối cùng, Phong Thần bảng cũng luyện chế ra. Chỉ thấy một tấm bảng danh sách hiện lên ở Hạo Thiên trước mặt, dài ước chừng một trượng, tàn mát ra chín màu vẻ, liếc nhìn lại, thậm chí giống như là có vô số mây mù quấn ở nơi này bảng danh sách 4 phía một dạng, chiếu sáng rặng rỡ. Chân ngập thần kỳ, đây chính là Phong Thần bảng. Dùng để sắc Phong quần thần bảng danh sách, chỉ thấy, ở nơi này bảng danh sách phía trên, lúc này thời gian dần qua hiện lộ ra ba chữ to, Phong Thần bảng hô. Nhìn thấy Phong Thần bảng cũng sau khi luyện thành, Hạo Thiên rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy pháp lực một trận trúng rỗng. Lấy hắn nửa bức hồn nguyên pháp lực, luyện chế hai món bảo vật này, vậy mà cũng tiêu hao lớn như vậy. Bất quá từ nơi này cũng nói Hạo Thiên luyện chế hai món bảo vật này quả thực là hao tốn rất nhiều khổ tâm. Không nói những thứ khác, chỉ riêng là luyện chế hai kiện bảo vật tốn hao các loại chân quý tài liệu, liền là phi thường đại một khoản tiêu hao tuổi nhỏ. Cấm Long tộc bảo khố cũng rời hết rất nhiều, để cho trúc Long cũng vì đó đau lòng. Đương nhiên, lúc này báo cũng là rất lớn. Có hai món bảo vật này, Hạo Thiên hắn đăng cơ làm tiên đế về sau, đối với toàn bộ thiên đình trên dưới, đều sẽ có một cái to lớn lực không chế. Trương Không Chín không hạo thiên kim khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên tuyệt diệu có gì là chí chân ngọc hoàng thượng đế. Luyện chế xong rồi phong thần bảng, thiên đế ngọc tỷ về sau, Hạ Thiên hơi hồi phục pháp lực, liền cũng xuất quan tới. Đang bế quan chỗ ở ngoài, vẫn là giao trì chờ đợi ở chỗ này. Hạo Thiên. Nhìn thấy hạo Thiên đi ra, giao trì liền kinh hỉ kêu một tiếng. "Ừm." Hạ Thiên gật đầu một cái, vẫn như cũ cầm giao trì ôm vào lòng, hôn lên trán của nàng thân, nhu hòa nói ra, "Giao trì, sau 3 tháng, chúng ta liền lên tam thập tam thiên đi. Tất cả nghe theo ngươi." Giao trì tự nhiên không có ý kiến. Thế là, 3 tháng về sau, Hạ Giao chỉ trên Tam Thập Tam Thiên. Chỉ thấy, lúc này Tam Thập Tam Thiên phía trên đã là đổi một bước bộ dáng, không có đã từng yêu tộc bá thế to lớn hùng vĩ, nhưng cũng không có nửa phần đổ nát dấu hiệu. Nguyên lai trước lúc này, Hạ Thiên hắn tiện thi hóa thân, huyền nguyên đạo nhân, đã trước một bước vào Tam Thập Tam Thiên, chỉ uy những năm này tại trong hồng hoang nắm chặt thế lực, chỉnh lý qua một lần Tam Thập Tam Thiên. Hôm nay Tam Thập Tam Thiên đã không còn thuộc về yêu tộc, mà là thuộc về hắn, Hạ Thiên. Đây là hắn thiên đỉnh. Hạo thiên tay lên, nhất một đạo lên, Tam, tam bên trên, liền lại nhiều một mảnh cảnh. Cái này cái gọi là bí cảnh, cũng chính là đã từng Hạo Thiên tại Đông Hải trên đạo tràng. Giao chỉ thiên cảnh, vẫn là hỗn độn mê thiên đại trận, cầm giao chỉ tiên cảnh bao vây lấy, lộ ra thần bí phi thường, là Hạo Thiên cùng giao chỉ hai vị thiên đế, thiên hậu ngày bình thường sinh hoạt thường ngày sinh hoạt chỗ. Mà lúc này, tại Tam thập Tam thiên bên trên, sớm đã là náo nhiệt một mảnh, khắp nơi đều là thiên binh đang đi tuần, phòng vệ, mà từng vị được mời tới trước Hồng Hoang đại thần thông người, cũng sớm tại chờ đợi. Tại Nam Thiên môn bên ngoài, lúc này xây lên một tòa đài cao, vô cùng uy nghiêm, mà tại đài cao trung quanh Đứng đấy vô số thiên binh tiền tướng, từng cái nghiêm túc lấy lập, chờ đợi lấy hôm nay tế thiên nhân vật trình đến. Vốn là Thái Dương cung, bây giờ đổi tên là Lăng Tiêu Bảo Điện, Hạo Thiên lúc này đang ngồi ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, mà đồng thời, ở nơi này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, cũng còn có một số bị hắn thiện thi hóa thân, Huyền Nguyên đạo nhân tu tụ hợp đại thần thông giả. Những đại thần này thông người, tuyệt đại đa số cũng là đại la kim tiên, mô sắc cũng còn không chạm, thậm chí pháp lực cũng không tính là nồng nàn, nhưng tất nhiên quy về thủ hạ của mình, Hạo Thiên tự nhiên cũng không biết đối xử lạnh nhạt Những người này có thể nói là nhóm đầu tiên đầu nhập vào hắn đại thần thông giả mà chỉ cần trung tâm với hắn, vậy hắn tự nhiên cũng không biết tất cả âm sẽ dành cho tương ứng hậu báo. Đương nhiên, tại mọi người bên trong, nhưng cũng có ba vị là tương đối tài năng xuất chúng. Ba người này cũng phân biệt chém một xác, là vì chuẩn thánh. Có thể ngay tại lúc này đầu nhập vào hắn, Hạo Thiên tự nhiên là càng thêm tâm hỷ. Ánh mắt đang lúc mọi người trên thân đã qua, Hạo Thiên trong lòng cũng dần dần có chú ý. "Tốt, chư vị đạo hữu, bây giờ tế thiên thời gian đã gần đến, như vậy, chúng ta đi thôi." Hạo Thiên nói ra. "Vâng." Một đám đại thần thông dạ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau cùng ánh mắt rơi vào cái kia ba vị chuẩn thánh thân bên trên, ba vị chuẩn thánh đều cảm nhận được Hạo Thiên cường đại, lúc này đương nhiên sẽ không lô mãng, vội vàng dẫn đầu lên tiếng, sau đó liền cùng ở Hạo Thiên sau lưng. Cả đám, vây quanh Hạo Thiên, giao chỉ, liền từng bước ra Lăng Tiêu Bảo Điện, từng bước hướng về Nam Tiên môn đi đến. Theo Lăng Tiêu Bảo Điện đến Nam Tiên môn, trên đường đi cũng sớm đã trải lên một tấm thật dài rộng thùng thình thảm đỏ, đám người liền giẫm lên thảm đỏ, đi thẳng đến đại cao trước đó. "Giống, giống, giống." Mà nhìn thấy Hạo Thiên bọn người đi tới, trong mắt Những cái kia canh dự ở đài cao chúng quanh các thiên binh thiên tướng nhất thời giống to lên, âm thanh chuyển ra ngoài, lại là theo thiên đỉnh các nơi các phương, cùng nhau nhau chuyển đến tiếng giống to. Vô số thiên binh thiên tướng cùng theo lên giống to, huy danh to lớn, hiển lộ rõ ràng thiên đế uy nghiêm. Lên đài cao lúc, Hạo Thiên cùng giao chỉ đi ở phía trước, mà ở phía sau cũng chỉ theo một người, người này, đạo Hào là Thái Bạch Kim Tinh, lại là yêu tộc thiên đỉnh một tên đại yêu tinh quân. Đế Tuấn vẫn lạc, yêu tộc thiên đỉnh sụp đổ về sau, cái này Thái Bạch Kim Tinh cũng là bị Nguyên đạo nhân chào, bây giờ là Hạo Thiên dưới quyền đặc sứ, phụ trách truyền lại Hạo Thiên pháp chỉ, cũng coi là lấy được trọng dụng. Kim Đình cũng leo lên đài cao, chính là muốn vì Hạo Thiên chủ trì lần này tế thiên đại điện. Từng bước một, Hạo Thiên leo lên đài cao, đến trên đài cao, liền có thể nhìn thấy, ở nơi này trên đài cao, là một cái to lớn hình tròn cái bản, cái bản trung tâm là hình bổng, tượng trưng cho thiên viên địa phương. Với lại, trên đài cao còn bày đặt có một tấm tế đàn, Hạ Thiên đi tới nơi này tế đàn trước, liền đem đã cuốn lại phong thần bảng, cùng tiên đế ngọc tỷ, tất cả bày đi lên. Thần sắc trang nghiêm. Trang nghiêm. Giờ khắc này, vô luận là trên đài, vẫn là dưới đài, toàn bộ tam thập tam thiên, tất cả âm thanh đều biến mất, trầm tĩnh xuống dưới. Không người nào dám ngay tại lúc này làm cản. Vừa Quỷ Thiên, Thái Bạch Kim Tinh lớn tiếng hét dài nói, bắt đầu tiến hành tế Thiên Đại Điện. Bái, Hạ Thiên, giao chỉ nhất thời đều đối Thiên tham viếng. Lại bái. Tam bái. Lên. Liên tiếp tam bái về sau, hai người mới đứng lên, nhị quỳ xuống đất. Thái Bạch Kim Tinh lần thứ hai hô. Nhất thời, Hạ Thiên, giao chỉ lại xa xuống, bất quá lần này đối tượng lại đổi thành địa, tham viếng đại điện. Bái. Lại bái. Tam bái. Lên. Tế Thiên Đại nghi thức trang nghiêm mã nghiêm túc tiến hành làm hơn nửa ngày sau này, cái này nghi thức rườm rà mới rốt cục đã đến tối hậu quan đầu. Hạo Thiên đứng ở tế đàn trước đó, tay phải nhẹ nhàng vươn cơ, thái bạch kim tinh nhất thời hội ý, hơi cong lấy thân thể, thời gian dần qua lui ra đài cao, đi tới phía dưới, về tới vị trí của mình bên trên. Lần này tế Thiên đại điện, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Trên đài cao, tế đàn trước đó, Hạo Thiên nhìn xuống phía dưới, la ức vạn thiên binh tiên tướng, từng cái mặc áo giáp, cầm binh khí, quân uy cuồn quận, không khỏi khẽ gật đầu, tựa hồ hết sức hài lòng. Mà đồng thời, một cỗ mêng mông giống như lâm thiên hạ, thường thường xanh khí thế, cũng chậm rãi từ Hạo Thiên trên thân phát ra nhẹ nhàng, Hạo Thiên cầm trên tế đài Phong Thần bảng trải ra ra, sau đó lại cầm lên cái kia Thiên Đế Ngọc Tỷ, chậm rãi đối Phong Thần bảng. Kể từ hôm nay, ta là Hạo Thiên Kim vô thượng chí tôn tự nhiên tuyệt diệu có gì là trí chân ngọc hoàng thượng đế. Làm thống ngự tam giới, chúa tể chư thiên vũ trụ khai hóa vàng ngày, hành thiên tri đạo, bố thiên chi đức, tạo hóa vạn vật, tế độ chúng sinh. Ta thụ mệnh vô thiên, ký thọ vĩnh xương. Hạo Thiên chậm rãi nói ra, đồng thời, tại hắn nói chuyện đồng thời, cái kia Đế Ngọc Tỷ cũng là đối Phong Thần bảng trên hung hăng xuống. Ầm Ma Ngay tại Hạo Thiên Cẩm Thiên Đế ngọc tỷ trùng lên phong thần bảng trên trong nháy mắt, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu phong vân cuồn lên bắt đầu. Một cái trong chốc lát, các loại thần thánh cảnh tượng cũng hiện ra. Thiên đạo thanh âm vang lên ầm ầm, mà một lớn đoàn công đức, số mệnh càng là bắt đầu ở Hạo Thiên trên đỉnh đầu, nhanh chóng từng bước ngưng tụ. Chương 91 Thành thái độ. Ầm ầm. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ đều ở đây bay mình, các loại dị tượng nhau, nhau ra, trên cao, Hạo Thiên đứng ở tế trước, mà đỉnh đầu của hắn phía trên thì là vô số công đức, số mệnh đang xoay tròn, bay mình, tụ, hình thành nên một mạng lớn mây để cho người ta rung động vật vần. Bái kiến tiên đế, thiên đế giữ thiên đồng tộc, cùng mặt trời và mặt trăng cùng sáng. Bái kiến tiên đế, thiên đế giữ thiên đồng tộc, cùng mặt trời và mặt trăng cùng sáng. Trong ngay mắt, vô số thiên binh tiền tướng cũng hô to bắt đầu, âm thanh liên tiếp, như là đại hải nhấc lên điên của một dạng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, cuồn cuộn vô cùng. Theo tam thập tam thiên phía trên, luôn luôn truyền bá xuống giới, làm cho cả hằng hoàng vũ trụ cũng vang lên thanh này. Giờ khắc này, thiên vạn chúng chú cuối cùng trở thành tam giới chí tôn. Lúc này, không nói là những cái kia đại thần tông giả, vô tận chúng sinh Ngay cả là chư vị thánh nhân cũng đều nhau nhau đưa ánh mắt rơi vào Hạo Thiên trên thân. Từng cái một những mày, trong mắt quang mang lấp lóe, bọn hắn đối với Hạo Thiên, tựa hồ tại giờ khắc này cũng bắt đầu có mấy phần cải biến. Cho dù là sợ kiến, con kiến của này chỉ sợ cũng không đơn giản a. Tam rồi chi tôn, đạo tổ thân phong tiên đế. Hạo Thiên thân phân địa vị, tại thời khắc này, chính là có cấp tốc tăng lên. Đạt đến một loại liền chư thánh người đều không thể tùy tiện coi nhẹ cấp độ. Côn Lôn Sơn bên trên, Tam Thanh Điện bên trong, Nguyên Thủy nhìn xem Nam Môn trước màn, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, thánh nhân phía dưới đều là dư dế. Lao tử Thông Thiên nhíu nhíu mày, nhìn nhau, nhưng cũng là không có nói gì nhiều, lại trầm mặt xuống dưới. Tu Di Sơn bên trên, Tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai sư huynh đệ cũng tương tự đang nhìn Nam Tiên môn trước một màn, bất quá hai sư huynh đệ lại là thảo luận. "Sư huynh, cái này Hạo Tiên không đơn giản a." Chuẩn Đề nói ra, "Chúng ta thánh nhân chỉ sợ cũng là nhìn nhầm. Không nghĩ tới kẻ này ngược lại là biết thần nhẫn." Nhìn hắn bộ dáng, giá tâm là không thua Đế Tuấn a. Tiếp dẫn gật đầu một cái, mang trên mặt khó khăn vẻ, "Hạo Tiên sư đệ chính là đắc đạo tổ thân phong, tự nhiên là có hắn không thể tầm thường so sánh chỗ." Chỉ là đáng tiếc, ta người phương Tây mới tàn lụi, lại là so ra kém phía đông. Liên Hạo thiên sư đại lập thiên đỉnh, đều có ba vị chuẩn thánh đầu nhập vào, ai. Nói đến đây, tiếp dẫn thở dài một tiếng, lại là không có nói tiếp. Nhưng với nhau trong lúc đó, cùng một chỗ đã không biết bao nhiêu năm tháng chuẩn đề lại làm sao không biết chính mình vị sư huynh này suy nghĩ cái gì. Ngay sau đó, chuẩn đề an ủi nói ra, "Sư huynh không lo, thiên đạo phía dưới, luôn luôn chúng ta phương Tây hưng thị này. Chúng chi bây giờ có người ta tại, cái này phương Tây không phải cũng đang từ từ phát triển sao?" Tiếp dẫn nghe vậy, lúc này mới sắc mặt hơi chỉ hoan một chút. Huệ Hải, một tòa tên là huyết Thần cung trong cung điện, Tương Thần cùng Minh Hà cũng là ngồi cùng một chỗ, lúc này nhìn xem Hạo Thiên đăng thiên là đế, trọng lập thiên đỉnh một màn. Minh Hà cũng là ánh mắt ngưng tụ, dần dần trở nên có chút thâm thúy, hướng về Tương Thần hỏi, Tương Thần đạo hữu, ngươi cho rằng Hạo Thiên như thế nào? Ừm. Tương Thần hơi sững sờ, lập tức cười nói, Minh Hà đạo huynh không phải thấy được a. Hạo Thiên đạo bằng hữu có đại nghị lực, đại khí vận, lại là không kém bất kỳ ai a. Minh Hà gật đầu một cái, trong mắt quang mang càng thêm thâm thúy, lại là không biết suy nghĩ cái gì. Thiên địa ở ngoài, trong hỗn độn có một mảnh thế giới, phụ thuộc Hồng Hoang Ma Tôn. Đây chính là công đức chí thánh nữ Hoa Nương Nương đạo trưởng, lúc này nữ hoa ngồi tại đạo đài phía trên, mà đạo đài phía dưới thì là côn bằng, Phục Hy hai người. Ba người trước mặt, hiện ra một mặt mặt kính, tại trong mặt gương, đồng dạng là hiện ra Hạo Thiên Đăng Tiên là đế một màn. Phục Hy trong mày, côn bằng lại là lộ ra sắc mặt giận dữ. Hạo Thiên làm thiên đế, đây là lao sư pháp chỉ, huynh trưởng, yêu sư, bây giờ tam thập tam thiên thay đổi địa vị, đã không còn là thuộc về yêu tộc. Chúng ta lại là không thể tùy ý làm bậy, miễn cho làm trái với thiên ý, đến lúc đó chỉ sợ là ta, cũng không có thể ra sức. Nữ hoa nhìn hai người liếc mắt, nói ra Phúc Hi, Quân bằng gật đầu một cái, đều nói nói, tự không cho muội muội, nương nương, khó làm. Nữ hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nhìn về phía trong mặt gương Hạ Thiên, chẳng biết tại sao, nàng có loại cảm giác, người sư đệ này từ nay về sau sẽ nhất phi trùng thiên. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thật không biết trên người của người có bao nhiêu bí mật. Nữ hoa ở trong lòng thầm than một tiếng nói. Cùng lúc đó, Vũ Minh giới bên trong, luân hồi trước đó, có một tòa cung điện, tên là Hậu thổ cung. Lúc này, ở phía sau thổ trong cung, Hậu thổ cùng một đám vu tộc cường giả đang nhìn Hạ Thiên đang tiên là đế cảnh tượng tổ không có nói gì mà một đám vu tộc Cường giả cũng là yên lặng chiếm đa số đối với Hạo thiên làm thiên đế bọn hắn hiện tại ngược lại là không có quá nhiều những thứ khác ý nghĩ dù sao Hạo thiên trọng lập chính là thiên đỉnh, làm thiên đế đó là thay thế mối thủ của bọn hắn địch đế Tuấn vị trí đương nhiên chúng vu tộc nhưng cũng không có hưng phấn suy nghĩ dù sao bọn hắn lượng tiếp trong theo yêu tộc cũng chết lâu như vậy liền 10 một vị tổ vu cũng vì vậy mà vẫn lạc kết quả bây giờ bị một cái người không liên quan làm thiên đế lấy được sau cùng quả thực cái này ngâm lại cũng có chút không thoải mái Civil Tổ Vu, mặc dù bây giờ hắn đã không có tổ vu pháp lực, thần thông, thực lực lui bước về tới đại vu tầng thứ, nhưng một đám tộc nhưng vẫn là tôn hắn là tổ vu. Lúc này, Civil nhìn xem Hạo Thiên đăng thiên là đế, nhưng trong lòng thì có một loại kiểu khác ý nghĩ, chính là, chương 92 phân đất phong hầu trung thần, Long tộc quy thuận, Tam thập tam thiên, Nam Thiên môn ở ngoài. Theo Hạo Thiên tế thiên, trọng lập thiên đỉnh, đăng thiên là đế, giờ khắc này, trên bầu trời, vô số công đức, số mệnh lan loạn, ngưng tụ ra một mảnh to lớn vô cùng số mệnh vân hải. Hạo Thiên trên tay thiên đế tỷ, nhất thời hóa thành 9 cái to lớn kim long xông vào số mệnh vân hải bên trong, liền phảng phất long quy đại hải mở rộng, giời sông lớp biển, gây sóng gió, long ngâm kinh thiên. 9 cái cự đại kim long đang không ngừng phụt ra phụt vô số mệnh, vô số số mệnh giao nhau tràn vào đến 9 con rồng lớn trong cơ thể, cũng không lâu lắm, nhất thời khắp số mệnh vân hải liền bị cự long tôn phệ không còn. 9 cái to lớn kim long, lũ lượt xoay quanh ở không trung, phát ra kinh khủng uy thế, tràn ngập phát tán ra, để cho người ta rung động, kinh ngông và phần. Vù vù. Lúc này, cái kia phong rãi bay lên, lơ lửng tại Hạo sau lưng, trên không chúng, 9 con rồng lớn bảo vệ, thủ hộ ở mọi bên khi thế không gì sẽ kịp. Thiên đình lập, làm phong thần. Hạo thiên một tiếng quát nhẹ. Hạo thiên âm thanh vừa ra, nhất thời cái kêu bảo vệ tại phong thần bảng trên 9 cái cự đại số mệnh kim long cũng phát ra một tiếng long ngâm Hạo thiên âm thanh, chuyển khắp chư thiên, rung động toàn bộ hồng hoang thế giới. Ta là hạo thiên kim vô thượng trí tôn tự nhiên tuyệt diệu có gì là trí chân ngọc hoàng thượng đế. Hạo thiên trầm rộng nói ra. Mà theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, nhất thời phong thần bảng bên trên, từ trái đến phải, phía trên một loạt, liền xuất hiện hắn xưng Đồng thời một cỗ mạnh mẽ vô biên số mệnh cũng thêm ở Hạo Thiên trên thân, trong ngáy mắt, Hạo Thiên thân thể chấn động, chuyển ra to lớn tiếng vang minh. Trong thân thể hắn, tách ra ngũ quang thập sắc quang mang, lóe mắt vô cùng, đồng thời, khí thế của hắn bắt đầu liên tục tăng lên, theo chuẩn thánh hậu kỳ, không ngừng kéo lên, thẳng đến chuẩn thánh viên mãn. Ầm ầm. Thế là, ở nơi này trước mắt bao người, Hạo Thiên bất ngờ mượn nhờ tiên đỉnh số mệnh, thực lực tăng lên tới chuẩn thánh viên mãn cảnh giới. Dẫn tới Đại không ngừng mộ. Đương nhiên, Hạo tương đối trấn định, lúc này thực lực đột phá lại là tiếp tục gọi nói, phong giao chỉ là giao chỉ Tây Vương trên thánh bạch ngọc rùa đại cửu linh thái chân vô cực thánh mẫu. Đồng dạng, tại phong thần bảng bên trên, lại hiện ra giao chỉ Tây Vương trên thánh bạch ngọc rùa đại cửu linh thái chân vô cực thánh mẫu tiểu chữ. Cố không lồ số mệnh đồng dạng ra trị ở giao chỉ trên thân. Thế là, giao chỉ cũng bắt đầu đột phá. Cùng Hạo Tiên không đồng dạng, giao chỉ đây là sự thực tại đột phá, chỉ thấy giao chỉ toàn thân cũng tản mát ra một cỗ trắng Sích, Trâm, giới Kỷ, lý, bàn tiên tiên cũng ở đây trên khánh Vân hiện ra ra. Tới Trong đó, tố sắc vân giới kỳ mở ra, bất thình lình tách ra một trận sáng trói ngũ thải ánh sáng, sau một khắc, theo giao chỉ khánh mây trên bay thấp xuống dưới, đồng thời hóa thành một bóng người. Chỉ thấy thân ảnh này, cũng giao chỉ là bình thường bộ dáng, nhưng lại toàn thân cũng bộc lộ ra một cố khí khái hào hùng, chính là giao chỉ chém giết ra đệ nhị thi. Giờ khắc này, giao chỉ tu vi tiến thêm một bước, trở thành chuẩn thành trung kỳ. Nàng ác thi hóa thân vừa ra, nhất thời lại hóa thành một đạo quan mang, trở lại bên trên khánh vân, sau đó cánh mây biến mất, giao chỉ khí tức trên thân cũng là từng bước thu liễm. Hạo Thiên đối nàng gật đầu một cái, sau đó lại là tiếp tục độc nói Phong chúc long là câu trần thượng cung tiên hoàng đại đế. Hạo Thiên vừa dứt tiếng, trong ngay mắt, giữa thiên địa, nhưng lại là một tiếng long ngâm vang lên, nhưng cái này long ngâm lại không phải theo chín cái số mệnh kim long trong miệng phát ra, mà là theo Đông Hải phương hướng chuyển đến. Vang vọng giữa thiên địa. Làm giờ khác này, theo Hạo Thiên sắc phong tiến độc, nhất thời, theo Đông Hải phía trên, liền bay lên một mảng lớn thân ảnh, mà trong đó, cầm đầu chính là một đầu to lớn vô cùng thần long. Cái này thần long, chính là Trúc long. Là long tộc chí cường giả. kỳ tu vi cao thủ. Toa trấn long tộc. Chính là đã từng yêu tộc yêu hoàng đế tuấn hạ lệnh để cho đông hoàng thái nhất, yêu sư côn bằng hai đại đại thần thông giả thảo phạt, nhưng lại vẫn như cũ thua ở trên tay. Nhưng mà, chính là như vậy một vị cao thủ, bây giờ là muốn làm gì? Lại muốn tiếp nhận Hạo Thiên sắp phong, trở thành thiên đình thần tử. Mặc dù nói câu Trần Thượng cung thiên hoàng đại đế trước vị như vậy cũng không thấp, nhưng cũng là tại Hạo Thiên phía dưới a. Trúc Long liền đế tuấn mời chào đều khinh thường nhìn. Vì sao hiện tại lại muốn hướng về Hạo Thiên túi đầu xương thần? Trong lúc nhất thời, hồng hoang các phương đại thần thông giả, bao quát những cái kia thánh nhân, đều có chút không thông. Đồng thời, nhìn về phía Hạo Thiên thời điểm trong mắt càng thêm không ít trọng. Càn Phát giác Hạo Thiên có chút thâm bất khả trắc bắt đầu. Trúc Long bái kiến Thiên Đế, Tạ Thiên Đế ban cho trước. Trúc Long dẫn theo một đám long tộc cao thủ, rơi vào dưới đài, hướng phía trên đài Hạo Thiên cung kính bái tạ nói: Không. tốt." Hạo Thiên gật đầu một cái, còn nói thêm: "Lại ban cho người long tộc tứ hải chi địa, một đám thần trước, Sở trưởng hùng hoàng mưa thuận gió hòa." "Chúng ta, bái tạ Thiên Đế." Nhất thời, một đám long tộc cao thủ cũng đều nhao nhao bái tạ nói. Đồng dạng, tại Phong Thần bảng bên trên, cũng là từng hiện lên câu trần Hoàng đại đế, Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương trước xưng Trên cổ số mệnh cũng là giá trị ở một đám long tộc cao thủ trên thân. Trong mấy mắt, rất nhiều long tộc cao thủ cũng là thân thể chấn động tại chỗ đột phá bắt đầu. Chương 093 Phong thần đang tiến hành. Phong Sơn Hà đạo nhân là Đông cực Thanh Hoa đại đế. Hạo Thiên lại tuyên bố: "Cái này Sơn Hà đạo nhân chính là đầu nhập vào hắn Tam đại chuẩn thánh một trong, lúc này nghe được Hạo Thiên phong tứ xuống trọng yếu như vậy thần trước, nhất thời cả người đều có chút ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại lấy được lớn như vậy trọng dụng." Tại bên cạnh hắn hai cái thấy hắn dấp như vậy, không khỏi đẩy, đẩy hắn, Sơn nhân lúc này mới kịp phản ứng liền vội vàng tiến lên bái tạ nói: "Thần, Sơn Hà đạo nhân, tạ thiên đế ban cho trước." Phong thần bảng kể trên tên, Cựu Long Tề cáp, đồng thời một cỗ to lớn số mệnh, ra chỉ ở Sơn Hà đạo nhân trên thân, trong đáy mắt, Sơn Hà đạo nhân thân thể chấn động. Mặc dù không có tại chỗ đột phá, nhưng cũng là cảm giác cái kia vây khốn chính mình vô số năm tháng bình cảnh đã dần dần giãn ra bắt đầu. Không khỏi, Sơn Hà đạo nhân lại là đối hạ thiên lại bái, lúc này mới đứng dậy lui ra phía sau, trở lại vị trí của mình lên. Phong Hỗn Độn đạo nhân là bậc cực trung thiên tử vi lại đế, lại là một cái trọng yếu thần trước phong thượng ra ngoài rơi vào vị trí thứ nhì chuẩn thành trên thân, nhất thời tên này chuẩn thành cũng là kích động không thôi, liền vội vàng tiến lên bái tạ. Mà Hạo Thiên cái này liên tiếp ban thưởng hai đại trọng yếu thần chức, cũng là làm cho này đến đây dự lễ đại thần thông giả nhỏ có chút dao động. Vốn là bọn họ đều là có chút khinh thường Hạo Thiên cái này đồng từ đăng cơ làm thiên đế, đến độ là đạo tổ sùng ái bất công. Nhưng là Hạo Thiên hôm nay hành động, lại là một lần lại một lần rung động bọn hắn, lật đổ bọn họ nhận biết. Hiện tại tất cả mọi người không còn dám xem thường Hạo Thiên, mà tự nhiên, cũng đối Hạo Thiên có một cái so sánh rõ ràng liệu rõ. Biết rõ đây đúng là một cái lợi hại đại thần thông gia cho dù là không có đạo tổ làm chỗ dựa, cũng là không thể khinh thường nhân vật. Huống chi là hiện tại Hạo Tiên vẫn còn ở đạo tổ duy trì dưới làm thiên đế. Cái này càng thêm lợi hại. Cho nên giờ này khác này, lớn bao nhiêu thần thông giả cũng không khỏi dâng lên ý nghĩ, rốt cuộc muốn không cần cũng đầu nhập vào tiên đình. Chỉ là vừa nghĩ tới muốn trở thành Hạo Tiên thần tử, liền lại để cho rất nhiều người đánh rối tâm. Dù sao đại đa số người đều là không nguyện ý khuất phục tại lòng người. Nhưng là, mặc kệ đám người nghĩ như thế nào, hiện tại Hạo Tiên lại là tiếp tục địa phong thượng bên trong, phong ngũ hành đạo nhân là nam cực trưởng sinh đại đế. Thần, ngũ hành, ta thiên đế ban cho trước. Tam đại chuẩn thánh, sau cùng một cái, Ngũ hành đạo nhân nhất thời tiến lên bái tạ nói. Lại nói cái này Ngũ hành đạo nhân, nhưng cũng là không đơn giản, bên trong đất trời có thập đại đỉnh cấp tiên tiên linh căn, phù tang, nguyệt quế, bàn đạo, bồ đề vân vân, mà đây Ngũ hành đạo nhân bản thể mặc dù không phải là cái này thập đại đỉnh cấp tiên tiên linh căn, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là so với thập đại đỉnh cấp tiên tiên linh căn hơi yếu một bậc mà thôi. Ngũ hành đạo nhân bản thể chính là thượng phẩm tiên tiên linh căn Ngũ Diệp châm tùng biến thành. Cái này Ngũ Diệp châm tùng, hướng tiên Ngũ hành đại đạo mà ra. Mà tự nhiên, Ngũ hành này đạo nhân tu hành cũng là Ngũ hành đại đạo. Mặc dù chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng ba vị chuẩn thánh bên trong, thực lực của hắn lại là ổn định làm thứ nhất, thần thông, pháp lực cũng là đệ nhất. Hạo Thiên gật đầu một cái, lại lớn nói to, "Phong Hậu Tổ Nương Nương là Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Tổ Hoàng Đế Trích." Cửu Long nhất thời một tiếng trường âm, âm thanh vang vọng đất trời nơi xa xôi, cùng lúc đó, cũng là rung động toàn bộ vũ trụ chúng sinh, giờ khác này, liền xem như những cái kia tiến nhập U Minh giới bên trong, đang chờ đợi luân hồi chuyển thế quỷ hồn, cũng từng cái kinh ngạc lên. U minh giới bên trong, Hậu Tổ cung trong, một đám vô tộc cao thủ, đều nhìn về phía trước nhất đạo thân ảnh kia, Hậu Tổ nương nương chỉ là hậu thổ sắc mặt nhưng là không có bao nhiêu biến hóa, nghe Hạo Thiên tuyên bố về sau, hơi do dự một chút, sau đó liền nhẹ gật đầu. Trong đáy mắt, tam thập tam tiên phong thần bảng bên trên, liền lại dần dần nổi lên hậu thổ thần trước tên, Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa Trích. Lợi hại. Nhìn thấy một màn này, vô luận là các phương đại thần thông giả, vẫn là chư vị thánh nhân, đều không thể không thở dài một cái. Quả nhiên, vì hôm nay đang cơ thiên đế, Hạo Thiên làm ra chuẩn bị thật nhiều lắm. Hiện tại càng là lôi kéo được hậu thổ, đã nhận lấy thiên đỉnh thần trước. Cứ như vậy, liền xem như các thánh nhân muốn đối phó thiên đỉnh, đều phải muốn càng cẩn thận hơn. Dù sao dù là đạo tổ mặc kệ, Hậu thủ cũng là một tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, coi như ngày bình thường khó ra ưu minh giới, cần chiếu khán lục đạo luân hồi, nhưng lại tuyệt đối không thể xem thường một tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lợi hại. Coi như không thể tùy tiện ra tay, cũng không tí tí ảnh hưởng Hậu thủ thực lực cường đại uy hiếp. Chúng chi Hậu thủ còn nắm giữ thiên địa chúng sinh luân hồi chi sợ. Cái này cho dù là Minh Hà cũng không sánh nổi. Chuyển thế luân hồi ngươi có thể vòng qua địa phủ, nhưng hết lần này tới lần Hậu cửa ải là không qua được. Dù sao cái lục đạo luân hồi bản thân liền là Hậu Chân Thần thành. La Tiên Phong phong phong phong, là Võ khúc Tinh Quân, Văn Cúc Tinh Quân, là Nhật Du Thần, Dạ Du Thần. Theo Hạo Thiên không ngừng mà tuyên bố, hết cái này tới cái khác thiên thần nhóm tên tại phong thần bảng bên trên, trong mấy mắt, chín cái to lớn số mệnh kim long ăn gạo trưởng ngâm đến càng thêm thật lớn. Âm thanh vang vọng toàn bộ vũ trụ. Đồng thời cũng sắp thiên đình uy nghiêm giăng giắc đến tứ hải nơi xa xôi, trên trời dưới đất mỗi một góc rơi. Thiên đế thánh minh, giữ thiên đồng thọ, cùng mặt trời và mặt trăng cùng sáng. Thiên đế thánh minh, giữ thiên đồng tỏ, cùng mặt trời và mặt trăng cùng sáng. Thiên đế thánh minh, giữ thiên đồng tỏ, cùng mặt trời và mặt trăng cùng sáng. Vô số thiên thần, còn có thiên binh thiên tướng vân vân, cũng lại lần nữa bái nói. Mà Hạo Thiên đứng ở trên đài cao, nhìn xem một đám thiên đình thiên thần, còn có vô số thiên binh thiên tướng, cũng là không khỏi trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. "Bình thân." Hạo Thiên nói ra. "Tạ tiên đế." Chúng thiên thần, thiên binh thiên tướng cũng đồng hưởng ứng. Hạo Thiên giao chỉ đi xuống đài cao, tại một đám thiên thần vây quanh, lại bắt đầu phong thần sâu đệ nhị màn, cái kia chính là mở tiệc chiêu đãi quý khách. Cái này đại yến đồng dạng là vô cùng long trọng. Tại giao chỉ tiên cảnh bên trong tiến hành, đồng thời cũng lấy ra tiên tiên linh căn đảo tới mở tiệc chiêu đãi các vị khách mời. Có thể nói đây là Thiên Đình lần đầu tiên bản đảo thử nghiệm. Bản đảo thử nghiệm chọn vẹn tiến hành cung thất tuần 49 ngày, lúc này mới kết thúc. Cung thất tuần 49 ngày về sau, đại yến kết thúc, cầm tất cả quý khách cũng đưa đi, mà tự nhiên, Hạo Thiên cũng là triển khai Thiên Đình lần đầu tiên triệu hội. Lang Tiêu bảo điện lên. Hạo Thiên ngồi cao tại đế vị phía trên, mà ở phía dưới thì là chia nhóm từng vị thiên thần, dựa theo thần chức cao thấp sắp xếp, sắp xếp mà ra, khoảng chừng mười mấy tên thiên thần đứng ở cái này bảo điện bên trong. Thái Bạch Kim Tinh. Hạo nói ra. "Có thần." Thái Bạch Kim Tinh ra khỏi hàng. Bây giờ Đình vừa lập Tuy nhiên phong chúng thần, nhưng đối với toàn bộ Thiên Đình tới nói, vẫn là chưa đủ. Ngươi có thể phụng ta ý chỉ, mở rộng thiên môn, chiêu nạp hiện tại Hạo thiên hạ lệnh. Thần tuân chỉ." Thái Bạch Kim tinh đứng tiếng nói. Tiếp theo, Hạo Thiên lại hạ một chút có quan hệ với Thiên Đình trên giới, các phương tất cả mặt mệnh lệnh, từ trong ra ngoài chủ tính trung Thiên Đình quản lý công việc. Thiên Đình mới vừa lập, bách Phế đại hưng. Bất quá Hạo Thiên đã sớm vì thế chuẩn bị nhiều năm, hiện tại xử lý, mặc dù có không ít ngoài ý muốn cùng phức, nhưng cũng đều từng bước giải quyết, khiến cho Thiên Đình chậm rãi đi đến quỹ đạo. Mà đồng thời, Theo Thái Bạch Kim tinh phụ mệnh chiêu nạp hiện tại tin tức một chuyển ra, trong ngay mắt, toàn bộ Hồng Hoang đều hành động, rất nhiều cường giả cũng nghe tin mà hành động bắt đầu. Chương 94 Thiên Đế đại đạo. Thiên Đình trọng lập, Hạo Thiên đăng thiên, làm Thiên Đế, sắp phong chúng thần, chấp trưởng tam giới. Trong lúc nhất thời, danh tiếng vô lượng, toàn bộ Hồng Hoang cũng vì đó mà chấn động. Đồng thời theo Thiên đình chiêu nạp hiện tại tin tức chuyển ra, động tính này liền càng thêm lớn. Vô số tu sĩ cao thủ cũng chen lấn muốn phải gia nhập Thiên đỉnh. Thiên đỉnh hết thảy đều ở đây chậm rãi đi đến quy đạo. Mà kể từ đó, Hạo Thiên cũng là từng bước dễ dàng hơn. Cuối cùng có rỗi danh thời gian tới bế quan tu luyện. Thiên đình có 36 cung, 72 điện, mà trong đó Thông Minh Điện chính là Hạo Thiên dùng để bế quan tu luyện nơi chốn. Lúc này, Thông Minh Điện ở ngoài, rất nhiều thiên binh thiên tướng phụ mệnh canh giữ, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Mà ở bên trong, Hạo Thiên thì là bắt đầu hắn trở thành thiên đế sau lần thứ nhất tu luyện. Đại đạo bản nguyên kinh vận chuyển. Lúc này bộ công pháp kia, Hạo Thiên đã tu luyện đến đệ thất tầng, cũng chính là chuẩn thánh viên mãn cảnh giới. Bên cạnh vận chuyển công pháp, khiến cho quanh thân pháp từng bước vận chuyển. Hạo Thiên trên thân, phát ra đủ các loại quan mang, bản nguyên ba động chậm tăng cường cùng lúc đó, tại trước người hắn, hai kiện bảo vật hiện ra, chính là cái Tiên Đế Ngọc Tỷ cùng Phong Thần Bảng, hai món bảo vật này, chịu đến thiên đỉnh số mệnh biển mây tầng bù. Những năm gần đây, càng thêm thần kỳ vô cùng. Vô luận là Tiên Đế Ngọc Tỷ, vẫn là Phong Thần Bảng, đều có ngưng tụ thiên đỉnh số mệnh ý lực, huống chi là hiện tại hai bảo nhất khởi động dùng. Trong ngay mắt, Hạo Thiên cũng cảm giác được một lớn cổ vô biên số mệnh thêm ở trên người mình, làm cho thân thể của hắn chấn động, phát ra như có như không tiếng long tới. Ầm Tại trong thân thể của hắn đoàn kia to lớn bản nguyên vậy mà tại chấn động, không ngừng xoay tròn lấy. Vậy mà tại Thiên đỉnh số mệnh quán chú cọ giữa phía dưới, bắt đầu biến hóa, từ từ tản ra một loại khí tức bá đạo, cũng đã từng là yêu hoàng đế tuấn rất tương tự, loại khí tức này là đế hoàng mới có khí tức, gọi là đế hoàng chi khí, một loại vương bá khí, uy trấn chư thiên, áp đạo bát hoang lục hợp, cũng chỉ có loại khí tức này mới có thể hiện lộ rõ ràng đế hoàng bản tính. Lang Ngô Cung là bá đạo, là duy ngã độc tôn. Trên trời giới đất, duy ngã độc tôn. Hồng Hoàng bên trong, ta là đại thiên tôn, vô thượng tiên đế, vô lượng số mệnh gia thân. Hạo Thiên nhất thời thu hoạch được thật nhiều chỗ tốt, hắn cảm giác mình tu hành tốc độ rõ ràng tăng nhanh, bản nguyên tại thuế Biến muốn hóa thành, trở thành một loại đế hoàng bản nguyên, đế đạo bản nguyên, hoàng đạo bản nguyên, thiên đế bản nguyên, đây chính là ta đại lộ, thiên đế đại đạo tịch. Hạo Thiên cảm thụ được đây hết thảy, dần dần, ở trong lòng đối với mình tu luyện, có một cái vô cùng đúng đắn nhận biết, hắn chính là muốn đi thiên đế đại đạo, trở thành vô thượng thiên đế, đại thiên tôn. Mà cứ như vậy, năm tháng rằng rặc mà qua, trong mấy mắt lại là mấy trăm năm thời gian trôi qua, một ngày này, thông minh điện bên trong, Hạo Thiên vẫn còn đang trong tu luyện, mượn nhờ Thiên đỉnh số mệnh, không ngừng cọ rửa mình bản nguyên, ra tốc lô xác. Hắn cách cuối cùng chứng đạo đã vượt tới càng xa. Dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, nhiều nhất vào năm, tất nhiên có thể thành công. Nhưng cũng liền vào lúc này, đột nhiên, Hạo Thiên thân thể chấn động, Nguyên Thần hình như có nhận thấy, mở mắt ra đến, đồng thời Nguyên Thần thôi toán tiên cơ. Sau một lúc lâu, Hạo Thiên thì dừng lại, chân mày hơi nhíu lại, nhân tộc đại hừng, tam hoàng ngũ đế. Không sai, Hạo Thiên đẩy tính ra thiên cơ chính là như thế. Thôi hơi suy tư một chút, Hạo Thiên liền có chủ ý, đi ra thông minh đi đến, hạ lệnh Lễ Thái Bạch Kim Tinh, hiệu lệnh chúng thần, khai chiều hội. Chỉ trong lát, lang tiêu bảo điện bên trong liền lục tục đến rồi chúng thần. Chúng thần phân loại ở phía dưới, mà Hạo Thiên cũng là tại trái phải nước oanh, thì vệ bao vây phía dưới, đi tới thiên đế vị trí bên trên, ngồi xuống. Hạo Thiên ngồi ở phía trên, nhìn xem một đám thiên thần, không khỏi khẽ gật đầu. Mà đồng thời, tại chúng thần trong mắt, hôm nay Hạo Thiên cũng cùng đã từng là không đồng dạng. Trên thân chân chân chính chính tản mát ra một cô đế hoàng bá đạo khí tức tới tới. Cũng không cần ngôn ngữ cử động, cũng làm người ta có một loại muốn hướng hắn thần phục, quỳ xuống lạy sụp động lại hoặc là nói, bây giờ Hạo Thiên mới là chân chính thiên đế, tay cầm đại thế, vô thượng quyền hành, trưởng quản trên trời dưới đất, vô lượng chúng sanh thiên đế. Thiên đế thánh minh, giữ thiên đồng tỏ, cùng mặt trời và mặt trăng cùng sáng. Trong lúc nhất thời, chúng thần cũng lớn bài nói, tràn đầy đối với Hạo Thiên kính sợ. "Tốt, hay bình thân." Hạo Thiên khẽ gật đầu, tay vừa đỡ, nhất thời chúng thần đều cảm giác được một cỗ không để cho kháng cự lực lượng, để bọn hắn từng cái cũng đều đứng thẳng lên. Không khỏi đối với Hạo càng là kính sợ. Loại pháp lực này, quá mức tương Liên Sếp Như Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ba vị đế quân đều khó có khả năng có pháp lực mạnh mẽ như vậy. Đồng dạng là chuẩn thánh, trong lúc này chênh lệch cũng thật sự là quá lớn. Đương nhiên, hiện tại ba vị này đế quân cũng không tại trên triều đình, bọn hắn lấy được phong thượng cực lớn, có đặc quyền có thể không đến bái hội. Chỉ là một ngày Hạo Tiên mệnh lệnh được đưa ra, bọn hắn cũng muốn phụng mệnh chấp hành, không thể làm trái. Thiên đình hiện tại tất cả quyền lực môn luận, đều ở đây Hạo Tiên trên thân. Phong thần bảng, Tiên đế Ngọc tỷ cũng nằm ở Hạo trên tay. Hiệu lệnh vừa ra, không ai dám không theo. Tại ta bế quan cái này 700 năm trong, có thể có cái gì sự tính phát sinh." Các ngươi chi bằng hồi báo lên." Hạo Thiên nói ra. Chúng thần nghe vậy, lại là Thái Bạch Kim Tinh lên trước nhất trước, bài nói: "Khởi bẩm Đại Thiên Tôn, thần phụ chỉ chiêu nạp hiện tại 700 năm đến, nhưng cũng là chiêu mộ 76382 người. Trong đó đa số đã đăng ký có trong hồ sơ, ăn bài xong xuôi thần trước, tuy nhiên có không ít đại thần tung giả, mặc dù đã đi vào thiên đình, nhưng thần cũng không dám quyết quyền, tính xin Đại Thiên Tôn làm quyết định." Nói xong, Thái Bạch Kim Tinh trong tay hiện ra một cái bạch ngọc sổ, bị Hạo Thiên tay khẽ vây, bay đến trên tay, mở ra xem. Hạo Thiên trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, thỉnh thoảng gật đầu. Rất tốt, rất tốt. Thái Bạch Kim tinh ngươi làm tốt lắm. Hạo Thiên không tiếc khích lệ khen, sau đó tay vung lên, một tấm bảng danh sách ngay tại trước mặt hắn triển ra. Chính là cái kia Phong Thần bảng, tản mát ra 9 màu ánh sáng, cùng uy nghiêm vô thượng khí tức. Hạo Thiên tâm niệm nhất động, nhất thời ở nơi này Phong Thần bảng bên trên, liền nhiều hơn từng hàng thần trước xưa hảo, lại là là những cái kia đại thần thông giả từng việc phong thượng chức vị. Phong Ly Hỏa đạo nhân là Hỏa Đức tinh quân. Phong Thiên Cơ đạo nhân là duy trì trật tự linh quan. Phong Sáu Lãng Ngũ Lôi viện sứ quân. Phong năm là đấu trụ của tán nhảy tới. Cùng lúc đó, tại những cái kia đại thần thông giả bên hai, cũng là vang lên Hạo Thiên đối bọn hắn sắc phong âm thanh, cảm nhận được tiên đỉnh số mệnh gia thân những này đầu nhập vào thiên đình đại thần thông giả nhất thời từng cái mừng rỡ bái tạ nói, "Thần, tạ Thiên Đế ban cho trước." Chương 095 Hạo Thiên xuất quan. nữ oa vào luân hồi. Cho những thứ này đại thần thông giả an bài thần trước, nhóm tên tại phong thần bằng lên. Hạo Thiên nhất thời cảm thấy tiên đỉnh số mệnh lại tăng lên một chút, dù sao những đại thần này thông người mặc dù không có chuẩn thánh tồn tại, nhưng cũng đều ít nhất là đại la kim tiên cao thủ. Mỗi một cái đại la cao thủ Muốn thành tựu, vậy cũng là cần phải có cực lớn số mệnh, tạo hóa, mà bây giờ, những này đại la cao thủ đầu nhập vào thiên đình, đối với thiên đình phát triển tự nhiên là có chỗ tốt to lớn. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi làm rất tốt. Chiêu hiền lệnh có thể tiếp tục phân phát ra, tuyển nhận các phương cường giả, lấy phong phú thiên đình trên dưới, từng cái thần trước. Hạo Thiên nói ra. "Thần, tuân chỉ." Thái Bạch Kim Tinh bài nói. Sau đó lui ra. Đó lấy, lại là một đám thiên thần thay nhau hướng về Hạo Thiên báo cáo, Hạo Thiên cũng nhất nhất làm ra phê duyệt, ân uy thịnh thị, phạt song hành, cũng là để cho quần thần kính phục. Đối với Hạo Thiên càng thêm lòng trung thành như một. Hạo Thiên bây giờ làm Thiên đế, phòng đoán đế hoàng đạo, sử dụng lại là Cảng phát thành Hạo. Bài chiều 24. Bạch Kim Tinh nói to, "Thiên đế thánh minh, cùng tiên điệu đồng thọ, cùng mặt trời và mặt trăng cùng sáng." Chiều thân lên tiếng, sau đó có thứ tự tối lui. Mà Hạo Thiên cũng là thân hình lóe lên, biến mất tại Lăng Tiêu điện bên trên, xuống một khắc, là xuất hiện ở Giao Chỉ tiên cảnh bên trong. Vốn đang đang bệ quan Giao Chỉ, vừa cảm thụ đến Hạo Thiên xuất hiện, thời mừng rỡ xuất quan tới. "Hạo Thiên, đã đến." Giao Chỉ mặc dù bây giờ trở thành tiên Vị thiên hạ nữ tiên trí thủ, nhưng cùng Hạo Thiên ở giữa cảm giác nhưng thủy trùng không thay đổi, lúc này vui mừng kêu một tiếng về sau, liền ngào vào Hạo Thiên trong ngực. Ha hạ! Hạo Thiên cũng là cười một tiếng, ôm lấy Giao Chỉ, hai người cứ như vậy ôm ở cùng một chỗ, cũng không nói chuyện, tâm dán vào tâm, cảm thụ được với nhau nhịp tim đầu. Cứ như vậy ôm hồi lâu sau, Giao Chỉ lúc này mới hơi hơi thoáng rẽ rữa, tại Hạo Thiên trong ngực xoay người lại, ngửa đầu nhìn về phía Hạo Thiên đạo: "Hạo Thiên, không phải nói muốn bế quan thật lâu à? Làm sao mới năm liền xuất quan? 700 năm bế quan?" Đối với Hồng Hoang tới nói, đúng là rất ngắn. Giao Chỉ hỏi như vậy, nhưng cũng không có sai. Hạo Thiên khẽ gật đầu, nói, là ra chút ít ngoài ý muốn, bất quá cũng không tính là ngoài ý muốn, cũng nên đã sớm liệu đến. Bây giờ Vu yêu lưỡng tộc suy sụp, cũng là cái kia nhân tộc hưng khởi. Nhân tộc hưng khởi? Giao Chỉ hơi hơi nháy mắt, nói ra, đạo tổ là nói qua, nhân tộc vì thiên địa chủ giác, có thể nhân tộc bây giờ không phải là đã hưng khởi a. Tại Giao Chỉ xem ra, nhân tộc có Hoàng Thiên như vậy cao thủ, đồng thời hiện tại vừa không có Vu yêu lưỡng tộc hạn chế, phát triển bây giờ bắt đầu đã sớm là hùng hoàng đế nhất đại tộc. Chẳng lẽ còn không tính hưng thịnh sao? Hiện tại đây coi là cái gì? Hạo Thiên lắc đầu nói, nhân tộc hiện tại tuy nhiên cũng coi là hương thịnh, nhưng còn xa xa không có đạt tới cực hạ. Còn cần đến đi qua Tam Hoàng Vũ Đế, đây mới là người tộc chân chính tình thế. Tam Hoàng Vũ Đế, nhân tộc tình thế. Giao Chỉ hơi hơi giật mình. Không sai. Hạo Thiên gật đầu nói, thiên đạo phía dưới, nhân tộc là nhất định ra Tam Hoàng Vũ Đế, đem nhân tộc phát triển đến trước đó chưa từng có hoàn cảnh. Đến lúc đó, nhân tộc chính là chân chính hưng thịnh. A. Giao Chỉ gật đầu một cái, lại hỏi, cái tên Hạo Thiên ngươi dự định muốn làm thế nào? Những cái kia thánh nhân chỉ sợ đều sẽ nhúng tay chuyện này đi. Hạo Thiên gật đầu một cái, nói Hoàn toàn chính xác, vô luận là tam hoàng, vẫn là ngũ đế, phụ trợ đều sẽ có công đức lớn. Ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Về phần những cái kia thánh nhân, ta nhưng cũng sẽ không sợ bọn hắn, cùng lắm thì một trận chiến là được. Đánh một trận. Giao Chỉ lấy làm kinh hãi, vừa định hỏi thánh nhân phía dưới đều là quân dế, ngươi như thế nào theo thánh nhân đấu thời điểm, lại nhìn thấy Hạo Thiên lúc này ánh mắt tràn đầy kiên định, cùng một loại nàng chưa bao giờ thấy qua tự tin. Nhất thời, sắp đến mép lời nói lại bị nàng thu về, chỉ nói, vậy ngươi đến lúc đó có thể nhớ phải cẩn thận. Ừm. Yên tâm. Hạo Thiên gật đầu một cái, cầm giao chỉ ôm càng chặt. Hai người cứ như vậy ôm, hai bên đều không nói chuyện, tưởng thụ lấy sự yên tĩnh khó được này. Mà cũng liền tại Hạo Thiên lấy được thiên cơ, biết rõ nhân tộc tỉnh thế lại sắp tới thời điểm, những thứ khác chư vị thế nhân, tự nhiên cũng là có thể biết được. Tại Hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa ngồi ngay ngắn ở trên đạo đài, mà ở phía dưới cũng chỉ có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng lấy, chính là nữ hoa huynh trưởng, thần náu. Mà côn bằng lại là tại luyện hóa Hà đồ, Lạc thư về sau, trở về lại Bắc Minh Hải đi. Coi! Lúc này, nữ oa bất thình lình đôi mắt vừa mở, mở mắt ra đến, trong lúc nhất thời Toàn bộ hoa hoàng cung bên trong đều tựa như có sáng rỡ năng ấm chiếu xạ qua mở dạng, trở nên gió xuân nhộn nhạo. Mà dạng này biến hóa, tự nhiên là kinh động đến tại giới đài đồng dạng là nhắm mắt trong tham ngộ Phục Hy. "Thế nào?" Phục Hy hỏi. Lại nhìn thấy nữ oa trên mặt lộ ra làm sao cũng không che giấu được nụ cười, "Huynh trưởng, cơ duyên của ngươi hiện tại cuối cùng chờ đến." Nói xong, nữ hoa chỉ một ngón tay, nhất thời một đạo tin tức liền xuất hiện ở Phục Hy nguyên thần của hắn bên trong. Xem xong nữ oa tới tin tức về sau, Phục Hy mở mắt ra, lại là hơi lên lông mày, tựa hồ có chút khó khăn lấy hay bỏ, làm ra quyết định bộ dáng. Lại là muốn chuyển thế nhân tộc sao?" Phục Hy thở dài một cái nói. Nữ oa gật đầu một cái, nói: "Huynh trưởng ngài trên người vết thương đại đạo quá mức lợi hại, chính là ta là thánh nhân cũng là vô phương khôi phục lại, bây giờ cũng chỉ có chuyển thế luân hồi, chém tới tiếng căn, sau đó chuyển thế nhân tộc, mượn nhờ nhân tộc tam hoàng quả vị, mới có thể có hy vọng lần nữa ngày xưa tu vi pháp lực." Trong cung điện, Phục Hy trầm mặt hồi lâu, sau cùng mới lên tiếng: "Được rồi. Đã như vậy, chuyện tiên nên sớm không nên chậm trễ, huynh trưởng theo ta đi U Minh giới tìm Minh Hà, hậu thổ hai vị đạo hữu đi." Nữ oa nói ra, xem Phục Hy gật đầu. Nhất thời thánh nhân thủ đoạn vừa thi triển, hai người liền biến mất ở Hoa hoàng cung bên trong. Làm thời điểm xuất hiện lại, liền đã về tới Hồng Hoang thế giới bên trong, mà liền tại U Minh giới lối vào chỗ. Tại U Minh giới cửa vào tại đây, lại là một mảnh hạo hãn vô biên huyết hải. Tự Minh Hà thành thánh về sau, lập xuống địa phủ, liền lấy huyết hải phong bế U Minh giới cửa vào, chỉ để lại duy nhất một đầu tiến vào U Minh giới con đường, cái kia chính là Quỷ môn quan. Chương 096 Minh Hà mượn càn cố đỉnh. Nữ oa lại vào hậu thổ cung. Lúc này, theo nữ cùng phục hí đến, nhất thời biển máu trên mặt biển, một trận hoa lạp lạp âm thanh lên, liền thấy Vô số huyết liên nhau nhau ngưng tụ, liền phản phất phồn hoa cẩm tốc một dạng, trải tại trên mặt biển, hình thành một đầu huyết liên con đường. Nữ hoa cùng Phục Hy liền đi ở nơi này đầu huyết liên trên đường, cũng không lâu lắm, đã đến cuối con đường, chỉ thấy đây là một tòa cung điện, đồng dạng là huyết sắc. Nhưng rơi vào biển máu này trên mặt biển, nhưng lại cho người ta một loại con nhưng mà lập, siêu thoát phiến tiên địa này cảm giác. Cung điện này, chính là Minh Hà Thánh nhân đạo tràng, huyết thần cung. Mà lúc này, ở nơi này huyết thần trước, án vị lấy có hai người. Một người trong đó, chính là huyết hại chủ, Minh Hà Thánh nhân. Minh Hà mặc cả người màu trắng y phục, cùng biển máu này hoàn cảnh tựa hồ tạo thành sự trên lệnh rõ ràng, nhưng nhìn một cái, nhưng lại có một loại hoàn mỹ hài hòa, cả hai hòa hợp cảm giác. Huyết hải chính là Minh Hà, Minh Hà chính là huyết hải. Không khỏi, nữ oa phát ra cảm thắn nói ra, mà Phục Hi nhẹ gật đầu, ánh mắt lại là rơi vào một người khác trên thân, chỉ thấy người này một thân trường bào màu đen, toàn thân trên dưới, có một loại huyền nhĩ hữu huyền khí thế. Tựa hồ sinh, lại tựa hồ chết. Đây là luân hồi chi đạo. Mà Phục Hy sở dĩ nhìn xem người này, lại là bởi vì người này trước người, chính nỗi lơ lửng ba kiện linh bảo. Một người tản mát ra ánh sáng màu vàng choáng mà đổi thành ở ngoài cả hai thì là tàn mát ra màu đen vầng sáng. Đương nhiên, nó như vậy khả năng không rõ, phải nói cái này ba kiện linh bảo là hai sách một khoản hình dạng. Không sai, hắc bảo nhân này chính là Tương Thần. Cũng chỉ có hắn cùng Minh Hà quan hệ tốt như vậy, có thể tại Huyết Thần cung cùng Minh Hà tán gẫu luận đạo. Mà tại Tương Thần trước người nổi lơ lửng ba kiện linh bảo, chính là Địa thư, Sổ sinh tử cùng Phán quan bút. Ba kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, đặt ở trong hư hoang, cũng là có thể làm cho các phương đại thần thông giả tranh đoạt đến bể đầu chảy máu tồn tại. Nhưng ở tại đây, nhưng lại tựa như là vô cùng tầm thường đồ vật một dạng vất quá cũng thế, cực phẩm tiên tiên linh bảo đối với những người khác tới nói, có lẽ là vô cùng chân quý tồn tại, nhưng đối với huyết thần cung trước đó hai người tới nói, cũng không nhất định. Dù sao Tương Thần làm La Hầu thi thể lộ sắc mà thành giữa tiên địa con thứ nhất Cương thi, Cương thi chi tổ, hắn vốn là có được La Hầu để lại một kiện tiên tiên trí bảo, thí thần hương. Mà Minh Hà, trước đây không lâu, Xá Hồng Quân vi sư, cũng là lấy được tiên tiên trí bảo Hỗn Nguyên kiếm ban tượng. Cực phẩm tiên tiên linh bảo cùng tiên tiên chí bảo so sánh bắt đầu. Cái kia coi như lại chân quý, cũng không tính là chân quý. Chí ít ở nơi này trước mặt hai người, không thể nói chân quý hai chữ. Hai vị đạo hữu, mời ngồi." Lúc này, Minh Hà mở hai mắt ra, đưa tay hướng về nữ hoa cùng Phục Hy làm một tư thế mời. Mà nữ hoa, Phục Hy sau khi tạ ơn, cũng là tại Minh Hà cùng Tương Thần đối diện ở trên mặt đất ngồi xuống. Tương Thần đồng dạng là mở mắt ra, đối nữ hoa, Phục Hy đi qua lên nghĩa. Chắc hẳn đạo hưu đã biết ta ý đồ đến, ta muốn đưa Minh trưởng luân hội, là cái này nhân tộc tam hoàng một trong, không biết đạo hữu nhưng có gì chỉ giáo." Nữ hoa ngồi xuống về sau, cũng không có khúc quẫn, nói thẳng ra nói. Minh Hà gật đầu một cái, ánh mắt lại là nhìn về phía Tương Thần. Tương thần đối với hắn cũng gật đầu một cái, thế là Minh Hà mới quay về nữ oa cười nói, nữ oa đạo hữu yêu cầu này Minh Hà tự nhiên là đáp ứng. Bất quá Minh Hà cũng có một chuyện muốn nhờ. Nữ oa nhìn thoáng qua tương thần, trong lòng không khỏi có chút cảm thán, giữa hai người này quan hệ thật đúng là tốt. Nghe Minh Hà trả lời, nữ hoa cũng là liền nói, "Đạo hữu nói." Ha ha ha. Minh Hà cười to ba tiếng, nói, "Cũng không phải việc khó gì. Năm đó bộ tiên thời điểm, ta tại U Minh, nhưng cũng là thấy đạo hữu lấy Càn Khôn đỉnh luyện bộ tiên thạch, bố đắp thiên địa. Cái kia Càn Khôn đỉnh cũng là tiên tiên chí bảo, có nghịch phản tiên tiên khả năng." Minh Hà chính là muốn hướng đạo hữu mượn vật này. Thì ra là thế. Nữ oa lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cũng biết Minh Hà phải dùng Càn Khôn đỉnh làm thế nào chuyện. Lập tức cũng không do dự, vung tay lên, nhất thời một tôn to lớn đỉnh lô liền xuất hiện ở trước mặt. Chỉ thấy đỉnh kia lò, hiện ra phong cách cổ xưa xanh đen vẻ, phía trên loáng thoáng hiện hiện ra rất nhiều pháp tác đạo trướng, có âm dương ngũ hành, cũng có thời không tạo hóa, tại đỉnh lô phía trên bước lên lưu chuyển, quả nhiên là thâm thủy cực kỳ huyền Đỉnh kia lò chính là cái kia Càn đỉnh, tiên tiên chí bảo, lại bởi vì thiên sự tình, dung hợp thiên đạo công đức, cái này Càn Khôn đỉnh tự nhiên là càng thêm khủng phạ. Ngay sau đó, Minh Hà cười tiếp nhận càn khôn định, lại là cùng Nữ Oa đàm luận một hồi, liền cầm Nữ Oa đưa rời đi. Mà Nữ Oa rời đi, nhưng cũng không phải đường cũ trở về, mà là mang theo phục kỳ, trực tiếp thông qua huyết hải, tiến vào U Minh giới bên trong. U Minh giới bên trong, có địa phủ, còn có luân hồi. Minh Hà, Nữ Oa, hai đại hôn nguyên tổ giả, cộng đồng trấn thủ một giới này. Bất quá Nữ Oa đã bái phỏng qua Minh Hà, hiện tại chỉ cần lại đi tìm hậu thổ là có thể. Nghĩ đến ngày xưa Vu Diêu tộc Nữ không khỏi khẽ mày một cái, cũng không biết chuyến này có thể hay không thuận lợi. Cùng lúc đó, Ở phía sau trong vườn cùng, hậu tổ cũng làm mở mắt ra đến, ánh mắt xuyên thấu qua cung điện, tựa hồ là đã thấy đang tại đi tới, Nữ Hoa cùng Phục Hy. Ai? Thở dài một cái, hậu tổ thân hình hơi biến hóa, lại là đã xuất hiện ở Hầu tổ cung tiến. Hậu tổ gặp qua hai vị đạo hữu, hai vị đạo hưu mời đến đi. Hậu tổ lại là biểu hiện ra 10 phần khách khí, cầm Nữ Hoa cùng Phục Hy cũng tiến cử trong cung điện. Ba người ngồi tại trong cung điện, lại là nhìn nhau không nói gì, bầu không khí trong lúc nhất thời ngược lại có chút ngưng trệ bị đè nén bắt đầu. Tiểu Trương Phục Hy vào luân hồi. Tam phân cung Đức. Cấm ngươi yêu tộc chết rồi, có thể luân hồi, mà chúng ta Vu tộc đâu? Chúng ta Vu tộc không có nguyên thần, chết liền luân hồi cũng không thể tiến bảo. Úy tính Hầu tổ cung bên trong, bởi vì hậu thổ một câu nói kia mà phá vỡ bình an. Nữ hoa hơi hơi mở to miệng, muốn phải phản bác, nhưng lại không biết làm sao đi nói. Lúc này, ngồi một bên luôn luôn chầm mặc không nói lời nào phục hi cuối cùng mở miệng, Vu tộc nếu có nguyên thần, đây cũng là không phải Vu tộc. Nữ hoa sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng nhìn về phía hậu thổ, nhưng cũng sau khi thấy được đất biến sắc lại biến. Hầu tổ khí tức tựa hồ tại chập trùng. Sau lưng hư không đang không ngừng phá diện, liên tục phá diện, giờ khác này Hậu Thổ, phản phất như là đã từng là thổ tổ sống lại một dạng. Cái kia cố thuộc về tổ Vũ Đấu Thiên Chiến Địa vĩnh viễn không bao giờ khuất phục cùng hung lệ ngang ngược khí tức đáng sợ, tản ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hậu Thổ cung bên trong tình thế đều tựa như hết sức căng thẳng. Vị này đã từng là thập nhị tổ vu một trong, bây giờ hóa thân luân hồi, trở thành công đức chí thánh Hậu Thổ nương nương nữ tử, tựa hồ là muốn ra tay. Bởi vì phục hi ngôn ngữ mà nổi giận. Nữ oa không nói lời nào, nhưng lúc này đã đứng lên, đi ở phục hi trước đó, cầm Hậu Thổ trên thân tản mát ra khí tức ngăn cả lại. Ma Phục Hy lại tựa hồ như căn bản không để ý những này, hắn vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, khẽ động cũng không có động. Hắn tựa hồ là đoán chắc hết thầy. tính trước kỹ càng. Sau một lát, đột nhiên, hậu thổ trên thân tản mát ra loại kia mạnh mẽ khí tức bất thình lình biến mất, lại trở nên ôn hòa bình thản bắt đầu. Nàng nhìn về phía Phục Hy, trong mắt lại là để lộ ra một loại tán thưởng vị đạo, ngươi nói không có sai, vu tộc có nguyên thần, vậy thì không phải là vu tộc. Mà ta, ta thân hóa luân hồi, tự nhiên cũng sẽ không là tộc vu. Hầu thổ thanh thản nhiên nói, hầu thổ nương nương công đức vô lượng. Phục Hy chắp tay hành lễ, cùng tính nói Đạo hữu đại tử bi. Thương xót chúng sinh, thân hóa luân hồi, nữ hoa cũng bội phụ. Nữ hoa cũng là hơi hơi đi bán lễ, nói ra. Hậu thổ khẽ lắc đầu một cái. Trên mặt cũng không mang bất kỳ biểu lộ gì. Ai cũng không biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lại là sau một hồi lâu, mới nói một tiếng, tốt. Phục hy ngươi muốn phải luân hồi, vậy cũng có thể. Nhưng, cần làm đến một điểm. Nương nương mới nói. Phục hy nói. Phục hy chuyển thế về sau, chính là nhân tộc, là nhân tộc tam hoàng một trong. Mà không kế là yêu tộc. Ngươi có thể minh bạch. Hậu tổ ánh mắt dường như tại thời khắc này trở nên ngắc liệt, thẳng tắp nhìn xem Phục Hy, sau đó nói ra. "Phục Hy nghe vậy mở người, nhìn một chút nữ hoa, gặp nữ hoa hướng về hắn gật đầu, lúc này Phục Hy cũng không dám chần chừ nữa, vội vàng đáp, "Phục Hy minh bạch. Như truyền thế, tức là nhân tộc, thiền tăng giết hết." Mắt thấy Phục Hy nói đến thành khẩn, hậu thổ lúc này mới nhẹ gật đầu, đứng dậy vừa hướng ngoài cung đi đến, vừa nói, "Vậy ngươi liền đi theo ta đi, ta tiễn ngươi vào luân hồi, tiếp sau tức là nhân hoàng." Nữ hoa cùng Phục Hy vội vàng theo ở phía sau. Luân hồi có lục đạo, thiên nhân đạo, nhân đạo, tu la đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Sau cái to lớn luân hồi vòng xoáy, hiện hiện tại ba người trước mặt. Sau quay đầu, đối phục hi hỏi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa vậy? Phục hi gật đầu một cái, đối hậu thổ thật sâu thi lễ một cái, sau đó lại đối nữ hoa, đồng dạng là thi lễ một cái, nói ra, "Tốt." Hậu thổ không nói gì thêm, một chỉ điểm hướng phục hi, nhất thời phục hi thân hình liền băng giết lên, sau cùng hóa thành một đạo linh quang, bay vào đến nhân đạo trong luân hồi. Nữ hoa nhìn xem một màn này, hồi lâu mới thở dài một cái, sau cùng đối hậu thổ thi lễ một cái, nói, "Đa tạ đạo hữu. Nữ oa cáo tử. Nói xong, Lửa hoa thân hình liên tục lóe lên mấy lần, liền đã ra u mình giới, sau đó lại hơi lóe lên, lại là ra hồng hoàng thế giới, vẫn là về tới Hỗn độn hoa hoàng cung bên trong, nhắm lại con tới. Mà cũng liền tại phục hy chuyển thế luân hồi một khắc, ở trên núi cô lôn, Tam Thanh Điện bên trong, Lao tử, Nguyên thủy, Thông Thiên ba vị thánh nhân cũng tựa hồn là cảm ứng được tiên cơ. Trong ngáy mắt, ba người lẫn nhau, riêng phần mình nhẹ gật đầu. Lao tử nói ra, nghĩ không ra phục hy đạo hữu lại là luân hồi. Kiếp sau chính là nhân tộc Tam Hoàng một trong a, Tam Hoàng Ngũ Đế công lao, không thể tầm thường so sánh. Vũ Diêu về sau, nhân tộc chính là thiên địa chủ giác. Nhân tộc có đại khí vận mà chúng ta giáo phái tự nhiên là muốn chuyển vào trong nhân tộc đương nhiên đại ca nhân giáo vốn là tại trong nhân tộc đây cũng là không cần suy nghĩ nhưng ta cùng thông tin sư đệ nhưng vẫn là muốn mưu đồ mộtphe a nguyên thủy cũng tiếp lời nói ra không lao tử nghe vậy nhất thời trì trệ nhìn một chút thông tiên đã thấy thông tin cũng là nhìn như vậy hắn không khỏi lao tử thở dài một cái nói vậy theo các ngươi lên xem nên như thế nào Nghe được lao tử dạng này nước khí nguyên thủy cùng thông tin lẫn nhau tựa hồ cũng là cảm thấy có chút không ổn thông tin hơi nhỏ tầm cẩn thận mở miệng nói ra đại huynh môn hạ cũng chỉ có người Vậy không bằng dạy Bảo Thiên Hoàng công lao, liền giao cho Huyền Đô như thế nào? Huyền Đô. Lao tử nghe vậy, hơi trầm ngâm một chút, sau đó mới nhẹ gật đầu. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nhìn nhau, trên mặt cũng nhiều một chút thoải mái, tiếp theo ba người tiếp tục thương nghị, nhưng cũng là cầm tam hoàng ngũ đế công đức cũng phân chia tốt. Trong đó Thiên Hoàng công lao thuộc về lao tử, bởi kỳ môn xuống Huyền Đô đi phụ trợ Thiên Hoàng. Mà địa hoàng quy nguyên bắt đầu, nhân hoàng thì thuộc về Thông Thiên. Còn lại ngũ đế, lão tử cũng không làm dự. Trước hai đế bắt đầu, sau tam đế thì thuộc về Thông thiên. Kể từ đó, ba người cũng coi là hòa hòa khí, khí không có sinh ra mâu thuẫn tới trên không tây phương nhị thánh bị quất, Chu luyện táng thiên quan tải. Lại nói Tam Thanh trong lúc đó thỏa thuận Tam Hoàng Ngũ Đế công đức, mà tại Tu Di Sơn, Tây Phương Nhị Thánh tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân cũng đồng dạng là lấy được thiên cơ. Chỉ là đáng tiếc, phương Tây căn cơ yếu kém, chuẩn đề coi như muốn có chỗ hành động, nhưng lại vẫn là bị tiếp dẫn cả lại. Hôm nay Phương Tây còn xa không đến hương Thịnh thời điểm. Tam Hoàng Ngũ Đế công lao, Tam Thanh Đông Phương thánh nhân cũng sẽ không để bọn hắn đi tay. Lập tức, chuẩn đề thở dài một hơi, càng phát cảm nhận được đảm nhiệm trọng mà đường xa. Bất quá, chuẩn đề nhưng cũng không có vì vậy mà ủy thân thể nhoáng một cái, Theo trong thân thể hắn, liền đi ra một đạo nhân. Chỉ thấy đạo nhân này cùng chuẩn đề hình dạng của hắn là bình thường không hay, chính là chuẩn đề Tam thi hóa thân một trong. "Đạo hữu mà lại đi thôi." Chuẩn đề đối cái này hóa thân thi lễ nói ra, mà đây hóa thân cũng không chậm trễ, bước ra một bước, nhất thời liền đi tiến vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp dẫn ở một bên nhìn xem, thấy vậy cũng là không khỏi thở dài một cái, biết mình người sư đệ này là đang làm những gì. Đơn giản là xem nhân kiệt Đông Phương Địa Linh, mà phương Tây bần cùng, đây là muốn đi phía Đông độ chút ít lương tải Mỹ Ngọc trở về. Cái này nói đến cũng không phải chuyện mất mặt gì, nhưng đối với bọn họ hai vị thánh nhân tới nói, tự mình đi làm loại chuyện này, nhưng cũng khó tránh khỏi phải bị người chê cười. Nhất là cái kia Tam Thanh, Cao nhất nào. Chỉ là hai người cũng đành chịu, chúng thánh bên trong, cũng là mấy bọn hắn nhất không là Hồng Quân xem trọng, ngay cả ban thượng rất nhiều linh bảo, bọn họ cũng là dưới nhất thừa. Những thứ khác Tam Thanh, nữ hoa, cái nào không có chí bảo. Ngay cả Minh Hà sau cùng vào cửa, nhưng cũng có hôn nguyên kiếm ban thượng. Không khỏi tiếp dẫn cảm nhận được một trận sâu đậm bất công. Hồng Quân bất công, thiên đạo bất công a. Vẫn là huyết hải phía trên, huyết thần cũng trước Tương Thần cùng Minh Hà ngồi xếp bằng dưới đất, vẫn là đàm luận đạo pháp. Sát lục đạo, luân hồi đạo. Hai người đạo pháp một phen giao lưu, riêng phần mình trên mặt cũng là lộ ra nét mừng. Tương Thần đạo hữu ngươi luân hồi đạo là càng ngày càng tinh hâm. Minh Hà tùy tâm cảm thán nói, mà Tương Thần lại là lúc đầu, nói liên tục ba tiếng nói, khó, khó, khó. Minh Hà đạo huynh cũng không phải không biết chứng đạo gian nan, đạo hạnh mặc dù không thấp, nhưng muốn chứng đạo, sao mà khó a. Minh Hà gật đầu một cái, cũng là tán thành, bất quá vẫn là nói, Tương Thần đạo hữu cũng không cần sốt ruột. Ngươi thân phận là cương thi trí tôn, bản thân cũng không tại thiên đạo bao dung phía dưới, sau này chứng đạo, lúc nào cũng dễ dàng hơn một chút. Liền không nói những thứ này, tất nhiên được nữ hoa càn khôn đỉnh, ta xem bây giờ vẫn là thành đạo bằng hữu Táng Tiên quan tại nghịch phản tiên thiên, thành hữu tiên thiên chi bảo đi." Ưng. Tương thần gật đầu một cái, nói, "Vậy làm phiền đạo hữu." Minh Hà lập tức thò ra một ngón tay, nhất thời trong hư không, liền hiện ra một cái cực lớn đỉnh lô, chính là cái kia càn khôn đỉnh, vô tận tạo hóa khí thức, cũng từ nơi này trong đỉnh lớn phát ra. Đại đỉnh cái nắp mở ra, Mà Tương Thần cũng là thân thể chấn động, có một tôn to lớn quan tài theo trong thân thể hắn bay ra, chỉ thấy cái này quan tài, như kim mà không phải kim, như ngọc cũng không phải ngọc, là một loại thần kỳ chất liệu. Với lại, ở nơi này Táng Thiên quan tài bên trên, còn có vô số quỷ dị phù văn, những phù văn này, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây vận mẹo, vô lượng, xoay tròn một luồng dạng, tản mát ra vô tận sâu thảm khí tước. Cực kỳ ta ác, cực kỳ quỷ dị, cực kỳ khủng bố. Đây chính là Táng Thiên quan tài, là Tương Thần hắn chứng đạo chi bảo. Lúc này, chỉ thấy cái này Táng Thiên quan tài một trận biến ảo, thu nhỏ bắt đầu sau cùng hóa thành một đạo u quang, bay vào càn khôn đỉnh bên trong. Nhất thời, cái kia càn khôn đỉnh cái nắp không giữ quy tắc. Đồng thời, cả đại đỉnh cũng làm mãnh liệt chấn động, trên đó các loại đại đạo hoa văn cũng chậm rãi phát sáng lên. Thêm nữa lúc này, Tương Thần cùng Minh Hà cũng đều đã thúc dục pháp lực. Trong mấy mắt, cái này càn khôn đỉnh liền bắt đầu oanh minh bắt đầu, sẽ tiến vào trong đó táng tiên quan tài từng bước luyện hóa, sau đó đúc lại, nghịch phản tiên thiên, trở thành một kiện tiên thiên linh bảo. Ong ong ngọng. Cứ như vậy, bởi Tương Thần cùng Minh Hà cộng đồng xuất thủ, lấy lại pháp lực vận chuyển càn khôn đỉnh, nghịch quan tài, thời gian chậm qua nhưng cũng là nháy mắt, trọn vẹn 30 năm đi qua. Một ngày này, đột nhiên, cái kia càng khôn đỉnh toàn thân một trận hào quang tỏa sáng, nương theo lấy vô số đạo âm vang lên, nổ một cái, nắp đỉnh mở ra. Mà từ đó, càng là bắn ra một đạo ánh sáng sáng chói tới. Chỉ thấy quang mang này bên trong, loàn thoáng có thể thấy được một tứ phương dài mảnh vật thể hình dạng, mà chờ quang mang dần dần thu lại về sau, quả thật là Táng Thiên Quan Tài. Lúc này Táng Thiên Quan Tài chỉ thấy đã hồn nhiên thay đổi một bộ dáng. Những cái kia u quỷ dị đường vân, tất cả đều đã biến mất. Lấy mà đại, bây giờ cái này Táng Thiên Quan Tài, nghịch phản tiên thiên về sau, lại là toàn thân giống như một khối màu tím tinh thạch mở dạng, sáng long lanh vô cùng, một cách tự nhiên tản mát ra một cỗ tiên thiên khí tức. Tốt, cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chúc mừng đạo hữu a. Minh Hà chúc mừng một tiếng, cười nói minh. Mà Tương Thần càng là ánh mắt nhìn chăm chú ở cái này Táng Thiên Quan tài bên trên, Táng Thiên Quan tài trùng luyện về sau, nghịch phản tiên thiên, Tương Thần có thể rõ ràng cảm nhận được cái này linh bảo càng cường đại. Có luân hồi đại đạo ẩn chứa ở nơi này thần quan bên trong, mà là mình cần cứ chính xác đạo chí bảo, nếu là thôi thúc bắt đầu, uy lực khẳng định so với lần ngày xưa càng hơn nhiều lần. Chương 99 phục hi chuyển thế. Hạo Thiên tính kế, thiên địa ứng dung, thời gian như chướng. Đối với Hồng Hoang tới nói, trăm năm tuế nguyệt thực sự quá ngắn ngủi, chớp mắt liền sẽ đi qua. Mà đây 100 năm trong, Hồng Hoang cũng lộ ra cực kỳ bình tĩnh, hết thể chúng sinh đều ở đây án chiếu lấy vận mạng quy tích mà diễn lại thuộc về bọn hắn sinh hoạt, chuyển kỳ cùng cố sự. Mà cũng tựa hồn là như Đồng đạo tổ nói, nhân tộc đại hưng. Cái này trăm năm trong, nhân tộc phát triển xu thế là càng phát không thể ngăn trở. Hôm nay nhân tộc cũng sớm đã một lần nữa phát triển ra có năng ban đầu. Thậm chí kích thước so với năm đó lượng tiếp thời điểm còn muốn càng thêm cực đại. Nhân tộc dấu chân cũng là thời gian dần qua bốn phương đại địa, vô luận là phía đông, miền Nam, vẫn là phương bắc, phương tây, thậm chí là tứ hải bên trong, đều có người tộc tồn tại. Nhân tộc trở thành hùng hoang lớn thứ nhất chủng tộc, phồn vinh hưng thịnh tới cực điểm. Cái này cho dù là năm đó vu tộc, yêu tộc đều không cùng so sánh. Lúc này nhân tộc phát triển, phản phất như là đã mất đi thiên địch một dạng, càn rỡ tản phá bờ bãi, vô luận ai cũng ngăn cản không được. Cũng thế, dù sao trong nhân tộc có hoàng thiên tồn tại. Vị này trong hùng hoàng, tu vi đạt đến chuẩn thánh viên mãn cảnh giới. Đồng thời năm đó còn cùng yêu hoàng đế tuấn chém giết mà không người chết vật, chỉ cần hắn tồn tại một ngày, nhân tộc liền không khả năng dừng lại phát triển bất chân. Đương nhiên, nhân tộc đang phát triển, thiên đình cũng giống như vậy. Những năm gần đây, theo Hạo Thiên triêu hiền lệnh kéo dài tuyên bố, trong hồng hoàng, đầu nhập vào thiên đình tu sĩ cường giả liền không có dừng lại. Mặc dù nói trong đó đại thần thông giả còn chưa nhiều, nhưng đối với thiên đình tới nói, nhưng cũng là đầy đủ, rất nhiều thần chức đều được đủ đáp. Thiên đình thế lực cũng lại một lần vượt lớn mạnh phàm phú. Mà đối với những này đầu nhập vào mình đại thần thông giả, Hạo Thiên càng là không đệ cho phàm phú ban thượng cho Tư Nguyên bổ dưỡng, cái này trăm năm qua, nhưng cũng khiến cho một đám thiên thần thực lực không ngừng tăng lên. Thậm chí, cái kia ban đầu đầu nhập vào Hạo Thiên Tam đại chuẩn thánh cường giả, Sơn Hà đạo nhân, hôn Độn đạo nhân cùng Ngũ Hành đạo nhân, bây giờ đều đã lại đột phá tiếp, trở thành Trảm Nhị thi cao thủ. Trong năm đột phá tu vi, cái này ngẫm lại có chút không có khả năng. Nhưng trong thực tế nhưng cũng không sai, dù sao ba người này bản thân liền tích lũy không thấp, mà gia nhập vào Thiên Đình về sau, lập tức liền lấy được Hạo Thiên trọng dụng, đồng thời trực tiếp phong tứ đại đế thần trước, số mệnh gia thân, Tư Nguyên cũng không thiếu tự nhiên có thể tăng thực lực lên. Mà theo những thiên thần này thực lực tăng lên, trái lại, bọn hắn cũng sẽ tăng thêm thiên đỉnh số mệnh, khiến cho thiên đỉnh số mệnh vân hải trong mấy năm nay từ từ khước trương. Hạo Thiên cầm thiên đến ngự tỉ, phong thần bảng hai loại thần vật đặt ở trong đó, chịu đến tầm bổ, những năm gần đây, uy lực cũng là không ngừng tăng lên. A8. Nhân tộc, một cái phủ phổ thông thông bộ lạc, hoa tư bộ lạc, ở tại phụ cận có một dòng sông, mà tại con sông bên cạnh lại có một chỗ đơn sơ nhà gỗ. Vậy mà lúc này, chính là này đơn sơ trong nhà gỗ, lại là truyền ra long ngâm phượng minh âm thanh, hàng loạt chói lọi quang huy, càng là không ngừng theo trong nhà gỗ bắn ra tới. Hoa, hoa Oa, ngay sau đó, quang mang lần tức mà trong nhà gỗ, nhưng lại là chuyển ra một trận hài nhi tiếng khóc. Là cái này trong nhà gỗ có hài nhi sinh ra. Chỉ là cái này ra đời dị tượng, nhưng thực có chút kinh người. Tại bên ngoài nhà gỗ, lúc này một đạo nhân chậm rãi hiện ra, chỉ thấy đạo nhân này mặc một bộ màu trắng trường bào, nhìn qua liền lộ ra cực kỳ bất phẳng. Đây chính là phục Hy chuyển thế thân sao? Nhân tộc thiên hoàng lại cũng chỉ có thể làm cho hắn làm. Đổi lại những người khác cũng là không có tư cách này. Đạo nhân này chính là Hạo Thiên Tiện thi hóa thân, huyền nguyên đạo nhân. Muốn thu phục hi làm nô đệ. Không phải là hắn cái này hóa thân đích thân đến không thể, nhất định phải là Phục Hy làm tiên hoàng đạo lý một dạng. Phục Hy là nữ oa huynh trưởng, cho dù là chuyển thế, vậy cũng không thể là ai muốn nhận người liền có thể thu. Mà Hạo Thiên bản tôn là thiên đế, thân phận quá mức tối quý, hôn một cái nhân gian, thu Phục Hy làm đồ đệ thì là có chút quá mức. Không quá thỏa đáng, nhưng đổi lại hắn cái này tiện thi hóa thân đến, lại là vừa vặn. Cho nên, tại vừa được đến Phục Hy chuyển thế tin tức về sau, Hạo Thiên liền lập tức để cho của mình này cái hóa thân tới trước. Ma đạo nhân cũng là đến rất đúng lúc, đoạt ở tất cả mọi người trước đó, Phục Hy vừa xuất thế, cũng sẽ bị hắn thu làm đệ tử. Như là Hạo Thiên tính toán một dạng, Huyền Nguyên đạo nhân cầm chuyển thế phục hi thu làm đệ tử, thánh nhân khác lại đều tạm thời còn chưa phát hiện. Dù sao Tam Hoàng Ngũ Đế đại sự như vậy kiện, thiên cơ cũng sẽ tự động che lớp một chút, dù là thánh nhân cũng vô phương vừa xem hiểu ngay. Hạo Thiên cái này trước giờ một bước tu học trò tinh kế, tự nhiên là được như ý. Bởi vì có Huyền Nguyên đạo nhân dốc lòng giải bảo, mà thêm nữa Phục Hi bản thân cũng có đại trí tuệ, chỉ là mấy năm, ẩn nó nghĩa lớn lên, tài năng xuất chúng tu vi cùng tài hoa cũng từng ra, rất nhanh liền để cho hắn tại Hoa Từ Bộ Lạc bên trong bộc lộ tài năng. Phục Hy trở thành hoa tư bộ lạc xa gần nghe tiếng tuổi trẻ thià tài thậm chí bị hoa tư bộ lạc thủ lĩnh xem trọng dự định bồi dưỡng làm đời tiếp theo bộ lạc thủ lĩnh. bất quá đến lúc này nhị quá khứ theo phục Hy trưởng thành càng ngày càng có người tương lai tộc thiên hoàng khí tượng thiên cơ tự nhiên cũng là càng ngày càng không giấu được đối với lớn như vậy thần thông giả lúc này còn vô phương nhìn ra thứ gì nhưng là đối với những cái kia thánh nhân tới nói cũng không vậy hôm nay thiên cơ có thể nói là đâm một cái mà phá theo manh mới tìm rất nhanh ở nó nghĩa chuyển thế thân bại lộ thiên địa bên ngoài thánh nhân đạo tràng Hoa hoàng cung bên trong, nữ oa ngồi ngay ngắn ở đạo đài phía trên, sắc mặt có hơi biến hóa, các loại thần sắc biến hóa sau cùng hóa thành vẻ bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, chúng thánh lưu đồ Tam hoàng ngũ đế công đức, đời thứ nhất tiên hoàng công đức lại là rơi vào Hạo Thiên trên tay, bị hắn nhanh chân đến trước. Không khỏi, nữ oa trong lòng đối với Hạo Thiên càng thêm là tò mò. Cảm thấy Hạo Thiên trên thân quả thực là mê một tầng lầm vụ, làm cho không người nào có thể thấy rõ sâu cạn của hắn. Chỉ là, lần này ngươi khó tránh khỏi có chút quá nóng lòng a. Phục hy chuyển thế thành công, đồng thời thiên cơ biểu hiện, Phục hy chính là nhân tộc Tam hoàng một trong thiên hoàng, nữ an tâm đồng thời lại là không khỏi là Hạo thiên lần này tự động mà cảm thấy nghi hoặc. Một mực đến nay, Hạo thiên dưới cái nhìn của nàng, vậy cũng là tính kế rất sâu, từng bước một, thận trọng từng bước, nhưng bây giờ, lại có vẻ không khỏi quá vội vàng một chút. Chẳng lẽ là trở thành thiên đế về sau, một khi đã chí, đã tiêu ngạo tự đại bắt đầu. Đây chính là cùng thánh nhân đoạt công được a. Coi như ngươi là thiên đế, thì tính sao? Thánh nhân phía dưới cũng con kiến hôi. Đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Hy vọng ngươi không phải nhất thời đầu góc phát sốt, có chính mình đứng đối thủ luận đi. Nữ oa ở trong lòng thầm nghĩ, đồng thời cũng có chủ ý của mình trên 100 thánh nhân cơn giận, không hề nhượng bộ chút nào. Phương Tây Tu Ji Sơn tiếp dẫn, Chuẩn Đề Nghị thánh mặt lộ vẻ kinh ngủng, cười trên sự đau khổ của người khác biểu lộ, việc này cùng bọn hắn quan hệ vừa phải, cho nên bây giờ bọn hắn chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Đương nhiên, Hạo Thiên cả gan làm loạn cũng là để bọn hắn giật mình không nhỏ. Tu Minh Giới, Huyết Thần cũng trước, Nguyên Bản đang tại nhắm mắt tìm hiểu Minh Hà, giờ khác này mở hai mắt ra, ánh mắt hướng về Tam Thập Tam Thiên Thượng khán đi lại nhìn thấy Hạo Thiên ổn thỏa lang điện, một bộ bất động như núi cảm giác. Không khỏi, Minh Hà bật cười vài tiếng, cũng liền thu hồi ánh mắt, lần thứ hai địa nhắm mắt bắt đầu cùng Tây Phương Nhị Thánh một dạng, việc này không có quan hệ gì với hắn. Chỉ có tại Côn Luân Sơn, cái này Tam Thánh ở trung đạo tràng, lúc này lại là động nhiên biến hóa bắt đầu. Tam Thanh Điện bên trong, ba vị thánh nhân, lúc này cũng là nổi giận, trên thân phát ra thánh nhân nộ hỏa, phản phất muốn hủy thiên diệt địa như thế khí tức. Thánh nhân giận, thiên địa biến sắc. Côn Luân Sơn bên trên, nguyên bản có mây mang biển mây, là mây mù biến thành ánh sáng vạn đạo, nhưng bây giờ giờ khắc này, tất cả mây mù cũng tiêu tán, hóa thành nước khí tràn toàn bộ Côn Lôn Sơn bên trên đều xuống lên mông mông tế vũ. Mà đây, cũng bất quá là ngay từ đầu mà thôi. Nương theo lấy ba vị thánh nhân nổi giận, toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa trong lúc đó cũng là từ từ phong vân biến ảo bắt đầu. Có đủ loại kinh khủng dị tượng hiện ra. Côn Lôn Sơn bên trên, sấm chớp từng đạo từng đạo to lớn lôi đình, để cho bái tại ba vị thánh nhân môn hạ xiển tiệt dạy đệ tử đều cảm giác được khủng bố vạn phần. Toàn thân run rẩy, không khống chế được té quy xuống, liền không dám thở mạnh một cái. Mà tại Tam Thanh Điện bên trong, thì càng là như vậy, tại đạo đài dưới Huyền Đô, đến gần nhất cảm nhận được ba vị thánh nhân phẫn nộ, vậy đơn giản là hủy thiên diệt sợ cho hắn căn bản không dám ngẩng đầu lên, toàn thân không nhịn được run Ầm từng đạo đình thiểm điện, cũng to lớn vô cùng, tản mát ra hủy diệt thiên địa khí tức đáng sợ, một màn này, toàn bộ Hằng Hằng, vô tận chúng sinh đều có thể nhìn thấy. Mà tự nhiên, những cái kia đại thần thông giả, cũng nhao nhao kinh ngạc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vậy mà để cho thánh nhân sinh ra to lớn như vậy nộ hỏa. Nhưng vào lúc này, cuối cùng, cái kia cố quẩn quận khí tức hủy diệt bắt đầu biến hóa, cải biến phương hướng, hướng về Tam thập Tam Thiên bên trên, hung hăng đụng phải mà đi. Đây là ba vị thánh nhân nộ hỏa. Có thể nghĩ, một màn này có bao nhiêu khủng bố. Giờ khắc này, tam giới cũng rung động. Từng cái một đại thần thông giả cũng nhịn không được sợ hãi tê lấy, Nguyên Lai, Nguyên Lai chọc giận thánh nhân, lại là Thiên Đình. Thiên A, cái này cũng thực sự quá vượt quá nhân ý liểu. Thiên Đình chẳng biết tại sao chọc giận Côn Luân Sơn ba vị thánh nhân, mà bây giờ, ba vị thánh nhân thì cũng là cầm nộ hòa phát ra, muốn ra tay với Thiên đỉnh. Có thể nghĩ, này lại là một kiện cỡ nào rung động cùng kinh khủng sự tình. Chỉ ít, này tam thập tam thiên bên trên, vô số thiên thần, thiên binh thiên tướng, liền cảm nhận được loại này đại khủng bố, đại biểu cho ba vị thánh nhân nộ hóa, cứ như vậy va chạm mà đến. Không phải đại khủng bố, lại là cái gì? Nhưng mà Nhưng vào lúc này, đột nhiên, theo Lăng Tiêu bảo điện phương hướng, một thanh âm vang vọng chuyển đạt mà đến, làm cản. Không sai, đây chính là Hạo Thiên âm thanh, không có phẫn nộ, nhưng lại không giận mà uy, đại biểu cho thiên đế bình nghiêm. Một cỗ đồng dạng mạnh mẽ khí tức, cũng theo Lăng Tiêu bảo điện bên trong bật ra, cùng ba vị thánh nhân khí tức một cái va chạm, trong nháy mắt, kích động vào nhau, bạ phát ra vô số hủy diệt lực lượng. Những loại hủy diệt lực lượng buộc phát ra, ngay trong lúc đó, liền tiêu diệt vô số hư không, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn tới. Vù vù. Sơn bên trên, ba vị thánh nhân thân ảnh xuất hiện, nhìn về phía Tam thập Tam Thiên. Lăng Tiêu bảo điện tới. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, ba vị thánh nhân phẫn nộ, đáng sợ. Lớn mặt Hạo Thiên, dáng nhục mạ thái nhân. Nguyên thủy tiếng hét phẫn nộ vang lên, như là quần quần lôi đình một dạng, tại thiên địa chúng sinh bên tai nổ vang ra. Nhưng mà, đổi lấy nhưng lại là Hạo Thiên một tiếng, làm càn. Ta hơi lớn thiên tôn, các người dám đến phạm thiên đỉnh, không phải là không đem đạo tổ để ở trong mắt. Hạo Thiên thân ảnh đồng dạng hiện ra, đứng ở tam thập tam thiên trên người mặc đế trường bào, đến Đối mặt ba vị thánh nhân, hắn đồng dạng bài xích đi về. Ầm Lần này, hai phe đối chọi gay gắt có thể nói là triệt để để cho Hồng hoang rung động tất cả mọi người không nghĩ tới Hạo thiên giới tình huống này lại còn cường thế như vậy quát mắng Tam thánh cái này cũng thực sự quá ngang ngược Tam thập Tam thiên bên trên từng cái một thiên thần giờ khác này đều cảm thấy một loại e ngại là đối thánh nhân e ngại nhưng hết lần này tới lần khác ở nơi này chủ sợ hai đồng thời bọn hắn nhưng lại là cảm nhận được một loại ba khí đến từ thiên đế ba khí tràn ngập tại trong lòng của mỗi người phía trên Hừ, Hạo thiên ngươi là lấy là có lao sư sắp phong ngơi làm thiên đế chúng ta cũng không dám bắt ngươi như thế nào có phải không lúc này nguyên thủy lại là hư lạnh một tiếng chỉ thấy hắn tiến lên một bước, sau một khắc, liền trực tiếp xuất hiện ở Tam Thập Tam Thiên bên trên, Nam Thiên muốn tiến. Trong ngay mắt, thánh nhân khí thế liền càng thêm kinh khủng, trực tiếp trùng kích đến một mảng lớn tiên thần liên tiếp lui về phía sau, tất cả đều không thể không trốn ở Hạo Thiên sau lưng. Mà Hạo Thiên trên người đế bảo cũng là mãnh liệt lay động bắt đầu, trên người hắn tản mát ra hàng loạt khí thế mạnh mẽ. Hiên ngang cùng lúc đó, cái kia thiên đỉnh trên số mệnh vân hải, cũng là đột một biến hóa thành chín cái to lớn thần long, bay đến Hạo Thiên sau lưng, cuốn xoay quanh, phát ra tiếng gào kinh thiên động địa. Ma mắt thấy song phương muốn động thủ, lúc này, hai người trên đỉnh đầu lại là bất thình lình biến hóa bắt đầu, một cái to lớn ánh mắt xuất hiện. Chương một, một nguyên nguyên thủy không xứng. Chân chính phong thần bảng. Thiên thương. Ầm ẩm. Tại Tam Thập Tam Thiên, mọi người trên đỉnh đầu đột nhiên hư không đã nứt ra một đạo vết nước lớn, mà từ đó, một cái to lớn giống vậy vô cùng ánh mắt nổi lên. Nương theo lấy vô số đáng sợ lôi đình, tàn mát ra ngập trời khí tức hủy diệt, cái này to lớn ánh mắt chậm rãi nổi lên, ở nơi này dưới ánh mắt hư không, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng vận mẹo, sau đó vỡ nát, trở thành một miệng. đạo chi nhãn, thiên điệu bắt phương, từng cái một đại thần tung giả. Thấy được con mắt này, cũng nhìn không được kinh hô lên. Nhìn thấy cái con kia to lớn vô cùng ánh mắt, cùng theo trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài loại kia giống như trí cao vô thượng, chúa tể hết thảy thể lạnh lùng thân sắc, tất cả nhìn thấy con mắt này đại thần thông giả, cũng không khỏi kinh hãi. Thiên đạo chí nhãn, đại biểu chính là thiên đạo, chí cao vô thượng, hơn nữa là thiên đạo hủy diệt một mặt, đại thiên hình phạt. Từ thiên địa khai mở đến nay, con mắt này cũng một mực là thuộc về trong truyền thuyết, không có chân chính xuất hiện qua. Nhưng ở hôm nay, nó xuất hiện. Ngay tại Hạo Tiên Tiên Đế cùng Nguyên Thủy Thánh Nhân trong lúc đó gần đại chiến lên lúc này, con mắt này xuất hiện. Thiên đạo chí nhãn đại biểu cho bên trong đất trời, trí cao vô thượng thiên đạo. Giờ khắc này, cho dù là Nguyên Thủy, Lão Tử, Thông Thiên Chư thành Nhân, thấy được con mắt này, đều không khỏi sắc mặt biến đổi lớn bắt đầu. Mà Hạo Thiên cũng là ánh mắt hơi hiếp. Nhìn về phía thiên đạo kia mắt, mặc dù có chút ra ngoài ý định, nhưng Hạo Thiên lại không có khẩn trương. Đúng lúc này, thiên đạo kia mắt chấn động, toàn bộ thiên địa đều tự hồ tại thời khắc này chấn động thoáng một phát, như là sóng nước đang dập dờn một dạng, đó lấy, liền thấy từ ngày đó đạo trong mắt, chậm rãi nổi lên một thân ảnh. Cái thân ảnh này, phảng như là một hình bóng từ vô tận thời không chỗ sâu nổi lên một dạng, chậm rãi biến hóa thành chân thực xuất hiện ở thiên đạo trì nhãn tiến, mà thẳng đến thân ảnh này hoàn toàn nổi lên thời điểm, đám người cũng tự nhiên là thấy rõ thân ảnh này là ai. Thường Vân Văn Đạo, Thụy Khí làm đầu. Kinh khủng khí tức hủy diệt đột nhiên biến hóa, bên trong đất trời, thậm chí là đã nổi lên một loạt dị hương, có vạn trượng tử khí đông lai, vậy từ thiên đạo trì nhãn bên trong nổi lên đạo giả, trong tay chấp nhất một cây trúc trượng, râu bạc trắng tóc trắng, không phải cái kia đá hợp thân thiên đạo hồng quân đạo tổ lại có thể là người phương nào. Mắt thấy đạo tổ Hàn Lâm, Nguyên Thủy, còn có lão tử, thông thiên cái này ba cái thánh nhân liền vội vàng tiến lên hành lễ. Chỉ có Hạo Tiên vẫn là đứng ở Lăng Tiêu bảo điện trên không. Tựa hồ không hề bị lay động. Mà đạo tổ đối với cái này tựa hồ cũng không có bất kỳ phản ứng nào, ánh mắt bình tĩnh mà lãnh đạo, quét qua Nguyên Thủy, lão tử, thông thiên cái này tạm thánh về sau vừa nhìn về phía Hạo Tiên. Lúc này mới lên tiếng nói ra, "Thiên đạo đại thế phía dưới, Hạo Thiên thiên đế, chấp chưởng thiên đỉnh 3000 vạn cái nguyên hội. Các ngươi thánh nhân, sao dám làm trái đại thế?" "Cái gì?" Nguyên Thủy chờ thánh nhân nghe xong Hồng Quân nói như vậy, nhất thời từng cái sắc mặt cũng thay đổi. "Hạ Thiên thiên đế, chấp chưởng thiên 3000 vạn cái nguyên hội. Vậy bọn hắn còn thế nào trả thù Hạ Thiên? Với lại bọn hắn cái này còn không có động thủ." chỉ là đưa vào thiên đỉnh, đạo tổ liền lập tức đi ra. Vậy liền coi là là muốn trả thù cũng trả thù không được à? Trong lúc nhất thời, ba vị thánh nhân sắc mặt là thay đổi liên tục, cực kỳ khó coi. Mà tới ngược lại thì là thiên đỉnh trên dưới, từng cái thiên thần, từ Hỗn Độn đạo nhân, Ngũ Hành đạo nhân, Sơn Hà đạo nhân, cái này ba cái đại đế, cho tới những cái kia nhỏ nhỏ thiên binh thiên tướng, cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Nhìn về phía Hạo Thiên ánh mắt, cả đám đều trở nên càng thêm tôn sùng không thôi. Cái này thế nhưng là bọn họ núi dựa lớn à, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không làm gì được tiên đế. Ngẫm lại đều để bọn hắn cảm thấy cùng có tự hào. Lao sư đệ tử nói ra suy nghĩ của mình nhưng mà ngay vào lúc này cái tiên nguyên thủy nhưng lại là hướng về đạo tổ bé nói cái này làm đến tất cả mọi người hơi hơi kinh ngạc tựa hồ sự tỉnh còn không có kết thúc cả quả nhiên tiếp đó nguyên Thủy mở miệng lao sư Hạo thiên Tuy là thiên đế nhưng chúng ta thánh nhân cũng là thiên địa trí Tôn hôm nay Hạo thiên lấy đại thế khi nhục chúng ta chúng ta có thể nào cam tâm người muốn thế nào Hồng quân âm thanh vẫn như cũ lạnh như băng, không mang theo bất cứ tiêu cảm tình nào từ hồ là đối taman đối Hạo tiên cũng là đối xử như nhau đệ tửỉnh cầu cùng Hạo thiên một trận chiến Để cho hắn hiểu được, thánh nhân không thể bơ nhỏ. Nguyên Thủy từng chữ từng câu trầm giọng nói ra. "Hô." Nguyên Thủy lời này vừa ra, nhất thời giữa thiên điệu đều sôi trào. Tuy nhiên Nguyên Thủy lời này là đối đạo tổ nói, nhưng không hề nghi ngờ, cái này đồng dạng là đối Hạo Thiên ở dưới một phong chiến thư. Thánh nhân muốn đối chiến thiên đế. Vấn đề này rung động a. Có thể Hạo Thiên dám tiếp sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Hạo Thiên, đương nhiên cũng bao quát thiên đỉnh trên giới, tất cả thiên thần tiên binh tiên tướng, bất quá cùng còn lại người không giống là hiện tại thiên đỉnh trên dưới hy vọng lại là Hạo Thiên có thể cư tuyệt. Tuy nhiên Hạo hôm nay đối mặt thánh nhân, không hề nhượng bộ chút nào, khiến cho Thiên đỉnh Dương Mi thổ khí, nhưng tương tự, luôn luôn lưu truyền tại trong Hồng Hoang danh luôn thánh nhân phía dưới cũng con kiến hôi cũng là xâm nhập lòng người a. Thiên đế tuy mạnh, nhưng là thánh nhân đối thủ sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Thánh nhân phía dưới cũng con kiến hôi. Thiên đế mạnh hơn, đó cũng không phải là thánh nhân, đương nhiên sẽ không là thánh nhân đối thủ. Cho nên, tất cả Thiên đỉnh chúng thần chúng tiên binh thiên tướng đều hy vọng Hạo Thiên không đi đón cái này chiến thư. Dù sao một khi tiếp, vậy khẳng định là môn bại. Đến lúc đó dù là không bị thánh nhân chết, cũng khẳng định phải tại tam giới chúng sinh trước mặt mất mặt. Mà Đường Đường Thiên đế Tại tam giới chúng sinh trước mặt mất mặt, cái kia còn làm sao phụ trách chúng sinh, làm cái kia cao cao tại thượng thiên đế. Hạo Thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Đạo Tổ hướng về Hạo Thiên hỏi. Nhưng là Hạo Thiên lại lắc đầu, cười nhạt một cái nói, Nguyên Thủy, ngươi tuy là thánh nhân, nhưng ta cũng là đường đường tam giới trí tôn, Hồng Hoang Thiên Đế ngươi muốn cùng ta chiến. Nói thật, ngươi Nguyên Thủy còn chưa xứng. Ngươi Nguyên Thủy không xứng. Ngươi Nguyên Thủy không xứng. Hạo Thiên âm thanh vang vọng ở tam giới chúng sinh bên hai, trong lúc nhất thời, trong thiên địa tất cả thanh âm đều biến mất, một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Hạo Thiên trong ánh mắt đều tràn đầy một cố không thể tin. Thiên A, vừa rồi Thiên Đế nói cái gì? Nguyên Thủy không xứng cùng hắn đánh một trận, Thánh nhân cũng không xứng cùng hắn một trận chiến. Thiên Đế đây là điên rồi sao? Nếu không làm sao hôm nay hết lần này đến lần khác khiêu khích Thánh nhân? Với lại duy nhất một lần vẫn là ba cái. Cầm Tam Thanh nhất thể ba vị Thánh nhân cũng đắc tội, nhất là Nguyên Thủy, lúc này cả người cũng hiển nhiên là giận dữ. Tốt, tốt, tốt. Nguyên Thủy liên tiếp nói ba chữ tốt, gương mặt không ngừng co quắp, lường dạ về sau mới cắn răng nói, "Ta, Nguyên Thủy, cùng Hạo Thiên không đội trời chung, không đem ngươi đánh rớt Tam Thập Tam Thiên, thế không bỏ qua." Trong đáy mắt, trong hư không vang lên một tiếng to lớn lôi đỉnh tiếng oanh minh, hiển nhiên là Thiên đạo thừa nhận nguyên thủy lợi thể. Muốn cùng Hạo Thiên không đội trời chung. Ngay cả cái kia thủy trung sắc mặt băng lãnh, vô tình lạnh lùng đạo tổ trên mặt, lúc này cũng giống như là biến hóa thoáng một phát, đó lấy, đạo tổ trong tay lại đột nhiên nhiều hơn hai đạo linh quang. Chỉ thấy cái này hai đạo linh quang, một người là nhất bảng đơn bộ dáng, một người thì là một cây roi bộ dáng. Phong thần bảng, Đả thần tiên. Hạo Thiên nhìn thấy cái này hai đạo linh quang, nhất thời đôi mắt co rụt lại, đồng thời trong miệng cũng là không nhịn được kêu lên. Đạo tổ bắt đi ra cái này hai đạo linh quang, Bất ngờ chính là Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên cái này hai kiện tiên tiên linh bảo. Cái này Phong Thần Bảng, lại không phải Hạo Thiên tự mình luyện chế cái kia Phong Thần Bảng, mà là tiên tiên mà thành Phong Thần Bảng, là thiên thư một bộ phận hóa thành, mà đồng dạng, Đả Thần Tiên cũng giống như vậy. Là Thiên thư một bộ khác. Chỉ có cái này Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên hợp lại, mới là chân chính thiên thư. Trương 102 huấn chiến, chiến ý sôi trào, cầm chiến tại hỗn độn. Không sai. Lúc này đạo tổ lấy ra hai kiện linh bảo, chính là Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên. Thiên điệu nhân tam thư tiên thư. Hạo Thiên nhìn thấy cái này hai kiện linh bảo Nhất thời ngay tại tâm lý thầm thở dài một tiếng, xem ra hôm nay một trận chiến này là muốn không chiến cũng không được. Bất quá cũng không có gì. Hắn thực lực hôm nay cũng không phải là không thể chiến thắng người. Lúc này, liền thấy đạo tổ đem trong tay trúc trợn chấn động, ông một tiếng, nhất thời toàn bộ tầng dưới đều nghe được thanh âm của Hán, Nguyên Thủy, Hạ Tiên, hai người các ngươi có thể chiến tại hỗn độn, thắng giả đến này thiên thư. Nói xong, đạo tổ đem trong tay hai kiện tiên thiên linh bảo ném đi, lơ lửng ở trong hư không. Linh quang quang mang mắt vô cùng. Nhưng lúc này lại không có bất kỳ cái gì người đi thấy bọn nó. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Hạo Thiên cùng Nguyên Thủy trên thân. Đây một là tam giới tri tôn, Hạo Thiên thiên Đế, mà đổi thành một cái thì càng là Thiên Đạo Thánh Nhân, hôn Nguyên Bất Diệt Đại La Kim Tiên. Sẽ phải đại chiến sao? Lúc này, tất cả đại thần thông giả cũng đều minh mạch, Hạo Thiên là không chiến cũng phải chiến. Thánh nhân phát ra thiên đạo thế luôn, mà đạo tổ lại là xuất ra thiên thư. Cái này khiến Hạo Thiên căn bản không cách nào cự tuyệt ta. Tốt, thiên thư làm tiền đặt cuộc. Đã ngươi Nguyên Thủy muốn chiến, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Cần để cho ngươi minh bạch, thánh nhân cuối cùng không vị đại, ta mới là đại tôn. Tam giới cộc chủ Hạo Thiên trầm giọng quát, ngay trước tam giới chúng sinh trước mặt, không do dự, đồng ý. Thiên đế, Thiên đế. Mà theo Hạo Thiên lời nói vừa dứt, toàn bộ thiên đỉnh trên giới chúng thần đều kinh hô bắt đầu. Không nghĩ tới thiên đế vẫn đáp ứng, muốn cùng thánh nhân một trận chiến. Nhưng cái này có phần thắng sao? Đương nhiên là có. Hạo Thiên thân thể chấn động, lúc này đã không cần ẩn giấu thực lực, vô số quang mang theo trong thân thể hắn xuất phát đi ra, trong lúc nhất thời, thiên địa kịch liệt rung động. Theo Hạo Thiên trong thân thể, tán mát ra khí thế thực sự quá kinh khủng. Vô số dị tượng đều ở đây xung quanh thân thể của hắn trong hư không hiện ra. Hạo Thiên trên thân cận mắt ra vô tận khí tức uy nghiêm, giờ khác này hắn, là đáng mặt tiên đế, tam giới chí tôn, mạnh mẽ thực lực, đủ để trấn áp hết thảy. Nguyên Lai like là chuẩn thánh viên mãn tu vi. Nguyên Thủy cười khẽ một tiếng, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại vẫn là khinh thường nói. Mà trên thực tế cũng là như thế, Vô Luận Hạo thiên là chuẩn thánh hậu kỳ cũng tốt, vẫn là chuẩn thánh viên mãn cũng tốt, đối với hắn, cái này thánh nhân tới nói, có khác nhau sao? Không có khác nhau. Thánh nhân phía dưới, chính là con kiến hôi. Bướm kiến cường đại một điểm, cũng vẫn là con kiến hồi. Nguyên Thủy âm thanh lùng, lập tức liền để thật vất vả phấn chấn chúng thần sĩ khí lại bị đánh rất số dưới. Lạ a, chuẩn thánh viên mãn tu vi, tại thánh nhân trước mặt, không phải cũng vẫn là con tiến hồi. Hạo Thiên cũng không để ý tới Mây Thủy, cũng không đi xem cái kia chúng thần như thế nào, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hồng Hoang đại địa, mà lúc này, tại Hoa Tư bộ lạc bên trong, Huyền Nguyên đạo nhân cũng đang dẫn theo một đám nhân tộc, đang tại ngẩng đầu ngước nhìn Tam Thập Tam Thiên trên một màn này. Gặp Hạo Thiên hướng mình xem ra, Huyền Nguyên đạo nhân nhất thời nhẹ gật đầu, ngược lại đối phục Hi nói ra, "Đồ Nhi, ta đi." Nói xong, Huyền Nguyên đạo nhân cầm thân nhảy lên, liền bay đến trời. Thân hình trong nháy mắt đã hóa thành một lá cờ, lá cờ là màu đen chính là thiên địa ngũ phương lệnh kỳ một trong phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ, là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Chủ phong ngự. Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ hóa thành một đạo quan mang, rơi vào Hạo Thiên trên tay. Mà đồng thời, tại thời khắc này, U Minh giới bên trong, Bất Tử Sơn bên trên, một bóng người đồng dạng hướng về thiên đỉnh phương hướng xem ra. Tương Thần, Hạo Thiên Ác Thi hóa thân, chỉ là tương thần lúc này vẫn chưa tới bại lộ thời điểm, cho nên tương thần cũng không có động. Đây chỉ là, là chỉ là ngựa đầu đang nhìn. Bản tôn gần cùng thánh nhân đại chiến, để cho hắn trong lòng cũng không khỏi kích động bắt đầu. Tại có năng ban đầu, nhân tổ điện trước, Hoàng Thiên cũng đi ra ánh mắt nhìn về phía Tam thập Tam thiên bên trên, đồng dạng, ở trên người hắn cũng là phồng lên lên một cỗ chiến ý. Tam thập Tam thiên bên trên, lang tiêu bảo điện trên không, Hạo Thiên sừng sững đứng vững vàng, trên người hắn tản mát ra vô tận chiến ý, tinh thiên động địa. Thiên đình số mệnh vân hải đang chấn động, cuồn cuộn lấy, hóa thành chín cái to lớn kim long, cuồn lượn xoay quanh tại hắn quanh thân, ngay trong lúc đó Hạo Thiên khí thế liền càng thêm kinh khủng. Ánh mắt của hắn, cuối cùng nhìn về phía Nguyên Thủy, trầm giọng quát, "Nguyên Thủy, đến ngoại, ta và một Nói xong, Hạo từng một, liên tục đạp ở hư không bên trên, mà mỗi một bước bước ra, đều tựa như là giống đạp ở thiên địa nhịp trống trên mờ rạng. Bên trong đất trời, phảng phất có tiếng cổ giống lên, ùng ùng vang vọng không thôi. Với lại mỗi một bước về sau, hạ thiên khí thế trên người đều sẽ lại lần nữa bay vụt một tầng, thẳng đến 9 bước về sau, khí thế đã tăng lên tới đỉnh điểm. Oanh. Hạ thiên thân ảnh trực tiếp biến mất ở hồng hoang tam giới bên trong, tiến vào trong hỗn độn. Hừ. Nguyên Thủy Hư lạnh một tiếng, ngăn chặn trong lòng nộ hỏa đang muốn cũng đi theo đuổi theo, nhưng lúc này lão tử lại là ngăn cản thoáng phát, Nguyên cẩn thận một chút. Chẳng biết tại sao, tử trong lòng lại có chút ít dự cảm xấu. Chẳng lẽ Hạo Thiên thật sự có chống lại thánh nhân ỷ vào? Nhưng điều này sao có thể? Một con kiến hôi mà thôi, năng đối thánh nhân tạo thành uy hiếp sao? Suy tư không có kết quả về sau, lão tử cũng chỉ có thể là nhắc nhở một chút Nguyên Thủy. Sợi bụi mà thôi, không cần cẩn thận. Nguyên Thủy nhìn lão tử liếc mắt, lắc đầu, lúc này không do dự nữa, thân hình lóe lên, cũng là ra Hoàng Hằng thế giới. Mà phía sau, Hồng Quân, lão tử, thông thiên cũng đi theo ra hồng Hoàng tiến vào trong hỗn đột. Dưới, trước 103 hỗn độn giao chiến, Hạo Thiên liền lùi lại chi bước. Làm sao có khả năng? Hỗn chính là vạn vật chi mẫu, hỗn độn chi khí, chính là hết thệ căn nguyên. Bao quát hồng hoang thế giới, cũng là bàn cổ từ trong hỗn độn khai mở ra. Mà hồng hoang thế giới đối với cả vô biên hỗn độn tới nói, cũng chỉ là ở trong hỗn độn, chiếm cứ nho nhỏ một khối mà thôi. Hỗn độn to lớn, bao la vô biên, cơ hồ vô biên vô hạ, coi như hồng hoàng, tại hắn mà nói, cũng bất quá là nho nhỏ một phiếu mà thôi. Cho nên nói, thánh nhân tại trong hồng hoàng là trí tôn, bất quá là nhìn bầu trời qua đây giếng thôi. Thì càng không cần phải nói tại thánh nhân phía trên, còn có hùng quân, còn có tiên đạo. Mà lần này, Hạ Thiên cùng Nguyên Thủy cổ chiến, chính là đạo tổ khâm định, thắng giả nhưng phải thiên địa nhân tam thư thiên thư. Ở trong hỗn độn, khắp nơi đều tràn đầy hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí chính là vạn vật mỗ khí, có đồng hóa hết thể lực lượng đáng sợ. Cơ hội là đại la kim tiên trở xuống, tiến vào trong hỗn độn, liền căn bản là không có cách sinh tồn. Bởi vì nơi này hỗn độn chi khí thực sự quá cuồng bạo, đồng hóa hết thể năng lực quá mức khủng bố, mà tu sĩ vô phương trực tiếp hấp thu luyện hóa hỗn độn chi khí, ngược lại bị hỗn độn chi khí từng bước ma diệt, đồng hóa. Năm đó Hồng Quân tại Tử Tiêu cung truyền chính là dùng cái này hỗn độn làm nghiệm, năng vượt qua, thì có tư cách tại trong Tử Tiêu cung nghe đạo. Trong hỗn độn, Hạo Thiên cùng Nguyên Thủy hai người rằng co, mà đích thân tới hỗn độn xem cuộc chiến, lại có Hồng Quân, Lao Tử cùng Thông Thiên ba người. Trong đó Hồng Quân là làm trọng tài. Một trận chiến này chỉ có thể bởi Hạo Thiên cùng Nguyên Thủy trong lúc đó đối chiến, mà những người khác, bao quát Lao Tử cùng Thông Thiên, đều không cùng lấy đúng tay. Lúc này Hồng Quân thì tương đương với thiên đạo một cái hóa thân, không chứa tư tình, sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Hạo Thiên đứng ở trong hỗn độn, trên người hắn, chiến ý cuồn cuộn đã sôi trào đến cực hạn, với lại còn có 9 con rồng vàng xoay quanh ở phía sau hắn, tản mát ra không có gì sánh kịp tiên đế khí thế. Đối mặt Nguyên Thủy, một tên chân chính thánh nhân. Hắn hôm nay cũng chỉ có một chữ, cái kia chính là chiến. Nhất định phải chiến. Vô luận là vì thiên Thư, vẫn là xuất phát từ lập trường của mình, hắn đều phải chiến. Cũng chỉ có một trận chiến này thắng, hắn có thể đủ trở thành trong hồng hoang đáng mặt thiên đế, không vì bất luận kẻ nào chô kích lúc thiên đế, chỗ tể tầng giới, tam giới cộng tôn, mà không phải cái gọi là khôi lỗi thiên đế. Muốn nhìn các thánh nhân sắc mặt hành sự. Vù vù. Hạo Thiên ánh mắt nhìn chăm chú đối diện Nguyên Thủy, đồng thời run tay một cái bên trong phương Bắc Huyền Không Thủy Kỳ, nhất thời cái này một cây cờ lớn, liền hóa thành một cây trường thương một cây đen nhánh trường thương. Mặc dù nói Phương Bắc Huyền Nguyên không thủy kỳ cái này, linh bảo chủ chính là phòng ngự, nhưng cũng là có thể dùng để công sát. Hạo Thiên hiện tại chính là đem hóa thành một cây trường thương, xung làm vũ khí của mình. Mà Nguyên Thủy, lúc này nhìn xem Hạo Thiên, trong lòng cũng đồng dạng là tức giận khó khăn khống chế, hắn hôm nay cũng là bị Hạo Thiên tức giận đến đủ mức. Cho nên bây giờ Nguyên Thủy nhìn xem Hạo Thiên, trong mắt hung quang là lấp lóe không ngừng. "Sở kiến." Nguyên Thủy cơ hồ là răng, từ trong miệng tung ra hai chữ này tới. Thánh nhân phía dưới là con kiến hôi, thánh nhân phía trên chẳng lẽ cũng không phải là con kiến hôi? Nói cái này nói nhảm làm cái gì? Chiến. Hạo Thiên một tiếng quá khẽ, sau đó run run trong tay trường thường, nhất thời một đạo màu đen nhánh thương mang, liền theo trường thường phía trên phát ra, chạy thẳng tới Nguyên Thủy đâm tới. Thật can đảm, ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lĩnh gì. Nguyên Thủy cười lạnh một tiếng, cũng lay động trong tay Tam bảo ngọc Như Ý, nhất thời Tam bảo ngọc Như Ý trên phát ra một đạo bạch quang, ngày hôm đó nguyệt tình tằng quang, trong nhật quang, như là đại nhật trói trang một dạng. Ngày hôm đó quang bắn ra, cùng Hạo Thiên phát ra đen nhánh thương mang va vào cùng một chỗ, nhất thời, liền đem Hạo Thiên thương mang cho phai đi. Phương Bắc huyền nguyên không thủy kỳ, dù sao chủ chính là phòng ngự, công sát vài cũng không lớn, nhưng Hạo Thiên cũng sớm dự liệu được điểm này, mắt thấy đâm ra một thường, bị Nguyên Thủy ngăn lại, đồng thời cái này ánh nắng còn không ngừng rực, tiếp tục hướng chính mình anh kích mà đến. Hạo Thiên lại là run tay một cái bên trong trường thường, liên tục ba đạo súng bắn ra, lúc này mới cầm cái này ánh nắng triệt để đã diệt. Sau đó Hạo Thiên thân hình khẽ động, chủ động công kích, hướng về Nguyên Thủy đánh tới, trường thương trong tay của hắn phát ra sáng chói một điểm ố quang, thẳng hướng về Nguyên Thủy trên đỉnh đầu tới. Nguyên Thủy trên mặt vẫn là khinh thường thần sắc, đối mặt Hạo Thiên một thương này Căn bản ngay cả động cũng không muốn động một cái, chỉ 50 là cầm Tam Bảo Ngọc Như ý nhoáng một cái, ngăn trở ở trường thương trước đó. Ẩm. Trường thương đâm vào Tam Bảo Ngọc Như ý phía trên, cả hai va chạm, nhất thời phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Thanh âm này không tình lớn, nhưng sau một khắc, liền hiện ra một kích nảy va chạm uy lực. Chỉ thấy lấy cả hai va chạm một cái kia điểm làm trung tâm, từng vòng gợn sóng khuyết trưng ra, mà những nơi đi qua, càng là từng mảnh nhỏ hỗn độn chi khí bị chấn thành vỡ nát, hóa thành địa phong thủy hỏa. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh liên tiếp lui lại mấy bước, là bị nguyên thủy lực lượng đẩy lui mà cũng ở đây có người cũng coi là Hạo Thiên vừa khai chiến liền đã bị Nguyên Thủy áp chế thời điểm, đột nhiên, Nguyên Thủy sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi bắt đầu. Phanh phanh phanh, Nguyên Thủy cũng lùi, liền lui lại ba bước. Mặc dù chỉ là ba bước, nhưng mỗi lui một bước, Nguyên Thủy trên mặt thần sắc liền khó coi một chút, ba bước lui ra phía sau, Nguyên Thủy trên mặt đã triệt để khó coi. Làm sao có khả năng? Nguyên Thủy vừa thẹn vừa giận lại không thể tin nói to. Chư 104 nửa bước hôn Nguyên Đại là kim tiền. Thiên địa nhân đảm bảo. Ngọc Thanh thần lôi, Ngươi không phải chuẩn thánh viên mãn sao? Nguyên Thủy nổi giận nói to mà tất cả mọi người cũng bị một màn này cho khiếp sợ đến. Thánh nhân phía dưới làm sao có khả năng cầm thánh nhân đánh lui? Hạo Thiên bày ra thực lực quá mức kinh người, làm cho người ta không cách nào tin nổi hắn là chuẩn thánh cảnh giới. Thế nhưng là, Hạo Thiên chẳng lẽ cũng là hôn Nguyên Đại La Kim Tiên? Không phải a? Trong Hồng Hoang, duy nhất một cái hôn Nguyên Đại La Kim Tiên là hậu thủ nương nương, là bởi vì thân hóa luân hồi, thiên hàng đại công đức mà thành tựu. Đồng thời tại trứng đạo hôn Nguyên cùng này, giữa thiên địa cũng là hiện ra mãnh liệt Hỗn Nguyên dị tượng. Có thể khẳng định, Hạo Thiên không phải Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhưng bây giờ đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nhìn về phía Hạo tiên ta lúc nào nói qua ta là chuẩn thánh viên mãn Hạo thiên cười lạnh nói đồng thời cũng không dừng lại trong tay trường thường tiếp tục hướng nguyên thủy đâm tới vậy là ngươi nguyên thủy lần đầu tiên đối Hạo tiên nhìn thẳng cảm thấy đây là một cái cùng mình đồng dạng tầng thứ tưởng giả một tên hôn nguyên đại la Kim tiên tiếp chiêu thời điểm ngưng trọng một chút không dám tin thường nhưng sau một khắc theo Hạo thiên mở miệng lần nữa nguyên thủy trên mặt cái này ngương trọng thần sắc nhất thời lại một xem kẹt đỏ bừng lên ta là nửa bướchôn nguyên đại la Kim tiên. chỉ ngay Hạo tiên trả lời như vậy nói ngữ khí cũng không có quá mức ủng hộ do người Nhưng làm sao ở trong lòng đã cho rằng Hạo Thiên là hôn nguyên đại là kim tiền, đồng thời ngưng trọng đối đại nguyên thủy lại cảm thấy mình nhận lấy cực lớn chê hở, vũ nhục, muốn chết. Nhất thời, Nguyên Thủy một tiếng gầm thét, cũng chịu không nổi nữa. Cả người trên thân cũng bộc phát ra thánh nhân khủng bố uy thế, trong vòng nhìn dặm bên trong hỗn độn chi khí toàn bộ bị tách ra, đồng thời tại chỗ phá diệt, hóa thành địa phong thủy hỏa, nước tràn thành lụt. Nguyên Thủy vận chuyển thánh nhân pháp lực, cầm Tam Bảo Ngọc như ý tế lên, phát ra thanh -o -o, thẳng hướng về Hạo thiên đánh tới. Cái gọi là Thiên có Tam bảo, là Nhật, nguyệt, Tinh. Địa có Tam Bảo là Thủy, Hỏa, Phong người cũng có tam bảo, là tinh, khí, thần. Tam bảo ngọc như ý, chính là nguyên thủy căn cứ thiên địa này, người tam bảo đạo lý mà luyện thành, vì hắn căn cứ chính xác đạo chi bảo. Lúc này lại là dùng thánh nhân pháp lực toàn lực tế lên. Uy lực của nó có thể nghĩ. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy là toàn bộ hỗn độn cũng kịch liệt dung chuyển. Cái kia tam bảo ngọc như ý những nơi đi qua, từng miếng hôn độn hư không cũng vì đó phá nát, hóa thành bột mịn. Một kích đánh tới, phàm Phật đang khai thiên tích địa một dạng. Uy thế quả thực đạt tới một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Chí ít trong hồng hoang những cái kia đại thần thông giả nhỏ Nhìn thấy một cái này, tất cả đều tâm thần đều chấn động, không có một cái nào cảm thấy mình có thể nhận đến xuống. Mà từ nơi này cũng ứng chứng Hồng Quân Đạo Tổ thuyết pháp, thánh nhân phía dưới đều là dư dế. Đối mặt như thế một đòn kinh thiên động địa, thánh nhân phía dưới tuyệt đối là không đỡ được. Mà Hạo Thiên nếu là có thể ngăn trở, cái kia coi như hắn không phải Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên, đó cũng là trong miệng nói nửa bước Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên. Nửa bước Hỗn Nguyên, cảnh giới này bản thân là không tồn tại. Nhưng tất nhiên Hạo Thiên nói, vậy thì tạm thời coi như nó tồn tại đi. Chỉ là nửa bước Hỗn Nguyên liền có thể cùng thánh nhân đối kháng sao? này một trận đỉnh phong đối chiến, đã bắt đầu đạt tới một cái cao chiều cấp độ, hấp dẫn tất cả đại thần thông giả chú ý. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Hạo Thiên trên thân. Hạo Thiên, hắn có thể đỡ nổi sao? Ngang n... ngờ ngờ ngờ ngờ ngờ ngờ ngờ ngờ ngờ ngờ ngờ ngờ ngờ ngờ. Nguyên Thủy Tế lên như thế một đòn kinh thiên động địa, Cẩm Tam Bạo Ngọc như ý tuột tay đánh tới, Hạo Thiên tự nhiên cũng là cảm nhận được uy lực của nó to lớn, trong mắt cũng lạ không còn bảo lưu. Chỉ thấy, bất ngờ, tại Hạo Thiên sau lưng chín con rồng lớn, phát ra càng thêm lanh lảnh tiếng long ngâm, vang vọng bốn phương tám hướng. Mà cùng một thời gian, Hạo Thiên trong thân thể cũng là toát ra trước đó chưa từng có sáng người tới. Đó là hắn Bản Nguyên, đang mãnh liệt chấn động, bộc phát ra lớn nhất uy lực tới. Đại đạo Bản Nguyên kinh đang điên cuồng vật chuyện. Ma Hạo Thiên trong thân thể, vô tận pháp lực đang cuộn trào, giờ khắc này, đạt đến đỉnh phong. Giống. Hạo Thiên trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ âm thanh, hai tay cầm trường thương, mãnh liệt chấn động, trong mấy mắt, liền thấy cái kia chỉnh một cây trường thương, cũng hóa thành một đạo đen nhánh ô quang, có vô cùng pháp lực ra chỉ ở bên trên. Sau đó bị Hạo Thiên hai tay đẩy đi ra, hướng về kia Tam Bảo Ngọc như ý tới. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, Chỉ thấy ở nơi này trong hỗn độn, một đen một trắng hai đạo quang mang, mãnh liệt va chạm, lẫn nhau chiến đấu không thôi. Nhìn như mỗi một lần va chạm cũng không có âm thanh không hơi thở, nhưng thì thực lại là đại tượng vô hình, âm thanh to lớn. Hai người va chạm quá mức kịch liệt, phát ra âm thanh cũng quá mức khủng bố, to lớn, từ đó làm cho âm thanh vậy mà vật cực tất phản tựa như trở nên cực thấp bắt đầu. Cũng may lúc này xem cuộc chiến tất cả mọi người là đại thần thông giả, tuy nhiên song phương quan chiến không có âm thanh, thậm chí hình ảnh cũng là trở nên cực kỳ chậm chạp. Nhưng mỗi người đều có thể nhìn ra trong đó đại khủng bố, đại uy lực. Ma Hạo Thiên cũng thật sự là có thánh nhân như thế thực lực cho dù không phải là hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, đó cũng là nếu như nói như vậy, nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Làm sao có khả năng? Nửa bước Hỗn Nguyên, cái này sao có thể? Hỗn Nguyên chính là Hỗn Nguyên, há có nửa bước mà nói." Nguyên Thủy tức giận nói. Mắt thấy Hạo Thiên lần lượt đem hắn công kích ngắt lại, vị này thánh nhân là càng phát ra phẫn nộ, trực giác cảm giác tại tam giới chúng sinh trước mặt cũng ném đi đại mặt núi. Lúc này chỉ thấy to lớn tay vồ một cái, trong đáy mắt hỗn độn hư không bên trong, liền hiện ra từng đạo lôi đỉnh. Chỉ thấy này từng đạo từng đạo lôi đỉnh, ra bạch lực lớn. Chính là Nguyên Thủy tự nghĩ ra một môn vô thượng thần thông, là Ngọc Thanh Thần Lôi. Ầm Ẩm. Ngọc này Thanh Thần Lôi vừa ra, nhất thời phát ra từng đợt hủy thiên diệt địa như thế khí tức khủng bố, tiếng sấm từng trận, cầm hạo thiên bao phủ ở lôi quang bên trong chơi. Kiến thức hẹp hỏi, mà điện quang bên trong, Hạo Thiên bị ngọc này Thanh Thần Lôi bao phủ lại, nhưng cũng không thèm để ý, hắn không phải Hỗn Nguyên, nhưng cũng so với chuẩn thánh cường đại nhiều lắm, thật sự là nửa chân đạp đến vào hôn Nguyên chi cảnh. Hỗn Nguyên đại la kim Tiên có khả năng chịu đựng, hắn cũng có một nửa. 105 Huyền Lôi. Khánh Vân Cuối cùng đạo. Ngọc Thanh Thần Lôi Nói là nguyên thủy tự nghĩ ra thần thông, nhưng cũng không phải. Ngọc Thanh thần lôi ban đầu căn nguyên, hẳn là bản cổ khai thiên tích địa chỗ vận dụng một loại thần lôi, tên là Đô Thiên thần lôi. Mà Nguyên Thủy, lại thêm Lão Tử, Thông Thiên, ba người này lại là bản cổ nguyên thần 3 phần hóa thành, bởi vì này, bọn hắn được bản cổ chuyển thừa cầm Đô Thiên thần lôi phân hóa, sau đó lại dung hội tự thân đại đạo mà thành Thái Thanh, Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh ba loại thần lôi. Lúc này, Nguyên Thủy sử xuất ngọc này thần lôi, dù là so ra kém chân chính có thể dùng để khai thiên tích địa Đô Thiên thần lôi, nhưng sự đáng sợ cũng là hoàn toàn có thể tự tưởng. Tượng. Đối mặt Nguyên Thủy cái này một lôi pháp thần thông, Hạo Thiên tự nhiên cũng không biết khinh thường, dùng lục thân của mình đi tiếp nhận, dù sao hắn hiện tại vẫn chỉ là nửa bước Hỗn Nguyên. Nếu là chân chính Hỗn Nguyên, Hạo Thiên có tự tin mình có thể đánh cho ở. Nhưng bây giờ còn không được. Lúc này, bất ngờ, chỉ thấy tại Hạo Thiên quanh người 9 cái thần lòng cùng nhau phát ra giống to một tiếng. Sau đó cựu long xoay quanh, bay lên Hạo Thiên trên đỉnh đầu, ngay sau đó, chính là kết thành đỉnh đầu to lớn kim sắc hoa cái. Này hoa cái, là số mệnh hoa cái. Là thiên đỉnh số mệnh sở ngưng kết mà thành hoa cái. Vô số ngọc thanh thần lôi đánh rơi xuống, như là mưa rơi chuối tây dạng, ngầm cách cách mãnh liệt va chạm nhưng đều bị cái này khí vận hoa cái cho chặn lại. Đồng thời, đến mà không trả lễ thì không hay. Hạo Thiên hai tay vây một cái quyết, nhất thời cũng là một trận trong nháy mắt ba lạp vận động, vô số huyền hoàng sắc thần lôi lướng về Nguyên Thủy đỉnh kích mà đi. Cái này huyền hoàng sắc lôi đỉnh, nhưng cũng là Hạo Thiên hiệu ra một môn lôi pháp thần thông, tên là Huyền Hoàng Thần Lôi. Cái gọi là Thiên Huyền Địa Hoàng. Cái này thần lôi, chính là Thiên Địa thần lôi. Lực phá hoại không nói, cái này từng viên thần lôi cũng nặng nề vô cùng. Vánh sát hướng về Nguyên Thủy thời điểm, ép tới mảng lớn hư không cũng phá diệt vỡ nát. Nguyên Thủy hiện ra một mảng lớn khánh quang. Mà tại bên trên khánh vân lại là có che đắp kim đèn hiện ra, tán mắt ra một loạt ngũ thải hào quang. Khánh vân kim đăng, đây cũng là nguyên thủy sáng tạo một môn vô thượng thần thông. Bàn cẩu nguyên thần ba phần, Thái thanh truyền thừa là Đan đạo, Ngọc thanh truyền thừa là Luyện khí đạo, Thông thiên truyền thừa thì là Trận pháp chi đạo. Bây giờ nguyên thủy hiện ra này môn Khánh vân kim đăng thuật, chính là hắn luyện khí đạo một cái tiến vòng, vậy mà cầm mình khánh mây cho luyện chế thành pháp bảo. Đơn chính là này phần thủ đoạn, cũng làm người ta vì đó tuyệt vời. Ong ong Lúc này, chỉ thấy cái kia bên trên khánh vân đắp một cái đắp kim đèn cũng là tản ra ngũ sắc hào quang, ẩn ẩn hiện lên phong nhận hình, ngũ hành chuyển đổi trong lúc đó, hào quang càng tăng lên, mà từng đạo huyền hoàng thần lôi bổ xuống dưới, cũng là bị những này kim đèn cho cắn nát. Mặc cho ti ti lũ lũ huyền hoàng khí ở bên cạnh rơi xuống, Nguyên Thủy Cẩm Tam bảo ngọc như ý tiếp trở về, lại như cũng là đứng ở hỗn độn hư không bên trong, hiển nhiên là cũng không chịu bỏ qua. Bàn cổ phiên, tới. Chỉ nghe Nguyên Thủy kêu to một tiếng, trong đáy mắt thì có một đạo độn sắc khí lưu, theo hồng hoang thế giới bên trong bay ra. Lại là Nguyên Thủy vốn là coi là không cần bản cổ phiên, đều có thể đối phó hạ thiên. Mà bây giờ liên tục thủ đoạn cũng không làm gì được Hạ Tiên, tự nhiên là phải dùng được cái này Tiên thiên Chí Bảo, cho nên Nguyên Thủy mới từ trong Hồng Hoang Triệu Hoán đến món này Tiên Tiên Chí Bảo. Lúc này, bất ngờ liền gặp được cái kia một đạo hỗn độn sắc khí lưu theo hốn độn hư không bên trong trùng kích ra, bị Nguyên Thủy đưa tay chộp một cái, nhất thời liền hiện ra một mặt đại phiến tới. Cái này đại phiến, dĩ nhiên chính là cái kia Tiên Tiên trí Bảo bản cổ phiên. Khai thiên Tam Đại trí Bảo bên trong, liền lấy cái này bản cổ phiên lực công kích là mạnh nhất. Lúc này mắt thấy Nguyên Thủy cầm bản cổ Triệu Hoán mà đến, chính là Hạo Tiên cũng không thể không trọng. Tiếp xuống giao thủ không thể coi thường. Nếu như hắn không tiến nổi, vậy phiền phức nhưng lợi lắm. Chỉ thấy Nguyên Thủy cầm trong tay bản cổ phiến nhẹ nhàng nhất đông đường, trong đáy mắt thì có mấy chục đạo hỗn độn chi khí theo trên trường phiên mặt bị kích phát ra đối Hạo Thiên phóng tới. Vốn là tiên thiên chi bảo, Nguyên Thủy bản thân lại là thánh nhân. Cái này một cộng một uy lực coi như xa xa vượt qua nhị. Hạo Thiên đôi mắt coi rụt lại, nhìn thấy mấy chục đạo hỗn độn chi khí hướng mình đánh thẳng tới, nhất thời gầm nhẹ một tiếng, trên người chiến ý chẳng những không có tiêu giảm, ngược lại càng tăng lên. Toàn thân của hắn chiến dưới, chiếu xạ ra vô số quang mang, ngũ quang thập sắc, rực rỡ vô cùng. Hắn thúc dục mình bản nguyên, lại không có phát động công kích, cũng không có đi đối kháng, mà là mặc cho cái kia từng đạo hốn độn chi khí đánh chết tới, đánh vào trên người hắn. Ầm ầm. Đại đạo bản nguyên kinh tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển. Hạo Thiên thân thể bị cái kia mấy chục đạo hốn độn chi khí đã kích ở trên người, lập tức liền muốn tứ phân ngũ liệt, nhưng cái này một khắc, đoàn đả kia to lớn bản nguyên bắt đầu vận chuyển. Tự hồn là tất cả tiềm lực đều bị kích phát ra. Vô số bản nguyên lực lượng điên cuồng phát ra, phát ra đến Hạo Thiên toàn thân trên dưới, mà liền xem như cái kia mấy chục đạo hỗn độn chi khí, lúc này cũng là bị chặn lại. Liên tục không ngừng bản nguyên lực lượng không ngừng chấn động, bạo phát đi ra. Liên phản phất lũ ống tại bạo tạc một dạng, đánh đâu thằng đó, mấy chục đạo hỗn độn chi khí tuy nhiên cường đại, nhưng rời đi bản cổ phiên, cũng chỉ là không cân bằng mà thôi. Bị cái này vô số bản nguyên lực lượng mãnh liệt chủ kích, rất nhanh liền tiêu tán ra. Nhưng cái này chút ít hỗn độn chi khí tiêu tán, vẫn còn xa xa không phải cuối cùng. Hạo Thiên mượn nhờ nguyên thủy áp lực, lúc này đã là triệt để kích phát tiềm lực của mình. Để cho đại đạo bản nguyên kinh để cho đoàn kia bản nguyên để phóng thích. Hạo Thiên cả người, cũng đắm chìm trong bổn nguyên trong ánh sáng, đứng ở trong hỗn bản nguyên ánh sáng bốn phía chiếu sạc mà chiếu xạ ở đâu, chỗ nào liền biến thành tầng đạo bản nguyên, hướng về hắn tụ đến. Nguyên Thủy, cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi mang đến cho ta áp lực, để cho ta đi ra cuối cùng ngày một bước. Chân chính chứng đạo. Ta cuối cùng trở thành chân chính Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên. Chương 106 sau khi chứng đạo tái chiến, Hôn Nguyên cảnh giới cương đại. Chứng đạo. Cuối cùng chứng đạo. Tại thời khắc này, hạo Thiên hắn cuối cùng chứng đạo. Tại trong thân thể hắn, đoàn kia bản nguyên triệt để biến thành một Hỗn Nguyên duy nhất, toàn thân của hắn trên dưới, vô số quang mang đều hóa thành một loại màu sắc, đó là một loại màu tím ẩm. Cực kỳ tôn quý, đại biểu cho trí Tôn, đại biểu cho bất diệt. Hạo Thiên Hú giải lên tiếng, âm thanh vang vọng bốn phương tám hướng, mà cho dù là ở nơi này trong hốt độn, cũng vẫn là chuyển ra cực xa từ xa, chuyển vào Hồng Hoang thế giới, Chuyển tới mỗi một cái chúng sanh bên hai. Tại giờ khắc này, Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, nhất thời nổi lên các loại hôn nguyên dị tượng, có tử khí đông lai, có dáng lành tràn đầy, có thiên nữ vung hoa, có địa chảo kim liên. Sấm chớp, hoa vũ tung bay chờ chút, mà đổi dung độc là, tại Tam thập Tam Thiên, thiên đỉnh phía trên, có từng tử kim khí đang tràn ngập lấy, những này tử kim khí tràn ngập ở đâu? chỗ nào liền biến thành thánh cảnh. Vô số thiên thần, thiên binh, thiên tướng, Lây Dính, cái này tự kim khí về sau, cũng lập tức cảm thấy tự thân tu vi tăng lên, tiến bộ. Trong lúc nhất thời, lại có rất nhiều thiên thần, thiên binh thiên tướng đột phá mình bên cạnh, tu vi trở nên càng cao thâm hơn bắt đầu. Đương nhiên, giờ khác này, Hồng Hoang các lộ đại thần thông giả đã tất cả đều trợn tròn mắt. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thật thành hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tại đã nhận lấy nguyên thủy bản cổ phiên sau một kích, Hạ Thiên vậy mà đột phá, thật trở thành một tên Hỗn Nguyên Đại La Kim thiên cũng là hồng hoang thế giới bên trong, đệ nhị tôn không nhờ vả hùng mông tử khí mà thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nguyên Thủy có chút thần sắc kinh ngạc nhìn một chút trên tay mình bàn cổ phiến, hắn chỉ là nhẹ như vậy khẽ lay động, liền bày ra một cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ầm ầm ồ ồ ồ ồ. Một cỗ khí tức kinh khủng, theo Hạo Tiên trên thân tản ra, cỗ khí tức này quá mức cường đại, là hoàn toàn có thể đem tiên điệu cũng lật ngược lại, khiến cho tiên điệu biến thành thiên triều dưới, hướng trên bộ ráng. Với lại, theo Hạo Tiên trong thân thể nguyên pháp lực một cái vận chuyển, trong máy mắt lan ra ra ngoài, liền khiến cho xung quanh trăm triệu giặm bên trong hỗn độn cũng toàn bộ bình tĩnh, lang xuống. Hết thảy tất cả, tựa hồ cũng làm muốn hướng về hắn thần phục. Ở trước mặt của hắn trở nên ôn hòa, mềm mại bắt đầu. Lúc này hắn, là chân chân chính chính thiên đế, dù là thánh nhân cũng không thể để cho hắn khuất phục, càng không cách nào khiến cho hắn biến thành khối lỗi. Hắn là tam giới tri tôn, hắn là hồng hoang thiên đế, hồng hoang đại thiên tôn. Hết thảy chúng sinh đều muốn hướng về hắn quỷ bái, thần phục. Chúc mừng tiên đế chứng đạo Hỗn Nguyên, từ đó vô lượng lực tiếp, bất hồi bất thọ vô cương, thiên đế giữ thiên thọ, cùng mặt trời và mặt trăng cùng sáng. Theo hồng hoàng địa bên trong, Truyền ra vô số chúng sanh tiếng hò hét âm, thanh âm này hội tụ thành một cỗ thủy triều, tại thời khắc này chọc tụng hết thảy, truyền tới trong vũ độn, vô cùng vô tận hôn nguyên khí tức, theo Hạ Thiên trên thân thể tản ra. Thân thể của hắn biến hóa thành một loại vạn kiếp bất diệt chi khu, mặc cho thiên địa tuế nguyệt tàn mòn, cổ lão vận mệnh trường hà cuốn quanh, cũng vĩnh hằng bất diệt, kinh lịch trải qua ức vạn tai nạn, vẫn tồn tại như cũ, vô số lượng tiếp cũng không có thể hủy diệt thân thể. Giờ khắc này, Hạ Thiên tựa hồ là nhìn lại đến mình đã qua, tiếp trước tiếp này, từng bước một đi tới, cuối cùng đạt tới trình độ này, là hỗn nguyên bất diệt đại la kim tiên. Đây là một cái bao nhiêu vĩ đại cảnh giới a? Có thể nói là trong hồng hoang, vô số chúng sinh đều mơ tưởng ước ao cảnh giới, bây giờ cuối cùng bị hắn đạt đến. Giờ khác này hắn, chính là trên trời giới rất, nhất là lập lòe, sáng chói nhất tu tại. Nguyên Thủy, ngươi còn muốn cùng ta trên sao? Hạo Thiên thân thể chấn động, tại lúc này đã triệt để hoàn thành cả người lu xác, vô luận là nhục thân, vẫn là nguyên thần, chân linh, pháp lực vân vân, cũng thực hiện một loại hoàn toàn lu xác. Cùng Nguyên Thủy, lão tử, Thông Thiên, Minh Hà đẳng nhân, Hỗn Nguyên Đại La Tiên, cũng chân chính đứng ở cùng một cấp bậc lên. A. Nguyên Thủy cười khẽ một tiếng. Nhưng cái này tiếng cười là quá qua băng lãnh, đương nhiên, ngươi như là đã chứng đạo, vậy nếu là còn để cho ngươi được thiên thư, chẳng phải để cho ngươi càng thêm lông cánh đầy đủ. Ông một tiếng, liền thấy Nguyên Thủy Hung Hăng giương động bản cổ phiên, giờ khắc này, theo bản cổ trên tường một cái liền kích xạ ra trăm ngàn đạo hỗn độn chi khí. Uy lực so với trước đó cũng tự nhiên càng thêm lợi hại. Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, nếu như đổi lại là không chứng đạo trước đó hắn, đối phó một chiêu này, chỉ sợ thật vẫn sẽ rất phi sức. Nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn không đồng dạng, đứng ở một cái mới tinh tầng thứ, thực lực của hắn đã phát sinh miên trời lệch đất như thế biến hóa. Cho dù là Tiên Tiên Chí Bảo, hắn cũng có thể chống đỡ được. Thiên Đế Ngọc Tỷ, Đại Đạo Bản Nguyên Kinh, cho ta kết hợp lại, vận chuyển biến hóa. Giờ khắc này, Hạ Thiên rốt cục vận dụng hắn cường đại nhất thủ đoạn, cầm Thiên Đế Ngọc Tỷ cùng Đại Đạo Bản Nguyên Kinh đồng thời thôi thúc bắt đầu, trong đáy mắt vô số bản nguyên ánh sáng, bao vây lấy Thiên Đế Ngọc Tỷ, khiến cho cái này vô thượng chí bảo phát sinh kinh người biến hóa. Chỉ thấy cái này Thiên Đế Ngọc Tỷ ông một cái kịch chấn, vô số bản nguyên ánh sáng, sáng rõ, tiếp theo liền biến hóa thành một cây trường mâu. Trường mâu là tử kim sắc trường mâu. Phía trên có khắc họa vô số đường vân, nhìn một cái, liền phảng phất có từng cái thần long leo lên tại thân mâu phía trên một dạng, mùi thương tách ra kinh khủng hàn quang. Cái này một cây thần, cực kỳ đáng sợ. Theo Hạo thiên thân thể chấn động, đứng thẳng lên, nắm lấy trường mâu cánh tay bất tình lình vung lên, trong náy mắt, liền kích phá vạn dặm hư không liền trực tiếp rạch ra từng đạo hỗn độn chi khí. Cầm nguyên thủy công kích song toàn bộ hóa thành hư không. Sau đó ông một cái, Hạo thiên thân thể lại là khế động, cho người cảm giác phảng phất như là giẫm đạp ở thời gian trường hà trên một dạng, đi ngược dòng nước, một bước trong lúc đó, thì đến nguyên thủy trước mặt. Trường mâu trong mang theo hạo thiên chứng đạo về sau, mạnh mẽ nhất pháp lực. Một kích này đáng sợ, vô pháp tưởng tượng, càng khó có thể hơn hình dung. Trường mâu một bổ, phản phất như là vạn cổ thời không đều bị chém nát, như là khai thiên tích địa một dạng. Ngang ngược, trực tiếp, nhưng lại ẩn ẩn có một loại đại đạo chí giản, dốc hết sức vượt 10000 pháp vị đạo. Mà cũng chính là giờ này khắc này, Hạo thiên mới rốt cục cảm nhận được chính mình chứng đạo về sau, rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Thế nhân, hoặc giả nói là hôn Nguyên, hôn nguyên cùng Hỗn Nguyên dưới cảnh giới, khác biệt thực sự quá lớn. Bất luận kẻ nào không thành Nguyên, vậy thì cũng là sở kiến Mà cho dù là lúc trước hắn, nửa chân đạp đến vào hôn Nguyên cảnh giới, được gọi là bản thánh, nhưng trong thực tế, đối với chân chính Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tới nói, cái kia dạng thực lực cũng vẫn là không đủ nhìn. Còn tốt, còn tốt hắn sau cùng đột phá, thành công mượn nhờ nguyên thủy lực lượng đến giúp đỡ chính mình đột phá, trở thành chân chính hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cho nên hắn hẳn là cảm tạ nguyên thủy, là nguyên thủy để cho hắn tiến nhập cảnh giới này, cuối cùng thoát khỏi sợi kiến thân phận. Chương 107 gay cấn đại chiến, kết quả cuối cùng. Mắt thấy Hạo Tiên một mâu đánh mà đến, thế bất khả đáng, trong mơ hồ có một loại lực phá vạn pháp ý vị. Không khỏi, Nguyên Thủy cũng là sắc mặt nghiêm túc. Ầm ầm. Chỉ thấy Nguyên Thủy cũng không tránh lui, mà là cầm bản cổ phiên hướng về trước người của mình dùng lực nhoáng một cái, lách một cái, trong mấy mắt, một đạo hỗn độn chi khí xuất hiện. Nhưng là đạo này hỗn độn chi khí, nhưng lại xa xa không phải trước đó những cái kia hỗn độn chi khí có thể so sánh được. Hôm nay cái này hỗn độn chi khí, khoảng trừng trước đó những cái kia hỗn độn chi khí ngàn lần to lớn, liền phảng phát một đầu hỗn độn sông mở dạng, phát ra lên ken vang dội đỉnh thai nhức như thế âm thanh. Cái này độn chi khí, lại là một đạo hỗn độn kiếm khí. Chỉ thấy cái này hỗn kiếm khí tại Nguyên Thủy trên đỉnh đầu lỡ lửng. Mà theo nguyên thủy tâm nghiệm nhất động, trong náy mắt, liền hướng phía trước chém giết mà ra. Ấm ầm, Ấm ầm. Vô luận là nguyên thủy hỗn độn kiếm khí, vẫn là Hạo Thiên chém giết ra cái kia một mâu vai. tại thời khắc này, đều tựa như là bản cổ đang khai thiên tích địa một dạng. Hai cái bản cổ, lẫn nhau chém giết. Có thể nghĩ, đây là kinh khủng giường nào một màn. Hỗn độn kiếm khí cùng Trường Mâu gặp nhau, va chạm, bạo phát ra kinh khủng nhất quá mang, nhưng lại không tiếng động, là âm thanh to lớn. Hỗn độn kiếm khí bị đánh nát, nhưng Trường Mâu uy lực nhưng cũng là bị triệt tiêu. Hừ. Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, khẽ chấn động trong tay Trường Mâu tiếp tục đánh giết, lại là một mưu ám sát mà đi. Cái này một mưu uy lực cũng vẫn không có yếu bớt, vẫn là giống như bản cổ khai thiên tích địa một dạng, dốc hết sức vượt 10 pháp, lấy lực lượng trấn áp hết thảy. Nguyên Thủy sắc mặt hơi hơi biến hóa, nhưng cũng không có lui ra phía sau, hai tay nắm chặt bàn cổ phiên, dùng lực bó, nhất thời lại là một đạo hỗn độn kiếm khí hiện hiện ra. Đánh giết hướng về trường mâu. Ầm ầm, ầm ầm, hai đại hôn nguyên cường giả liên tục va chạm, đánh giết, nhưng đều không thể làm gì được đối phương. Hạo Thiên mặc dù là vừa mới đạo, nhưng một thân pháp lực lại hoàn toàn không thua tại Nguyên Thủy lấy hai người làm trung tâm, xung quanh nghìn vạn giảm bên trong, tất cả hỗn độn cũng hoàn mất, tan vỡ, bị hai người lực lượng dư âm hoàn toàn càn quét ra, trực tiếp hình thành một mảng lớn chân không khu vực. Đồng thời bởi vì hai người khí thế tỏa ra nguyên nhân, cái này phương viên nghìn vạn dặm phạm vi bên trong, rất lâu đều không thể bộ khuyết trở về. Thế nhân cũng bất quá như thế. Nhìn qua Nguyên Thủy, Hạo Thiên bất thình lình cười ha ha một tiếng, lại đến. Lời nói vừa dứt, nhất thời Hạo Thiên liền lại là dống nhiên thôi thúc lên pháp lực đến, cầm mảnh liệt pháp lực rót vào tới trong tay Trường Mâu, trong mắt, Trường Mâu liền bạo phát ra hàng loạt sáng chói tử kim quang mắt vô cùng. Hạo Thiên cứ như vậy nắm lấy trường mâu, đánh tới Nguyên Thủy, Đáng chết. Tên này thật sâu dày pháp lực, rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp chứng đạo? Mà Nguyên Thủy cũng là âm thầm tức giận không thôi, nhìn xem Hạo Thiên lại một lần nữa đánh tới, nhất thời trong đôi mắt cũng xuất phát ra đáng sợ tử quang. Vù vù, chỉ thấy Nguyên Thủy trên hai tay, tản ra mảnh liệt tử quang, mà bản cổ phiên cũng là bị hắn chỗ phù lên, trở nên tím bóng ánh một mảnh, quang mang chói lọi vô cùng. Bản cổ phiên hình dạng cũng ở đây một khắc cải biến, biến hóa thành một cái hỗn độn cự kiếm. Chỉ là cái này cự kiếm cũng là đồng dạng tản ra một tử quang. Hỗn độn cự kiếm chấn động, Nguyên Thủy cũng là chủ động giết ra ngoài, đã quyết định chủ ý muốn cùng Hạo Tiên phân cao thấp. Phen phen phen phen phen phen phen phen. Trướng mâu cùng cự kiếm liên tục đụng chạm, tử sắc quang mang không ngừng bỡn át, hỗn độn khí lưu nhau nhau bị đánh tan ra bốn phía. Hai người chiến trường càng phát làm lửa ra. Theo nghìn vạn giặm đến nước vạn giặm, ước vạn giặm lại đến chục tỉ vạn giặm, tỉ tỉ vạn giặm hai người chiến đấu, có thể nói là chân chính đạt tới một loại trình độ. Vô luận là Thiên, vẫn là Nguyên Thủy, cũng tuyệt đối không cam lòng bị thua. Cũng là sở xuất cường đại nhất pháp lực, cường đại nhất thần thông. Trong hỗn cũng chỉ nhìn thấy có hai bóng người tại liên tục động trạng, một hồi là hôn độn kiếm khí ngang trời, cắt đứt và cổ, chẳng phá chư thiên mà một hồi lại là trường mâu kinh thiên, dốc hết sức vượt 10 ngàn pháp, dung chuyển minh ông, uy thế khủng bố. Hai đại hôn nguyên cao thủ cũng là đã đứng thẳng ở thiên địa đỉnh nhân vật, hết sức chém giết, trong nháy mắt cũng không biết tranh đấu bao nhiêu lần hợp. Toàn bộ hỗn độn đều tựa hồ là bọn họ hướng ảnh, bọn hắn 407 tốc độ quá nhanh, nhất định so với thời gian trôi qua cũng còn muốn càng nhanh hơn. Khiến cho một vài bức hình ảnh đều tựa như là yên tĩnh lại. Sau đó lại cùng nhau phán nát, kinh cùng giao chiến dư âm lực lượng, thẩm thấu tán ra cho dù là thân ở hồng hoang thế giới bên trong, một cái kia cái đại thần thông giả, đều cảm thấy tê cả ra đầu. Tầng thứ này giao thủ, thật vẫn không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Mà cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng, tất cả hình ảnh, tất cả huấn ảnh đều biến mất. Hai bóng người ở trong hố độn, một cái giao thoa về sau, liền phân ra. Hạo Thiên cùng Nguyên Thủy, vẫn là sừng sững ở trong hố độn. Nhưng làm cho người hít một hơi lãnh khí chính là, hai vị này hôn nguyên cường giả trên thân, lúc này bất ngờ cũng là nhiễm lên máu đỏ tươi. Hừ. Nguyên Thủy hừ lạnh một tiếng, thu hồi bản cổ phiến, thân hình trực tiếp biến mất ở trong hố Mà Hạo Thiên đồng dạng là cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại là nhìn về phía Huyền Quân. Hắn cùng Nguyên thủy trận đại chiến này, kết quả là lại là hắn thắng, chương 108 thiên sách tới tay. Ta trở về. Phong Thần Bảng, cùng Hạo Thiên tự mình luyện chế Phong Thần Bảng không sai biệt lắm giống nhau, nhưng là trước mắt tờ này rõ ràng càng nhiều chút ít thiên đạo vận luật đây là tiên tiên chi bảo, thật nhiều ảo diệu ở trong đó. Mà Đả Thần Tiên, hình dáng là giôi gỗ hình, dài 3 x 6, 6 tấc 5 điểm, có 21 lễ, mỗi một lễ có 4 đạo ấn phù, tổng 84 đạo phù ấn. Thiên thư. Hạo Thiên tiếp nhận cái này cái này hai kiện linh bảo, cũng là không khỏi trong lòng vui vẻ. Tuy nhiên cái này hai kiện Linh bảo hắn còn không có luyện hóa nhưng hắn đã cảm nhận được cái này hai kiện Linh bảo cường đại nhất là đối với hắn đối với thiên đình mà nói ý nghĩa thực sự quá trọng đại cũng là không hưởng phí hắn cùng nguyên thủy như vậy vất vả đại chiến thiên thư này cuối cùng rơi vào trong tay hắn chúc mừng đạo hữu chứng đạo hôn nguyên bất tử bất diệt. mà lúc này, nàyão tử thông thiên cũng là đối hạo thiên chúc mừng đương nhiên hai người ngựa khi không thể nói có bao nhiêu thân mật Hạo thiên cười cười cũng không để ý mà nó lấy nữ hoa Minh Hà tiếp dẫn chủ đề thậm chí hậu thổ mấy vị này hôn nguyên Cường giả cũng đều liên tới đến Trẫm về Hạo Thiên biểu thị chúc mừng. Về phân hoàng quân, sương tại cầm thiên thư cho Hạo Thiên về sau, liền đã biến mất không thấy. Hạo Thiên, Tam hoàng ngũ đế công lao, người đã được hắn, chúng ta cũng sẽ không nói, nhưng là còn dư lại nhị hoàng, ngũ đế, người lại cũng không lại tùy ý làm vậy. Nếu không thì đừng trách chúng ta tam thanh một thể, tổng phạt thiên đình. Lao tử lạnh lùng tốt. Ồ. Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía cái này chư thánh chi thủ thái thanh lão tử, đôi mắt hơi hơi rụt rụt, mặc dù nói hắn lần này là tháng nguyên thủy, nhưng thánh nhân cùng thánh nhân trong lúc đó cũng có chênh lệch thật lớn. Chí ý trước mắt cái này lão tử, Hạo Thiên có loại cảm giác thâm bất khả chắc. Nếu là lúc này đối đầu lao tử, chỉ sợ hắn không có phần thắng. Vậy theo đạo hữu tâm ý, còn lại nhân hoàng công đức, liền toàn bộ thuộc về các ngươi tam thanh tất cả thiếu. Hạo Thiên cười lạnh nói, tuy nhiên một mình hắn lực lượng khẳng định đấu không lại tạm thanh. nhưng chớ quên, tại chỗ cũng không chỉ một mình hắn. Theo Hạo Thiên phản bác, nhất thời, vậy còn dư lại hôn Nguyên từng giả, nữ hoa, nô hà, tiếp dẫn, chuẩn đề, hậu thổ cũng từng cái nhìn về phía lao tử. Rất hiển nhiên, Hạo Thiên lời nói tạo nên tác dụng. Rất đơn giản một chiêu khích bác ly gián, nhưng lại dùng tốt phí thường. Dẫu sao trước tiên là Tam Thanh độc đại, cưỡng chiếm Tam Hoàng Ngũ Đế công đức, nhưng bây giờ, có Hạo Thiên phía trước, chiếm tiên hoàng công đức, vậy dĩ nhiên những người còn lại cũng liền suần suần dục động. Mắt thấy đám người hướng mình xem ra, nhất thời Lao tử hừ lạnh một tiếng, Thông Thiên cũng tới trước một bước, cùng Lao tử đứng chung một chỗ, hiện ra lúc này Tam Thanh vẫn như cũ đồng thể, cùng tiến cùng lui ý tứ. 300 năm sau, Chư Thánh tẩy tụ lại đi phân chia Tam Hoàng Ngũ Đế công lao. Lao tử nói một câu, sau đó liền cũng không quay đầu lại, mấy bước đi ra, liền biến mất ở trong hỗn độn. Mà Thông Thiên cũng là đang nhìn Hạo Thiên vài lần về sau, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Minh Hà ngoài miệng nhai lấy một vòng nụ cười khó hiểu, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo hồng quang, bay trở về Hồng Hoang thế giới. "Cáo tử, tiếp dẫn, Chuẩn Đề sư huynh đệ chỉnh trọng thi lễ một cái về sau, hiện ra một đóa thập nhị phẩm công đức kim liên, hai người đứng ở phía trên, cũng là thủ hư không, bay thẳng đi." Trong lúc nhất thời, lớn như vậy trong hỗn độn, từng bước lại khôi phục lại bình tĩnh. Hỗn độn khí chậm rãi dập dần, cầm hết thể đại chiến dấu vết cũng chậm rãi vút lên, tựa trước đó đại chiến chỉ là một trận ảnh mà thôi. "Sư đệ, cần phải đi ta cái kia ba hoàng cung ngồi xuống." Nữ oa cười mời hỏi, nhưng Hạo Thiên lại là lắc đầu, "Không được." Tiên đỉnh còn có rất nhiều sự tình phải bận rộn, vẫn là lần sau có cơ hội lại đi đến nhà bái phòng sư thì a." Từng. Nữ hoa gật đầu một cái, giống như cũng có sở liệu, nói, "Cũng thế, vậy thì lần sau đi." Nói xong, nữ hoa trên thân cũng là một đạo hào quang màu xanh lục lấp loé mà qua. Tiếp theo cả người cũng là biến mất không thấy gì nữa. Lại là về tới ba hoàng cung bên trong. "Ai, ta cũng nên trở về." Nhìn xem một mảnh yên tĩnh hỗn độn, Hạo Thiên thở dài một hơi, sau đó thân hình lóe lên, cũng là rời đi cái này hỗn Sau một khắc, tam thập tam tiên tiên đỉnh, lang tiêu bảo điện trên không, đột nhiên Hạo Tiên thân ảnh hiện hiện mà ra, Mà một đám thiên thần. Thiên binh, thiên tướng nhìn thấy về sau, cũng vội vàng đại bái, âm thanh liên tiếp hô lớn, bái kiến tiên đế, thiên đế giữ thiên đồng thọ, cùng mặt trời và mặt trăng cùng sáng. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng âm thanh vang tới. Hoàn toàn có thể cảm nhận được thiên đình trên dưới loại kia hương phấn vô cùng kích động tâm tình. Ừm. Hạo Thiên nhẹ gật đầu, tay phải hơi hơi đè ép, nhất thời tất cả mọi người cũng đều an tĩnh xuống, cũng lắng nghe Hạo Tiên nói chuyện. Hỗn ở đâu? Hạo Tiên kêu một tiếng. Sau một khắc, thì có một bóng người xuất hiện ở tiêu bảo điện trước, đồng thời hướng về Hạo Tiên hành lễ nói. Hỗn độn bái kiến Thiên Đế, Thiên Đế thánh tọa vô cương. Ta muốn bế quan 300 năm, tại trong lúc này, thiên đình mọi việc đều do ngươi tới quyết đoán." Hạo Thiên nói ra. Hỗn độn đạo nhân thân thể chấn động, vội vàng lại bài nói, "Thần Hỗn độn nhất định không phụ Thiên Đế nhờ vả." Hạo Thiên gật đầu một cái, vừa nhìn về phía còn lại chúng thần, mà chúng thần cũng tự nhiên lĩnh hội Hạo Thiên ý tứ, trong lúc nhất thời, tất cả đều bài nói, "Chúng ta cẩn tuân Thiên Đế ra lệnh." Lệ. Mắt thấy ở đây, Hạo Thiên lúc này mới thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Sớm một khắc, Hạo Thiên thân ảnh lại là xuất hiện ở giao trì tiên cảnh bên trong, giao trì trước mặt. Nhìn trước mắt khả nhân nhi, Hạo Thiên trên mặt không khỏi lộ ra một chút nhu hòa cười, "Ta trở về." Giao Chỉ không nói gì, nào vào Hạo Thiên trong ngực. Hai người cứ như vậy ôm thật chặt, thẳng đến rất rất lâu mới tách ra. "Ngươi bây giờ lại muốn đi bế con sao?" Giao Chỉ hỏi. "Đương nhiên không." Hạo Thiên trên mặt lộ ra một vòng cười, đột nhiên lại là đem Giao Chỉ bế lên, cả kinh Giao Chỉ quát to một tiếng, nhưng cũng biết Hạo Thiên muốn làm gì. Không khỏi mặt mũi tràn đầy cũng đỏ bừng, rúi đầu vào Hạo Thiên trong lòng ngực. Hạo Thiên thấy vậy tự nhiên là càng thêm lớn cười. Chương 109 Hạo Thiên căn cứ chính xác đạo chi bảo. Hỗn Độn Tiên. Lại nói Côn Luân Sơn. Nguyên thủy bị thua trước hết rời đi mà nguyên thủy trở lại Côn luôn Sơn cũng không lập tức bế Quan dưỡng thương mà là liền xếp bằng ở Tam thanh điện đạo đại phía trên Tựa hồ là đang chờ đợi lao tử cùng thông tin trở về đợi một hồi lâu bất tình lình không gian vỡ ra một đạo xích Quang một đạo thanh quang hiện ở trong cung điện không phải lao tử thông tin là người nào nguyên thủy trên người bây giờ áo bảo cũng đã một lần nữa trở nên sạch sẽ đi lên nhưng nhìn thấy lao tử cùng thông tin trở về cũng vẫn là không khỏiệ thợ dài một tiếng nhưệ Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lao tử hỏi Tuy nhiên lúc ấy hắn cùng thông tin cũng là ở đây Nhưng đối với Nguyên Thủy là thế nào bị thua, bọn hắn nhưng cũng không biết. Với lại, dựa theo đạo lý tới nói, Hạ Thiên là Lâm Tràng đột phá, lại tăng thêm Nguyên Thủy trong tay có bản cổ phiên như vậy tiên tiên chí bảo, làm sao có khả năng sẽ bại. Thông Thiên cũng đồng dạng là liên tiếp không thể tin tưởng nhìn qua Nguyên Thủy. Đại huynh, tam đệ, chớ xem thường cái kia Hạ Thiên. Ta cùng hắn giao thủ, lại là đối hắn hiểu rõ rất nhiều. Người này lòng dạ sâu thẳm, nếu như lại hại. Cứ việc đối tại Hạ Thiên có bao nhiêu vậy không thích, nhưng Nguyên Thủy lúc này cũng không khả năng lại đi khinh thị đối phương, mà là thản nhiên nói ra, Hạ Thiên dù là tại chỗ đột phá, Nhưng tích lũy lại là nồng nàn, càng là không biết đến tận cùng lấy gì pháp chứng đạo. Vậy mà một chứng đạo, thì có có thể so với thánh nhân tam trọng tu vi cùng pháp lực. Với lại thủ đoạn thần thông cũng là không thiếu. Ta cùng hắn đại chiến, là càng đánh càng kinh ngạc, đến cuối cùng nhất thậm chí cảm nhận được tiềm lực còn đang tăng trưởng, mơ hổ có muốn tiếp tục đột phá thánh nhân tứ trọng dấu hiệu. Cho nên ta mới ngừng lại, như vậy ngừng chiến. Dù sao nếu là tiếp tục như vậy, thủ đoạn của ta ra hết, cũng chưa chắc năng thắng nổi hắn. Ngược lại muốn bại lộ lai lịch của ta, bị thánh nhân khác cũng theo dõi đi. Lão tử, thông thiên nghe, cũng là hãi vừa sợ. Đối với Nguyên Thủy lựa chọn nhưng cũng là không gì đáng trách, chỉ là đáng tiếc cái kia Phong Thần bảng, đánh thần liền, cuối cùng vẫn rơi vào Hạo Thiên trong tay. Lần này có Thiên Đạo đại thế tại hắn, Hồng Quân lão sư càng là tự mình xuất thủ, ngăn cản lại chúng ta, nếu không, ba chúng ta thanh đồng loạt ra tay. Làm không ngoại suy đoán mới là. Lao tử nói ra. Thông Thiên rất tán thành. Mà Nguyên Thủy thì là lập đầu, nói ra, "Tốt, không nói những thứ này, ta lần này mặc dù là tại Hạo Thiên thủ hạ là mất mặt, nhưng một trận đại chiến hạ xuống, lại là cảm ngộ không biết. Vừa vặn có thể cùng đại huynh, tam các ngươi trao đổi một chút." Tốt. Lão tử Thông thiên tự nhiên gật đầu, hai người thân hình thoát một cái, liền liền cũng đều rơi vào trên đạo đài, cùng một chỗ ngồi xếp bằng mà xuống, sau đó hiện ra riêng mình Khánh Vân Tăng Hoa. Chỉ thấy Lao tử Khánh Mây là một mảnh xích quang, Thông thiên Khánh Mây là một mảnh thanh quang, mà Nguyên Thủy Khánh Mây thì là bạch quang. Một xích nhất thanh nhất bạch. Ba mảnh bên trên Khánh Vân, cũng là chìm nổi thật nhiều bảo vật. Nhìn từ điểm này, tam thanh cũng là giá trị con người không ít người, cũng không hổ là bản cổ chính tông, cái này đích xác có đại khí vận tại người. Ba người hiện ra Khánh Mây, lẫn nhau luân đạo, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Nguyên Thủy đẳng hắn cũng không có nói láo, cùng Hạo Thiên một trận chiến đích thật là để cho hắn cẳng ngộ rất nhiều, đạo hành tiến bộ không nhỏ. Lúc này giảng đạo bắt đầu, cũng là để cho lão tử thông thiên liên tục có thu hoạch, mà cũng liền tại tam thanh luận đạo đồng thời, tam thập tam thiên bên trên, Hạo Thiên cũng là theo giao chỉ tiền cảnh bên trong đi ra. Lúc này, cũng không để ý những thứ khác, trực tiếp liền phi thân lên, xuyên qua tam thập tam thiên, lại tới trong hỗn độn. Đi tại mịt mờ trong hỗn độn, đột nhiên, Hạo Thiên tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, là Chí Dương kiếm, là đã từng hùng quân ban thưởng một kiện linh bảo, là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, chỉ là lúc này Hạo Thiên nhìn xem, cái này Chí lại là lúc đầu. Chỉ thấy Hạo Thiên tay vồ một cái, nhất thời liền thấy cái này chí dương kiếm từng khúc băng liệt, cuối cùng biến thành một đoàn bản nguyên, tàn mát ra nóng rực dương cương khí tức. Mà Hạo Thiên lại là lại lần nữa một cái cô động, cái này trường kiếm nhất thời lại nặng đúc bắt đầu, kiếm vẫn là kiếm kia, nhưng bản chất lại cả biến. Hạo Thiên cầm chính mình đạo lạc cẩn đi lên. Thanh kiếm này nhất thời biến thành một cái đế hoàng kiếm, Thiên đế chi kiếm. "Liên gọi ngươi Thiên đế kiếm tốt." Hạo Thiên nói ra, đồng thời ở nơi này thanh trường kiếm trên thân kiếm chạm chỗ hai chữ, "Thiên đế." Tuy nhiên quá trình này rất đơn giản, thậm chí là lật tay trong lúc đó liền đã thành tựu. Nhưng cái này thiên Đế kiếm cũng không đơn giản, ẩn chứa Hạo Tiên nói, có thể gọi là là Hạo thiên hắn chứng đạo chi bảo. Ngay sau đó, Hạo thiên cầm Định thiên Đế kiếm, thiên Đế kiếm bên trên tán phát ra hàng loạt tử kim quang mang, Hạo Tiên một kiếm đâm ra, nhất thời từng đạo tử kim kiếm mang liền bay vụt ra ngoài. Ầm ẩm. Mà theo tử kim kiếm mang vừa ra, trong cái mắt, ở nơi này mảnh hốn độn bên trong liền đưa tới to lớn nổ tung. Hạo thiên một tay cầm kiếm, kiếm quang ở trong hốn độn sẽ qua. Mà kiếm quang những nơi đi qua, vạn dạng hỗn độn cũng hóa thành một mảnh cây lúa rắn. Tiên Đế kiếm, làm Hạo căn cứ chính xác đạo chi bảo, nội hàm Tiên Đế lại đạo Một kiếm này, một kiếm chém đúng ra, cũng có giống như thiên đế như thế uy nghiêm, trưởng kiếm vừa ra, khuất phục tứ phương. Vô số hỗn độn đều dối rít bị phá ra, hóa thành địa phong thủy hỏa, quét ra. Hạo Thiên mắt thấy ở đây, lại là một tay cầm ra thiên đế ngọc tỷ, ngọc tỷ một chấn, trong ngáy mắt, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia vô tận địa phong thủy hỏa càng là đông nhiên nổ tung bắt đầu, trở nên càng thêm mãnh liệt. Vô số địa phong thủy hỏa, điên cuồng vọt lên, càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng gồ lên hết cái này tới cái khác lớn như nhật lá phổi, trong hư không liên tục nổ tung. Mà đồng thời, theo ở trong lại là vọt ra khỏi một thanh một chọc hai cố khí lưu. Khai thiên tích địa. Không sai, Hạo Thiên bây giờ đang làm sự tỉnh, cùng nữ hoa khai mở oa hoàng thiên một dạng, là đang khai thiên tích địa. Ở trong hỗn độn mở ra một phương thế giới, khai mở mình một chỗ đạo tràng. Lúc này, bất ngờ, Hạo Thiên thu hồi Thiên Đế Ngọc Tỷ cùng Thiên Đế kiếm, sau đó tay phải vung lên, ông một tiếng, có một đầu vạn trượng tử kim quang mang ngang qua hư không, nối thẳng đến vô tận nơi xa. Mà theo cái này vạn trượng tử kim quang mang vừa ra, cái kia thanh khí, chóp khí cũng là đã phân biệt bắt đầu, thanh khí từng bước lên cao, chóp khí từng bước chìm xuống. Thanh khí lên cao, biến hóa thành tiên có từng điểm từng điểm tinh thần nhật nguyệt diễn biến đi ra, chiếu sản xuất ra đạo đạo tinh thần chi quang, cho khí hạ xuống, thì biến thành địa, vô số cho khí, lãng động cô động, bởi khí thể biến hóa thành tứ thể, có thành cao sơn, có thành đất bằng, còn có trở thành dòng sông hồ nước, không phải trường hợp cá biệt. Cứ như vậy, hai bên kết hợp, liền nghiễm nhiên thành tựu một phương trung thiên thế giới, phụ thuộc vào hồng hoàng thế giới mà tồn. Hạo thiên lại xuất hiện ra khánh vân tam hoa, bên trên khánh vân, cái kia nhiều đóa to lớn hoa sen lúc này cũng sẽ không làm màu trắng đen, mà là biến hóa thành tự kim sắc, tách ra ức vạn sáng chói ánh sáng. Quang mang này vừa ra Liên định trụ trên trời những cái kiến kết lộn xộn bừa bãi nhật nguyệt tinh thần, khiến cho hắn dựa theo cố định ý tích mà vận hành, còn có đại địa dưới địa mạch cũng là như thế. Thiên địa cũng dần dần có một loại cố định trật tự. Vô số sinh linh cũng bắt đầu chậm rãi sinh trưởng đi ra, có hoa thảo, có cây cối, còn có cầm điểu vân vân, toàn bộ thế giới, một mảnh vui vẻ phồn bên cảnh. Tất, thử giới liền là hỗn độn thiên đi. Hạo thiên cho mình đạo tràng lấy danh tự, sau đó lại là nhất niệm mà lên, có từng tòa cung điện xuất hiện ở trên bầu trời. Hán cung điện, lại là cao, cao tại thượng, như là nhìn xuống phương thiên địa này chúng sinh. Cung điện tên, Thiên Đế cung. Hạo Tiên làm xong đây hết thể về sau, chính là thân hình lội lên, tiến vào thiên Đế cung bên trong, bắt đầu bế quan bắt đầu tìm hiểu tới. Nguyên Thủy có thể tại đại chiến trong có tiến bộ, hắn tự nhiên cũng là không kém. Thậm chí như Nguyên Thủy nói, Hạo Tiên bây giờ đã đạt tới Thánh Nhân Tam Trọng đỉnh phòng, khoảng cách tầng thứ tư, chỉ kém một chút. Bất quá Hạo Tiên cũng không xác định chính mình lần này bế quan có thể hay không đột phá, chỉ là hết sức nỗ lực thôi. Hắn trọng yếu nhất vẫn là phải vững cố cảnh giới của mình. Vừa mới bước vào hôn Nguyên cảnh giới, bế quan một trận nhưng cũng là vốn có sự tình. Trước 110 huyền nguyên, nguyên đi vào bắt mình, không củ không nhưng cũng thành có thủ có oán mà cũng hiện tại Hạo Thiên Hỗn Độn Tiên Bế quan đồng thời, tại trong hồng Hoàng Hoa Tự Bộ Lạc, Huyền Nguyên đạo nhân nhưng cũng là tiếp tục dạy bảo Phục Hy, phụ trợ kỳ thành là Thiên Hoàng. Theo thời gian từng năm trôi qua, Phục Hy trí tuệ ngày càng hiển hiện, không chỉ có là tu vi càng phát ra mạnh mẽ, ngắn ngủi trăm năm đã chứng thành huyền tiên chi cảnh, với lại đối với nhân tộc cũng thực làm ra không ít cống hiến. Hắn chế định nhân tộc gả cưới chế độ, thực hành nam nữ đối ngũ chế, dùng ra hiệu là xính lễ. Đồng thời lấy nuôi động vật làm họ, hoặc lấy thực vật, chỗ ở, quan chức làm họ, để phòng ngừa cưới cùng cận kết hôn, khiến nhân tộc họ từ đó cam nguyện, kéo dài thiên thu vạn đại. Đồng thời biến đổi hôn nhân tập tục, khởi sướng nam mời nữ gà ôn tục lễ tiết, dùng huyết thống cấy cải thành tộc ở ngoài cưới, kết thúc nhân tộc trưởng, kỳ đến nay, con cái chỉ biết mẹ không biết cha bởi người nguyên thủy cưới trạng thái. Hắn dạy bảo tộc nhân làm mạng dùng cho đánh cá và săn bắt, đề cao nhân tộc năng lực sản xuất. Hắn phát minh uốn, cầm sắt các loại nhạc khí, sáng tác nhạc khúc ca dao, khiến cho âm nhạc tiến nhập người nhất tộc trong sinh hoạt. Sau cùng, hắn còn đem hắn thống trị địa vực chia để trị, với lại bổ nhiệm quan viên tiến hành xã hội phụ trách, khiến người ta tộc tất cả đại bộ lạc ở giữa liên hệ ngày càng chặt chẽ. Bởi vì phục hi cái này liên tục đại công hiến, rất nhanh Phục Hy đại danh ngay tại trong nhân tộc triệt để chuyển giao ra, hết cái này tới cái khác nhân tộc bộ lạc cũng chủ động tới đầu nhập vào hắn. Cứ như vậy, phục hy thời gian dần qua liền thống nhất nhân tộc từng cái bộ lạc, trở thành tự nhân tộc bộ lạc ở riêng đến nay, vị thứ nhất các bộ lạc cộng tôn nhân tộc cấp chủ. Phục hy lại tu kiến đại thành, làm quản lý nhân tộc trung tâm, định đô tại chuẩn địa. Đến tận đây, phục hy danh vọng đã đạt đến cực hạn, mà huyền nguyên đạo nhân cũng là âm thầm đoán, khoảng cách thiên hoàng kỳ hạn quả nhiên là tới gần. Chỉ bất quá trước mắt phục hy đạo, vẫn còn có sau cùng một việc không có làm. Thế là, một ngày nầy Huyền Nguyên đạo nhân rời đi nhân tộc, mà hướng về bắc phương phương hướng mà đi. Tại thiên địa cực kỳ, có một chỗ đại dương mênh mông, gọi là Bắc Minh Hải. Bắc Minh Hải chính là trong Hồng Hoang tiếng tăm lừng lẫy một vị đại thần thông giả đạo tràng. Yêu sư Quân Bằng liền ở nơi này. Huyền Nguyên đạo nhân lần này chính là vì hắn mà đến. Lúc trước Hạo Thiên bản tôn tự mình hướng về nữ oa hỏi Hà Đồ, Lạc Thư thời điểm, nữ oa đã ban cho Quân Bằng, cho nên không thành công. Bất quá bây giờ không đồng dạng. Phục Hy muốn chứng đạo thiên hoàng, như vậy nhất định nhất định phải sáng tạo ra bắt quái. Mà muốn sáng tạo bắt quái, vậy thì không thể thiếu Hà Đồ, Lạc Thư Đây là thiên số, thiên đạo đại thế, cho dù là nữ hoa cũng không thể vi phạm đại thế. huống chi, Phục Hy cũng là nữ hoa huynh trưởng. Chuyện này vốn là có chút ít rối loạn. Nữ hoa cầm Hà Đồ, Lạc thư ban cho côn bằng thời điểm, đại khái cũng là không nghĩ tới vào hôm nay, Phục Hy chứng đạo lại chính là cần cái kia hai kiện linh bảo. Mà trên thực tế cũng là như thế, lúc này, tại oa hoàng cung bên trong, nữ hoa ngồi trên đạo đài, trên mặt cũng là hiện ra kinh, bất đắc di thần. Bạc Minh Hải trên phong quang, cùng nơi khác bất đồng. Khắp nơi đều là băng sơn san sát, đại dương mênh mông phong túng. Ẩn hiện ở giữa cũng là một chút hồng hoang cự thú thâm hải kỳ quái. Nếu là bình thường hải thú rơi vào nơi đây, không bị đóng băng mà chết, cũng phải bị ẩn hiện trong đó cự quái nuốt, khó khăn sinh tồn. Nhưng mà nơi đây nhưng cũng là có lợi nhất tại côn bằng lớn rồi chân thân thi triển bản lĩnh địa phương. Lại thêm tại Bắc Minh hải phía dưới, còn có vô số Bắc cực huyền hàn nam châm, những này huyền hàn nam châm y lực cực lớn, cho dù là thiên tiên cảnh giới tu sĩ, ở chỗ này đều không thể điều động thông quan đến, bởi vậy cũng đã thành một đạo thiên nhiên trận thế bình phong. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở nơi này Bắc Minh hải bên trên, có từng ngọn băng đảo nội lớn lửng, mỗi một tòa cũng lớn. Tổng cộng có 3000 tòa, cũng là côn bằng dụng tâm lực chế, cái này 3000 tòa băng đảo liên hợp lại, đồng dạng cũng là một tòa đại trận. Mà tại băng đảo trung tâm, lại có một tòa cung điện, chính là bạc bằng luyện chế một kiện pháp bảo, yêu sư cung. Cái này yêu sư cung nhưng vì binh khí, nhưng cũng là côn bằng đạo tràng. Côn bằng liền ở tại yêu sư cung bên trong. Huyền Nguyên đạo nhân một thân trường bào màu đen, đồng bề mặt tới, đã thấy đến cái kia 3000 băng đảo bên trong, lơ lửng một tòa to lớn cung điện, có vạn trượng mặt mát ra sâu khí, đồng thời có thanh quang mắt, giống như liền thành một khối Tại Bắc Minh Hải phủ băng bên trong không ngừng chìm nổi phiêu diêu, từ trên xuống dưới lục lọi không thôi. Hạo Thiên đạo huynh, ta và ngươi trong lúc đó cũng không thủ án, ngươi tội gì muốn tới hại ta? Mà cũng liền tại Nguyên Nguyên đạo nhân vừa mới một bước vào đến Bắc Minh Hải thời điểm, lập tức liền có một thanh âm chuyển tới. Lại là Côn Bằng cũng là thôi toán đến mình ngay nan trước mắt. Thế nhưng không nghĩ tới người tới lại là Hạo Thiên Tam thi hóa thân một trong. Cái này tự nhiên là để cho Côn Bằng khó khăn. Dù sao Hạo Thiên hiện tại xưa đâu bằng nay, không chỉ có là vô thượng tiên đế, tam giới chí tôn, càng là chí cao vô địch nguyên đại la kim tiên, ngay cả thánh nhân cũng không dám khinh thị nhân vật. Hiện tại tuy nhiên đến chỉ là Hạo tiên một cái hóa thân, nhưng cũng là để cho hắn như Lâm đại địch, cảm giác được đại nạn lâm đầu. Ta không phải Hạo tiên, mà ta cùng đạo hữu trong lúc đó tuy không thù hận, nhưng thiên đạo nhân quả liên lụy phía dưới, cái này không hoán cũng có báo nghiệm, không thủ cũng có thủ a. Huyền Nguyên đạo nhân thân hình trực tiếp rơi vào một tòa băng sơn phía trên, âm thanh cũng truyền ra ngoài, ta cũng không muốn cùng đạo hữu khó xử, chỉ cần đạo hữu có thể giao ra Hà đồ, lạc thư, Huyền Nguyên lập tức liền tối lui. Như thế nào? Bên trong, chương 111 cuốn bằng lựa chọn. Hà đồ hai, Hà đồ, Lạc Thư Yêu sư cung bên trong, Côn Bằng vừa nghe đến cái này, nhất thời chính là biến sắc, không nghĩ tới lại là vì cái này hai kiện linh bảo mà đến. Hà Đồ, Lạc Thư, cái này hai kiện linh bảo đại biểu cái gì? Vậy đại biểu Yêu tộc Thiên Đình Chu Thiên tinh đấu đại trận? Cũng thế, Hạo Thiên làm Đường Kim Thiên Đế, làm sao có khả năng sẽ bỏ qua đại trận này đây?" Yêu sư cung bên trong, trong lúc nhất thời, Côn Bằng toàn bộ tâm cũng rối loạn. "Không nói hiện tại Hà Đồ, Lạc Thư đã bị hắn vọt tới lại lần nữa chẳng thi, biến thành hóa thân. Đây nếu là bị Hạo Thiên lấy đi, hắn khẳng định phải lại bị đánh về nguyên hình, pháp lực tu vi đại giảm, chính là không có bị hắn dùng để chẳng thi." Cái này hà đổ, Lạc Thư cũng tuyệt đối không thể lấy dao ra a. Đây nếu là giao ra, chính mình cái này yêu sư tên còn có thể gọi sao? Chỉ sợ toàn bộ yêu tộc trên giới đều sẽ phỉ nhổ chính mình đi. Trong lúc nhất thời, 21 côn bằng sắc mặt là thay đổi liên tục, thay đổi liên tục, nhưng lại vẫn như cũ không nắm được chú ý. Giao, không được. Không giao, cũng không được. Bang. Yêu sư cung cửa mở ra, bất kể thế nào dạng, chuyện này là tránh không khỏi, côn bằng cũng đành phải đi ra gặp người. Chỉ thấy côn bằng toàn đen bảo Cùng Huyền Nguyên không khác nhau chút nào, nhưng sắc mặt lại là âm trầm vô cùng. Tục Ngự nói thật tốt, người trong nhà ngồi, hòa từ trên trời hàng. Không nghĩ tới hắn cũng trốn ở trong hang ổ nhiều năm như vậy không ra ngoài, lại còn có dạng này gì thiên đại hòa hoàng lâm. "Yêu sư, như thế nào?" Huyền Nguyên đạo nhân nhìn thấy bạc Bằng đi ra, lập tức hỏi. "Huyền Nguyên đạo huynh, ngươi cũng biết ta khó xử, cái này Hà Đồ, Lạc Thưa cứ như vậy giao ra, vậy sau này ta còn mặt mũi nào mặt lại đi làm cái này yêu sư?" Bạch Bằng âm thanh khổ sở nói ra. Huyền Nguyên đạo nhân nhíu mày một cái. "Côn Bằng hữu, ngươi phiền phức ta tự nhiên biết rõ, bất quá ta tới tìm muốn Hà Đồ." Lạc Thư, nguyên nhân trong đó thế nhưng là có quan hệ với phục hy chứng đạo nhân tộc Thiên Hoàng. Cho nên, cho dù là nữ hoa nương lượng, lần này cũng sẽ không xuất thủ giúp ngươi, ngươi có thể minh bạch." Huyền Nguyên nói ra. Vừa nghe đến cái này ngôn ngữ, khuôn bằng sắc mặt là càng khó coi hơn. Lúc trước chính là nữ hoa cầm Hà Đồ, Lạc Thư cho hắn dùng để chẳng thi, hiện tại lại bởi vì phục hy sự tình, muốn cầm trở về. Mặc dù biết đây sẽ không là nữ hoa bản ý, nhưng có tránh, côn bằng vẫn là rất không thoải mái. Trong lúc nhất thời, ở nơi này Bắc Minh Hải bên trên, hai phe đều trầm lại. Côn Bằng tần sắc trên mặt không ngừng biến hóa, âm tình bất định, thẳng đến sau một hồi lâu, mới rốt cục phun ra một hơi. Nhìn dáng dấp, tựa hồ là có quyết định. Đạo hữu thế nhưng là có quyết định. Huyền Nguyên thấy vậy, lập tức hỏi. Côn Bằng gật đầu một cái, nói ra, không sai. Huyền Nguyên đạo hữu, kính xin ra tay đi. Ựng. Huyền Nguyên khẽ giật mình, sau đó lập tức lại phản ứng lại, nhìn xem Côn Bằng, đã thấy đến sắc mặt kiên định, rất hiển nhiên là hạ quyết tâm, không khỏi, Huyền Nguyên đối rất nhỏ không người xuống thân thi lễ một cái, "Yêu sư, đa tội." Chỉ thấy theo Huyền Nguyên bàn tay lớn vồ một cái, nhất thời cái này Bắc Minh Hải bên trên liền vọt lên từng đạo dòng nước, không ngừng mà biến ảo các loại hình dạng, có thủy đao, thủy kiếm, thủy long, thủy hổ, thủy mãng, thủy tiễn vân vân, thưởng bằng đánh tới. Huyền Nguyên là Bắc Minh Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ biến thành, tự nhiên là có được cái này thao tác dòng nước gốc dễ lẫnh. Đạo Hưu cái này Không Thủy thủ đoạn nhưng cũng là không kém. Bất quá hôm nay Côn Bằng cũng không tiếp đạo Hưu tương đối cái này Không Thủy khả năng. Mà nhìn xem Huyền Nguyên xuất thủ, Côn Bằng cũng là cười lớn, đột nhiên, thân thể chấn động, theo đỉnh đầu của hắn phía trên, vọt lên hai đạo quan mang. Cái này hai đạo quan mang, một đạo ngưng tụ thành một con mã. Trên lưng Long Mã quóng lấy một tấm Hà Đồ, một đạo ngưng tụ thành một đầu thần quy, trên lưng cũng là trở đi một bản Lạc Thư. Cái này Hà Đồ, Lạc Thư, hơi nhất truyện, sau đó liền nhau nhau hóa ra hai vị đạo nhân. Cùng côn bằng hắn bản tôn giống như lúc. Đúng là hắn lấy Hà Đồ, Lạc Thư lần thứ hai chém ra hai cái Tam thi hóa thân. Thiết yêu đại pháp. Chỉ thấy theo hai cái này Tam thi hóa thân xuất thủ, trong nháy mắt, liền đem huyền nguyên thao tác đánh ra từng đạo từng đạo dòng nước hóa hình độ vật cho bẻ nát ra. Hô. Hà Đồ hóa thân, cũng chính là bạc bằng thi trước hết đánh tới. Chỉ thấy thân hình một cái, lại là biến hóa thành một tấm Hà Đồ bộ dáng. Tôn Phiền Huyền Nguyên xoán tới. Hà đồ bên trong tự thành một phương thế giới, có các loại hiện tượng, nhất niệm lên như bọt nước tiêu tan, năng bao dung hồng hoàng đại địa. Côn bằng lấy chằm thi, tự nhiên đã minh hay huyền ảo trong đó. Lúc này Hà đồ bao phủ lại mà đến, ngay trong lúc đó, Huyền Nguyên liền cảm nhận được trong đó nguy hiểm, như 183 là rơi vào trong đó, tất nhiên khó khăn bỏ chạy. Ngay sau đó Huyền Nguyên cũng là vội vàng một chiêu pháp quyết, nhất thời thì có một trận hắc quang phát thẳng ra, cầm Hà đồ ngăn trở, không để cho rơi xuống. Nhưng dù là như thế, Nguyên chỗ ở đỉnh bằng phía trên nhưng cũng tựa hồn là bị ném tiến vào một cái to lớn viên cầu bên trong một dạng, hà đồ trên vô số hư tượng đều dối rít rơi xuống. Trong náy mắt, tựa hồn là đi qua hึก và năm, lại tựa hồn là mới chỉ đi qua trong náy mắt. Huyền Nguyên đứng ở đỉnh bằng phía trên, cả người cũng tựa hồn là bị trầm luân đi vào, vô phương tự kềm chế. Thật là lợi hại hư tượng. Mà Huyền Nguyên lúc này cũng là tâm lý thầm thở dài nói, nếu là hắn bạn Tôn Hạo Tiên còn không có chứng đạo, lấy côn bằng loại này bản sự, dùng Hadô bao phủ lại hắn, hắn khẳng định phải trầm Nhưng bây giờ cũng không vậy. Mặc dù nói hắn chỉ là Hạo Tiên Tam thi hóa thân, thực lực chỉ ở chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng tương tự, nô thiên chứng đạo cũng là để bọn hắn những này hóa thân lấy được chỗ tốt to lớn. Hiện tại cái này Hà Đồ tuy nhiên lợi hại, nhưng còn xa xa chưa tới để cho hắn triệt để trầm luân cấp độ. Chương 112 Huyền Nguyên cùng bố. Một quên một cái. Côn bằng thôn thiên địa. Hà Đồ tới trước, đánh ra vô số vết ảnh, ba phủ lại Huyền Nguyên. Mà ở phía sau, cái kia Lạc Tư hóa thân ác thi cũng đồng dạng là giễu tới. Chỉ thấy cái này ác thi vung tay lên, nhất thời vô số núi non núi non trùng điệp cũng ra, đại dương mênh mông gió lớn gào thét mà đến, lại có vô số vân thạch tinh thần rơi đập. Trong lúc nhất thời, vậy mà giống như ngày tận thế đồng dạng. Hà Hado, Lạc Thư, hai đại tiên thiên linh bảo, quả nhiên là vô cùng tương đại. Lúc này Nhất Hư nhất thực, một người diễn biến hư tượng, một người thì hóa thành chân thực, cộng đồng đối Huyền Nguyên xuất thủ, hắn có thể nói thật sự là hung hiểm vật phần. Nếu là đổi lại một cái khác đại thần thông giả, đối mặt dạng này thế công, cũng khẳng định ngăn không được. Nhưng Huyền Nguyên cũng không một dạng. Hắn bạn Tôn Lô Thiên đã chứng đạo Hỗn Nguyên, liên đối lấy bọn hắn những này tam thi hóa thân, cũng được chỗ tốt to lớn, lúc này mặc dù ở vào hung hiểm bên trong, nhưng lại vẫn không có luân. Chỉ thấy Nguyên bất thình lình trong miệng phát ra hét dài một tiếng. Cả người cũng hóa thành một đạo hắc quang, một lá cờ, chính là bản thể Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Cái này Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng đánh thẳng vào, trong nháy mắt, liền tan vỡ trăm tỷ vạn vô số vết ảnh, từng ngọn cự sơn, đại dương mênh mông biển động, vũ trụ thiên hà, tất cả đều không ngăn cản được hắn, bị đánh xuyên ra. Hào thủ đoạn. Cái kia Lạc Tư Hóa Thân nhìn thấy Huyền Nguyên huy, tiếng, trong văn, vô đại, mang trong mắt, xếp thành một loại huyền ảo thế. Huyền hóa thể, tới, lại bị trận thế này chặn lại. Trong lúc nhất thời đều không thể xuyên qua đi qua. Mà lúc này, cái kia Hà đồ cũng là lại lần nữa hóa ra hình người đến, hai tay vung lên, nhất thời có hàng loạt hào quang hướng về Huyền Nguyên bao phủ mà đến. Một Hà đồ, Lạc Thư, vốn chính là nguyên bộ linh bảo. Lúc này hai bên kết hợp bắt đầu, chính là tạo thành hôn Nguyên Hà Lạc trận thế, ngay trong lúc đó, liền ngăn cản lại Huyền Nguyên, đồng thời muốn đem Huyền Nguyên bắt lại. Thậm chí, không chỉ có ở đây, lúc này côn bằng bản tôn rốt của cũng là đánh tới. Cái kia một tòa đứng ở 3000 băng đảo trung yêu sư cùng, ấm ấm mà động, bay lên, bị bằng nắm trong tay, vào đầu lướng về Huyền Nguyên tới. Hắn trong khi xuất thủ, Cũng không có lưu nửa điểm khí lực. Bởi vì Côn Bằng biết rõ, đừng nhìn mình bây giờ tựa hồ là chiếm thượng phong, nhưng đối thủ thế nhưng là Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên Tam thi Hóa Thân, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Cho nên hắn hiện tại vừa ra tay, lập tức liền là hết toàn lực, có thể thoáng một phát chấn áp lại Huyền Nguyên, vậy còn có mà nói, nếu là thất bại, vậy hắn kết cục cũng liền cơ hội có thể đã chú định. Hà Đồ, Lạc Thương, Yêu Sư Cung, Côn Bằng cường đại nhất ba kiện bảo vật. Lúc này tất cả đều vận dụng bắt đầu, đối phó Nguyên. Thiên bên ngoài, Hoa Hoàng Cung bên trong, nữ oa nhìn thấy một màn này, lại là không khỏi thở dài một cái. Côn Bằng có một chiêu này, có thể nói là nàng một tay thúc đẩy. Trong lòng của nàng tự nhiên lại nấy Thế là, nữ oa thò ra một ngón tay, một tấm sơn hà xã tác độ, lập tức liền xuất hiện ở trước mặt của nàng, mà theo kỳ tâm niệm khế động, liền lập tức hướng về Hồng Hoang thế giới phương hướng bay đi. Bắc Minh Hải bên trên, Côn Bằng lấy Tam Đại Bảo Vật cộng đồng đối phó Huyền Nguyên. Ma Huyền Nguyên thân ở Hỗn Nguyên Hạ Lạc đại trận bên trong, nhưng cũng là gặp không sợ hãi, chỉ thấy thân hình hắn bất cũng là một cái tiêu tan, Tam Đại Bảo Vật hướng về hắn tới, nhưng hắn nhưng căn bản không bị ảnh hưởng một chút Công kích theo trong thân thể hắn xuyên thấu đi qua. Liên Phượng Phật đánh giết ở hiện ảnh phía trên một dạng. Huyền Nguyên thủ đoạn như vậy, nhất định so với Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cũng còn muốn càng cao minh hơn, hành động ở bên trong đại trận, mặc kệ công kích đều không thể chân chính thương tổn tới hắn. Tựa hồ hắn thì thật là một hình bóng một dạng. Làm sao có khả năng? Côn Bằng tràn đầy hoảng hốt. Ai? Huyền Nguyên trợ dài một cái, tiến về phía trước một bước đi ra, trong đáy mắt, Liên Phượng Phật đi ra thiên địa bên ngoài, là không ở âm dương ngũ hành bên trong một dạng tốc độ quá nhanh. Trong một chớp mắt, liền đã đạt tới Hà Đồ hóa thân trước mặt, một quyền đánh ra. 3. Côn Bằng khổ cực mấy ngàn năm. Mới rốt cục lần thứ hai chém ra Hà Đồ Hóa Thân, bị Huyền Nguyên một quyền này đánh trúng, vậy mà toàn bộ nổ tung lên. Thiện thi lại lần nữa vẫn lạc. Mà tại chỗ, cũng chỉ còn lại có một tấm Hà Đồ nổi lơ lửng. Vô vụ. Hà Đồ Hóa Thân một vẫn lạc, ngay trong lúc đó, cái kia hôn nguyên Hà Lạc đại trận cũng là phá ra. Tất cả huyền ảnh cũng phá diệt. Mà Huyền Nguyên lại là thân hình lóe lên, xuất hiện ở Lạc Thư Hóa Thân bên cạnh, lại là một quyền đánh ra. Thiết Yêu đại pháp. Lạc Thư Hóa Thân hét lớn một tiếng, muốn phải đối kháng, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, vẫn là bị Huyền Nguyên một quyền đánh giết. Hóa gia nguyên hình. Lạc Thư Liên tiếp hai đại hóa thân bị đánh giết, Côn Bằng thấy là vừa vội vừa hận, Hỗn Nguyên đại la kim tiên, vậy mà như thế đáng sợ. Chỉ là một cái hóa thân thành đã, liền đã lợi hại đến loại trình độ này sao? Côn Bằng hét lớn một tiếng, cũng không để ý cái kia yêu sư cùng. Nhìn thấy mới vừa rồi một màn kia là hắn biết, vô luận là pháp bảo gì, đều khó có khả năng chống đỡ được Nguyên, mà bây giờ, hắn muốn liều mạng. Phát ra hắn cường đại nhất công kích. Vù vù. Giờ khắp này, giữa thiên địa thời gian tự hồ là bị dừng lại, một đoàn to lớn bóng mở, giữa thiên địa tràn ngập ra, cả Bác Minh Hải đều bị bóng ma này cho che phủ lên. Không sai. Giờ khắc này bạc bằng rõ ràng là hóa ra bản thể của hắn chân thân. Soạt. Có lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, tại thiên địa đen kịt một màu bên trong, sấm chớp bên trong, có thể nhìn thấy một tôn to lớn chân thân xuất hiện ở Bắc Minh Hải phía trên. Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn. Côn to lớn, không biết hắn mấy ngàn dặm vậy. Hóa thành chim, kỳ danh là bằng. Bằng sau lưng, không biết hắn mấy ngàn dặm vậy. Tức giật bay, cánh nó như đám mây che trời. Vậy mà lúc này côn bằng hóa ra chân thân, lại đâu chỉ là mấy ngàn dặm. Hắn chân thân, khoảng chừng vạn dặm sự còn đại, cuồn cuộn. Cái này nhìn vạn dặm côn bằng chân thân vừa xuất hiện, trong nháy mắt, cả bác Minh Hải trên đại dương mênh mông nước, sông băng, băng đảo vân vân, tất cả đều bị một cô cực kỳ kinh khủng lực lượng cho chói buộc lại. Trong thiên địa khí lưu đều ở đây cấp tốc xoay tròn lấy, hướng phía côn bằng chân thân phương hướng, không, sắp thực tới nói, là hướng phía côn bằng trong miệng hội tụ mà đi. Giờ khác này, côn bằng rõ ràng là thi triển tiên phú của hắn thần thông, côn bằng thôn thiên địa. Cái kia to lớn tròn vẹn vạn dặm côn bằng, mở cái miệng rộng, cũng là giống như một tòa vực sâu không đáy mở thỏa thích cắn nuốt trong thiên địa hết thảy. Giang giác. Giang giác. Giang giác nam Giờ phút này, ngay cả Huyền Nguyên dưới người hắn đỉnh băng cũng bắt đầu tan vỡ bắt đầu, hiện ra từng đạo từng đạo to lớn dữ tợn vết nứt, tựa hồ cái này một tòa đỉnh băng cũng là chạy không khỏi muốn bị côn băng tấn nuốt kết cục. Mà Huyền Nguyên cũng là ánh mắt ngưng trọng lấy, đang muốn ra tay, phá vỡ côn băng cái này một tiên phú thân hung. Nhưng ngay vào lúc này, đột nhiên, tại đen nhánh không ánh sáng sắc trời trong lúc đó, Huyền Nguyên bất thình lình trông thấy từ không trung phía trên rơi xuống một đoàn quang mang. Đó là một tấm đồ, so với hạ còn muốn càng thêm rộng lớn, bao phủ hạ xuống. Chứ 113 nhân thu bắt mình, lại chia tam hoàng đế công lao. Tam thập tam thiên ở ngoài, Hỗn Độn Tiên, Thiên Đế Cung bên trong, Lô Thiên bản đang bế quan, nhưng đột nhiên, trong lòng dâng lên một vòng cảm ứng, phóng nhạn hướng ra phía ngoài nhìn lên, liền thấy có một tấm sơn hạ xã tác đồ bay qua, hướng phía Hồng Hoang Thiên Điệu bên trong bay đi. Nhất thời, Hạo Thiên liền đã biết nguyên do, không khỏi khẽ lắc đầu một cái, cũng được. Tất nhiên nữ oa nhúng tay, cái kia côn bằng liền để nàng cứu đi tốt. Dù sao hắn muốn cũng chỉ là hà đồ, lạc thư hai kiện linh bảo mà thôi. Hỗn hồn để cho nữ oa cầm côn bằng cứu đi, về sau nữ thiếu tình cảm của hắn càng nhiều. Bác Minh Hải bên trên, côn bằng hiện ra trên thân, có nghìn vạn to lớn trực tiếp đem chọn cái bầu trời cũng che lại, hôn thiên hấp địa, địa tiểm lôi. Hốt! Gia thôn thiên địa thiên phú thần thông. Trong lúc nhất thời, côn bằng đại chiến thần uy, Mã Huyền Nguyên đang muốn thi triển thủ đoạn, đối phó côn bằng thời điểm, lúc này nhưng cũng là thấy được từ không trung phía trên đáp xuống một tấm sơn hạ xã. Nhất thời Huyền Nguyên cũng không gấp động thủ, chỉ là cầm pháp lực thả ra, tạm thời ngăn cản được côn bằng thiên phú thần thông mà thôi. Dầm dầm! Côn bằng chính là hiện ra chân thân của mình, muốn đem thiên địa thôn phệ, nhưng nào nghĩ tới lúc này bất thình lình một vệt thần quang từ không trung trên rơi xuống. Tuy nhiên thấy được rõ ràng, nhưng chỗ nào lại có thể tránh thoát được? Chỉ nghe rõ một tiếng, trong nháy mắt, Côn Bằng cũng cảm giác được tầm mắt của mình một trận nghiêng trời lật đất, liền chân thân cũng không thể khống chế trực tiếp bị thu vào cái kia thần độ bên trong. Sơn Hà xã tác đổ. phóng nhãn trong hồng hằng, có thể cầm chân thân của mình như vậy tùy tiện thu vào đi, chỉ sợ cũng chỉ có cái này linh bảo. Vệ phân Hà Đồ, tuy nhiên cũng là bên trong có cả thôn, nhưng lại không nắm giữ tại hôn nguyên cường giả trên tay, tự nhiên là thu khó lường hắn. Bị Sơn Hà xã tác đổ thu vào đi. Côn Bằng cũng biết chính mình vô phương phản kháng. Lúc này cái này Sơn Hà xã tác quang mang lên, không chỉ có là cầm Côn Bằng thu vào. Ngay cả cái kia yêu sư cùng, 3000 tọa băng đảo, thậm chí là khắp Bắc Minh Hải, đều bị cái này Sơn Hà xã tắc đồ cất đi vào. Một tấm thần đồ lóe ra, chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Mà lại nhìn thiên địa, tái hiện ánh sáng, lại cũng chỉ còn lại có một mảnh khô héo hải trình, cái gì nước biển, lớn băng, tất cả đều không thấy. Đều nói Thương Hải Tang Điển, Thương Hải Tang Điển, đây chính là Thương Hải Tang Điển. Hoàn toàn thánh nhân thủ đoạn. Đổi lại là thánh nhân phía dưới, muốn phải lấy đi dạng này một vùng biển mênh mông. Cho dù là trong tay có tiên tiên chí bảo, đều khó mà làm đến. Nhưng nữ ổn thỏa tại Hoa Hoàng Cung bên trong, Ở thiên địa bên ngoài, chỉ đem một tấm sơn hà xã tắc đồ đầu nhập tiền đến, lại liền làm đến. Đây chính là thánh nhân cùng thánh nhân dưới chiến lệnh. Không chứng nhận Huyễn Nguyên, tại thánh nhân trong mắt, liền cùng sợi kiến không sai biệt lắm. Lúc này, Huyễn Nguyên đứng ở tại Khô Bắc Minh Hải Hải trình phía trên, nhìn xem hết thảy đều biến mất, không khỏi khẽ lắc đầu, than thở một tiếng, cũng là cầm một mặt lơ lửng hà đồ, lặc thư nhị bảo thu vào, sau đó hướng đông phương bay đi. Thời gian dung dung mà qua, chớp mắt 300 năm đi qua. Một ngày này, Tam thập Tam Thiên ở ngoài, Hỗn Độn Thiên, Thiên Đế cung bên trong, Lô Thiên đột nhiên điệu mở hai mắt ra, tại đôi mắt của hắn bên trong trợ hội có vô số huyền quan hiện lên, thâm thúy vô cùng, để cho người ta nhìn xem liền không nhịn được chấm mê. Đã đến giờ a." Hạo Tiên mở mắt ra, khẽ nói một tiếng, sau đó thân hình liền trực tiếp biến mất ở thiên đế cung bên trong. Chư Hỗn Nguyên cao thủ hội tụ, lại thương nghiệp Tam Hoàng Ngũ Đế chi công đức địa điểm ngay tại trong hỗn đột. Lô Tiên lúc tới, tại đây thì có hai người đang đợi. Hai người này, không cần nhiều lời, chính là Tây Phương hai vị, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề. Nhìn thấy Hạo thiên đến, tiếp dẫn, Chuẩn Đề cũng là vội vàng thi lễ một cái, nói to, "Đại Tiên Tôn đến, đến rồi. Hai vị đạo hữu lại là tới sớm." Hạo đồng dạng là cười cười, Đối với hai người tâm tư cũng là biết rõ, bất quá không vạch trần mà thôi. Lô Thiên đến rồi không lâu, đó lấy Minh Hà, hậu thủ còn có nữ oa cũng đều liên tiếp đến đến rồi. Tam Thanh là sau cùng mới đến. Tất nhiên người đã đông đủ, vậy thì nói một chút đi. Tam Hoàng Ngũ Đế, hiện tại Thiên Hoàng công đức đã bị Hạo Thiên chiếm đi. Còn giữ lại nhị hoàng, Ngũ Đế, lại là chuyện quan trọng trước thỏa thuận. Miễn cho đến lúc đó lại là xuất hiện cái gì hỗn loạn tới. Lao tử con mắt nhìn một lần đám người, sau đó chậm chậm nói ra. Huynh trưởng của ta Phục Hy đã chuyển thế là Thiên Hoàng, cái này Tam Hoàng Ngũ Đế công lao, ta đương nhiên sẽ không đi tranh. Các người thương lượng xong chính là. Nữ oa trước hết tỏ thái độ nói, đám người gật đầu một cái. Sau đó Chuẩn Đề liền lộ ra hơi có chút không kịp chờ đợi nói to, Tam hoàng Ngũ đế bên trong, Tam hoàng công đức chúng ta phương Tây có thể không cần, nhưng Ngũ đế lại nhất định phải phân hai chúng ta vị. Thật không biết xấu hổ. Chuẩn Đề lời nói vừa dứt, nhất thời Nguyên Thủy liền cười lạnh một tiếng nói, Tam hoàng Ngũ đế vốn chính là phía đông thời điểm, các ngươi là Tây phương thánh nhân, làm sao cũng muốn đến phân công đức. Những lời này, lại là nói đến Chuẩn Đề mặt đỏ tới mang tai, đang muốn tranh luận. Tiếp dẫn cũng là mở miệng, Nguyên Thủy ta cùng chuẩn đệ sư đệ cũng là huyền môn đệ tử, ngươi nhưng chớ có lớn hiếp người quá đáng." Nguyên Thủy nhất thời đôi mắt một lập, rõ ràng có chút nội giận bắt đầu. Vốn là hắn cũng bởi vì lần trước thua ở Hạo Thiên Thủ hạ mà canh cánh trong lòng, hiện tại tiếp dẫn, chuẩn đề hai người lại tới khiêu khích hắn uy nghiêm. Trong lòng của hắn chỗ nào năng dễ chịu. Nhưng lúc này lão tử cũng lên tiếng, nói ra, "Tốt, tất cả không nên tranh cãi. Lần này tới là vì giải quyết vấn đề." Tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị sư đệ, Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong, các ngươi thể cầm một đế công đức. Cái này? Chuẩn đệ nghe vậy, đang muốn tiếp tục tranh Nhưng tiếp dẫn lại kéo hắn lại, đối lao tử nhẹ lật đầu, xem như đồng ý hạ xuống, đây cũng là chuyển biến tốt liên tốt, nâng theo tam thanh trong tay cầm tới một đế đó cũng coi là là không tệ. Dù sao dựa theo trước kia phân phối, tam hoàng ngũ đế nhưng đều là bị tam thanh chiếm. Cái này nhắc tới cũng là may mắn mà có Ngô Thiên mơ hồ tam thanh chuyện tốt, làm cho bọn hắn hiện tại không thể không một lần nữa phân chia tam hoàng ngũ đế công đức. Chương 114 lần nữa một đế. Phong thần bảng tương hợp, thân đạo hệ thống tu luyện hình thức ban đầu. Nhân tộc tam hoàng chỗ hoàng cùng ta có duyên, phải do ta tới dạy bảo. Về phần những người khác hoàng ngũ đế, ta có thể không muốn. Thông Thiên cũng phát biểu ý kiến của mình. Nhất thời đám người một cái thôi toán, cũng là hơi hơi cảm giác được thiên cơ. Cái này nhân tộc Tam hoàng một trong địa hoàng vậy mà thật cùng Thông Thiên loáng thoáng tồn tại liên hệ nào đó. Thế là đám người cũng đều gật đầu, đồng ý Thông Thiên. Cái này Tam hoàng liền lại đi tới một cái. Chỉ còn lại có sau cùng một người hoàng. Mà Tam hoàng Ngũ Đế bên trong, công đức nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là Tam hoàng, hiện tại chỉ còn lại có một cái, có thể nghĩ, những người còn lại cũng khẳng định muốn phải cuối cùng này một người hoàng. Nguyên Thủy Hư lạnh một tiếng, nói thẳng, ta muốn cuối cùng này một người hoàng sư công đức. Minh Hạ, nữ hoa Hậu thổ những người này lên nhau, cũng biết không thể làm gì, có thể làm cho Tam Thanh đồng ý lại lần nữa thương nghị công đức phân chia vậy thì không tệ, mà muốn để bọn hắn cầm nhị hoàng công đức lại cắt ra tới một khối, chính là không thể nào. Sau đó, Minh Hà, Hậu thổ, Nguyên thủy cùng Hạo Tiên thì lại là riêng phần mình cầm một vị ngũ đế công đức. Trong đó vị thứ nhất thuộc về Minh Hà, vị thứ hai Quy Thiên Phương nhị thánh, vị thứ ba thuộc về Hậu thổ, vị thứ tư Quy Nguyên bắt đầu, vị cuối cùng thì thuộc về Hạo Tiên. Kể từ đó, Tam hoàng ngũ đế công đức cũng liền bị phân không còn một ống. Mà tự nhiên, mọi người hội cũng chỉ tới tạ Hạo Thiên thân hình khẽ động, lại không có lại trở lại Hỗn Độn Tiên, mà là bay về phía Hồng Hoang thế giới, tiến vào Tam Thập Tam Thiên ở trong thiên Đỉnh. xa xa, Hạo Thiên liền trông thấy lúc này Lăng Tiêu Bảo điện bên trong, bác Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế, cũng chính là Hỗn Độn đạo nhân, đang tại thay thế hắn chủ trì triều hội. Mà văn võ đủ loại quân lại, rất nhiều thiên thần, cũng là nghiêm ngặt tuân thủ giới trời pháp lệnh, một chút không qua loa làm lấy bổn phận của mình trước trách. Toàn bộ thiên Đỉnh trên giới, tựa hồ cũng không có bởi vì Hạo Thiên là không ở mà đã mất đi tự. Đương nhiên, trong này nguyên nhân Hạo Thiên cũng biết, chính là bởi vì chính mình chứng đạo trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khiến cho thiên đỉnh trên dưới, tất cả mọi người đối với hắn có tự tin, lúc này mới có bây giờ cảnh tượng như vậy. Mà muốn duy trì dạng này trật tự, vậy hắn liền cần luôn luôn dạng này không ngừng cường đại xuống dưới. Hô. Theo Hạo Thiên xuất hiện ở thiên đình, trong ngáy mắt, Lăng Tiêu Bạo Điện bên trong hốn Độn Đạo Nhân liền lập tức phát hiện, bởi vì lúc này Hạo Thiên cũng không có che giấu hành tung của mình. Thế là, rất nhanh, một nhóm lớn thiên thần cũng theo Lăng Tiêu bảo Điện bên trong đi ra, khi thấy đứng giữa không trung trên Hạo Thiên tồi điểm, cả đám đều vội vàng đại xá xuống. Hô, bái kiến tiên đế, thiên đế giữ thiên đồng tộc, cùng mặt trời và mặt trăng cùng sáng. Hạo Thiên khẽ gật đầu. Nhẹ nhàng nhất đưa tay, nhất thời đám người liền đều cảm thấy một cỗ không thể kháng cự lực lượng tác dụng với trên người mình, để bọn hắn không tự chủ được đứng dựng đứng lên. Mà giữa không trung phía trên, Hạo Thiên mắt thấy đám người đứng thẳng lên, thì lại là vung tay lên, nhất thời, một tấm to lớn bảng danh sách liền bay vụt đi ra. Cái này bảng danh sách chính là Thiên Điệu nhân Tam thư một chồng, Thiên Thư phân hóa ra phong thần bảng. Theo cái này phong thần bảng vừa ra, nhất thời, cái kia thiên đỉnh số mệnh trong mây, đồng dạng có một tấm to lớn bảng danh sách hiện ra. Đây cũng là phong thần bảng. Bất quá lại là Hạo Thiên tự mình luyện chế, cũng không phải là tiên tiên chi bảo. Lúc này Hai tấm to lớn bảng danh sách trong lúc đó, tựa hồ là xuất hiện cộng minh nào đó một dạng, diện phần mình cũng chiếu xạ ra vạn trượng ánh sáng, khiến cho toàn bộ thiên đình cũng trở nên một mảnh chói lọi bắt đầu. Ông ong ông! Tính cả số mệnh Vân Hải cũng là tại chấn động, lan lộn không thôi. Đi thôi. Hai tấm phong thần bảng, hợp hai là một. Hạo Thiên đưa tay một chỉ, nhất thời trước mặt phong thần bảng liền bay đi, bay đến số mệnh Vân Hải bên trong, cùng một cái khác tờ phong thần bảng kết hợp. Giờ khác này, phảng phất là trời đẹp đánh một cái sấm dạng, minh vang lớn bên trong, bất ngờ, liền thấy hai tấm phong thần bảng hợp hai làm một trở thành một tấm càng thêm to lớn phong thần bảng. Với lại bộ dáng cũng cải biến. Phía trên từng hàng văn tự đều biến mất, thay vào đó là tại phong thần bảng bên trong xuất hiện từng cái một thần tọa, mỗi một vị thần tọa phía trên đều có một vị thiên thần tượng thần hóa thân. Mà cao nhất cao tại thượng một cái trên thần tọa, liền ngồi ngay thẳng Hạo Tiên một bức tượng thần. Thứ hai là giao trì thiên hậu tượng thần. Lại thứ hai là câu Trần thượng cung Thiên Hoàng Đại Đế, Bắc cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, Đông cực Thanh Hoa Đại Đế, Nam cực Trường Sinh Đại Đế, Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa Trích chờ Ngũ Vương Đại Đế. Còn lại chúng thần cũng đều theo thứ tự tại phong thần bảng bên trong có được chính mình tự thần. Hội tụ chân linh, thiên thần bất diệt, ngưng tụ số mệnh, tụ lại công đức, tốt, tốt, đây mới thật sự là phong thần bảng. Mà Hạo Thiên càng là tại hai bảng hợp nhất trong mấy mắt, lấy được một đoạn lớn tin tức. Đều có liên quan tới hai bảng hợp nhất sau biến hóa. Chỉ thấy theo Hạo Thiên tâm niệm nhất động, nhất thời chúng thần đều cảm giác được mình một tia chân linh bay ra, tiến vào phong thần bảng bên trong. Với lại, cùng cái kia từng tôn tiên thần tượng thần dung hợp là một. Trong mấy mắt, chúng thần cũng đều biết cái này phong thần bảng tác dụng là cái gì. Loại trừ ngưng tụ số mệnh, công đức bên ngoài, Hôm nay Phong Thần Bảng thì lại là có thêm một cái thu tụ tập đám người người chân linh tác dụng. Mà từ nay về sau, chúng thần cho dù là bên ngoài bị tàn sát, cũng có thể mượn nhờ Phong Thần Bảng lần thứ hai phục sinh, đồng thời, hôm nay Phong Thần Bảng hiệu quả tăng nhiều, có thể để bọn hắn tốt hơn lợi dụng thiên đỉnh số mệnh, công đức tới tu hành. Trong lúc nhất thời, người người trên mặt đều lộ ra cự đại ngạc nhiên thần sắc đến, không nghĩ tới lên bảng Phong Thần vẫn còn có chỗ tốt như vậy. Chỉ cần Phong Thần Bảng bên trong một kia chân linh bất diệt, vậy bọn hắn liền bất diệt a. Vô luận đi bao nhiêu lần, cũng còn có thể phục sinh. Đây chính là thần đạo hình thức ban đầu a. Hạo Thiên cảm thụ được Phong Thần Bảng biến hóa, Trong lòng cũng là đại hỷ. đồng thời càng là không khỏi suy tính bắt đầu, cảm thấy nương tựa theo những này, hắn có thể sáng tạo ra rất nhiều thần đạo tu luyện công pháp tới. Nương tựa theo thiên đình làm căn cơ, đến lúc đó hắn thậm chí có thể tại trong hồng hoang mở ra một cái có quan hệ với thần đạo tu luyện hệ thống. Mà cái kia chính là một cái khai thác tính tiên phong. Dù sao bây giờ hồng hoang, kỳ chủ lưu cũng là hồng quân mở ra huyền môn tu tiên đạo. Nếu như hắn mở ra thần đạo tu luyện hệ thống, vậy khẳng định là phải có chỗ tốt to lớn. Chương 115 Tiên Thiên Bắc Quái, phục chứng đạo. Chấn áp nhân tộc số mệnh chỗ, đại vương có một tòa đại thành chính là Phục Hy trở thành nhân tộc cộng chủ về sau thành lập thành chỉ, tên là Trần Thành. Mà lúc này, tại Trần Thành bên trong, Phục Hy đang lúc bế quan. Những năm gần đây, hắn lấy được Huyền Nguyên theo Bắc Minh Hải mang về Hà Đồ, Lạc Thư hai quyển linh bảo về sau, liền bắt đầu lĩnh hội, đồng thời kết hợp giữa thiên địa âm dương biến hóa lý lẽ, hắn đã từng bước có chỗ lợi. Lúc này bế quan, chính là vì sau cùng đột phá. Hết năm này tới năm kia, Phục Hy dòng ra bế quan 20 năm, tại trong cung điện, chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ không có chút nào âm thanh. Nhưng cái này một ngày, đột nhiên, Phục Hy thân thể chấn động. Toàn thân cũng tản mát ra hàng loạt quạ mang, tại trong ánh sáng, lại có hai kiện linh bảo phi thăng bắt đầu. Cái này hai kiện linh bảo, dĩ nhiên chính là cái kia hà đổ cùng lạc thư hai kiện đỉnh cấp tiên tiên linh bảo. Đương nhiên, trọng điểm không phải cái này, mà là theo hai kiện tiên tiên linh bảo bay ra, đột nhiên, cái này hai kiện tiên tiên linh bảo lại trở nên hóa thành hai đầu âm dương cá. Một đen một trắng, tại lẫn nhau bao quanh mà xoay tròn. Cho thấy vô tận đại đạo chi lý. Phục Hi mở hai mắt ra đến, nhìn xem cái này âm dương cá xoay tròn, đột nhiên, trong miệng một tiếng quát khẽ, hồ, làm, chấn, khảm, lương, khôn, tuấn. Đổi. Vù vù. Trong ngay mắt, liền thấy cái kia Hà đồ lạc thư hóa thành âm dương cá lại là biến hóa, biến thành 8 cái xem ra thật đơn giản nhưng lại giống như ẩn chứa có cực lớn đạo lý ký hiệu. Cái này 8 cái ký hiệu chính là phục Hy sáng tạo ra được bắt quái. Thế là, một ngày này, theo phục Hy xuất quan, thiên cơ biểu hiện, Hạo Thiên trở một đám hỗn nguyên cường giả cũng tự nhiên là biết rõ, phục hỉ trở thành bắt quái một sáng chế, liền đại biểu cho phục Hy công đức viên mãn, chân chính chứng đạo vì nhân tộc thiên hoàng. Làm là tiên, khôn vi địa, chấn là sấm, tốn là gió, là nước, là hỏa, lương thành sơn, nói là nhà Theo Phục Hy sáng lập ra Tiên thiên Bắt Quái tại trong nhân tộc cấp tốc truyền bá ra, Phục Hy hy vọng không hề nghi ngờ đạt đến cực điểm, nhân tộc mượn nhờ Tiên thiên Bắt Quái, có thể biết trước các hung, xu lợi tránh hại. Đây đối với nhân tộc chỗ tốt nhất định quá lớn. Một ngày này, tại Trần Thành Nam, xây lên một tòa đại cao, đại cao là thiên viên địa phương hình dạng, mà tại trên đại cao lại có một tấm bàn thờ. Bàn thờ phía trên bay đầy các loại tế tự đồ dùng. Đập đập đập. Tại cả đám tộc cao thủ vây quanh, Phục Hy đi đến đại cao, sau đó bắt đầu tiến hành tế tự lễ. Vừa quy Bái, lại bái, tam bái. Lên. Nhị quỳ xuống đất, bái, lại bái, bái ngay, tam bái, lên, tam bái hoàng thiên lão tổ, bái, lại bái, tam bái, lên. Cả tế tự đại lễ vô cùng phức tạp, mà thẳng đến hơn nửa ngày sau này mới rốt cục từ từ đi tới sau cùng câu. Trên đài cao, chủ kia cầm đại lễ người thời gian dần qua lui xuống, mà chỉ còn lại có Phục Hy một người đứng ở trên đài cao. Chỉ nghe Phục Hy đối phía dưới vô số nhân tộc Hồ, ta là Phục Hy, xuất thân từ Hoa Tư bộ lạc, tuân theo thiên mệnh, đoàn kết tộc nhân, định đô chân địa, lại sáng tạo ra bắt quái có thể dùng lấy xem bói cát hung, biết trước tiền đồ bây giờ đã công đức viên mãn, làm thối vị nhũ trước. Phục Hy lời vừa nói ra, nhất thời phía dưới vô số người tộc đều sôi cháo bắt đầu, vô số người tộc cũng bị xuống lại, lớn tiếng khẩn cầu bắt đầu, hy vọng Phục Hy tiếp tục đảm nhiệm nhân tộc tộc chủ. Phục Hy nhìn thấy một màn này, cũng là mười phần động dùng, nhưng chung quy là vung tay lên, nói to, Liệt Sơn thị thần nông ở đâu?" Tại giới đài cao, lập tức đi ra một thiếu niên người. Người thiếu niên này, chính là Phục Hy những năm này tìm kiếm được đời tiếp theo nhân tộc Cậu chủ, tên là Thần Nông, xuất thân từ Liên Sơn bộ lạc, giống như hắn cũng là người mang thiên sứ mệnh, nhất định vì nhân tộc Tam Hoàng một trong địa hoàng. Cho nên, tại Phục Hy chứng đạo thiên hoàng trước đó, muốn đem nhân tộc cộng chủ chi vị nhường ngôi cho thần đông. Thứ nay về sau, thần đông tức là nhân tộc cộng chủ. Phục Hy trực tiếp giải quyết dứt khoát nói to, mà một đám nhân tộc cũng sớm biết kết quả như vậy, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ linh mệnh, đối thần đông bái nói, bái kiến thần đông cộng chủ. Ầm ầm. Ngay tại Phục Hy cầm cộng chủ chi vị nhường ngôi cho thần đông này, thiên cũng có cảm giác, lập tức giáng xuống đại công đức. Một mảnh nóng ánh công đức, từ không trung phía trên rơi xuống. Hơn phân nửa rơi vào Phục Hy trên thân. Khiến cho phục Hy tu vi liên tục tăng lên, theo kim tiên thái ớt kim tiền, lại đến đại la kim tiên. Đại la kim tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Đến cuối cùng nhất, càng là vừa bước một bước vào đến chuẩn thánh chi cảnh ở trong. Ầm ầm. Phục Hy phía sau, hiện ra một tấm to lớn đổ đẳng, cái này đồ đẳng, cũng là hình bát quái, thiên địa thủy hỏa, phong lôi sơn trạch vân vân, tựa hồ là không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không đồng dạng. Cái đồ đằng này cực kỳ cường đại. Mà phục hi tu vi cũng lạ liên tục tăng lên, cuối cùng nhất cử tăng lên đến thánh viên mãn cấp độ. Tu vi như vậy, liền xem như Phục Hy kiếp trước của hắn, cũng chưa từng đến qua cảnh giới. Mà đây một đời, dựa vào nhân tộc Thiên Hoàng cự đại số mệnh, hắn mới rốt cục là đã đến. Mà nhân tộc Thiên Hoàng nghiệp vị một thành, Phục Hy trong linh hồn Thiên Đạo phong ấn cũng tự nhiên đánh tan, ngay trong lúc đó, Phục Hy cũng là hiểu được kiếp trước của mình. Trong lúc nhất thời, Phục Hy không khỏi thở dài một tiếng, nhưng trên mặt cũng là hiện hiện ra giải thoát vẻ. Như thế, cũng tốt. Ông long, Hà đồ, Lạc Trư hai kiện linh bảo cũng theo trên người hắn bay ra, rơi vào dưới đại cao, huyền nguyên trên tay. Phục Hy chứng đạo về sau, Cái này hai kiện linh bảo đối với hắn cũng là không cần dùng. Chuyện đương nhiên, muốn rơi vào Hạo Thiên trong tay. Mà Huyền Nguyên, làm Hạo Thiên hóa thân, vốn là có chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, hiện tại lại là được phụ trợ phục hồi chứng đạo công đức, trong đáy mắt cũng là thân thể chấn động, hấp thu công đức, tu vi tiến thêm một bước, cũng là đạt đến chuẩn thánh viên mãn cảnh giới. Ầm ầm. Bên trong đất trời, các loại dị tượng hiện ra, thiên âm nổ ầm đồng thời, theo đại địa phía đông, có đầy trời tử khí hiện hiện, đây là hỗn nguyên khí tượng. Mà tự nhiên, Hạo Thiên, Nữ Hoa, lão tử vân vân, từng cái một hỗn nguyên cường giả cũng nhập vào. Phục Hi bái Thánh Mẫu, giáo chủ chư vị thánh nhân cùng thiên đế. Phục Hy bái nói: "Bái kiến thánh nhân, thiên đế." Thánh nhân, thiên đế giữ thiên đồng tộc, cùng mặt trời và mặt trăng cùng sáng, mà vô số người tộc cũng đồng dạng là nhau nhau quỷ lệ nói to. Hạo Thiên gật đầu một cái, nhìn phía dưới nhân tộc, trong mắt quang mang hơi hơi lập loé, huyền nguyên hóa thành một đạo quang mang, bay vào trong thân thể hắn. Sau đó, Hạo Thiên nói ra: "Phục Hy, ngươi bây giờ đã chứng đạo thiên hoàng." Trước mắt hướng về có nhân tộc tổ địa bế quan ẩn tu, đồng thời trấn nhân tộc số mệnh, nếu không có tất yếu, không thể khẽ ra. Hạo lời vừa nói ra, chúng thánh nhất thời đều nhử mày lên. Nguyên Thủy càng là nhịn không được tức giận, đang muốn trách cứ, nhưng lúc này lao tử lại khẽ vươn tay, ngăn trở hắn, nói, liền theo đại thiên tôn nói, Nguyên Thủy bất đắc dĩ, lại cũng chỉ đến đầu." Vốn là dựa theo bọn hắn thương nghị tốt, phục hy chứng đạo về sau, liền tiến về Họa Vân động ẩn tu, nhưng bây giờ lại bị Hạo Thiên một lời sửa lại. Không khỏi, Nguyên Thủy trong lòng đối với Hạo Thiên là càng ngày càng căm tức. Cũng chính là lao tử đem hắn ngăn lại, với lại trường hợp này cũng không phù hợp, nếu không, Nguyên Thủy đều muốn cùng Hạo Thiên lại đại chiến một hưng. Ngay sau đó, chúng thánh bắt đầu Xác định ra nhân tộc số mệnh hội tụ chỗ vẫn còn đang Hữu Na Nguyên, mà Tam Hoàng Ngũ Đế chứng đạo về sau, đều muốn tiến về Hữu Hùng Nguyên Bế Quan đần Tu, trấn áp số mệnh. Đa Tạ Thiên Đế, Phục Hy lúc này cũng là nói to, Phục Hy mong muốn tiến về Hữu Na Nguyên, Bế Quan đần Tu, trấn áp nhân tộc số mệnh. Hạo Thiên gật đầu một cái, sau đó thân hình lóe lên, liền đã biến mất ở không trung. Đông Dạng, còn lại thánh nhân cùng theo sát phía sau rời đi. Chỉ là Nguyên thủy sắc mặt hơi có vẻ hơi khó coi mà thôi. Chương 116 Thần nông nếm thảo. Cựu truyện Kim Đan. Lập thành Đại La Kim Tiên cung Hạo Thiên một dạng, thông thiên cũng phân là ra mình một cái hóa thân tới dạy bảo thần nông. Mà thần nông trong lúc tại vị, cũng là vì nhân tộc làm ra to lớn cống hiến. Một, chế không thô, chủng ngũ gốc. đặt nông công cơ sở, không to sử dụng cùng chủng ngũ gốc, giải quyết nhân tộc lấy ăn là thiên đại sự, tiến một bước chạm vào sản xuất nông nghiệp phát triển. Thứ hai, lập thị triển, đầu tích thị trường. Thần nông trong ngày là thành phố, gửi tới thiên hạ dân, tụ thiên hạ hàng, giao dịch trở ra, đâu đã vào đấy. Thứ ba, chỉ tê dạy là bố, dân lấy y phục. Thứ tư, làm ngũ huyền cầm, lấy vui mừng mấy tính. Thần nông phát minh nhạc khí Hắn gọt đồng cẩm, kết dây đàn, đã sáng tạo ra thần nông cầm. Thần nông cầm dài 366 tấc 6, 6 điểm, bên trên có 5 dây cùng, ngày, cùng, thương nghiệp, dắt, chinh, vũ. Loại này cầm phát ra âm thanh, năng đạo tiên địa đức, năng bề ngoài thần nông hòa, có thể khiến người nhóm giải trí. Thứ 5, gọt mục là cung, lấy vai thiên hạ. Thứ 6, chế tác đồ gốm, cải thiện sinh hoạt. Đồng thời, vì thúc đẩy mọi người có quy luật sinh hoạt, ấn mùa vụ vun trồng cây nông nghiệp, ngày, tinh thần, ngày, đêm, nguyệt, nguyệt ngày 11 là đông chí. Đồng phụ trách bộ lạc quản lý thiên hạ phương pháp cùng phục hi không đồng dạng. Hắn không nhìn theo báo, không tham thiên hạ tài, mà thiên hạ tụ dầu. Chí quý tại người, thiên hạ cùng tôn. Hắn lấy đức lấy nghĩa, không thưởng mà dân cần, không phạt mà tài chính, không cam lòng tranh mà tai đủ, không chế làm mà dân theo, vai lệ mà không giết, pháp tỉnh mà không tiện, nhân dân đều kính mang. Nhưng mà, dù là thần nông làm ra khủng lộ như vậy công hiến, mà nhân tộc trên giới cũng tất cả đều tín nhiệm hắn, kính yêu hắn, tôn hắn là cộng chủ, nhưng là hắn công đức lại như còn không có viên mãn. Không thể chứng đạo vì nhân tộc địa hoàng. Đối với cái này, Thần nông vừa mới bắt đầu thời điểm cũng là mười phần quá nhiều, nhưng rất nhanh liền lại buông xuống, một lòng một ý vì nhân tộc làm công hiến, không phân tâm ở ngoài chú ý, chỉ nguyện vọng lấy nhân tộc ngày càng cường đại. Thông tin nhìn đến đây, cũng không khỏi gật đầu, cảm thấy nếu là có thể thu được Thần nông làm đồ đệ, vậy cũng không sai. Mà Thần nông tại ngày càng một ngày phụ trách nhân tộc công việc bên trong, rốt cuộc cũng là dần dần tìm được thuộc về mình đại sứ mệnh. Nguyên lai like bây giờ nhân tộc, không thiếu áo, không y tan, nhưng lại vẫn như cũ có một chuyện khốn nhieuse mọi người. Cái kia chính là sinh lão bệnh tử. Trong đó sinh tử là nhân tộc không có khả năng nắm giữ, nhưng trong đó bệnh lại là có thể thay đổi. Thần nông phát hiện, nhiều khi, nhân tộc bởi vì ăn lầm một ít động thực vật, sẽ phát sinh nôn mửa, đau bụng, hôn mê, thậm chí tử vong. Ăn một ít động thực vật, năng tiêu trừ hoặc là giảm bất thân thể một chút ốm đau hoặc giải trừ ăn một ít thực vật mà đưa tới chúng độc hiện tượng. Tại đánh cá và săn bắt trong sinh hoạt, lại phát hiện, ăn một ít động vật thân thể, nội tạng, năng sinh ra đặc thù phản ứng. Thần nông nhìn thấy những này, không khỏi lâm vào sâu đậm suy tư bên trong, mà vì giải quyết vấn đề này, Thần nông chần chọc về sau, cũng là làm ra một cái quyết định trọng đại, cái kia chính là nếm thảo. Thần nông những năm gần đây, thực lực tu vi cũng là có thể so với tiên cảnh giới có thể nói là rất không yếu, lúc khởi đầu cũng rất có lòng tin, cảm thấy có thể dạng này thi hành. Nhưng là ngày qua ngày, thần nông nếm bách thảo, mặc dù có không nhỏ tiến triển, nhưng tương tự, hắn cũng phát hiện thân thể của mình lại bị mục nát thực, đang trở nên dần dần rách nát bắt đầu. Đi qua tinh tế sau khi kiểm tra, thần ông phát hiện nguyên nhân, nguyên lai là bởi vì chính mình nếm bách thảo, tuy nhiên rất nhiều thảo đều không có độc, mà dù là có độc, cũng không làm gì được chính mình. Nhưng lâu dài tích lũy xuống, nhưng cũng là độc tính càng lúc càng lớn, đã dần dần ăn mòn mình huyền tiên thân thể. Nếu như dừng lại nếm bách thảo sự nghiệp, bế quan khu trừ độc tố, chưa chắc không thể phục hồi như cũ. Nhưng là thần nông suy tư liên tục về sau, lại là từ bỏ, hắn vẫn như cũng làm theo ý mình tiếp tục đi đến Bạch thảo. Nếu Bạch thảo tuy xấu đạo hạnh của ta, thân thể, nhưng tại nhân tộc mà nói, lại là một kiện rất tốt sự tình, không thể, cờ bờ cở hở, từ bỏ. Đây chính là thần nông trong nội tâm tín niệm. Mà cho đến có một ngày, đột nhiên, thần nông lại ăn lầm độc thảo, đột phát xảy ra chuyện về sau, hắn nếm Bạch thảo sự tình, mới rốt cục bị nhân tộc phát hiện. Chỉ thấy lúc này thần nông, toàn thân trên dưới, cũng bộc lộ ra một loại tuổi xế chiều khí tức, tóc trắng xóa, nơi nào còn có huyền tiên nửa giờ khí thế. Nhân tộc trên giới nhìn, cũng không khỏi cảm động đến khóc ròng ròng. Đều vì thần nông loại này đại vô tư tinh thần mà cảm động. Ai? Si Nhi a. Mà đúng lúc này, Thông Thiên rốt cuộc cũng xuất thủ, cầm một hạt kim đan nuốt vào thần nông trong cơ thể, trong ngay mắt, thần nông thân thể rất chấn vô số đủ mọi màu sắc khí thể nhao nhao bị hắn theo trong cơ thể đẩy đi ra. Những khí thể này, chính là tồn trữ tại thân thể của hắn trong độc tố, bây giờ hóa thành độc khí bị ép đi ra. Độc khí bị buộc ra. Với lại kim đan dược lực tiếp tục bành hơi, rất nhanh, thần nông liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại, ngay cả vốn là bị hỏng đạo hạnh tu vi cũng nhất nhất phục hồi như cũ, thậm chí còn trăm thân che đầu càng tiến một bước. Theo huyền tiên cảnh giới, tăng lên tới kim tiên cảnh giới, sau đó lại là thái ất kim tiên cảnh giới, đại la kim tiên cảnh giới. Thần nông lúc này mới chậm rãi ngừng tu vi đột phá, mà mở mắt ra lúc, vội vàng bái tạ nói, thần nông đa tạ lao sư cứu giúp. Thông thiên lắc đầu, nói, hồng hoang to lớn, tây cỏ vô số, mà ẩn chứa trong đó độc tính cũng có rất nhiều, ngay cả thánh nhân cũng không nhất định có thể biết kỹ càng, huống chi là ngươi. Ngươi sao có lớn như vậy là gan, dám đi làm loại chuyện này. Nay kim đan vì ta tại nhân giáo giáo chủ chỗ cầu một khóa cựu truyện kim đan cho ngươi phục dụng, tự nhiên có thể cứu ngươi tánh mạng, nhưng ngươi nếu là lại đi đường này, chỉ sợ trở thành đại la kim tiên, cũng là sớm muộn gì muốn bị hạ độc chết ta. Vì nhân tộc, thần nông không sợ hy sinh." Thần nông nghe vậy lại là kiên định nói. Trung quanh cả đám tộc nghe vậy, không có chỗ nào mà không phải là càng thêm cảm động đến thuốc thiết không thôi, đau khổ cầu khẩn thần nông từ bỏ, nhưng thần nông lại là không nhúc nhích chút nào. Thông Thiên đã bất đắc dĩ vừa giọng an ủi mà nhìn xem thần nông, rốt cục vung tay lên, lấy ra một cây roi dài, giao cho thần nông, nói ra, "Tốt, đã ngươi không chịu tha, vậy ta cũng liền giúp ngươi một tay đi. Cái này roi dài, là ta lựa chế" Đối với nhận ra cây cỏ có, có nhất định tác dụng, người có thể luyện hóa nó, tại nếm thử cây cỏ tính chất trước đó, chỉ cần dùng roi này gõ nhẹ một lần, liền có thể phân biệt ra được có hại vô hại, đến lúc đó cũng tốt làm chuẩn bị. Đệ tử đa tạ lão sư." Thần nông đội vàng bái tạ nói. "Đa tạ tiên trưởng." Mà một đám nhân tộc cũng đồng dạng là đại bái khấu tạ nói. "Chương 117 Thần nông bạch thảo kinh." "Chương đạo địa hoàng." Si View luôn hỏi. Lấy được thông thiên ban thưởng thần tiên, thần nông lần thứ 2 đi đến nếm bạch thảo con đường, mà lần này, quả nhiên thuận lợi rất nhiều, tại nếm thử trước đó, dùng thần roi đánh, ngay trong lúc đó liền có thể đánh giá ra cổ cây đại khái tính chất. Đây có thể so với Thần Nông lung tung nếm thử phải có làm theo nhiều lắm. Lại thêm hiện tại Thần Nông tu vi cũng là bị Thông Thiên dùng cựu chuyển kim đan cho tăng lên tới đại la kim tiên cảnh giới. Thực lực này tăng lên, tự nhiên cũng càng khang động. Thời gian cứ như vậy ngày ngày trôi qua. Thần Nông nếm Bách thảo sự tích tại trong nhân tộc cũng là hoàn toàn chuyên gia, nhân tộc trên giới đối với Thần Nông kính ngưỡng liền càng thêm lớn. Không ai có thể dao động địa vị của hắn. Trải qua trọn vẹn 500 năm, Thần Nông giấu chân cơ hồ là trải rộng toàn bộ Hồng Hoang tiên địa, đi qua vô số cao sơn thâm cốc, thiên xuống biển rốt cục hoàn thành thảo gian khổ trình. Thần nông kế vị cộng chủ về sau, rời đô tại khu phụ, mà thần nông nếm bách thảo về sau, trở lại khu phụ đô thành bên trong, liền lại bắt đầu lâu đến trăm năm bề quan. Lần này bế quan, thần nông chính là cầm tự đi lần hồng hoang thiên địa mà nhận ra các loại cây cỏ tính chất, công dụng cũng đi xuống, từ đó hình thành một quyển sách. Quyển sách này gọi là Thần nông bách thảo kinh. Trong năm thời gian trôi qua, thần nông xuất quan, cầm Thần nông bách thảo kinh chuyển xuống, khiến người ta tộc trên giới đều học xong muốn dược thảo chữa bệnh, dưỡng sinh. Mà thần nông công đức rốt cũng là trong đấy. Vẫn là tại thành nam, xây lên một cái to lớn đài cao, trên đài cao cũng là một tấm bản đồ. Phía trên là các loại các dạng tế phẩm. Một ngày này, là Thần Nông nhường ngôi cộng chủ chi vị thời gian, các bộ lạc nhân tộc đều tới. Đối với Thần Nông, mọi người kính ngưỡng là không thể nghi ngờ, cũng cùng lúc trước giữ lại phục hi mở dạng, mọi người liên tục hẩn cầu Thần Nông tiếp tục đảm nhiệm cộng chủ. Nhưng Thần Nông cũng biết mình đã công đức viên mãn, tiếp tục lưu lại cũng đối nhân tộc không có bao nhiêu có ích, ngược lại còn hội đến chế nhân tộc phát triển. Cho nên Thần Nông rất quả quyết thoái vị. Hắn cầm chủ chi vị tên gọi là Viên Thiếu Niên. Ầm ầm. Lam ngôi kết thúc giờ khắc này, Đồng thời cũng đại biểu cho Thần Nông công đức viên mãn, thành tựu nhân tộc Tam Hoàng chỗ hoàng nghiệp vị, trong mắt, thiên đạo xúc động, giáng xuống công đức. Cái này công đức, vẫn là đại bộ phận rơi vào Thần Nông trên thân. Xích Bất ngờ, liền thấy Thần Nông tu vi bắt đầu đột nhiên bay bổng nhiên mà tăng mạnh rồi, theo đại la kim tiên không ngừng tăng lên, tăng lên, lại đê thẳng, mãi cho đến chuẩn thành viên mãn mới rốt cục dừng lại. Không chỉ có ở đây, tại Thần Nông sau lưng, còn tạo thành một cái to lớn công đức kim luân. Cùng phục hồi một dạng, này, công đức viên mãn, thành địa hoàng khác, cũng khôi phục chi nhớ. lai like, tiếp trước của hắn lại là bác Hải trong cái con kia cư quy, bị thông thiên giết chết. Thứ chi thì bị chúng thánh luật chế, làm chống trời trụ cột. Kiếp trước của hắn, cùng thiên địa kết đại nhân quả, cho nên cuối cùng gặp nạn, nhưng gặp nạn đồng thời, nhưng lại được đại công đức. Cho nên, một thế này hắn luân hồi cũng đã thành nhân tộc địa hoàng. Nhớ tới chi nhớ của kiếp trước về sau, thần ông tâm tình hết sức phức tạp. Lúc này, thiên địa chấn động, có quần quần tử khí đông lai, giống nhau là phục hy chứng đạo thiên hoàng lúc như thế, thần nông bây giờ chứng đạo địa hoàng, nhưng cũng là chư thánh hàng Lâm. Lúc này thông thiên đã thu hồi hòa thân, Cùng còn lại chư thánh đứng ở đám mây phía trên, nhìn phía dưới nơi đại cao thần nông, Thông Thiên cũng tự nhiên là đã xác định hắn thân phận, lập tức hỏi: "Thần nông, ngươi nếu nguyện quy ta môn hạ?" Thần nông sắc mặt một mặt biến hóa, cuối cùng gật đầu, lên tiếng, nói to: "Đệ tử gặp qua lão sư, lão sư thánh phẫu." Thông Thiên nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười đến, chỉ một ngón tay, nhất thời có quan hệ với Tiệt giáo tu hành đạo pháp, cũng là tiến nhập thần nông môn thần. Nương ngôi đại điện kết thúc, thần nông hữu hùng thánh cũng là tất cả quay về riêng đạo tràng. Về phân nhân tộc thì là tại Thiên đạo đại thế phía dưới, tiếp tục phát triển. Trần nông cầm cộng chủ chi vị truyền xuống cho hiên viên, hiên viên cũng không phụ hán vọng, cẩn trọng gánh chịu nhân tộc cộng chủ chức trách. Lão người cũng dần dần phụ thuộc. Côn Lôn Sơn bên trên, Tam Thanh ngồi cùng một chỗ, Nguyên Thủy trên mặt hơi lộ ra nụ cười, cầm môn hạ đại đệ tử Quảng Thành Tử tuyển được trước mặt, nhưng mà, đang tại Nguyên Thủy muốn hạ lệnh để cho Quảng Thành Tử tiến về nhân tộc, phụ trợ hiên viên thời điểm, lại đột nhiên trong lúc đó, Tam Thanh cũng là biến sắc. Trong đó lại lấy Nguyên Thủy sắc mặt khó coi nhất. "Lão đã xảy ra chuyện gì?" Quảng Thành Tử thấy vậy, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nguyên Thụy nhìn trước mắt đệ tử, khẽ lắc đầu một cái, lại chỉ nói một câu: Ngươi lập tức xuống núi, đi phụ trợ nhân tộc cộng chủ Hiên Viên khởi binh trinh phạt cựu Lê bộ lạc. A, Quản Thành Tử ngẩn người. Vốn là nghe được muốn đi phụ trợ nhân tộc cộng chủ, nội tâm tự nhiên là hưng phấn, nhưng là nghe phía sau, khởi binh trinh phạt cựu Lê bộ lạc, đó lại là vì sao? Nguyên Thủy cũng không để ý tới hắn nghĩ như thế nào, vung tay lên, nói, "Nhanh đi." "Vâng, lão sư." Quản Thành Tử cũng vô pháp, đành phải lại bài nói, sau đó rời khỏi Tam Thanh Điện. Lúc này liền xuống núi nhân tộc tìm cộng chủ Hiên Viên đi. Tam Thanh Điện bên trong, làm Thành Tử sau khi ra ngoài, Nguyên Thủy lại là cũng không nhịn được nữa. Sắc mặt tâm trầm. Đồng dạng, lao tử cùng thông tiên sắc mặt cũng có nhìn. Cái kia Sibiu, rốt cuộc là lúc nào chuyển thế. Hơn nữa còn trở thành cựu lê bộ lạc thủ lĩnh, thiên cơ cũng vô loạn, hiện tại vô luận là hiên viên, vẫn là Sibiu, cũng có thể thành tựu nhân hoàng. Thông tiên nói ra, lao tử chỉ cảm thấy thở dài, biến số. Đây là biến số. Bất quá cũng là hiên viên chứng đạo cái kia có một kiếp. Nhị đệ không lo. Việc này tuy có khó khăn chắc trở, nhưng khẳng định vô ngại. Chỉ là cái này Sibiu, rốt cuộc là như thế nào chuyển thế. Nguyên Thủy sắc mặt hơi tỉnh lại, nhưng ngự khí vẫn còn có chút không tốt mà nói, nhất định là hậu thổ cái kia tiện tí bất an bản phận, đã cho phép nàng ngũ đế, lại vẫn không vừa lòng. Thật sự cho rằng chúng ta tam thanh có thể lấn hay sao? Thông Thiên lắc đầu, nói, hẳn không phải là. Nếu như là hậu thủ làm, nàng không có khả năng giấu giếm được chúng ta lâu như vậy. Đây là thiên ý, thiên ý như thế. Nhưng là Thông Thiên lời còn chưa nói hết, Nguyên Thủy liền nổi giận, "Thông Thiên, người rốt cuộc giúp bên nào?" "Ta." Thông Thiên không nghĩ tới chính mình nói chỉ là câu lời nói thật, vậy mà cũng bị Nguyên Thủy giận chó đánh mèo, nhất thời cũng là không nhịn được có chút nổi giận bắt đầu nhưng đang muốn nổi giận, nhưng lại lập tức nọ hạ tháo xuống, lắc đầu nói, ta tự nhiên là đứng ở ngươi bên này. Hừ. Nguyên Thủy hư một tiếng, tựa hồ cũng là cảm thấy mình vừa rồi như thế có chút không ổn, không nói gì nữa. Mà ở một bên, lão tử nhìn xem một màn này, nhưng cũng là khẽ lắc đầu, ở trong lòng cảm thán, trước kia ba người còn chưa thành thánh thời điểm, ngược lại cũng coi là man hòa hợp, tình nghĩa huynh đệ hòa thuận. Nhưng từ khi chứng đạo thành thánh về sau, lại không biết vì sao, ba người quan hệ giữa lại là dần dần có chút cái khe. Lão tử có loại cảm giác, có lẽ một ngày nào đó, ba người bọn họ muốn tách ra. Côn Luân Sơn không thể đồng thời gánh chịu tam thánh số mệnh sao? Lao tử thầm nghĩ, cũng hoặc là nói, ba người bọn họ lập giáo phái khác nhau quá lớn, cho nên mới đưa đến dạng này. Chương 118 cộng chủ tranh. Quỷ dị thủy hoàng thị bộ lạc. Thương Hiệt tạo tự. Lại nói nhân tộc, vốn là hiên viên kế thừa thần nông cộng chủ chi vị, trong lúc tại vị, tuy không đại công, nhưng cũng không bỏ lỡ, cẩn trọng, tộc nhân cũng là từng bước quy tông. Thế nhưng là, nhưng vào lúc này, đột nhiên, cái kia Cự lê bộ lạc lại là tuyên bố thoát thống trị, thậm chí muốn cùng hiên viên tranh cộng chủ chi vị, cái này rất để cho người ta kinh hãi mà cũng liền tại mọi người là Siêu cả gan làm loạn mà đang muốn tức giận thời điểm, nhưng cũng ngạc nhiên phát hiện, Siêu trên thân, vậy mà cũng có người hoàng khí tượng. Siêu sinh nhi có trí dũng, hưng làm nông, giá đồng thiết, chế nam binh, sáng tạo bách nghệ, cựu lệ bộ lạc đều đối hắn tràn ngập kính phục, vốn là coi là thần nông thoái vị về sau, đời tiếp theo cộng chủ chính là Siêu ai biết thần nông lựa chọn lại là hiên viên. Cứ như vậy, cựu lệ bộ lạc trên giới tự nhiên là không vui, cho nên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trực tiếp nhấc lên đối kháng đại kỳ, muốn cùng viên tranh cộng chủ chi vị. Trong lúc nhất thời, thiên hạ xôn xao không chỉ có là nhân tộc trên giới chấn động, chính là các phe đại thần thông giả cũng cảm thấy kinh ngạc. Căn bản không nghĩ tới sẽ có dạng này một suất phát sinh. Bất quá, hiên viên, Civil 2 phe tranh đoạt cộng chủ chi vị, cứ như vậy nhưng cũng là cho đám người cơ hội. Vốn là tam hoàng ngũ đế công đức đều bị phân chia định, ai cũng vô phương nhúng tay. Nhưng bây giờ bị Civil đẩy một cái loạn, đám người tự nhiên là có thừa dịp cơ hội. Có thể tham dự vào, dù là không thể thu được đến người hoàn sư công đức, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng vẫn là có thể chia được một bộ phận. Thế là, trong lúc nhất thời, đám người cũng không để ý thánh nhân nghĩ như thế nào. Nhao nhau cũng điều động môn hạ của chính mình đệ tử xuống núi phụ trợ hiên viên đối kháng Civil. Côn Luân Sơn, Tam Thanh Điện bên trong, Nguyên Thủy sắc mặt rất khó coi, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể là điều động môn hạ của chính mình càng nhiều đệ tử xuống núi, cũng gia nhập vào hiên viên trong trận doanh. Không chỉ có ở đây, ngay cả lão tử, Thông Thiên cũng là dạng này, cấm môn hạ đệ tử cũng phải đi. Trong lúc nhất thời, hiên viên thủ hạ, các lộ thần tiên hội tụ, có Tam Thanh môn hạ, có Thiên đỉnh tiên thần hạ giới, có các lộ đại thần thông giả môn hạ có nữ phải tới, thậm chí Tây Phương giáo cũng tới người. Người đến này tuy nhiên phân tam sáu cửu đẳng, nhưng cũng là tụ tập dưới một mái nhà, khiến cho hiên viên thế lực một lần tăng nhiều. Thần ẩn, ẩn có đề ép qua Si dấu hiệu, nhưng cái này cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Mắt thấy Si không chiếm ưu thế, tại U Minh giới bên trong, hậu thổ cũng là vội vàng hạ lệnh, để cho Vu tộc bản cổ điện cũng phái người đi chợ giúp Si -view. View. mặc dù là bất tuân mệnh lệnh mình, âm thầm chuyển thế, đi tranh nhân hoàng chi vị, nhưng rốt cuộc là Vu tộc tổ vu, đồng thời vì cái gì cũng là Vu tộc. Hậu thổ đương nhiên sẽ không ngồi nhìn đứng ngoài quan sát. Lập tức, Vu tộc đồng dạng là đến rồi rất nhiều đại vu, Vu tộc chiến sĩ, Si thủ hạ thế lực lớn giống vậy tăng. Khốc phụ trong thành, Quản thành tử nhìn xem xung quanh tụ tập dưới một mái nhà các lộ đại thần thông giả môn hạ đệ tử, sắc mặt âm trầm đáng sợ, đây đều là tới cùng hắn đoạt công đức đó a. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn còn không có bất kỳ biện pháp. Lần thu hoạch công đức cơ hội thật tốt, cứ như vậy bị phá hư. Đây chính là Nhân Hoàng công lao a. Quản thành tử tâm lý ai thán, sau đó lại nhịn không được dâng lên đối C-view si phẫn nộ, cũng là cái kia đáng chết c si Nếu không phải hắn, Nhân Hoàng công lao liền tất cả đều là ta. Không đúng, còn có cái kia Yên Yên, như thế đáng giận. Đột nhiên, Quản thành tử lại tựa hồ là nhớ ra cái gì đó lại thậm tự đối hiên viên cũng dâng lên tức giận tới. Nguyên lai like hiên viên tuy nhiên đáp ứng để cho hắn làm lao sư, nhưng đối với cái này, lão sư lại thường xuyên là yêu để ý tới hay không? Quảng Thành Tử vì thế là hết sức nộ hỏa, nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn cầm hiên viên không có cái nào. Dù sao hiện tại hiên viên thủ hạ người tài ba cũng không chỉ hắn một cái, hoàn toàn không cần dựa vào hắn làm sự tình, đối với cái này Quảng Thành Tử cũng chỉ có thể là nhận mệnh, dù sao sau cùng công đức có hắn một bộ phận là được rồi. Mang tâm tư như vậy, Quảng Thành Tử ngược lại cũng lười để ý tới hiên viên làm sao dạy vợ. Mà liên tại hiên viên Cứ như hai người vì tranh đoạt cộng chủ chi vị mà huyên náo nhân tộc trên giới sôi động một mảnh thời điểm, tại nhân tộc một cái tên là Thủy Hoàng thị trong bộ lạc, lúc này lại là hoàn toàn tĩnh lặng một mảnh. Tựa hồ nhân tộc lúc này sôi trào vô cùng cộng chủ tranh cùng bọn hắn hoàn toàn không có quan hệ một dạng. Thủy Hoàng thị trong bộ lạc, mỗi người cũng là trạm mặc, lưu tới, nhưng lại căn bản không có người xử lý canh tác, săn bắn đẳng đẳng lao động chuyển động, ngược lại mỗi người đều giống như thủ vệ tuần tra đội một dạng Bọn hắn tại thủ vệ cái bộ lạc này, lại hoặc là nói là thủ hộ lấy bộ lạc trung tâm nhất cái kia một gia nhà. Ở đó phòng ốc trung quanh, Cang La đứng thẳng từng cái một thân ảnh. Những này thân ảnh, mỗi một cái cũng cực kỳ cường đại, lúc này đứng chung một chỗ, càng là bị người một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Đồng thời, không chỉ như thế, tại thủy hoàng thị bộ lạc phía trên nào đó phiến hư không bên trong, lúc này chính đoan ngồi ba cái thân ảnh, ba người cũng nhắm mắt lại, tựa hồ tại tu luyện, nhưng rất rõ ràng, ba người cũng là đang bảo vệ phía dưới cái kia phong ốc. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, mà liền tại cộng chủ tranh càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, một ngày này, trong hư không ba người bất thình lình cũng là cùng nhau mở hai mắt ra. Giữa hai bên, đều có thể nhìn thấy loại kia vẻ mừng rỡ. Xong rồi Yết thị nhịn không được cảm khái nói ra, mà toại nhân thị cũng là gật đầu, đồng dạng nói ra, đúng vậy A Kho hiệt là thiên mệnh người, sáng tạo văn tự, tiền tiền hậu hậu, tổng cộng 10 năm, cuối cùng sáng tạo thành công. Hoàng thiên cười không nói. Mà liền tại lúc này, phía dưới phòng ốc đột nhiên thoáng một phát tỏa ra ngàn vạn đạo kim quang, kim quang này chiếu xạ bốn phương tám hướng, kinh động đến trên trời dưới đất. Chương 119 thương hiệt tạo 3000 chữ. Sau cùng một chữ. Thiên đạo chi nhãn tái xuất. Thương hiệt sinh nhi bất phàm. Có song đồng bốn mắt, cái này nhiều hơn một đôi mắt khiến cho hắn có phi thường đáng sợ năng lực, có thể trên xem khuê tinh tròn xu thế bất thế, xuống xem xét rùa chim di nói sông núi, là thiên mệnh người, nhất định sáng tạo ra nhân tộc văn tự. Lúc này, thương huyết tạo tự xuất quan, thân thể tản mát ra một loạt kim quang, phóng xạ hướng về bốn phương tám hướng, ngay trong lúc đó, liền kinh động đến trên trời dưới đất, vô luận cự tiêu, vẫn là u minh, lúc này đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Ầm ầm. Đồng thời, vô số kinh khủng loài đỉnh, mây đen cũng nhanh chóng tụ hợp, tụ ở đầu của nó đỉnh phía trên, tựa hồ là thiên địa nguyên nhân quan trọng này mà hạ xuống trách phạt một dạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Xảy ra bất ngờ biến hóa, khiến cho đang tại bởi vì nhân viên, Si View hai người tranh đoạt cộng chủ chi vị mà bị hấp dẫn chú ý lực các phương đại thần thông giả đều kinh ngạc. Liên tranh thủ thần thức hướng về Thủy Hoàng thị bộ lạc nhìn lại. Trong ngay mắt, liền thấy cái kia đứng ở giữa không trung, toàn thân bắn ra kim quang, kinh động trên trời dưới đất thân ảnh, thương hiện. Không chỉ có ở đây, tại Thủy Hoàng thị bộ lạc trung quanh, một cái kia cái nhân tộc cao thủ, lúc này cũng đều gào thét lớn, không còn che giấu. Một cái này cái nhân tộc cao thủ cũng thả ra khí thế của mình. Xích xích nhưng, cả đám đều ít nhất là kim tiên cảnh giới tồn tại. Thậm chí trong đó đại la kim Tiên cũng không ít. Từng cái một nhân tộc cao thủ, trên mặt đất hợp thành từng cái một đại trận, mà tất cả đại trận cũng đều kết hợp lại, cuối cùng hình thành một cái to lớn vô cùng đại trận. Thậm chí ngay cả những phòng ốc kia cũng rõ ràng là từng cái đại trận trận nhãn bố trí. Vô Vũ, Thương Hiệt, lúc này đứng đứng ở đại trận này trên đỉnh, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu vô số lôi đỉnh, mây đen, tựa hồ không có nửa phần e ngại. Mà ở bên cạnh hắn, lúc này lại là nhiều hơn ba đạo thân ảnh. Nhìn thấy cái này ba đạo thân ảnh, các phe đại thần thông giả nhất thời cũng là không nhịn được kinh hô đi ra. Nhân tộc tộc trưởng Hoàng Tiên. Nhân tộc Thái thượng trưởng lão tội nhân thị, nhân tộc Thái thượng trưởng lão tường y diệt thị. Ba người bất ngờ phân lập tại thương hiệt bên cạnh, đem bảo vệ bắt đầu. Mà thương hiệt thấy vậy, cũng sẽ không do dự, một khối minh mông khí tức, chậm rãi từ trong thân thể hắn phát ra. Chỉ thấy hắn ngửa đầu quá to, thiên đạo tại thượng, hiện có nhân tộc ta thương hiệt, thể ngộ thiên địa chi biến, sáng tạo ra nhân tộc ta văn tự, này văn tự có thể dùng lấy truyền thừa nhân tộc ta đạo. Thương hiệt không mở miệng con tốt, cái này mới mở miệng, trong ngày mắt, trên đỉnh đầu lôi đỉnh lăn lộn đến càng kinh khủng hơn, mặc dù là cách vô tận khoảng cách xa đang quan sát, nhưng mỗi một cái nhìn thấy một màn này đại thần thông, dạ cũng là cảm giác được hàng loạt kiềm chế, thương hiệt tạo tự, dẫn tới lôi phạt, vậy mà để cho đại thần thông giả đều cảm thấy kiềm chế, khủng bố, có thể nghĩ, cái này điện phạt đến cỡ nào đáng sợ. Khó trách nhân tộc muốn cao thủ ra hết, hộ vệ cho hắn. Nhưng thương hiệt cũng không để ý tới cái kia lôi đình, chỉ mở miệng hô to ra chữ thứ nhất, người. Mà đồng thời, ở bên cạnh hắn, liền xuất hiện một cái người kiểu chữ, tàn mát ra một loạt kim quang. Ầm ầm. Nhất thời cái kia trên không trung lôi đình liền không nhịn được bổ xuống dưới, chỉ có một đạo, nhưng xem hắn to lớn trình độ, cũng làm người ta kinh hãi vô cùng. Giống ngăn trở. Lúc này, chỉ nghe phía dưới đại trận cả đám tộc cao thủ giống to, vận chuyển đại trận, đồng dạng phát ra một đạo quang mang, bay lên, cầm cái kia một tia chớp ngăn trở. Có thể nhìn thấy, theo cái này đạo thứ nhất lôi đình bị ngăn trở, toàn bộ đại trận cũng là kịch liệt chấn động một cái tới. Bởi nhân tộc vô số cao thủ hợp lực kết thành đại trận này, ngăn cản được đạo này lôi đình, tựa hồ cũng là cố hết sức không nhỏ bộ dáng. Thiên, Thương Hiệt lại một tiếng hô to. Lại một cái tiểu chữ thiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, cùng người chữ cùng một chỗ, vây quanh hắn mà xoay tròn. Ầm ầm. Trên bầu trời, như thường là đánh rơi xuống một tia chớp so với đạo thứ nhất càng thêm đáng sợ, từ đại. Phía dưới nhân tộc cao thủ giống to, lần thứ hai vận chuyển đại trận, đồng dạng cầm cái này đạo thứ hai lôi đỉnh tiếp được, không để cho quái nhiễu được thương hiệt tạo tự. Về phần hoàn thiên, ngoại nhân thị, y lý thị cái này tam đại chuẩn thánh cao thủ thì là vẫn như cũ không nổi, tựa hồ thời cơ còn chưa tới. Điệp, Nhật, Nguyệt, Một tháng tinh sơn hải, Hải, Phong, Vũ, Lôi, thương hiệt từng chữ từng chữ không ngừng hét lớn ra, tại bên cạnh hắn cũng từ từ xuất hiện hết cái này tới cái khác tiểu chữ, đến cuối cùng, dòng giá 2999 cái chữ thể vây quanh hắn mà xoay tròn, tựa hồ là lấy được những chữ kia thể ra chỉ cùng tẩy lễ hắn cả người cũng tựa hồn là trở nên càng tăng mạnh hơn ngang, có một cú mạnh mẽ vô cùng khí thế theo trên người hắn phát ra. Thương Hiệt tạo tự, tổng cộng có 3000 chữ, mà lúc này, chính là tiến hành đến sau cùng trước mắt, muốn tạo ra sau cùng một chữ, Thương Hiệt không khỏi hơi hơi ngửa đầu, Xong đồng bốn mắt bên trong, cũng tựa hồ ngưng trọng rất nhiều. Tại bên cạnh hắn hoàn viên, ngoại nhân thị, y thị cũng mở hai mắt ra, trên thân khí thế chậm rãi phát ra. Rất hiển nhiên, sau cùng một chữ này không tốt sáng tạo đồng thời một sáng tạo ra, chỉ sợ hai nạn cũng cực kỳ cường đại. Lúc này người phía dưới tộc cao thủ đã không sử dụng được, dù là có đại trận cũng không tiếp nổi cuối cùng này kết phạt. Thế là, đại trận tản ra, một đám nhân tộc cao thủ cũng xa xa rời đi nơi này. Sau cùng một chữ, Thương Hiệt đều to hô lên đi ra, đạo. Ầm ầm. Theo Thương Hiệt cuối cùng này hô to một tiếng, trong mấy mắt, một cái to lớn tiểu chữ, so với trước đó tạo nên bất kỳ một cái nào lời muốn càng thêm cự đại, càng thêm sáng chói. Bay ra ngoài, liền phảng chúng tinh phùng mở rộng, vô số kiểu chữ cũng vây quanh nó mà xoay tròn. Cái chữ này Cố đạo hoàng quá mức cường đại. Ngay cả là những cái kia lại thần thông giả, nhìn thấy cái này đạo chữ, cũng ngay trong lúc đó, trong lòng dâng lên hàng loạt hiểu ra. Mà tại thương hiện trên đỉnh đầu, cái kia lôi đỉnh càng thêm là trở nên bắt đầu cuồng bạo, tựa hồ cũng vô pháp dễ dàng tha thứ dạng này một chữ đạo được sáng tạo ra. Trong lúc nhất thời, quần quận lôi đỉnh không ngừng diễn sinh ra, trực tiếp diễn sinh ra được mấy ngàn vạn dạng to lớn. Một cỗ chân chính để nén khí thức, triệt để tràn ngập ra. Vụ vụ. Lôi đỉnh bên trong, dần dần, đã nứt ra một đạo vết nứt lớn, mà theo trong cái khe, thì là xuất hiện một cái to lớn ánh mắt. Thiên đạo chi nhãn, đã cách nhiều năm Cái này Thiên đạo chi nhãn lại một lần nữa tại trong hồng hoang xuất hiện, chỉ là lần này lại không có hồng quân theo thiên đạo trong mắt đi ra. Nay thiên đạo mắt vừa ra, ngay trong lúc đó, khắp trung quanh vô tận lôi đỉnh liền nhau nhau cuốn ngược mà quay về, về tới này thiên đạo mắt bên trong, một loại đại biểu cho kiếp phạt, đại biểu cho khí tức hủy diệt, tràn ngập tại trong lòng của mỗi người phía trên. Chư 120 vị lại thân, hoàng tiên muốn đột phá, một người độc đấu thiên đạo. O o o o o, dao khắp thảm thiết, lôi đỉnh anh minh, 3000 cái chư thể, cả đám đều to lớn vô cùng, vây quanh tu ở trong hư không luân chuyển lấy, một màn này vô cùng rung động mà toàn bộ hoàng hoàng, tất cả đại thần thông giả cũng đều bị một màn này hấp dẫn. Thương Hiệt đã sáng tạo ra một chữ cuối cùng thể đạo, kết quả cái này đạo chữ vừa ra, vậy mà dẫn động thiên đạo chi nhãn xuất hiện, cái này khủng bố. Thiên đạo chi nhãn. Mà mắt thấy thiên đạo chi nhãn xuất hiện, ngay cả Hoàng Tiên, tội nhân thị, y ly thị cũng không khỏi vì đó mà hơi hơi biến sắc. Thương Hiệt song đồng bốn mắt bên trong tách ra từng đạo kim quang, nhìn về phía thiên đạo chi nhãn, kết quả bị một trận vệ. Trong ánh mắt mơ hồ chạy ra vết máu tới. Đừng đi nhìn nó." Hoàng Tiên vội vàng gọi một tiếng nói. "Không phải. Hoàng Tiên, không có biện pháp." Này thiên đạo mắt đi ra, chúng ta coi như hợp bốn người lực lượng, cũng không tiếp nổi. Ngươi nhanh cùng ta hợp thể. Ta là tương lai của ngươi thân, dung hợp ta, thực lực của ngươi nhất định sẽ đột phá. Thương Hiệt trong hai con ngươi cũng chạy xuôi theo vết máu, lúc này hô To đã làm ra quyết định, vốn là hắn còn định tiếp tục tu luyện một thời gian ngắn, sau đó cùng Hoàng Thiên lại dung hợp, dạng này Hoàng Thiên tu vi có thể tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Nhưng bây giờ thiên đạo chi nhãn vừa ra, bọn hắn bất kỳ kế hoạch liền cũng không đợi kịp biến hóa, chỉ có thể trước giờ dung hợp. Bất quá này dạng cũng còn tốt, dù sao có thể làm người tộc gia tăng một tên hỗn nguyên giả. 3000 triệu chữ, dung hợp ta thân. Lập tức, thương huyết quát to một tiếng, trong náy mắt, cái kia vây quanh hắn mà xoay tròn 3000 cái chữ thể liền phảng phất cá giết sang sông một hựu dạng, nhau nhau bay vào đến trong cơ thể của hắn. Ầm ầm, ầm ầm. Trong náy mắt, liền thấy thương huyết khí tức từng bước một tăng lên, giống như là không có bình cảnh mở hựu dạng, vậy mà rơi xuống một cái sông phá đến đại la kim tiên, đồng thời còn không ngừng dừng, vẫn còn ở đi lên tăng lên. Đại la kim tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, mãi cho đến phá vỡ chuẩn cảnh giới, sau cùng dừng lại ở thánh viên mãn, lúc này mới dừng lại. Thương Hiệt là Hoàng Thiên Vị Lai thân. Đây là Hoàng Thiên Vị lại đột phá tiếp mà chế tạo ra một cái hóa thân, cùng Hồng Quân Đạo Tổ chế tạo ra Trảm Tam thi phương pháp cùng loại, cái này vị Lai thân cũng đồng dạng là có chính mình ý thức độc lập, có thể tự mình tu luyện, trở nên càng cường đại, mà đến lúc đó lần thứ hai tương hợp, có thể nghĩ đến cỡ nào thật nhiều chỗ tốt. Nhưng là bây giờ đã đợi không kịp, Thiên Đạo chi nhãn xuất hiện, tuyệt đối không phải bốn cái đại thần thông giả có thể đỡ được. Cho nên thương hiệt cái này vị Lai thân muốn trước giờ cùng Hoàng Thiên dung hợp, khiến cho Hoàng Thiên tu vi lần thứ 2 đột phá, cứ như vậy mới có vượt qua nguy cơ khả năng. 3000 triệu chữ, hội tụ một thân Phiến cho Thương Hiệt tu vi từng bước tăng lên. Quả thực là tương đương với lấy được Tam Hoàng ngự vị, Thiên đạo công đức gia thân một dạng, tu vi thoảng một phát đạt đến chuẩn thánh viên mãn. Tình cảnh như vậy, nhất định kinh hãi thiên địa bắt phương, không chỉ có là những cái kia đại thần thông dạ, lúc này liền những cái kia thánh nhân cũng là ngồi không yên. Bọn hắn nghe được cái gì? Thương Hiệt là Hoàng Thiên vị lại thân, Thương Hiệt muốn cùng Hoàng Thiên dung hợp, khiến cho Hoàng Thiên tu vi lại đột phá tiếp. Hoàng Thiên là cái gì tu vi? Chuẩn thánh viên mãn, mà chuẩn thánh viên mãn sau khi đột phá là cái gì cảnh giới? Hỗn Nguyên. Hỗn Nguyên đại là Kim Tiên. Trong Hồng Hoang Lúc này loại trừ mấy cái thiên đạo thế nhân, hôn Nguyên Đại La Kim Tiên hết thể có hai cái, Lô Thiên, Hầu thổ, mà bây giờ chẳng lẽ lại muốn bao nhiêu đi ra một cái. Với lại một cái này vẫn là tương lai thiên địa chủ rất trong nhân tộc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chuyện như vậy, chư thánh nhất định không thể chịu được. Trong nháy mắt, cả đám đều cầm nguyên thần của mình cấu kết thiên đạo, cầm ý chí của mình chuyển ra ngoài. Tuyệt không thể để cho Hoàng Thiên thành công. Trong lúc nhất thời, liền thấy cái kia trên không bên trong, thiên đạo chi nhãn đột nhiên lại là một trận lập loé, tựa hồ là có càng thêm lực lượng to lớn, giá trị ở trên của hắn, đạt đến cực hạn. Thật đúng là không lưu chỗ chấm a. Hồ Lộ Tiên, thiên đế cung bên trong, hạo Thiên nhìn thấy một màn này, không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng, chợt hắn cũng là nhắm hai mắt lại, thông qua tam thi thể ở giữa liên hệ, cầm mình một bộ phận lực lượng, chuyển tới. Hoàng Thiên là Hạ Thiên tam thi thể một trong, vốn là dựa theo đạo lý là căn bản không có khả năng chứng đạo, nhưng là thân phận của Hoàng Thiên đặc biệt, là nhân tộc tộc trưởng, với lại, lại đã sáng tạo ra vị lai thân cường đại như vậy thủ đoạn, cũng có chứng đạo khả năng. Lúc này, ngoại nhân thị, y thị cũng bay xa trên không, chuyện kế tiếp tình bọn hắn cũng không chen tay vào được. Chỉ thấy Hoàng Thiên cương nhiệt hai người đồng thời kết một cái kỳ quái vô cùng quỷ dị ấn quyết, trong nháy mắt, liền thấy hai người thân ảnh tại thời khắc này cũng trở nên tiêu tan không chừng bắt đầu. Xem ra phảng phất như là hai cái huyến ảnh một dạng, theo hai cái này huyến ảnh một cái tương hợp, trong nháy mắt, lại là dần dần hóa thành chân thực. Bất ngờ, hai người, cũng chỉ còn lại có một người. Hoàng Thiên, Thiên nhìn xem một thân áo trắng, đứng ở thật cao không chung. tại đỉnh đầu của hắn phía trên, chính là Thiên đạo chi nhãn, Thiên đạo chi nhãn bên trong, tràn đầy lạnh lùng, vô tình tần sắc, một cỗ khủng bố nguy hiểm khí tức, ở trong đó không ngừng nổi lên. Chương 121 một cản thiên uy áo trắng kinh hồng hoang. Thiên đạo ai? trên bầu trời, to lớn thiên đạo chi nhãn bên trong tàn mát ra vô tận lạnh lùng, vô tình, uy nghiêm khí tức, từng đạo hủy diệt lôi đình không ngừng đan xen lấy, phong trào, tựa hồ tùy thời đều có thể đánh kết xuống. Mà ở phía dưới, Hoàng Thiên một người một mình đứng sững tại thương không hư không bên trên, một bộ áo trắng, đồng dạng là phóng xuất ra vô tận khí thế đáng sợ. Trạng thái của hắn bây giờ có chút không tầm thường. Dung hợp thương hiệt về sau, tu vi của hắn cũng không có trước tiên đột phá, mà là xảy ra một loại như muốn đột phá, mà giống như lại không có đột phá trạng thái. Loại trạng thái này So với đã từng hạo thiên nửa bước hỗn nguyên còn muốn càng thêm huyền diệu, nhưng không thể nghi ngờ là trong loại trạng thái này Hoàng Tiên càng kinh khủng hơn, không thể chuẩn thánh lại đến hình dung hắn. Hoàng Tiên đột phá sao? Không ai biết rõ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng lấy các phương đại thần thông giả đáp lời kính sợ, lại là một cái chạm tới hôn nguyên cảnh giới cao thủ. Hoàng Tiên lão tổ. Hoàng Tiên lão tổ là lão tổ tông. Mà lúc này, nhân tộc trên giới nhìn thấy cái kia trên bầu trời thân ảnh, càng la từng cái không nhịn được cao giọng hô to lên. Toại nhân thị, Ilya thị, dẫn theo một đám nhân tộc cao thủ xa xa rời đi thủy hoàng thị bộ lạc phạm vi. Ở phía xa quan sát, bọn hắn cũng là không thể giúp Hoàng Tiên, chỉ có thể nhìn, từng cái một trên mặt đều tràn đầy khẩn trương, lo lắng. Dù sao đó là thiên đạo chi nhân a, liền thánh nhân cũng muốn sợ hãi tồn tại. Hoàng Tiên có thể chống đỡ được sao? Đồng dạng, tại khúc phụ trong thành, một tòa cung điện bên trong, Hiên Viên dẫn theo một đám nhân tộc cao thủ, lúc này cũng là nhìn về phía trên không trung thân ảnh kia, là Hoàng Tiên lão tổ. Tại sau lưng hắn cả đám tộc cao thủ có chút không nhịn được hưng phấn nói to. Hiên Viên cũng đồng dạng động, bất quá lại nhịn được trong đôi mắt lấp lóe qua một vẻ kiên định, bất thình lình hạ lệnh, "Mệnh lệnh đại quân xuất động, Trinh phạt cừu lê bộ lạc." "Chu sát Civu." A, cả đám tộc cao thủ hơi hơi phát kinh ngạc, nhưng lập tức kịp phản ứng, liền đáp, "Vâng, cộng chủ." Trên không trung, thiên đạo chi nhãn súc thế hồi lâu, mà lúc này, rốt cuộc cũng là nhịn không được, lập tức, phản phật như là lòng trời lở đất một dạng, vô số lôi đình, giống như một dòng lũ lớn mụn rạng, trực tiếp theo thiên đạo trong mắt lên hạ xuống. Không bố." "Đại bố." Dạng này một màn, thực sự quá kinh khủng. Cho dù là đại thần thông giả, nhìn thấy một màn này, cũng cảm giác được khủng bố, cái này căn bản không là bọn hắn có thể tưởng tượng. Dạng này lôi phạt, đừng bảo là toàn bộ, chính là một bộ phận, doanh sát hạ xuống, đều đủ để cầm một tên đại la kim tiên chém giết thành phân vụn, thì càng không cần phải nói Hoàng Thiên muốn đối kháng toàn bộ. Lôi đình dòng nước lũ trào lên xuống tốc độ thật nhanh, tựa hồ là những nơi đi qua, hết thảy đều vô phương ngăn cản, toàn bộ hỏng mất mặt dạng, loại kia kinh khủng hủy diệt lực lượng, quá mức kinh người. Nhìn như chậm nhưng mà thực tế, cũng chỉ là trong nháy mắt, liền đã đến Hoàng Thiên trên đỉnh đầu, sau đó trực tiếp lên hạ xuống, tựa hồ muốn Hoàng Thiên nuốt hết. Bành. Nhưng ngay vào lúc này, liền thấy Hoàng Thiên vung kích đánh một quyền, một quyền đánh ra, thiên địa chấn động. Mịt mờ thương khung tựa hồ cũng bị một quyền này đánh cho chấn động lên. Lại nhìn cái kia lôi đình dòng nước lũ, vậy mà liền bị Hoàng Thiên một quyền này đánh cho ngừng lại. Đúng, là ngừng lại, mà không phải bị đánh diệt vong. Thời gian liền phảng phất tại thời khắc này yên tĩnh lại một dạng. Cái kia lôi đỉnh chào lên mà xuống, nhưng bị Hoàng Thiên một quyền này đánh ra, lại miễn cưỡng đỉnh trệ ngay tại chỗ, không cách nào lại tiến thêm mấy may. Hoàng Thiên lão tổ, trưởng, lão tổ tông. Trong lúc nhất thời, nhân tộc trên dưới hưng phấn kêu lớn lên. Mà thiên điệu cấp phê đại thần thông giả càng là lộ ra vẻ khiếp sợ, cái này sao có thể? Một màn này quá mức rung động. Do thiên đạo mắt đáp xuống Lôi đỉnh, uy lực của nó có thể nghĩ, nhưng lúc này lại bị Hoàng Thiên một quyền chặn lại. Đúng vậy, ngăn cản được, mà không phải hoành mở. Nếu như Hoàng Thiên là một quyền đánh vỡ Lôi đỉnh, vậy cũng cho phép hội dẫn tới mọi người kinh hồ, nhưng tuyệt đối không có hiện tại một màn này tới rung động. Đây quả thực là khủng bố. Cũng hiện Hoàng Thiên lúc này vô thượng phong tư, một bộ áo trắng kinh thiên động địa, rung động toàn bộ Hoang. Cho dù là những cái kia thánh nhân, cũng không khỏi vì đó mà kinh ngạc. Tan Hoàng Thiên lại nói ra một chữ, phản phất như là trước đó thương hiệt tạo tự một dạng, cái này tan chữ vừa ra khỏi miệng, trong ngay mắt, liền phản phất miệng vàng lời ngọc một dạng, liền thấy, đầu kia đỉnh phía trên bị quyền đầu ngăn trở lôi đỉnh tiêu tán ra. Thật tiêu tán mở. Lúc này mọi người đã bị chấn kinh đến nói không ra lời. Ầm ầm. Hoàng Thiên đỉnh đầu, trên không trung, cái kia to lớn tiên đạo chi nhãn, lại một lần nữa phun trào, vô số lôi đỉnh, ở tại trong đôi mắt không ngừng phun trào khí tức càn phát ra khủng bố. Rất hiển nhiên, là những cái kia thế nhân, lại ra tăng uy lực của nó. Một cú khủng bố, mêng ngông khí tức Trực tiếp từ trên cao phía trên tán phát hạ xuống, trực tiếp tràn ngập toàn bộ thiên địa, vô số chúng sinh đều có thể cảm nhận được cổ thiên uy này. Thiên đạo chi nhãn phụ cận hư không cũng liên tiếp băng liệt. Bệ ra, tựa hồ là không thể thừa nhận kinh khủng như vậy thiên uy. Phù phù, phù phù, phù phù. Mà đại địa phía trên, vô số sinh linh cũng đều nhao nhao bị cổ thiên uy này để khiến cho quý xuống, tựa như là sâu trong linh hồn vô phương kháng cự mở dạng. Đối mặt như thế thiên huy, cũng chỉ có thể là quỷ. Chương 122 Trắc Lộc đại chiến. Thượng cổ nhân tộc cao thủ trở về, ầm ầm. Trên bầu trời Theo thiên đạo chi nhãn không ngừng xúc tích như thế, đồng thời, còn có vô số mây đen không ngừng khuyết tán mà ra, vô cùng vô tận mây đen, đóng dưng hiện ra, che khuất bầu trời, che khuất thiên địa, hướng về toàn bộ Đông Phương Đại Địa phủ tới. Trắc Lục, là một mảnh đồng bằng. Mà lúc này, ở trên vùng bình nguyên này, cũng có hai phe đại quân gặp gỡ. Hai phe này đại quân, bất ngờ chính là Hiên Viên Cùng Si hai phe. Hiên Viên thân trinh, mặc giáp cầm kiếm, dẫn đầu đại quân, đây là muốn cùng Si phân ra sau cùng thắng bại. Mà tự nhiên, thủ hạ các lộ thần tiên, cũng đều đi theo, không chỉ có ở đây, còn có nhân tộc vô số cao thủ từng cái, cũng đều đi theo. Si ngươi là tổ vu, coi như ngươi chuyển thế, cũng vẫn là vu tộc. Căn cứ ngươi cũng muốn nhẫm nhân tộc ta nhân hoàng chi vị, xi si tầm vọng tưởng. Hiên Viên kiếm chỉ lấy Si quát to, phụng tộc trưởng lệnh, binh phạt Si Wu. Rết. Hoan. Theo Hiên Viên ra lệnh một tiếng, nhất thời sau lưng toàn bộ đại quân đều sôi trào, hô to, đánh tới. Vô số chiến kỳ, chiến xa chiến, chiến tranh dòng nước lũ, hướng về Si một phương nhìn ép mà đi. Không phải ta, trong lòng nát khác. Đáng chém. Thời đại thượng cổ, vu yêu lượng tộc cũng từng tàn sát nhân ta. Hiện tại cũng nên là hướng về các ngươi vu tộc đòi lại nợ máu. Chu sát vu tộc. Còn có từng cái một nhân tộc cao thủ giống trận, cho thấy đồ đằng. Một cái kia cái đồ đằng, lại là thượng cổ đồ đằng. Có một người, đồ đằng là vô số man thú, thành quần kết đội lao ra, gào thét kinh thiên. Đây là man vương, vu thượng thời cổ lúc vẫn lạc. Bây giờ, trở về. Có một người, đồ đằng vì một gốc cổ thụ, cổ thụ cành lá tươi tốt, cành lá tảng ra, chắn mát ra vô số giết sạch, đây là các thiên thị, vu thượng thời cổ lúc vẫn lạc. Bây giờ, trở về. Có một người Từng cái một nhân tộc cao thủ, chính là cũng là thượng cổ lúc anh kiệt, bây giờ trở về. Những này nhân tộc cao thủ giống giận, phát tiết bọn họ nộ hòa. Thời đại thượng cổ, nhân tộc tao ngộ đại nạn, mà Vu yêu lương tộc chính là kẻ cầm đầu. Mà bây giờ, chính là đòi lại nợ máu thời điểm. Man Vương, Cắt Thiên thị, Thương Minh thị, Thái Thương thị, Hôn Hùng thị. Si cũng là kêu lên sợ hay nói, năm đó trận chiến kia quá mức làm cho người khác sâu ấn tượng, cho nên cơ hội là trước tiên, hắn liền nhận ra. Nhưng chính là bởi vì nhận ra được, mới khiến cho tâm hắn kinh. Vốn là hắn truyền thế, là vị nhân hoàng chi vị muốn đem nhân tộc số mệnh cướp lấy một bộ phận, từ đó khiến cho vu tộc có tái hương khả năng. Nhưng nơi nào nghĩ đến, hắn chọn chúng người này hoàng, lại là như vậy một cái kẻ khó chơi. Từng cái một nhân tộc thượng cổ cao thủ tái xuất. Như vậy, cái đó gọi là hiên viên, lại là nhân tộc vị náo cao thủ chuyển thế. Si View kinh hãi đồng thời, cũng không nhịn được hướng về hiên viên nhìn lại, mà trùng hợp, hiên viên cũng hướng về hắn nhìn qua, trên mặt lộ ra một vẻ dự tận. Si nhận lấy cái chết. Hiên viên khoác trên người một bộ chiến bào màu vàng, nổi giận gầm lên một tiếng, một bước đạp ở dưới người trên trên xa, liền hướng Si tới đây. Mà cho đến lúc này, Đám người cũng mới phát hiện, nguyên lai like cái này cho tới nay cũng điệu thấp dị thường nhân tộc cấp chủ, hiên viên rõ ràng là có chuẩn thánh cảnh giới thực lực. Lúc này hai phe đại quân đã trùng sát ở cùng nhau. Vũ tộc, nhân tộc, còn có các lộ thần tiên, lúc này hỗn chiến với nhau. Trận đại chiến này, càng huyết tinh, thảm thiết. Bắt đầu vừa khai chiến, liền đã là gây cấn trình độ. Trận đại chiến này, phát triển đến bây giờ, đã không chỉ là hiên viên cùng càng giữa hai người tranh đoạt cộng chủ sự tình, mà là nhân tộc muốn cùng vũ tộc chấm dứt thời đại thượng cổ ân dù nói năm đó muốn đồ diệt nhân tộc là yêu tộc, nhưng tộc đồng đối nhân tộc họa không nhỏ. Nhân tộc đồng dạng có vô số tộc nhân chết tại vu tộc trên tay Hiên viên trong tay cầm một thanh cổ kiếm hướng về -view đánh tới kỳ thế công liệt uy m bá đạo giống như một tên vương giả nổi giậ máu chảy và giảm dạng này khí thế khiến cho nhìn thấy một màn này còn thành tử nhịn không được run sợ không thôi nổi một kiếm Quang lạnh 19 châu. Hiên viên một kiếm chém ra lập tức liền là vô số kiếm khí hướng phía -view chém giết mà đi thử coi như ngươi không đơn giản thì tính sao nhìn ta vui tộc thủ đoạn C view lúc này cũng không sợ bại lộ hắn vu tộc thân phận giống to một tiếng hiện ra hắn vu tộc chân thân bất ngờ liền thấy suy view hóa ra một cái ba đầu sáu tay bắt túc đồng đầu thiên ngạch có trăm vạn trượng cao lớn chân thân hắn chân thân to lớn đứng ở trục lộc trên chiến trường Ph phất như là một cái cự nhân mở dạng tùy tiện một cái chrà đạp liền có thể giết chết mạng lớn chiến sĩ nhân tộc giống giống giống mà theo suy view dẫn đầu vậy còn dư lại vụ tộc cường giả cũng đều là nhao nhao hiện ra chân thân của mình mà trong đó thì có thần gió vũ sư hai vị đại vu thân thể sự cao to chỉ ở suy view phía dưới đồng thời nắm giữ lấy vết mạch thần thông lúc này thi chuyển ra ngay trong lúc đó Ở nơi này chắc lộc trên chiến trường, liền thổi lên mưa rèn gió dữ. Đây là thần thông, vũ tộc thần thông, mưa gió lướt qua, nhân tộc đại quân nhất thời bị thổi ngã trái ngã phải, tàn tác không thôi. Giống. Thần gió, vũ sư, các ngươi chờ có nhở cuồng." Man Vương gầm lên giận dữ, cùng một đám nhân tộc cao thủ dịch nhanh chóng phản ứng, hướng về thần gió, vũ sư chờ đại vu đánh tới. Mà đồng thời, lúc này Hiên Viên cũng là cùng Si View Z ở cùng nhau. Chỉ thấy Hiên Viên trong tay một thanh cổ kiếm, tùy ám sát, chính là từng đạo từng đạo to lớn kiếm mang kiếm quang, chiếu rọi thiên địa, phong mang vô song, vô cùng khủng về Si View mà đi tốc kiếm thuật. Bất quá, còn chưa đủ. Siêu trong tay lại là một cái cự đao, phát ra huyết hồng chi quang, đao quang tung bay trong lúc đó, cùng Hiên Viên giết cùng một chỗ. Hai người đánh cho là long trời lở đất, thảm thiết vô cùng. Siêu Vũ tại thượng cổ thời điểm là tổ vu không sai, nhưng bây giờ cũng đã thực lực hạ thấp lớn, chỉ có thể xứng chi là đại vu. Mà Hiên Viên thân phận không rõ, hư hư thực thực cũng là thượng cổ nhân tộc cường giả chuyển thế. Lúc này hai người đánh nhau cùng một chỗ, liền trực tiếp giết đến vô cùng điên cuồng. Chương 123 Hồng Quân tái xuất, nhân tộc số mệnh kiếm, thử tiêu thần lôi, thế mai mà cũng liền tại đại địa phía trên, chắc lộc trên chiến trường chiến đấu đồng thời, ở trên không phía trên, Hoàng Thiên tóc dài phiêu tán, ăn mặc một bộ áo trắng quanh thân cũng là từng bước tản ra một cỗ chiến ý ngất trời. Thời đại thừa cổ, nhân tộc đại kiếp, hắn cùng đế tuấn tử trên qua, mà bây giờ, đế tuấn đã chết, hắn muốn đối chiến đối tượng lại là đuổi. Hắn phải chiến, là thiên. Một cỗ thế bất khả đáng phí thế, bay thẳng trên trời thiên đạo chí nhãn mà đi. Giống. Hoàng Thiên hét lớn một tiếng. Từ phương xa, nhân tộc tổ địa, hữu năng nguyên trên một tòa đại điện, tổ điện phía trên, đột nhiên, vọt lên một đầu thần long, cái này thần long Toàn thân cũng tản ra một loạt mạch quang, gào thét liên tục, nhưng lại không phải chân tránh thần long, mà chỉ là nhân tộc số mệnh biến thành mà thôi. Cái này khi vận thần long phóng lên tận trời, sẽ rách hư không, rất nhanh liền bay đến Hoàng Thiên bên người, vây quanh Hoàng Thiên thân thể xoay quanh phi vũ một vòng về sau, chính là hóa thành một thanh trường kiếm, rơi vào Hoàng Thiên trên tay. Đây là nhân tộc số mệnh kiếm. Hoàng Thiên tay cầm lấy nhân tộc số mệnh kiếm, ngẩng đầu nhìn trời. To lớn thiên đạo chi nhãn bên trong, bất ngờ nổi lên một cái bóng dáng, tựa hồ là từ vô cùng nơi xa đi tới một đoạn, chỉ là trong chốc lát, liền đã đi ra. Vẫn là Quân. Hai mắt lạnh lùng Vô tình. Đây là Hồng Quân, cũng là thiên đạo. Hồng Quân chính là thiên đạo hóa thân. Giờ khắc này, toàn bộ Hồng Hoang, vô số đại thần thông giả cũng không nhịn được kinh hô lên, khít một hơi lấy khí. Điều này chẳng lẽ Hoàng Thiên chứng đạo, phải do Hồng Quân tới tự mình hàng tiếp sao? Cái này cũng không khỏi quá mức khủng bố, khó khăn đi. Với lại, càng trọng điếu hơn chính là, cứ như vậy, Hoàng Thiên muốn phải chứng đạo, có khả năng sao? Lại hoặc là, có thể đem ánh mắt thả càng xa một chút, tương lai nếu là bọn họ cũng chứng đạo, vậy có phải cũng sẽ cùng hôm nay mở rộng, cũng sẽ có Hồng Quân tự mình hàng tiếp. Vấn đề này, ai cũng không biết đáp án. Mà lúc này, bọn hắn cũng chỉ có thể là ngồi nhìn. Chỉ thấy Hồng Quân từ khi Thiên Đạo chi nhãn bên trong đi ra, ngay trong lúc đó liền hướng Hoàng Thiên chỉ điểm một chút đến, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một chỉ này vạch chính là có một đạo lôi đình hướng về Hoàng Thiên chém giết mà đến. Cái này lôi đình, so với trước đó cái kia lôi đình dòng nước lũ tới căn bản không coi là lớn, chỉ là một đạo rất rất nhỏ lôi đình, nhưng cho người ta mang tới khí tức nguy hiểm, nhưng lại muốn khủng bố gấp trăm ngàn lần. Chỉ thấy cái này lôi đình, toàn thân tử sắc, tản mát ra hàng loạt vô cùng kinh khủng giống như diện thế như thế khí tức. Đây là tử lôi thần lôi. Hừ. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng mắt thấy tự lôi thần lôi chém giết mà đến, nhất thời, trong tay trưởng kiếm cũng là chấn động, từng đạo màu trắng kiếm mang nhất thời tản ra ngoài. Vô số kiếm mang phát ra, sau đó lại ngưng tụ thành một. Một kiếm chém giết mà ra, cùng cái kia tử tiêu thần lôi đụng vào nhau, trong nháy mắt, liền đem tử tiêu thần lôi cho chém giết ra. Oeng, oeng, oeng. Hồng Quân sắc mặt băng lãnh, căn bản không làm mà thay đổi, lại là ngón tay liên tục điểm, trong lúc nhất thời, vô số tử tiêu thần nhau nhau chém giết xuống dưới. Khắp thiên địa đều bị cái này tự tiêu thần lôi quang mang phủ. Vô số tự tiêu thần lôi, cầm hoàng tiên thân ảnh bao phủ không ngừng chém giết. Phanh phanh phanh. Mà ở trong đó, Hoàng Tiên đang không ngừng đối kháng, ngàn vạn ánh kiếm màu trắng bay tán loạn, cùng tử tiêu thần lôi đụng vào nhau, giết chết liên tục, giống to liên tục. Giờ khắc này, Hoàng Thiên phát cuồng, cùng Hồng côn đấu, cùng tiên đấu, chiến ý vô tận. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng, tất cả tử tiêu thần lôi đều bị Hoàng Thiên chặn lại. Chỉ thấy khắp xung quanh, xung quanh ngàn vạn dặm bên trong, tất cả hư không đều thành một mịt, bị hoàn toàn phá hư hết. Tử tiêu thần lôi uy lực vô tận, mà Hoàng kiếm khí cũng đồng dạng. Cái này hồng Hoàng thế giới hư không tuy nhiên kiên cố, nhưng cũng không thể năng chịu được, thậm chí đi qua rất rất lâu cũng không thể phục hồi như cũ tới. Tại sụp đổ trong hắc động, Hoàng Thiên cầm kiếm đến lấy, mặc cho chúng quanh hắc động thôn vẻ lực lượng to lớn vô cùng, cũng vô pháp để cho hắn động đậy mảy may. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Quân, trong mắt phát ra triến ý. Thiên đạo bất nhân, xem nhân tộc ta như sợi kiến, nhưng nhân tộc ta cũng không ngừng vươn lên." Hoàng Tiên tử tún nói, âm thanh lại là vang vọng ở thiên địa bát phương, ước vạn chúng sanh bên hai. chấn điếc phát trước. "Nhân tộc không ngừng vươn lên. không ngừng vươn lên, nhân tộc ta không ngừng vươn lên." Mà vô số người tộc, nghe được Hoàng Tiên thanh, càng là nhịn không được hô to lên. Đúnga, dù là thiên địa bất nhân, thánh nhân bất nhân, đối đại nhân tộc giống như đối đãi sợi kiến một dạng, nhân tộc cũng là không ngừng vươn lên. Nhân tộc xưa nay không dựa vào người khác mà còn sống, mà là dựa vào chính mình, dựa vào chính mình cố gắng, dựa vào chính mình mở một đường máu, giết ra nhân tộc huy hoàng tới. Trên cung trung, nhân tộc tộc trưởng Hoàn Tiên, một bộ áo trắng, vẫn như cũ sạch sẽ, phong tư vô song, đối diện với hắn thì là hồng hoàng đệ nhất thế người, so với còn lại thiên địa bảy kinh khủng hơn Quân đạo, quân đạo lại là tiên đạo hóa thân. Lúc này đang tại là Hoàng Thiên hàng kiếp, có thể nghĩ, đây là đáng sợ cỡ nào, cỡ nào rung động, cỡ nào để cho người ta kinh tâm động phách một màn. Diệt thế mai. Nhưng mà, Hùng Quân lại là sắc mặt không có biến hóa chút nào, lạnh như băng mở miệng nói, không mang theo mảy may cảm giác, âm thanh vang lên đồng thời, một tôn tối say xuất hiện. Chỉ thấy cái này tối say toàn thân là màu đen, phi thường to lớn, nghiền ép mà xuống, khí thế rộng rãi, tràn đầy uy dị tính. Đây là nhân tộc tí ngưỡng. Nhân tộc tí ngưỡng, không thể khum núm. Hoàng quát, trong tay trường kiếm, giơ cao lên, trường kiếm toát ra vô tận ánh kiếm màu trắng. Lóa mắt Vô song, Rộng rãi. vô biên, rung động, thậm chí từ nơi này vô tận ánh kiếm màu trắng bên trong, loáng thoáng vậy mà nổi lên vô số nhân tộc bóng dáng, những này nhân tộc bóng dáng đang gào thét lấy, phát ra tuyệt không khủng đúng âm thanh, như là hoàng tiên nói, đây là nhân tộc tín ngư kiếm, một kiếm ra, chính là nhân tộc tín ngư chỉ. Vô tận ánh kiếm màu trắng phát tán ra, cùng cái kia diệt thế ma bản hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Chương 124 diệt thế đại trận, thẳng hướng quân, 300 pháp tắc trụ. Ầm ầm, to lớn thế mài nghiền ép mà xuống, mang theo nặng nề hủy diệt, diệt thế lực lượng, vô cùng kinh khủng cùng vô số màu trắng kiếm quang đụng vào nhau, nhất thời liền phát sinh to lớn nổ tung. Lấy nổ trung tâm là bắt đầu, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng khuyết tẳng ra, những nơi đi qua, hết thể đều thành một biển, hóa thành hư vô. Hữu hình, vô hình, đều ở đây đây có thể sợ va chạm phía dưới bị phai mờ. Diệt thế mại, đích thật là đáng sợ. Nhưng là màu trắng kiếm quang nhưng cũng là liên tục không ngừng phát ra, liền phản phật nhân tộc tín ngưỡng vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt một dạng, kéo dài tới va chạm. Cuối cùng, này tôn diệt thế mại bị chặn lại. Vô Vương tiếp tục trấn áp xuống dưới. Vù vù, Ma Hùng mắt thấy ở đây, Trong đôi mắt cũng không có nửa giờ tình cảm, lại là thò ra một ngón tay, trong nháy mắt, cái kia diệt thế mài chấn động, ầm ầm một tiếng, bất thình lình một chia làm hai, hai phân thành 4, 4 phân thành 8 chỉ là nháy mắt trong lúc đó, vậy mà liền biến hóa ra đầy trời diệt thế mài. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, cũng đều là bị khiếp sợ đến. Ngay cả những cái kia thánh nhân, nhìn thấy một màn này, cũng đều giật mình không nhỏ. Tôn diệt thế mài thì có có thể so với hôn nguyên lực lượng, mà đây ai nhiều diệt thế mài, như vậy sẽ là như thế nào trình độ kinh khủng. Tuy nhiên lực lượng không có nghĩa là hết thảy. Những cái này ai nhiều diệt thế mài cùng lúc xuất hiện, bản thân liền đại biểu cho một loại đại khủng bố. Tất cả nhân tộc cũng khẩn trương không thôi. Đồng thời âm thầm cầu nguyện, từng cổ tín năng lực theo bốn phương tám hướng bay tới, hội tụ tại Hoàng Thiên trong tay trên trường kiếm, bạch quang càng thêm hoàng thiên sắc mặt lưng lại, nhưng cũng không có nửa phần lùi bước. Ầm ầm. Mà cũng liền tại lúc này, đột nhiên, một cái kia cái to lớn diệt thế mài lại là biến hóa, vậy mà kết hợp trở thành một tòa to lớn đại trận. Đại trận này chính là diệt thế đại trận. Vô cùng to lớn diệt thế đại trận, cầm Hoàng Thiên bao phủ lên trong đó, vụ đại trận một vật chuyển, trong mấy mắt Hoàng Thiên cũng cảm giác được hàng loạt diệt thế lực lượng hướng phía chính mình nghiền ép mà đến. Mở. ma mắt thấy ở đây, Hoàng Thiên cũng là vội vàng hét lớn một tiếng, trong tay trường kiếm bất thình lình cũng là thoáng một phát phân hóa, hóa ra ngàn vạn thành một màn đồng dạng trường kiếm, sau đó bắn ra. Vô số trường kiếm cùng dị thế đại trận đối kháng. Phen phen phen phen phen phen phen phen. Lúc này dị thể đại trận bên trong cảnh tượng đã không cách nào thấy rõ, chính là lớn thần thông giả cũng căn bản vô phương cầm thần trí của mình tấm vào, nếu bị cái kia dị thể lực lượng một cái nhiễm, liền sẽ lập tức chịu đến vệ. Cho nên lúc này cũng chỉ có thể nghe được hàng loạt tiếng va chạm, là Hoàng Thiên tại điều khiển vô số trường kiếm màu trắng, cùng diệt thế đại trận đối kháng. Trận này đối kháng, có thể nghĩ là kịch liệt giường nào. Diệt thế đại trận bên trong chẳng cảnh không cách nào thấy rõ, nhưng cũng không khó phỏng đoán nguy hiểm trong đó. Tôn diệt thế mài, liền có thể so với Hỗn Nguyên uy lực thì càng không nói đến có vô số diệt thế mài tạo thành đại trận. Đây tuyệt đối là có thể đánh giết Hỗn Nguyên cường ra đại trận. Ầm ầm. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng, toàn bộ diệt thế đại trận tản ra, từng tôn diệt thế mài cũng tiêu tán mở ra. Mà đại trận bên trong cũng là hiện ra một bóng người, chính là Hoàn Thiên. Chỉ thấy Hoàng Thiên đứng ở trong hư không, không nhúc nhích, mà trong tay trường kiếm cũng là hóa quy về một, vẫn như cũ tản ra màu trắng quang mang, tựa hồ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Không có người nhìn ra lúc này Hoàng Thiên có thay đổi gì. Tựa hồ mới vừa rồi diệt thế đại trận đối với hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì một dạng. Hoàng Thiên ngửa đầu, nhìn về phía thiên đạo kia mắt, nhìn về phía thiên đạo chi nhãn phía trước đứng ở hư quân, bất tình lình, thét dài một tiếng, giống. Hoàng Thiên giống to một tiếng về sau, lại là cả người bay thẳng lên, thẳng hướng quân. Khủng bố, rung động. Vô cùng để cho người ta thể xác tinh thần đều chấn động một màn. Hồng Quân là ai? Thiên địa đệ nhất thần nhân, cùng Thiên Học Đạo, là Thiên Đạo hóa Thân. Ngay cả chư thánh, hôn nguyên cường giả, đối với Hồng Quân cũng là kính sợ vô cùng. Nhưng còn bây giờ thì sao, lại có nhân kiếm chỉ Hồng Quân, đối Hồng Quân đánh chết đi qua. Chơi ạ. Đây là cái gì dạng hành vi? Đây là Thật Chân thực Thật Mịch Tiên hành vi. Đối Hồng Quân xuất thủ, chẳng khác nào là đối Thiên Đạo xuất thủ. Bởi vì Hồng Quân chính là Thiên Đạo, Thiên Đạo hóa Thân. Lúc này, thậm chí ngay cả Hồng Quân trên mặt cũng tựa hồ là có biến hóa, tựa hồ là phẫn nộ, lại tựa hồ không phải, sau lưng Đạo chi nhãn bất tĩnh lình một cái biến hóa. Ông một cái, vậy mà liền biến hóa ra từng cây một thiên đạo trụ, lại hoặc là nói đây là pháp tắc chi trụ chỗ lẫn, tổng cộng có 3000 cái, 300 pháp tắc trụ. Theo Hồng Quân một chỉ điểm ra, cái này 3000 cái thông thiên triệt địa pháp tắc chi trụ, nhất thời liền phát ra tiếng nộ thật to, kinh thiên động địa, cực kỳ chấn động, cùng một chỗ chấn áp hướng về phía Hoàng Thiên. 300 pháp tắc trụ, có vô cùng băng lãnh, là hàn Bang đại đạo biến thành, có nóng bức vô cùng, là liệt hỏa đại đạo biến thành, có phong mang vô cùng, là kim chi đại đạo biến thành, có nặng nề vô cùng, là thổ chi đại đạo biến thành, có tản mát ra vô tận sinh cơ khí tức, lại là mục chi đại đạo biến thành. 3000 đại đạo, 300 pháp tắc cùng một chỗ chấn áp. Có thể nghĩ, đây là cỡ nào to lớn rung động cũng không bố. Trên 125 thiên địa vốn không toàn, thiên đạo cũng có thiếu. Thời gian trường hà, 300 pháp tắc trụ thế rơi, cùng nhau chấn áp. Này làm sao xem cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Không có người có thể lấy sức một người đối kháng 3000 đại đạo, đối kháng thiên đạo uy nghiêm. 300 pháp tắc trụ ép xuống hạ xuống, các loại các dạng pháp tắc lực lượng đan vào một chỗ, hợp thành một mảnh, chấn áp mà xuống, phảng phất như là một tòa rộng rãi vô biên thần sơn tại hạ xuống dạng. Loại kia không gì sánh kịp kinh khủng áp lực lượng, quá mức kinh khủng. Một màn này, cho dù là chưa thánh, đều muốn vì đó động dung, vì đó biến sắc. Nhân đạo, nhân tộc chi đạo, không ngừng vươn lên, nhân đạo thắng thiên. Mà ngay vào lúc này, hoàng thiên âm thanh lại vang dội bắt đầu, thân hình của hắn bị 300 pháp tác trụ trấn áp không thể không ngừng lại, nhưng hắn thân thể vẫn như cũ thẳng tắp, bất khuất. Thanh âm của hắn vang dội bắt đầu, vô tận ánh sáng màu trắng ở trên người hắn tỏa ra. Đó là nhân tộc số mệnh quan mang, tín ngưỡng quá mang. Vù vù. Chỉ thấy lúc này, theo hoàng thiên tiếng giống to vang lên, hắn một đôi mắt tại thời khắc này cải biến, tựa hồ có vô số phù ở trong đó xoay tròn, tản mát ra hàng khí tức khủng bố. Hoàng Thiên vị lai thần, Thương Hiệt, ngay cả có song đồng bốn mắt, mà bây giờ, Hoàng Thiên dung hợp Thương Hiệt, hắn tựa hồ cũng là nắm loại này kinh khủng thủ đoạn, trong hai mắt xoay tròn ra vô số phù văn. Giờ khác này, Hoàng Thiên cả người trên thân cũng nộn nhạo một loại vô cùng huyền diệu khí tức. Chỉ thấy hắn xích nhưng ngẩng đầu lên, đối mặt cái kia 300 pháp tắc trụ, thiên địa vốn không toàn, thiên đạo cũng có thiếu. 300 pháp tắc, đồng dạng có sơ hở. Tìm kiếm sơ hở, phá ngươi không khó. Âm thanh vang lên đồng thời, Hoàng Thiên trong đôi mắt, các loại càng là xoay tròn đến điên cuồng lên, trong tích tắc, Tựa hồ là toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đều yên tĩnh dừng lại hạ xuống một dạng. Xích xích nhưng liền thấy Hoàng Thiên cả người hóa thành một đạo bạch quang, hướng về 300 pháp tắc trụ ám sát mà đi. Thời gian thần thông. Tại thời khắc này, Hoàng Thiên tại thời khắc này rõ ràng là thi triển thời gian thần thông. Lại phối hợp đôi mắt của hắn, tìm kiếm ra 300 pháp tác trụ sơ hở, triển khai hùng mạnh đánh giết. Ầm ầm. Quá trình này nói đến dài đằng đắng, nhưng cũng liền tại trong điện quang hỏa thạch mà tôi, thân hình động, liền hóa thành một đạo bạch tay cầm trường kiếm, đánh tới 300 pháp tắc trụ. Giờ khắc này hắn, tựa hồ là thật thấy rõ đến 300 pháp tắc trụ lỗ thủng. Sơ Hở, trong khi thân hình một cái xuyên toa, tới gần 300 pháp tắc trụ thời điểm, ngay trong lúc đó, kiếm quang phi vũ trong lúc đó, thì có từng cây một pháp tắc chi trụ phá nát, nổ ra. Dầm rầm dầm. Hoàng Thiên công kích vô cùng lăng lệ, không phát thì thôi, một phát kinh người, đối mặt 300 pháp tắc trụ một thể trấn áp, hắn không nhưng không lùi, ngược lại xuống tới, tìm kiếm Sở Hở, vừa mới một gặp nhau, thì có mấy chục cây pháp tắc chi trụ bị hắn đánh nát ra. Vô số pháp tắc chi trụ tóe phiến bắn ra bốn phía tiến vào tung tóe mà ra, phá vỡ hư không, tạo thành một loại đại phá diệt cảnh tượng mảng lớn mảng lớn hư không đều không thể tiếp nhận loại này lực phá hoại, bị kiếm quang, bị toái phiến vạch một cái, nhất thời liền hóa thành CB phê, một mảnh rượu gián thậm chí ngay cả địa phong thủy hỏa cũng xung ra. Bên trong cảnh tượng đáng sợ, Hoàng Thiên thân hình như điện, giống như ánh sáng, lại là liên tiếp tan vỡ mấy chục cây pháp tắc chi trụ, mà cho đến lúc này, thời gian thần thông mới rốt cục mất đi hiệu dụng. Pháp tắc chi trụ huynh mình, phá vỡ hoàng thiên trường không, vận chuyển, phát ra tiếng nổ thật to, đồng thời, tại thời khắc này, mắt Trần có thể thấy, ở đó từng cây một pháp tắc chi trụ phía trên, buộc vòng quanh vô số thần bí cổ xưa Hoa Văn. Một cú càng hung mãnh, lực lượng kinh khủng, ra chỉ ở pháp tắc chi trụ bên trong. Hoàng Thiên tiếng công tư thế nhất thời liền nhận lấy ngăn chặn, từng cây một pháp tắc chi trụ bạt phát, uy lực của nó nhất định cùng bố, như là nghiêng trời lệnh đất một dạng. Rầm rầm rầm. Nan vạn ánh kiếm màu trắng xoay tròn, hộ vệ tại hoàng thiên quanh người, ngăn cản được pháp tắc chi trụ nghiến ép. Nhưng có thể nhìn thấy, Hoàng Thiên tiếp nhận áp lực phi thường lớn. Dù là hắn vừa rồi nhất cử tan vỡ hơn trăm gốc pháp tắc trụ, nhưng vẫn là còn dư lại có hơn 2000 cây pháp tắc trụ. Cái này còn dư lại pháp chi trụ lại là lấy được tiên đạo lực quan chú, trở nên càng thêm hung ánh, kinh khủng. Cái này mang đến cho hắn áp lực có thể nghĩ. Hoàng Thiên cả người đều tựa như là hóa thành một tôn màu trắng thái dương mù dạng, chói mắt, loa mắt, sáng chói vô cùng, đây là hắn toàn lực bùng nổ thể hiện. Một đầu quần cuộn trường hà xuất hiện. Đầu này trường hà, không có điểm xuất phát, cũng không có điểm cuối cùng, theo trong hư vô đến, cũng theo trong hư vô đi. Đây là thời gian sâu dài, tản mát ra vô tận lực lượng thời gian. Chính là Hoàng Thiên lần thứ hai vận chuyển thời gian thần thông đến cực hạn cho đòi gọi ra đến một đoạn thời gian trường hà. Dũng. Thời gian trường hà, gia trì thân thể ta. Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, bất ngờ Hậu thủ cái này trưởng hà quần cột lực lượng, nhất thời cả người nhìn qua càng thêm chói mắt. Vô tận ma quang theo trên người hắn phát ra. Mà một cỗ long trời lỡ đất, cầm thiên địa cũng hoàn toàn hóa thành ngũ nát, để cho hết thể đều hướng đi phá diệt khí thế, càng là hung mãnh bạo phát ra. Tới ẩm ầm. Tại thời khắc này, bất ngờ thì có hàng trăm cây pháp tắc chi trụ chịu đến trùng kích, vậy mà tại trong chớp mắt nổ ra. 126 thứ ba đại tiên tiên trí bảo đồng xuất. lại tương hợp, khai thiên phù. Phen phen thời gian trưởng hạ lực lượng, tại giờ khắc này bạ phát Sáng chói hào quang chói sáng càng đem toàn bộ thiên địa cũng chiếu rượu đến hoàn toàn mờ mịt, mà cái kia từng cây một pháp tắc chi trụ càng là không ngừng nổ tung, phá nát, hóa thành bột mịn, hư vô. Thời gian, vẫn luôn là trong thiên địa này sức mạnh khủng bố nhất một trong. Từ xưa đến nay, chính là thời gian. Lực lượng thời gian có thể ma diệt hết thể tồn tại. 300 pháp tắc trấn áp, nhưng là Hoàng Thiên vẫn không có bị áp đảo, ngược lại phấn khởi chống lại, một thanh trường kiếm, toát ra ước vạn đạo kiếm quang không ngừng chém giết, thủ từng cây một pháp chi trụ. Mở cho ta. Hoàng giống giận Trong tay trường kiếm trở nên càng thêm chói mắt, vô số kiếm quang kích xạ ra ngoài, uy lực lập tức tăng lên mấy lần. Càng ngày càng nhiều pháp tắc chi trụ bị đánh nát, nhất định quân lính tan rã. Mà cũng liền tại lúc này, cuối cùng, hồng quân lại động, hai tay vạch một cái, trong ngáy mắt còn giữ lại pháp tắc chi trụ vậy mà toàn bộ bóp méo lên. Thường cây một pháp tắc chi trụ, vặn vẹo lên tụ tập lại, nhưng biến hóa thành ba chuyện vật. Lại cái này một, ba chuyện vật, chính là cái kia khai thiên lịch điệu ba kiện tiên tiên chí bảo, Thái cực đồ, bản cổ khi cùng hỗn độn trung. Tam đại tiên tiên chí bảo, chỉ là lấy pháp tắc ngưng tụ mà thành. Nhưng vô luận là người nào thấy được cái này bà kiện tiên tiên trí bảo, đều sẽ coi là chúng nó là chân thực. Cùng chân chính cái kia bà kiện tiên tiên trí bảo cũng không khác biệt. Không thể không nói, hồng quân thủ đoạn này thật quá kinh khủng. Hoàng Thiên càng là không khỏi hai trong mắt nướng tụ, sinh ra to lớn cảm kỵ, trong tay trường kiếm hơi hơi phụt ra phụt vô qua mang, đứng ở tại chỗ, lấy bất biến ứng và biến. Tiêu. Hỗn độn chung vang tới. Bà kiện tiên tiên trí bảo bên trong, nếu như nói uy hiếp lớn nhất, chính là này hỗn độn trung. Hỗn độn trung có thể định trụ thời không, đối với Hoàng Thiên thời gian thần thông nhất là kiềm chế. Mà theo hỗn độn trung vang lên, Cái kia còn lại hai kiện Tiên tiên trí Bảo cũng là nhao nhao phát huy. Thái Cực Đồ bắn ra một đạo to lớn kim cầu, kim cầu ngang trời, mang theo lực lượng vô địch, oanh sát hướng về hoàng Thiên. Bản Cổ Phiên làm đệ nhất công kích trí bảo thì càng không cần nói. Ngàn vạn đạo hỗn độn kiếm khí, theo bản cổ phiên trên bắn đi ra, sau đó hội tụ vào một chỗ, nhất định giống như là một đầu hỗn độn kiếm hàm một dạng quần quận nghiền ép mà đến. Khí thế loại này quá mức khủng bố. Mà đây một khắc, bên trong đất trời cũng đều đều là yên tĩnh không tiếng động một mảnh, tất cả đại thần thông giả đều ở đây ngửa đầu nhìn qua một màn này, một màn này quá mức kinh người. Tam đại Tiên Thiên Chí Bảo đồng xuất chỉ vì đối phó Hoàng Thiên một người. "Rõ." Hoàng Thiên tiếng giống giận dữ kinh thiên, trong tay trường kiếm rung động ra vô tận kiếm quang, bạch mang lóe mắt, càng là lăng lệ vô cùng, đối kháng Tam đại tiên thiên, thiên chí bảo. Giờ khắc này, hôn nguyên cảnh giới uy thế hoàn toàn phóng thích, quần quần khó lượng. Cho dù là Tam đại tiên tiên trí bảo đồng xuất, cũng không khả năng trước tiên cầm Hoàng Thiên trấn áp. Hoàng Thiên phát ra mình uy lực mạnh nhất, kiếm quang vụt phát ra, khiến cho cả phiến tiên địa đều dao động bắt đầu. Vô luật là trên trời, vẫn là dưới đất, cũng là như thế. Trên bầu trời, xuất hiện từng đạo từng đạo vết nứt lớn là thiên ngân, đại địa bên trên cũng là như thế, từng đạo cự đại hủng câu được mở mang mà ra, là cống ngầm. Núi lở đất nước, màu đen nhánh tiệm điện xẹt qua hư vũ, thậm chí có quần tinh theo trong bầu trời mênh ngông rơi xuống, gây thành đại thai. Tam đại tiên thiên chí bảo cộng đồng công phạt hoàn thiên, nhưng hoàng thiên thực lực cũng thực sự cường đại, dù là thời gian thần thông là hỗn độn trùng tiềm chế, nhưng lúc này vẫn như cũ cho thấy tuyệt thế tư thế vai hùng. Chỉ thấy hắn một bộ áo trăng kinh thiên động địa, trong tay nắm trường kiếm, mỗi một kiếm kích mà ra, cũng là liên miên quang, có thể sẽ rách đại vũ trụ, vờn nát đại hư không. Dù là tam đại tiên thiên chí bảo cùng nhau trấn áp, hắn cũng có thể tìm kiếm được khoảng cách, tránh khỏi trong hư không tiêu tan, tại khai thiên tích địa ở giữa hành đầu, sừng sức tại thiên địa cuối cùng. Chiến lược như vậy quá mức đáng sợ, cho dù là chư thánh, nhìn thấy một màn này cũng không khỏi cảm thán. Bây giờ Hoàng Tiên, cùng trước đây không lâu nô tiên một dạng, đều có chí ít hơn nguyên tâm trọng tu vi, đồng thời bạo phát về sau, còn muốn càng mạnh. Chỉ tiếc, hai người chứng đạo, đối mặt khó khăn nhưng lại rất khác nhau. Nô tiên chứng đạo, có thiên đạo đứng ở một một bên, tam thanh muốn phải liên thủ đối phó hắn đều không cùng lấy. Nhưng Hoàng Tiên lại vừa vặn ngược lại, lại là hùng quân tự mình xuất thủ, ngăn cản hắn đạo. Hoàng Thiên toàn thân cũng tách ra vô lượng bạch quang, loé loẹt lóa mắt cực kỳ, đối chiến Tam đại tiên thiên chí bảo, giống như phá vỡ vũ trụ, đánh nát đại hư không mờ nhạm. Hắn tựa hồ là đã vượt ra phương thiên địa này, hành tẩu tại âm dương ngũ hành bên ngoài một dạng, có vô song chiến lực. Sang chói kiếm mang không ngừng nở rộ, tự hồ vĩnh hằng không dừng. Nhưng mà, trung pin là Tam đại tiên thiên chí bảo, cho dù là một kiện đều rất kinh khủng, không phải đề cập đến nói chuyện là ba kiện đồng xuất, Hoàng Thiên không ngừng trốn, khi thì bính, nhưng cuối cùng vẫn bị bức phải vô lộ khả tẩu. Hỗn độn chung, đồ, hai đại tiên thiên chí bảo theo bốn phương tám hướng giam giữ ở hắn tất cả đường lui mà bản cổ phiên thì là thực hành sau cùng chém giết. Một đạo to lớn hôn độn kiếm khí tại trong chốc lát chém giết mà đến rồi. Không tránh khỏi. Hoàng Thiên trên thân thể nhất thời xuất hiện một lỗ máu, cơ hội là muốn đem hắn bị chém eo ngay tại chỗ, máu tươi lập tức liền thấm đỏ hắn nửa người, áo trắng nhuốm máu. Đây là một màn mang theo thế lương hình ảnh. Nhân lực, thật có thể nghịch thiên sao? Do thiên đạo hóa thân tự mình xuất thủ, Hoàng Thiên như thế nào có phần thắng? Giống. Hoàng Thiên phát ra đau buồn tiếng giống, lấy kiếm quang khai mở đường phát thân, cảm thái cực độ, hỗn độn hai đại chí bảo đánh giết đến liên tục rung động, lui ra. Mà chưa kịp giờ khắc này Hoàng Thiên bỏ ra. Hấp. Nhưng cũng liền tại hắn lao ra sau một khắc, hồng quân âm thanh lại là vang lên, chỉ là một cái hơi chữ, lại phản phất có khai thiên tích địa như thế uy lực mãnh rạng. Miễn cưỡng để cho người ta đã ngừng lại chạy trốn bước chân. Hoàng Thiên trên thân miệng vết thương vẫn không ngừng chạy xối theo huyết, nhưng cái này một khắc hắn cũng là kinh trụ. Xích Bất ngờ, hắn quay đầu lại giờ khắc này, đã nhìn thấy cái kia Tam đại tiên tiên chí bảo, theo hồng quân một tiếng quát khẽ, đột nhiên, lại là biến hóa đi lên. Thái cực đồ hóa thành phù binh, bản cổ phiên hóa thành lưới búa, hỗn độn trung hóa thành Ba người này lại tổ hợp lại với nhau, đây cũng là trở thành một cái búa lớn một cái xem ra phong cách cổ xưa vô cùng tự đại phủ đầu, giống như thạch đầu không phải thạch đầu, giống như kim thiết cũng không phải là kim thiết. nhưng mà lưỡi búa này lại có được có thể khai thiên lích địa uy lực. Thi, chứ 127 khai thiên lích địa một búa. Hoàng thiên vẫn lạc. Không, hắn chúng đạo. Khai thiên phu, bản cổ dùng lấy khai thiên lích địa lưỡi búa, cho nên gọi là khai thiên phu. Khai thiên phu phá nát về sau, phân hóa trở thành thái cực đồ, bản cổ tường hòa hỗn độn trung tam đại tiên tiên chí bảo. Mà bây giờ thì là cái này tam đại tiên tiên chí bảo phản bản trở lại như cũ, lại là tổ hợp ra khai thiên phu món này đại sát khí. To lớn lôi búa, đá cũng không phải đá, như kim mà không phải kim, nhưng lại cho người ta một loại phong mang vô tận cảm giác. Đổi tại trong mơ hồ, có cầm hôn nguyên cường giả cũng một đũa chém giết lực lượng đáng sợ. Tại đùa lớn dưới, từng mảnh nhỏ hư không không tiếng động bẻ nát, từng khúc chôn vùi. Khai thiên thần phụ, khai thiên tích địa. Từ nơi sâu xa, tựa hồ là vang lên to lớn âm thanh, là vang vọng tại tâm linh của người ta bên trong, làm người run sợ không thôi. Mà theo thanh âm này vang lên đồng thời, cái kia to lớn lôi búa phía trên, cũng có từng đạo cổ thần bí đường vân chợt sáng lên. To lớn lôi búa, càng thêm khí thế hùng ánh toàn bộ thiên địa đều bị cố này hùng mãnh khí thế bao phủ, có một loại điểm đại hung hiện lên ở chúng sinh tâm linh phía trên. Một bùa rơi, khai thiên tích địa, diễn dịch vô thượng lực chi đại đạo. Một màn này, liền phản phất để cho người ta về tới lúc trước bản cổ khai thiên tích địa thời đại một dạng. Một bùa đánh rớt, ngay trong lúc đó, xung quanh triệu tỷ giảm bên trong hư không, cũng cùng nhau thoáng một phát bể nát, có địa phong thủy hóa hiện ra nhưng cũng chỉ là trong tích tắc mà thôi. Sau một khắc, hết thảy đều hóa thành diệu gián, hỗn hỗn độn độn một mạnh. Đây chính là khai thiên phu. một kích phía dưới, có thể giết chết hôn nguyên giả. Giờ khắc này, Hoàng Tiên thân Ảnh đã biến mất, tựa hồ là cũng chôn ở một mảnh tia rượu gián bên trong một dạng. Trên bầu trời, cái kia to lớn Thiên Đạo chi nhãn trước, hồng Quân sừng sững đứng thẳng, thần sắc lạnh lùng, tựa hồ bất cứ chuyện gì cũng không thể để cho hắn động dung một dạng. Sau một khắc, Thiên Đạo chi nhãn, hồng Quân, còn có cái kia khai thiên vũ, cũng dần dần biến mất. Nếu như không phải là trên bầu trời, phe kia tròn triệu tỷ giặm một mảnh rượu gián khu vực, cho dù ai cũng không tưởng tượng nổi, ngay mới vừa rồi, tại đây trải qua một trận đại chiến, có người từng đi tiên, đấu chiến Hằng Quân, chỉ là hiện tại, tựa hồ hết thảy đều đi qua. Chứ thánh trong đạo trưởng, từng cái một thánh nhân lúc này cũng là nửa kinh nửa tự như, Hoàng Tiên vẫn là sao? Còn mở tiên búa một búa phía dưới, liền hôn nguyên cường giả đều có thể đánh giết. Như vậy Hoàng Tiên đâu? hắn thật vẫn là sao? Chờ chờ đợi hồi lâu, đều không có nhìn thấy Hoàng Tiên xuất hiện lần nữa, chúng thánh trong lòng cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhóm, nhưng cùng lúc, nhưng lại đối Hoàng Tiên cảm khái không thôi. Thật vất vả muốn chứng đạo. Vậy mà lại gặp được hồng quân tự mình ngăn cản, cái này cũng thực sự quá bất hạnh. Mà Chu Thánh lại là đã quên, nếu không phải bọn hắn trong bóng tối trợ rút, Thiên đạo có lẽ sẽ cho Hoàng Thiên hàng kiếp, nhưng cũng không biết trực tiếp xuất động hồng câu cái này hóa thân khủng bố như vậy. Đại địa bên trên, Thiên địa các phe đại thần thông giả cũng ở đây cảm thán. Thật vất vả, lại gặp được một cái sẽ phải chứng đạo hỗn nguyên thành công cường giả, vậy mà liền dạng này vẫn là sao? Không khỏi, trong lòng mỗi người cũng dâng lên một loại tâm tình nặng nghề. Liền Hoàng Thiên lợi hại như vậy cũng không thể vượt qua đại kiếp, vậy bọn họ đâu? Nếu là bọn họ tương lai cũng đi tới một bước này, vậy bọn hắn phải chằng cũng làm muốn đối mặt hồng bố. Thiên uy khó lường, thiên, càng là khó liệu. Hoàng Thiên rất lâu không xuất hiện, để cho chư thánh, còn có các phe đại thần thông giả cũng coi là kỳ thế vớ lạc, thì càng không cần phải nói là nhân tộc trên dưới. Lúc này nhân tộc trên giới cũng đều là lũ lụt một mảnh. Vớ lạc, bọn hắn nhân tộc người mạnh nhất, Hoàng Thiên lão tổ, cứ như vậy vớ lạc. Vô số tộc nhân đều nhao nhao khóc rống lên. Buồn bã không thôi. Tại chắc Lộc bên trên bình nguyên, hai quân vốn đang tại hùng mãnh đối chiến bên trong, nhưng lúc này song phương cũng là không khỏi dừng lại. Hoàng Thiên lão tổ hắn, hắn thật chẳng lẽ vẫn là sao? Làm sao có khả năng? Tộc trưởng hắn sẽ không thua. Có người kêu lớn lên, không chịu tin tưởng. Nhưng càng nhiều người lại là nhao nhao kêu khóc. Si Vũ đôi mắt nhìn về phía trên không, nhìn thấy cái kia tràn ngập xung quanh triệu tỷ giảm rượu gián khu vực, không khỏi hơi co rụt lại, Hoàng thiên vẫn lạc. Hắn lầm bầm tự nói lên tiếng nói. Thanh âm không lớn, nhưng là chuyển đến hiên viên trong hai, hiên viên chấn động trong tay trường kiếm, lớn tiếng nói, tộc trưởng không chết. Hắn là bất bại. Các tộc nhân, để cho chúng ta tiếp tục gẻ vai chiến đấu. Đừng nên dừng lại. Ấm ẩm. Mà cũng tựa hồ là hưởng ứng hiên viên câu nói này, ở trên không phía trên, cái kia triệu tỷ rượu gián bên trong, đột nhiên, một tiếng to lớn chấn động âm thanh tiếng vọng ra. Thiên địa tựa hồ tại giờ khắc này kịch chấn. Số một khắc, toàn bộ thiên địa cũng hiện ra vô tận dị tượng, thiên nữ tán hoa, địa chào kim liên, tràn đầy ánh sáng, tự khí đông lai, đây là hôn nguyên khí tượng. Mà cái kia trên không trung, vô cùng vô tận diệu giáng lúc này cũng là lưu động bắt đầu, hướng về trung tâm hội tụ mà đi, từ từ, từ từ một thân ảnh xuất hiện. Một bộ áo trắng kinh hoàng hoang. Thân ảnh này, xích bất ngờ chính là Hoàn Tiên. Hắn không có vẫn lạc, mà là vượt qua kiếp nạn, chân chính chứng đạo. Bên trong đất trời, loại trừ thánh bên ngoài, vị thứ ba hỗn nguyên đại la kim tiên. 128 đoạt lại nhân tộc số mệnh hiền viên tiếp trước thân phận, Hoàng Thiên ngăn trở hậu thủ. Chư thánh trong đạo trưởng, từng cái một thánh nhân trên mặt cũng là hiện đầy không dám tin thần sắc, Hoàng Thiên hắn thật chứng đạo rồi. Liên khai thiên rích địa một đũa cũng không thể đánh giết hắn. Ngược lại để cho hắn vượt qua đại kiếp. Cái này, chúng thánh không khỏi từng cái sắc mặt lại trở nên khó nhìn lên. Vốn là giữa thiên địa thêm ra tới một cái hôn nguyên cường giả, vậy cũng không có gì, nhưng hết lần này tới lần khác, thân phận của Hoàng Thiên không đồng dạng a. Hắn là nhân tộc, tộc trưởng, mà nhân tộc đâu, thì là hôm nay thiên địa chủ giác. Cái này để người ta tộc ra một cái hồn nguyên đại la kim tiên. Cái kia chư thánh về sau còn thế nào tại trong nhân tộc truyền đạo? Không đúng, không phải về sau. Đúng lúc này, đột nhiên, Lao tử biến sắc, rõ ràng là cảm nhận được chính mình bởi vì tại trong nhân tộc lập giáo mà chiếm cứ hai thành số mệnh bây giờ bắt đầu không ngừng mà sói mòn. Một mực đến trôi mất nửa thành, mới ngừng lại. Lao tử hắn tại trong nhân tộc số mệnh, lập tức thiếu đi nửa thành, chỉ còn lại có một phần 2 mà dù là tính cách của hắn lại là nhạt, lại thế nào vô vị, lúc này cũng không khỏi sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hoa hoàng thiên bên trong, nữ hoa cũng là cảm nhận được nhân tộc số mệnh biến hóa bất quá thuộc về nàng cái kia bốn thành số mệnh cũng không có biến hóa, cho nên Ngư Hoa cũng chỉ là khẽ cười nợ nụ cười, cũng không có quá mức để ý. Nàng để ý là, hiện tại Hoàng Thiên chứng đạo, đối với Hồng Hoang cách cục cải biến đến tột cũng sẽ có bao lớn. Nhân tộc, Thiên Địa chủ giác, mà xem như nhân tộc tộc trưởng Hoàng Thiên chứng đạo, chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể biết rõ, đây đối với Hồng Hoang chủng tộc có bao nhiêu to lớn. Cho dù là thế nhân, cũng phải bị này ảnh hưởng đến. Thì như lão tử chính là trực tiếp nhất. Hoàng Thiên một đạo, liền theo trên tay cướp đoạt trở về nửa thành nhân tộc số mệnh cũng đừng xem cái này nửa thành nhân tộc số mệnh không có nhiều, phải biết bây giờ nhân tộc thế nhưng là thiên địa chủ giác, trong thiên địa số mệnh phần lớn cũng là tụ tập ở nhân tộc trên thân. Dạng này nửa thành, cho dù là đối thánh nhân tới nói, cũng là phi thường to lớn. Hỗn Độn Tiên, Thiên Đế cung bên trong. Lô Thiên lúc này cũng là nhịn không được ngạc nhiên đứng thẳng lên. Xong rồi, hắn tự mình thi hóa thân, vậy mà thật chứng đạo thành công. Với lại hắn cái này hóa thân, thời gian tu luyện đạo, loại này đại đạo nghịch thiên, không chút nào tại hắn đế đại đạo chi hạn, thậm chí nói theo một cách khác, còn muốn càng thêm đáng sợ. Cho nên Hoàng Thiên một chứng đạo Thực ra lực liền phi thường đáng sợ. Cùng Lô Thiên hiện tại một dạng là hôn Nguyên Tam Trọng Định Phòng, khoảng cách Hỗn Nguyên tứ trọng, chỉ thiếu một chút xíu mà thôi. Vũ Minh Giới bất tử sơn lên. Lô Thiên thi, tương thần lúc này cũng là ngước nhìn trên không trùng, cái kia đạo màu trắng thân ảnh. Hoàng Thiên chứng đạo thành công. Đây đối với hắn tới nói, cũng là một loại khích lệ. Tất nhiên Hoàng Thiên năng thành, vậy hắn cái này cương thi chi tổ, cũng nhất định có thể đi. Trong tương lai, hắn có lẽ cũng có thể có cơ duyên như vậy, chứng Nguyên. Trên không trung, Hoàng Thiên không ngừng mã tụ lại từng mảnh nhỏ cây lúa dán, hấp thu bắt đầu tất cả đều hóa thành quang mang bay vào trong thân thể hắn, bị hắn trực tiếp lĩnh hóa, hóa thành pháp lực của hắn. Giờ khác này hắn chân chính chứng đạo, cả người đều ở đây phát sinh luộc xác. Loại biến hóa này hắn cũng không lạ lắm, bởi vì hắn bạn tôn Ngô Thiên liền trải qua loại này luộc xác, bởi bên trong mà bên ngoài, đây là một loại bản chất luộc xác, tăng lên. Thời gian từng chút từng chút đi qua. Thẳng đến trên bầu trời, triệu tỷ giảm khu vực bên trong, tất cả bột nhau đều bị hấp thụ, mà hư không cũng là dần dần khôi phục như cũ thời điểm. Hoàng Thiên trên thân cũng là dần dần phóng xuất ra một cỗ kinh thiên động địa cự đại khí thế, uy áp toàn bộ hồng hoang thiên địa, mà chúng sinh đều ở đây cố này hôn nguyên giới sự uy áp, nhao nhao quỷ mộng xung dưới. Thì càng không cần phải nói nhân tộc trên dưới, vô số người tộc cũng gieo họ không thôi, đại hỷ không thôi. Ta là Hoàng Thiên, hôm nay chúng đạo, làm bảo đảm nhân tộc ta vô lượng lực kiếp, vĩnh xương bất diệt. Hoàng Thiên trong miệng phát ra to lớn rung động nhân tâm âm thanh, vang vọng giữa thiên địa. Hoàng Thiên trên tay, trường kiếm kia bay lên, sau đó nổ tung, hóa thành một đầu to lớn số mệnh thần long, bất thình lình một cái xoay toa, vậy mà đạt tới lần hiếu trên chiến trường tiến vào hiên viên trong thân thể. Giống. Nhất thời hiên viên hét lớn một tiếng, cả người bỗng nhiên bạo phát, một kiếm cầm si đánh lui ra, sau đó liền thấy hắn cả người tại khí vận thần lòng dưới sự giúp đỡ, khí thế liên tục tăng lên. Lực lượng kinh khủng, khiến cho hư không cũng lớn phiến băng liệt ra. Si nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều lại biến, trăm vạn trượng đại vu chân thân chấn động, tản mát ra tầng tầng ánh sáng màu vàng choáng, thuộc về hậu thổ nhất mạch tổ chi pháp tắc thần thông đánh ra. Là một ngọn núi lớn, ẩn chứa là tinh thuần nhất đại địa thổ khí, trấn áp hướng về hiên viên. Nhưng Yên Viên lấy được số mệnh thần long trợ giúp về sau, cả người thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại ở đâu là dễ dàng như vậy liền có thể trấn áp. Lúc này, bất ngờ, liền thấy Yên Viên hét dài một tiếng, ở tại sau lưng, dâng lên một tôn to lớn đồ đẵng. Cái này đồ đẵng, là một cái cổ xưa thân ảnh, trong lòng bàn tay nâng lên một tòa phong ốc, có một loại mêng mêng mêng mêng khí tức đang chảy lấy, mười phần kinh. Hữu Sảo thị, người là Hữu Sảo thị, nhân tộc thái thượng trưởng lão. Hữu Sảo thị. Chi si sợ hét lớn, cuối cùng nhận ra Yên Viên chân thực thân phận. Vậy mà thật sự là thượng cổ nhân tộc cao thủ chuyển thế mà lại là nhân tộc Tam Đại Thái Thượng Trưởng lão một trong hữu xào thị chuyển thế. Làm giờ khác này, khiên viên bại lộ thân phận đi ra, nào chỉ là CEO, chính là toàn bộ Hồng Hoang cũng vì đó kinh hãi. Tam hoàng một trong, cái cuối cùng nhân hoàng, lại là thượng cổ nhân tộc Tam Đại Thái Thượng Trưởng lão một trong hữu xảo thị chuyển thế. Đây cũng quá giỏi người. U Minh giới bên trong, hậu thổ cũng là sắc mặt đại biến. Nhưng mà, đang lúc nàng muốn đi ra thời điểm, đột nhiên, ở phía sau vương cung trước, một thân ảnh xuất hiện, ăn mặc một bộ áo trắng. Áo trắng không dánh. phong tư tuyệt thế. Không phải hoàng thiên là người nào? Hoàng thiên đạo hữu Thật chẳng lẽ muốn đuổi hết giết về sao? Hậu thổ châm rộng hỏi, trong đôi mắt cũng là tản ra một loạt sắc khí.